chương ba trăm sáu mươi lăm tháng áp đảo chu nhược mai mặc dù nhường hai quân xe nhưng cô tấn công rất dữ dội liên hoàn ông lão luôn tìm cơ hội nhưng vẫn không thể chiến thắng ông ta có nhiều hơn chu nhược mai hai quân xe nhưng hai quân mã và hai quân pháo của chu nhược mai đã tấn công đến, đến rồi hai quân xe của ông ta không có cơ hội đi ra ngoài chỉ đành ở nguyên vị trí sau chưa đầy mười nước cờ ông lão đã bị chu nhược mai khống chế tuy ông ta có thêm hai quân xe nhưng không thể tấn công thì có ích gì chu nhược mai áp bách từng bước một ông lão bị khống chế liên tục lùi về phía sau chỉ có thể tự vệ không thể tấn công một lúc sau quân tốt của chu nhược mai cũng lần lượt vượt sông ngay từ đầu ông lão đã không hề có chút phản kháng nào ông ta toát mồ hôi hột ông ta có quá nhiều quân sĩ tấn công không hết cũng không có tác dụng gì mà có vẻ hơi vượt ngữ nhưng chu nhược mai vẫn liên tục công kích mãnh liệt mỗi một quân tốt đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng khắp nơi đều là bấy dập chỉ cần ông lão hơi bất cẩn là sẽ thua khi lê bi long thấy chu nhược mai nhường hai quân xe mà vẫn có thể ép cho ông lão không thể đánh lại anh thật sự khâm phục tài đánh cờ của cô sau mười mấy nước cờ các quân tốt của cô đã đến thành bên kia các quân sĩ của ông lão bị dồn vào một đống không thể nhúc ních chu nhược mai không ăn quân sĩ của ông lão chỉ ép ông ta liên tục phải lui quân về phía sau lúc này ông lao mới nhận ra mình đã gặp phải cao thủ chẳng trách còn dám nhường hai con xe giờ đây ông ta mới hiểu được nhiều quân sĩ đôi khi không phải chuyện tốt rất khó để lấy nhiều thắng ít người đàn ông đeo kính nhìn thấy ông lao đang nguy cấp trên người cũng toát mồ hôi hột sắc mặt vô cùng xấu xí đó là sáu mươi triệu đấy nếu lại thua tiếp thì trong tối nay đã thua tổng cộng chín mươi triệu rồi hơn chín mươi triệu phải lừa bao nhiêu người mới kiếm được chín mươi triệu chứ ông lão lúc này bị chu nhược mai áp bách khắp nơi không thể nhúc ních trong lòng càng ngày càng tức giận hô hấp ngày càng gấp gáp tay cầm quân cờ cũng run lên những người có kỹ năng chơi cờ kém rất dễ bị kích thích rồi bị rắt múi khi chơi cờ ông lão chính là người như vậy sắc mặt càng ngày càng tái nhận mồ hôi vã ra như tắm chu nhược mai luôn rất bình tĩnh và thoải mái chơi cờ với người ở trình độ ông lào đúng là t h ắ n g quá dễ dàng dưới sự tấn công mãnh liệt của chu nhược mai hàng phòng ngự của ông lão lần lượt lùi về phía sau đến mức không còn đường đi nữa chiếu tướng ông thua rồi chu nhược mai nói ông lão xứng sở cả người run lên không thể nào không thể nào tại sao tôi lại thua được không thể nào không thể nào ông lão tự l ầ m bẩm một mình vẻ mặt ngày càng tái nhận ván cờ đang ở trước mắt nếu không phải là thua thì là gì chu nhược mai nói người đàn ông meo kính cũng không cam tâm mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào ván cờ xem một hồi anh ta phát hiện là thật sự không còn cách cứu van thế cờ nữa trong lòng anh ta hận ông lão này ngày thường ông lão này luôn kiêu ngạo tự coi mình là giỏi bây giờ người ta nhường hai quân xe rồi mà vẫn thắng khiến anh ta chỉ trong một buổi tối mà mất nhiều tiền như vậy thật sự là tức muốn chết lê bi long thấy chu nhược mai nhường hai quân xe mà vẫn thắng ông lão chỉ trong vòng hai mươi nước đi trong lòng rất khâm phục tài đánh cờ của cô nếu đã không còn cách nào cứu thế cờ nữa thì tôi lấy tiền đi đây vốn dĩ tôi không muốn thắng ông nhiều tiền như vậy nhưng ông nằng nặc bắt tôi phải cá cược chuyện này cũng không thể trách tôi được chu nhược mai nói rồi cầm lấy một trăm hai mươi triệu、Phút. ông lão đột nhiên phun ra một mực máu chương ba trăm sáu mươi sáu tức giận ói máu chu nhược mai không khỏi kinh ngạc khi thấy ông lão đột nhiên nôn ra máu chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra lê b i long không nghĩ rằng ông lão sẽ g i ậ n đến mức nôn ra máu xem ra chu nhược mai đã làm cho một lao già tức ói máu rồi thua một ván cờ đối với một người như ông lão quả là dễ n ả sinh sự phẫn nộ trong lòng tuy nhiên việc nôn ra máu vì tức giận thì thực sự hiếm thấy những người xem đều ngạc nhiên khi thấy ông già nôn ra máu họ bắt đầu xì xào bà n tán tức đến mức g ó i ra máu xem ra việc để bị thua đối với ông lão thực sự rất khó chấp nhận đáng đ ờ i cô gái xinh đẹp này vốn không muốn đánh cược với ông lão vậy mà ông ta vẫn nhất định ép họ chơi một hiệp hơn nữa còn đánh cược lớn như vậy đúng vậy ông lão hẳn đã nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ giành phần thắng nhưng không ngờ rằng mỹ nhân đây lại là một cao thủ ngay cả khi vẫn còn hai quân xe ông ta vẫn để thua khó mà trách ai được lão già này lừa người rất lâu rồi hôm nay cuối cùng cũng gặp được một cao thủ mất nhiều tiền như vậy không nôn ra máu mới lạ phải tôi đã thua rất nhiều tiền vì l ã o ta rốt cục cũng đã có người dạy cho lão một bài học tuyệt thật ông l ã o đang nôn ra máu nghe được những lời của mọi người xung quanh khiến ông ta càng tức giận hơn gấp bội cô gái xinh đẹp này đúng là một thiên tài không chỉ xinh đẹp cô ấy còn đánh cờ rất giỏi một người tài sắc vẹn toàn như vậy quả là rất hiếm đấy phải đấy thời nay có rất ít người biết chơi cờ những cô gái trẻ biết chơi cờ lại càng hiếm cô gái này thực sự quá tài giỏi và xinh đẹp nếu tôi có thể kết hôn với một người hoàn hảo như cô ấy tôi sẽ luôn thấy cảm ơn cuộc đời này d ừ n g mơ m ộ n g và ngưng ảo tưởng đi anh không có mắt à? người ta là hoa đã có chủ đó chồng cô ấy không chỉ cao giáo mà còn đẹp trai nữa đúng là một cặp trời sinh mọi người vẫn không ngừng bàn tán những người từng chế nhạo chu nhược mai bây giờ lại không nất lời khen ngợi tài năng của cô dư h â n chúng ta đi thôi lê bi long thấy ông già chỉ nôn ra máu không có nguy hiểm đến tính mạng và lại anh cũng không muốn ở lại đây thêm để tránh phiền phức không đáng có nên bảo chu nhược mai nhanh chóng rời đi được chúng ta đi chu nhược mai cũng không muốn ở lại dù sao cá cược ở nơi công cộng là điều không tốt nếu ai đó nhận ra anh là chủ tịch của tập đoàn galaxy và bí mật trụ hình thì chắc chắn sẽ gây ra cơn chấn động dư luận và mang đến nhiều tác động tiêu cực nếu còn ở đây người bên luật pháp đến có thể họ sẽ bị bắt và danh tiếng sẽ bị hủy hoại từng danh giải vô địch giải cờ vua toàn quốc mà lại đi bắt nạt một ông lao trên đường nếu để những cao thủ cờ vua khác biết được nhất định anh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ chính vì thế lê Bi long và chu nhược mai phải nhanh chóng rời đi chu nhược mai và lê Bi long vừa đi được vài bước phía sau đ ô n g vang lên giọng nói của người đàn ông neo kính đứng lại cho tôi lê vi long và chu nhược mai cùng lúc quay lại nhìn thấy người đàn ông đ e o kính đang nhìn bọn họ bằng cặp mặt d i lửa anh còn chuyện gì sao lê vi long lạnh lùng hỏi để lại tiền trước rồi đi người đàn ông đ e o kính hung hăng nói khi vợ tôi muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản lê vi long lạnh lùng trả lời anh vốn chẳng hề để tâm tới tên ngốc hung dữ này nếu anh muốn sống thì hãy để vợ anh cầm tiền và giao lại cho tôi người đàn ông đ e o kính nổi giận đùng đùng chúng tôi thắng tiền của ông lão chứ đâu phải tiền của anh sao anh cứ phải làm ầm lên vậy lê vi long nói tiền của ông lão cũng chính là tiền của tôi người đàn ông beo kính vẫn nói với thái độ vô cùng tức giận thì ra là hai người là cùng một ruột lê vi long đã biết họ cùng một hội từ rất lâu rồi bây giờ anh mới nói ra sự thật này đừng ngậm máu phương người sao tôi lại cùng hội với ông ta được người đàn ông beo kính dĩ nhiên sẽ chẳng chịu thừa nhận ở nơi công cộng rằng mình với ông lão là đồng bọn hai người không cùng hội vậy sao tiền của ông lão có thể là của anh lê vi long nói người đàn ông beo kính nhận ra sự mâu thuẫn trong câu nói của bản thân liền cầm nín không nói nên lời lúc này những người xem lại bắt đầu xôn xao thì ra hắn ta và ông lão là cùng hội cùng thuyền với nhau v ừ ga đeo kính này là kẻ lừa đảo chuyên đi rụ rỗ làm cho chúng ta không chút nghi ngờ mà đánh cược với lao già đó may mả cô gái trẻ xinh đẹp này đã xuất hiện vạch trần thủ đoạn gian xảo của lao già này làm lao ta tức gói máu coi như thay chúng ta chút cơn giận trong lòng nghe thấy những lời bàn tán từ những người xem người đàn ông beo kính đột nhiên nổi g i ậ n h é t vào mặt lê b i long và chu nhược mai rốt cuộc các người định có định trả lại tiền cho tôi không rõ là các người đã thua tiền sao có thể đòi lại được lê b i long nói nếu nhất quyết không trả lại tiền tôi sẽ không khách khí với các người đâu người đàn ông beo kính đã vô cùng tức giận anh vẫn muốn số tiền này lê b i long nói thắng được tiền của tôi chính là cướp tôi nhất định phải giành lại người đàn ông beo kính h é t vào mặt lê b i long tất nhiên lê b i long chẳng có gì phải sợ con kiến nhỏ này anh nhìn người đàn ông beo kính đang lao tới một cách lạnh lùng những người đi đường nhìn thấy người đàn ông beo kính chuẩn bị đánh người đều sợ h ã i bỏ chạy chương ba trăm sáu mươi bảy tức giận mà đánh người chu nhược mai thấy tình hình vậy cô liền núp sau lưng lê vi long cô biết do thực lực lê vi long như thế nào cho nên cũng không lo lắng anh sẽ bị đánh trong nháy mắt người đàn ông beo kính lao đến trước mặt lê vi long nắm chặt quả đấm chuẩn bị đánh lê vi long đối mặt với loại người tiểu nhân này lê vi long vốn có thể một cước đem người đàn ông beo kính đá bay nhưng cân nhắc đến việc nếu bây giờ trước mặt mọi người đánh nhau thì việc một cước đem người ta đá bay đi không khỏi quá mức gây sốc nếu làm ầm ĩ lên n ộ i nhớ người của cảnh sát đến lúc đó truy t r a ra biết mình vợ cùng người đánh cờ c c vậy thì sẽ có chút phiền thoái cân nhắc đến những điều này lê b i long quyết định thay đổi phương thức loại bỏ người đàn ông đeo kính này vì vậy khi người đàn ông đeo kính cơ một q u y ề n hướng vào mặt lê b i long lê b i long đã nghiêng người đi tránh anh ta bởi vì người đàn ông đeo kính xông đến quá nhanh một kích rơi vào khoảng không sau liền không thắng được bước chân tiếp tục lao về phía trước sau khi đấm trượt vào lúc người đàn ông đeo kính lao về ngay sát bên cạnh lê v long đã bình tĩnh đưa chân ra và móc chân người đàn ông đeo kính người đàn ông đeo kính hai chân đột nhiên bị móc nhất thời ngã về phía t r ư ớ cá người đàn ông beo kính vừa ngã chổng mông lên trời vừa hét lên vì người đàn ông beo kính mặt chạm đất trước nên mắt kính rất bể tan cành ngay tại chỗ mũi chạy đầy máu răng cũng gây rụng ra m ấ y cái người vây xem thấy người đàn ông beo kính đột nhiên ngã xuống cũng cực kỳ kinh ngạc thật là quỷ gì mà người đàn ông beo kính này làm sao lại tự mình ngã xuống vậy có thể là lúc đi không cẩn thận sơ ý ngã xuống mà thôi ngay cả đi cũng không vững còn dám cùng người đánh nhau với người khác thật là bật cười lần này quả thật mất mặt đánh cờ thì không thể thắng nổi muốn đánh người thì kết quả còn chưa đụng người ta liền tự mình ngã xuống loại người này bị như vậy thật đáng lời nếu không chịu thua cũng đừng đánh cược thua rồi lại muốn lấy lại tiền tôi chưa từng thấy loại người nào không biết xấu hổ như này đã gian dối thì sớm muộn gì cũng phải trả giá người đàn ông meo kính này cùng ông già kia hợp lại đi lừa gạt mọi người bây giờ gặp phải cao thủ đánh cờ đã đến lúc họ phải trả lại tất cả không ai trong số những người vây xem nhận ra rằng người đàn ông meo kính bị ngã là do chính lê vi long làm người đàn ông meo kính nghe được lời dị nghị từ đám đông lại thẹn quá thành giận chỉ có chính anh ta biết mình sở dĩ n a xuống là bởi vì lê vi long đột nhiên đưa chân ra móc chân anh ta người đàn ông meo kính chật vật đứng dậy lần nữa hướng về lê vi long xông trong lúc lao tới anh ta hét lớn tao sẽ l i ề u mạng với mày tuy nhiên lúc này người đàn ông đeo kính không có kính vì ban nay kính đã vỡ vụn dưới mặt đất và anh ta không thể nhìn thấy chính xác vị trí của lê bi long lê bi long hơi hơi nghiêng người một chút và người đàn ông đeo kính lại đánh hụt và lướt qua bên người lê bi long một lần nữa sau đó lê bi long vẫn chưa cũ thần không biết quỷ không hay dùng chân móc chân người đàn ông đeo kính á người đàn ông đeo kính lại ngã nhào về phía trước lại té t r ồ n g mông lên trời và răng đập xuống đất lần nữa nhìn thấy người đàn ông đeo kính lại tự mình ngã xuống người vây xem lần nữa phải trợt ố mồm người đàn ông đ e o kính này rốt cuộc là đóng vợ t u ầ n nào vậy có phải là một màn biểu diễn thế không theo dự đoán của tôi chẳng phải anh ta muốn tự làm mình ngã bị thương và sau đó tống tiền người khác trả tiền thuốc men hay sao chỉ vì để lừa gạt chút tiền thuốc mà ngã y như thật khiến răng trong miệng cũng dùng hết thật đáng thương tuy nhiên anh ta đã tính toán sai rồi vì chúng ta có thể làm chứng rằng là chính anh ta tự ngã không ai làm gì anh ta cả muốn lừa gạt người ta tiền thuốc thang hư không có cửa đâu người đàn ông đ e o kính nghe được mọi người đàn tiếu trong lòng khí tức sắc phun trào mình rõ ràng là bị người gạt chân té nhưng những người này không hề nhìn thấy bây giờ anh ta mũi miệng đều chảy máu toàn thân cũng ngã đau đớn không dứt nhất thời anh ta không thể bỏ dậy nổi đã không còn cách nào liều mạng với lê b i long lê b i long thấy người đàn ông beo kính không thể đứng dậy được nữa liền không để ý tới hắn nữa đến bên cạnh chu nhược mai nói vũ h u n h chúng ta đi thôi chu nhược mai cũng không biết người đàn ông beo kính này ngã xuống chính là do lê b i long động tay đ ộ n g chân trong lòng cô còn đang tự hỏi người đàn ông beo kính này rốt cuộc có phải hay không thật sự muốn tống tiền bọn họ sau khi nghe lê b i long nói cô mới hoàn hồn lại được chúng ta đi nhanh đi bằng không nếu thật sự bị hắn tống tiền thì sẽ rất phiền、thoái. chu nhược mai nói xong liền vội vàng cùng lê u i long rời đi sau khi đến chỗ đ ậ u xe chu nhược mai liền bắt đầu tự trách tất cả đều là do em em nhất thời có hứng thú không nhịn được đánh v ả i ván cờ với ông già kia không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy vũ h i n h anh thật sự không ngờ kỹ năng đánh cờ của em lại cao đến trình độ này em đánh cờ lợi hại như vậy thật sự nên dạy cho những tên lửa g ạ t không biết trời cao đất rộng ấy một bài học vì vậy em đừng nên tự trách mình nữa thật là chơi cờ quá giỏi cũng không tốt dù em muốn thua thì cũng không thể thua hơn nữa em luôn gặp rắc rối khi chơi cờ với mọi người kỹ năng chơi cờ của những người đó thật sự quá kém nếu họ thua thì họ sẽ luôn xấu hổ và tức giận vì vậy em đã bỏ đánh cờ nhiều năm rồi chu nhược mai nói phải nói là tài đánh cờ của em rất lợi hại em xem em đi chẳng qua là tùy tiện chơi cùng người ta v à i ván liền thắng hơn chín mươi triệu đồng lê vi long cười nói đánh bạc là không tốt thật sự em cũng không muốn cùng người ta đánh cờ đâu nhưng mỗi lần có người ép em ra tay em không nhịn được chu nhược mai bị môi nói ừ đánh bạc đúng là không tốt nhưng lúc em rảnh rỗi có thể cùng một chơi cờ cùng với một số cao thủ cờ giỏi có đào tạo bài bản để giải trí cũng được ở trong mắt em làm sao có thể có bất kỳ cao thủ chơi cờ nào em không hề có đối thủ em muốn thua thật sự cũng khó đấy chu nhược mai ngước mặt lên nói lê bi long không nghĩ tới chu nhược mai lại nói ra lời k ê u ngạo vậy anh thật sự không biết làm sao nói tiếp được cô chu nhược mai ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm chỉ thấy trăng sáng n ô lên cao trên bầu trời lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên có một loại tịch mịch không nói ra được có lẽ anh sẽ không hiểu nổi sự cô độc này chính là một mình roi mắt nhìn thế giới một mình bất khả chiến bại nếu vừa rồi lê bi long không phải đã nhìn thấy kỹ năng đánh cờ của chu nhược mai lợi hại như thế nào thì bây giờ nghe cô nói những lời như vậy nhất định anh sẽ nghĩ cô đang k h á c lác anh hiểu lê vi long cũng bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời mình trong quân đội há chả phải dõi mắt thiên hạ khó tìm địch thủ hay sao anh thì biết cái gì nếu anh còn chưa đạt tới loại cảnh giới này anh làm sao có thể trải qua sự cô đơn khi không có đối thủ cơ chứ chu nhược mai nói lê vi long đổ mồ hôi một chút mỉm cười nói được rồi anh không hiểu em hiểu chu nhược mai đột nhiên thay đổi lại nói tuy nhiên theo như lời anh nói dựa vào chơi cờ để kiếm tiền cũng không phải là một biện pháp tội nếu như tập đoàn ga la x y phá sản đến lúc đó em không còn đường nào để sống hết thì em cũng có thể ra ngoài chơi cờ kiếm tiền t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám ứng viên bất ngờ lê vi long nghe cô nói mà toát mồ hôi hột đường đường là chủ tịch của tập đoàn g a l a x y nhưng cô đã nghĩ xong đường rút lui và còn định kiếm tiền từ việc chơi cờ yên tâm đi tập đoàn g a l a x y sẽ không phá sản tuy nhiên t a i đánh cờ của em lợi hại như vậy tại sao em không tham gia vài cuộc thi để giành giải thưởng lê vi long hỏi cô em đã tham gia giải đấu cờ toàn quốc nhiều năm trước và cũng đạt được hạng nhất em đã sớm không còn đối thủ nữa rồi chu nhược mai nói thì ra em đã là nhà vô địch quốc gia rồi thảo nào em lợi hại như vậy lê vi long thở g i i vừa rồi không phải em nói cho anh biết rồi sao chu nhược mai ngước mắt hỏi mới vừa rồi anh cho là em khót lác bây giờ mới biết người em thật sự không hề khót lác lê vi long cười nói được rồi chúng ta mau quay về đi nếu không chờ một chút bọn chúng lại đổi tới thì phiền toái nữa chu nhược mai nói được lê vi long mặc dù không sợ bọn họ nhưng cũng không muốn phiền toái nên liền lên xe đưa chu nhược mai về nhà ngày hôm sau chu nhược mai theo thường lệ đến tập đoàn galaxy làm việc một lúc sau thẩm hưng hương đến văn phòng chu nhược mai báo cáo tình hình chủ tịch hôm nay một số sinh viên tốt nghiệp đại học đang đến nhận việc được rồi có bao nhiêu sinh viên đại học đến nộp hồ sơ chu nhược mai hỏi tuy nhiên chỉ có khoảng ba mươi người hầu hết trong số họ đã đến tập đoàn vương lôi để xin việc nô vi nói tập đoàn vương lôi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ngay cả sinh viên sắp tốt nghiệp cũng muốn c ư ớ p của chúng ta chu nhược mai tức giận nói đúng vậy sự đãi nộ của tập đoàn vương lôi cao hơn nhiều so với của chúng ta cho nên rất nhiều sinh viên đại học đã đến tập đoàn vương lôi nô vi nói nếu tập đoàn vương lôi đãi nộ tốt như vậy tại sao ba mươi sinh viên tốt nghiệp này lại chọn đến tập đoàn galaxi của chúng ta chu nhược mai thắc mắc hỏi tôi cũng không biết bọn họ là vì nguyên nhân gì lại đến tập đoàn g a l a x y của chúng ta novi mơ hồ nói tôi sẽ tự mình phỏng vấn bọn họ chu nhược mai nói bọn họ chẳng qua là một số sinh viên đại học sắp tốt nghiệp và đến đây để thực tập mà tôi h cô thân là chủ tịch tập đoàn g a l a x y loại chuyện nhỏ này cần gì cô phải tự mình đi phỏng vấn novi hỏi với vẻ mặt khó hiểu bây giờ tập đoàn g a l a x y đang ở lúc gặp nạn cũng là dịp tuyển dụng người họ thà từ bỏ đáy nộ của tập đoàn vương lôi mà gia nhập tập đoàn g a l a x y của chúng ta tôi muốn gặp họ một chút chu nhược mai ung dung nói được vậy cô đi đi novi nói vì vậy chu nhược mai đã đích thân đến phỏng vấn những sinh viên đại học đến xin việc kia sau một cuộc phỏng vấn chu nhược mai biết được những sinh viên đại học này sở dĩ lựa chọn tập đoàn g a l a x y vì họ có lòng yêu nước không muốn làm việc cho tập đoàn vương lôi do đông quốc đầu tư hơn nữa họ cảm thấy rằng tập đoàn g a l a x y đã có hàng chục năm kinh nghiệm và chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn này rồi tương lai sẽ tươi sáng trở lại mà tập đoàn vương lôi chỉ là một công ty mới mặc dù thực lực hùng hậu và giàu có nhưng cũng khó tồn tại lâu dài tiểu điên c ù ộ c ném tiền không tiếp tay này thì sớm muộn gì cũng xa xút, suy thoái thậm chí đóng cửa công ty chu nhược mai rất bội phục tầm nhìn xa và lòng yêu nước của những sinh viên đại học này bày tỏ nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với họ chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ cô sẽ giúp họ và đưa họ đến đỉnh cao của thành công lúc này lại một cô gái khác đến phỏng vấn chu nhược mai nhìn qua một cái thì thấy đó là lâm khánh hoa huyện thanh sao cô cũng tới đây vậy chu nhược mai có chút kinh ngạc hỏi lâm khánh hoa này chính là một nữ sinh viên đại học được cứu bởi bốn u ô i dương văn diệp của lê b i long xin chào chủ tịch tôi nghe nói tập đoàn galaxy đang tuyển dụng nên tôi đến xin thử việc lâm khánh hoa rụt rè nói mặc dù cô đã biết chu nhược mai từ t r ư ớ c nhưng dẫu sao đối mặt mình chính là chủ tịch tập đoàn ga l a x y cô có chút không dám thôi cô không cần căng thẳng mau ngồi xuống nói chuyện đi chu nhược mai nói cô chợt nhớ ra lâm khánh hoa bây giờ đã là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp được cảm ơn lâm khánh hoa nói xong liền ngồi xuống tại sao cô lại chọn làm việc cho tập đoàn ga l a x y chu nhược mai nhìn thẳng vào mắt lâm khánh hoa và hỏi chương ba trăm sáu mươi chín ứng tuyển bởi vì nghe nói gần đây tập đoàn ga laxi tuyển nhân viên rất khó khăn nên tôi muốn tới giúp cô lâm khánh hoa nói sự thật sao cô lại phải tới giúp tôi chu nhược mai lại hỏi bởi vì chú dương có ân cứu mạng với tôi chú ấy vì tôi mà chết tôi muốn báo đáp công ơn nên tôi muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ cô lâm khánh hoa nói chu nhược mai n g h e xong cô không khỏi có chút cảm động cô không sợ tập đoàn ga la x y phá sản sẽ bỏ lỡ tương lai của mình sao sở văn hinh nhìn vào lâm khánh hoa hỏi đợi câu trả lời của cô ấy không sợ bất kể tập đoàn ga la x y tương lai như thế nào tôi cũng sẽ cùng cô đồng tâm hiệp lực cùng tập đoàn ga la x y cùng chết cùng sống hơn nữa tôi tin tưởng vào năng lực của cô dưới sự lãnh đạo của cô tập đoàn g a l a x y sẽ không gục ngã hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để tôi có thể tới tập đoàn g a l a x y thực tập lâm khánh hoa hít sâu một hơi và trả lời dứt khoát Tốt. cảm ơn cô đã tín nhiệm ngày mai cô có thể tới làm việc chu nhược mai nói tôi đã vượt qua cuộc phỏng vấn sao lâm khánh hoa có chút kinh ngạc mà hỏi lại đúng vậy chuyện đã qua cô có thể đến giúp tôi trong cơn khủng hoảng của tập đoàn g a l a x y tôi đã rất cảm kích cô rồi tuy lý do đến với tập đoàn g a l a x y của cô không cao lớn lắm là vì báo ân mà đến đây nhưng một người biết báo ân người khác nhân phẩm chắc chắn sẽ không kém cho nên tôi quyết định cho cô cơ hội này chu nhược mai cười nói cảm ơn chủ tịch lâm vạn khánh vui v ẻ đáp cố gắng lên chỉ cần tập đoàn ga la x y có thể sống sót qua khoảng thời gian khó khăn này sau này tôi sẽ không đối xử tệ với cô chu nhược mai quả quyết nói với lâm khánh hoa vâng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt lâm khánh hoa hứa sau khi chu nhược mai phỏng vấn những sinh viên đại học này xong cô liền quay trở lại văn phòng của mình và gọi điện cho ngô vi đến những sinh viên đại học này rất giỏi chúng ta nhất định phải đào tạo họ thật tốt đem bọn họ bồi dưỡng thành tinh anh sau này họ chính là nòng cốt của tập đoàn ga la si chúng ta chu nhược mai tự hào nói được tôi sẽ dốc hết sức đào tạo tốt bọn họ n ô v i hứa tuy nhiên rất nhiều nhân viên ưu tú trong tập đoàn galaxy chúng ta đã đầu quân cho tập đoàn vương lôi số lượng người được tuyển dụng bây giờ thật sự là không đủ chúng ta vẫn phải tiếp tục tuyển dụng rất nhiều người chu nhược mai nói tôi hiểu hiện nay nhiều hạng mục của chúng ta đã bị gián đoạn lâm vào tê liệt do đối tác vi phạm hợp đồng vấn đề này phải mau chóng được giải quyết càng sớm càng tốt n ô v i nói đây chính là chuyện nhức đầu nhất hầu như tất cả các nhà sản xuất đều đã hợp tác với tập đoàn v ư lôi chúng ta rất khó tìm được đối tác mạnh chu nhược mai thở dài nếu không hay là chúng ta cũng ra giá cao tìm hiểu một số đối tác một lần nữa novi nêu ý kiến nếu chúng ta cũng ra giá cao và gây chiến về giá cả với tập đoàn v ư ơ n g l ô i chúng ta càng không thể chi trả nổi hơn nữa mục đích của bọn họ là tiêu diệt tập đoàn g a l a x y của chúng ta chúng ta trả giá cao thì họ chắc chắn sẽ trả giá cao hơn phía sau họ là tập đoàn lớn của đông quốc đang hậu thuẫn nên chúng ta rất khó để đánh một trận chiến kéo dài với họ chu nhược mai phân tích vậy thì câu nghĩ chúng ta nên làm gì novi bối rối hỏi tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách hay tôi sẽ nghĩ lại một chút biện pháp và xem liệu tôi có thể tìm được đối tác nào không chu nhược mai nói cục diện bây giờ khiến cô cảm giác chính là giống như là chơi một ván cờ lớn với tập đoàn vương lôi sức lực của cô rất yếu bị tập đoàn vương lôi áp chế ở khắp mọi nơi cô đang gặp nguy hiểm và đang đứng trên bờ vực diệt vong nếu như không nghĩ ra cách làm nổi bật vòng đây đánh thắng bất ngờ tập đoàn galaxy liền sẽ không trụ được bao lâu để đảo ngược tình thế thì phải tìm được đối tác sẵn sàng hợp tác với tập đoàn galaxy để tiếp tục phát triển tất cả các hạng mục bị gián đoạn nhưng là ở dưới loại cục diện này ai sẽ hợp tác với tập đoàn galaxy chứ lúc này tại nhà họ phan mặt phan thiên bởi vì bị lê b i long làm trò biến dạng anh ta một mực ở nhà vừa khóc vừa làm l o ạ n không dám ra cửa gặp người anh ta không còn làm gì lại cũng không dám đi chết người cũng sắp điên lên rồi t r ồ n g à em đã nghĩ được cách để trả thù cho huy thành rồi huỳnh mai thúy mặt âm hiểm nói cách gì phan kiệt hỏi chương ba trăm bảy mươi âm nhu được gác hiện tại có rất nhiều đối tác đã hủy hợp đồng với tập đoàn g a l a x y đến làm việc ở tập đoàn v n g lôi nhiều dự án của tập đoàn g a l a x y đã bị gián đoạn chu nhược mai đã bị đẩy vào bước đường cùng không cầm cự được lâu nữa đâu h u ỳ mai thúy nói tập đoàn ga l a x y sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian nhưng điều này thì liên quan gì đến việc trả thù cho huy thành phan kiệt hỏi bây giờ tập đoàn ga l a x y đã đến thời điểm sinh tử chắc chắn hy vọng có người hợp tác với bọn họ nếu lúc này nhà họ phan của chúng ta tỏ ý muốn hợp tác với tập đoàn ga l a x y chu nhược mai sẽ như bắt được cọng dơm cứu mạng vậy huỳnh mai thúy nói cái gì em muốn nhà họ phan của chúng ta hợp tác với tập đoàn ga l a x y công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản sao phan kiệt nói đương nhiên em không thật sự muốn hợp tác với tập đoàn ga laxi em không ngốc như vậy tập đoàn vương lôi giàu có nhà họ phan sao có thể bỏ tập đoàn vương lôi mà đi hợp tác với tập đoàn ga la x y được huỳnh mai thúy nói vậy em đang muốn nói gì phan kiệt bị huỳnh mai thúy làm cho bối rối ý của em là chúng tôi giả vờ hợp tác với tập đoàn ga la x y và để chu nhược mai đến thảo luận với chúng ta sau đó chúng ta sắp đặt để huy thành gạo nấu thành cơm với cô ta huỳnh mai thúy nói ngay vậy phan thiên đang khóc lóc làm ồn ở bên cạnh chợ tỉnh lại nóng lòng hỏi mẹ mẹ định sắp xếp để con có được chu nhược mai sao không ngờ huỳnh mai thúy lại có kế hoạch với anh ta như vậy tuyệt vời mẹ không ngờ sách lược của mẹ lại hay như vậy lần này chu nhược mai khó mà thoát phan thiên thốt lên kế hoạch này có quá ác đ ư ợ c không phan thiên nói bố con bị chồng của chu nhược mai làm cho biến dạng cho dù con đối xử với người vợ chu nhược mai của hắn ta như thế nào thì vẫn không coi là quá đáng phan thiên nói ừ huy thành vốn là một cậu chủ đẹp trai xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng lại bị thẳng nhãi lê b i long đó hại thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ không dám ra đường gặp người khác bây giờ để vợ của lê b i long đ ổ i thường thì cũng không có gì quá đáng h u ỳ mai thúy nói tuy nhiên nếu chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả nhà họ phan chúng ta phan kiệt lo l ắ n g nói sẽ không ai biết về chuyện này đâu chu nhược mai chịu thiệt cũng không dám ra ngoài nói lung tung có lẽ cô ta sẽ ly hôn với lê vi long và kết hôn với huy thành chẳng phải lúc nào huy thành cũng muốn có được chu nhược mai sao bây giờ thằng bé đã bị lê vi long làm cho biến dạng đã không thiết sống nữa chỉ cần để thằng bé có được chu nhược mai thì thằng bé mới cảm thấy sống thật ý nghĩa và muốn sống huỳnh mai thúy nói đúng vậy chỉ cần có được chu nhược mai con muốn tiếp tục sống b â n g không sớm muộn gì còn cũng sẽ tự sát phan thiên nói vậy thì hãy tiến hành theo kế hoạch của em tuy nhiên lần trước huy thành đã làm những chuyện đó với chu nhược mai anh lo lắng rằng chu nhược mai sẽ không đến bàn bạc với chúng ta phan k i ệ t nói chúng ta yêu cầu cô ta đến với danh nghĩa họ phan cô ta nhất định sẽ đến huỳnh mai thúy nói em có chắc chắn rằng cô ta sẽ đến không đừng quên tập đoàn ga l a x y đã chủ động ngừng hợp tác với nhà họ phan cũng không biết nhà họ phan chúng ta đã chọc vào ai nữa phan k i ệ t nói lúc này khác lúc đó lúc đó tập đoàn ga l a x y là v u a trong lĩnh vực kinh doanh của thành phố đà lạt có quá nhiều đối tác tranh giành hợp tác với tập đoàn ga l a x s bây giờ tập đoàn ga l a s s đã đến giai đoạn t h o i trảo chỉ cần chúng ta thể hiện sự thành tâm hợp tác cô ta nhất định sẽ đến để nói chuyện cô ta đã rơi vào đường cùng nên không còn lựa chọn nào khác huỳnh mai thúy nói đúng vậy con cũng nghĩ rằng chu nhược mai nhất định sẽ đến kể từ khi nhà họ trương gia tộc đứng đầu của thành phố đà lạt biến mất một cách bí ẩn nhà họ phan chúng ta đã trở thành gia tộc quyền lực nhất ở thành phố đà lạt một gia tộc lớn như chúng ta nói muốn hợp tác với cô ta sao cô ta có thể không tới chỉ cần chúng ta hợp tác với nhà họ phan tập đoàn galaxy của cô ta mới có thể tiếp tục tồn tại phan thiên nói được rồi chuyện này cứ giao cho anh giải quyết phan thiên nói được vậy chúng ta sẽ mời cô ta đến khách sạn của chúng ta tối nay để thảo luận huy thành con đi thu xếp và chuẩn bị đi huỳnh mai thúy nói vâng phan thiên h ư n g phần nói ở văn phòng chủ tịch tập đoàn galaxy chương ba trăm bảy mươi một cuộc gọi bất ngờ khi chu nhược mai đang loay hoay tìm đối tác làm ăn điện thoại di động của cô văng lên là một số điện thoại lạ gọi đến xin chào chu nhược mai không biết là ai đành phải chào một cách lịch sự trước xin chào chủ tịch chu tôi là huỳnh mai thúy của nhà họ phan đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của một người phụ nữ chu nhược mai nghe được đối phương là huỳnh mai thúy t ứ chu k nhược n g mày. đ n n g h i mai Thúy, nghe n h được điều này sững sờ trong giây lát chồng của mình đã khiến cháu trai phan thiên của nhà họ phan bị hủy hoại nhan sắc vậy mà nhà họ phan không tính toán lại còn cùng mình hợp tác không biết rốt cuộc đối phương có âm mưu gì đây nhà họ phan các người không phải đã hợp tác cùng tập đoàn vương lôi rồi sao vì sao lại còn muốn hợp tác với tập đoàn ga l a x y chu nhược mai hỏi lại tập đoàn ga l a x y đã có thâm niên mấy chục năm lạc đà g ầ y thì vẫn còn hơn ngựa nhà họ phan chúng tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy hợp tác cùng tập đoàn ga l a x y mới là sách lược lâu dài tập đoàn vương lôi chỉ là thùng rông tiêu to khó mà làm được việc lớn không sớm thì m u ộ n cũng dẫn đến suy tàn huỳnh mai thúy nói nhưng mà chồng của tôi đã bị hoại nhan sắc của con trai bà bà chẳng lẽ không ghi hận chu nhược mai nói đó là ân đoán cá nhân hơn nữa là do con trai tôi có lỗi trước điều này không thể trách chồng cô được bây giờ hai chúng ta đang nói về chuyện hợp tác giữa hai công ty trong kinh doanh không có bạn bè mãi mãi cũng không có kẻ thù mãi mãi chỉ có lợi ích lấy lợi ích làm tiền đề tất cả ân đoán đều có thể bỏ qua huỳnh mai thúy nói chu nhược mai nghe huỳnh mai thúy nói cũng có lý hỏi lại nhưng mà tập đoàn g a l a x y đang đứng trước nguy cơ phá sản có thể mang đến lợi ích gì cho tập đoàn phan thị trứ chỉ cần nhà họ phan tiếp nhận hạng mục của tập đoàn g a l a x s chúng tôi có thể giúp bên cô vượt qua nguy cơ lần này nếu thật sự như lời bà nói quả thật tập đoàn ga l a x y có thể vượt qua được nguy cơ lần này bên bà thật sự muốn hợp tác cùng tập đoàn ga l a x y sao chu nhược mai hỏi đương nhiên là thật nhà họ phan chúng tôi luôn muốn hợp tác cùng tập đoàn ga l a x y lần trước là do chủ tịch t r ư ớ c của tập đoàn ga l a x y tự hủy bỏ hợp tác với nhà họ phan chúng tôi mà không phải là nhà họ phan không muốn hợp tác với tập đoàn ga l a x y huỳnh mai thúy nói nhưng giá cả bên tập đoàn ga l a x y chúng tôi không thể cao bằng tập đoàn vương lôi được bên bà có bằng lòng không chu nhược mai nói chỉ cần mức giá bình thường nhà họ phan chúng tôi cũng đã có lợi nhuận lớn rồi làm sao có thể không bằng lòng nhà họ phan chúng tôi tầm nhìn xa cần lợi nhuận lâu dài hợp tác lâu dài tập đoàn vương lôi dựa vào đốt tiền mà lôi kéo sớm muộn gì cũng mất cả vốn lẫn lãi huỳnh mai thúy nói mắt nhìn của nhà họ phan thật sự rất chuẩn xác đấy chu nhược mai nói cảm ơn lời khen của chủ tịch chu nếu nhà họ phan chúng tôi không có tầm nhìn xa làm sao có thể trở thành gia tộc hạng nhất nhì ở thành phố đà lạt cho phép tôi khoe khoang một câu từ khi gia tộc đứng đầu ở đà lạt biến mất một cách thần bí các gia tộc ở đà lạt hiện tại chỉ có nhà họ phan chúng tôi là có thực lực nhất trong giai đoạn khó khăn nhà họ phan chúng tôi nguyện ý giúp tập đoàn ga la x y tôi nghĩ về sau cô cũng sẽ không đối xử tệ với nhà họ phan chúng tôi phải không huỳnh mai thúy nói chu nhược mai đương nhiên biết thực lực của nhà họ phan chỉ đứng sau nhà họ trương đương nhiên cô cũng biết nhà họ trương không phải biến mất thần bí mà là bị diệt tộc từ sau khi nhà họ trương bị diệt tộc gia tộc có thực lực nhất ở đà lạt chỉ có nhà họ phan đương nhiên là không chỉ cần nhà họ phan giúp tập đoàn ga la x y vượt qua được khó khăn lần này về sau có hạng mục gì đương nhiên sẽ ưu tiên sắp xếp cho nhà họ phan chu nhược mai nói tuy cô rất ghét phan thiên nhưng lời của huỳnh mai thúy rất đúng trong kinh doanh không có kẻ thù mãi mãi chỉ có lợi ích vậy thì tốt nếu nhà họ phan hợp tác với tập đoàn ga la x y với mức giá bình thường tập đoàn vương lôi sẽ gặp khó khăn không bao lâu họ chắc chắn sẽ không thể chống đỡ đến lúc đó người được lợi là tập đoàn ga la x y mà bị vỡ nợ chỉ có thể là tập đoàn vương lôi huỳnh mai thúy nói chu nhược mai cảm thấy lời nói của huỳnh mai thúy cực kỳ có lý nếu tập đoàn ga la x y có thể hợp tác cùng nhà họ phan với mức giá bình thường đến lúc phá sản chính là tập đoàn vương lôi được vậy bà nói xem nhà họ phan dự định hợp tác với tập đoàn ga la si như thế nào chu nhược mai hỏi hợp tác kinh doanh l à việc lớn trong điện thoại không thể nói rõ hết được rất nhiều vấn đề cần phải nói chuyện trực tiếp huỳnh mai thúy thấy chu nhược mai đã trúng kế trong lòng mừng thầm nói chuyện lâu như thế cuối cùng cũng đã nói ra được trọng điểm được rồi vậy chúng ta gặp nhau ở đâu nói chuyện chu nhược mai hỏi chương ba trăm bảy mươi hai hợp tác đến khách sạn thành đạt rồi nói đi huỳnh mai thúy nói chu nhược mai biết khách sạn thành đạt là do nhà họ phan điều hành nghĩ đến chuyện lần trước ở nhà hàng đại thành cô không dám đến nhà họ phan bàn chuyện làm ăn nữa và có thể đến tập đoàn galaxy để bàn bạc bà không chu nhược mai nói hiện tại đang tôi có rất nhiều việc không có thời gian đi được khách sạn thành đạt cũng có phòng hợp chúng ta có thể nói chuyện được huỳnh mai thúy biết là chu nhược mai đang muốn nhờ vào mình nên bà ta không cần phải lo lắng được rồi khi nào bà rảnh tôi sẽ đến nói chuyện với bà chu nhược mai không còn cách nào khác bây giờ cô đang muốn nhờ vào người ta nên đành chịu theo vừa tối đi ban ngày tôi có việc rồi huỳnh mai thúy bắt đầu ra vẻ vừa tôi bàn chuyện làm ăn không thích hợp chu nhược mai nói không còn cách nào nữa đâu ban ngày tôi không rảnh đều có việc bận chủ tịch chu nhà họ phan rất chân thành muốn hợp tác với cô cô không thu xếp được mà đến nói chuyện vào buổi tối được sao huỳnh mai thúy nói được rồi mấy giờ tối vậy chu nhược mai đành phải chấp nhận bây giờ tập đoàn ga l a x y đang trong thời điểm sống chết cô phải chiều theo ý của huỳnh mai thúy nếu là trước đây những đối tác vội vàng chạy tới tập đoàn ga l a x y để bàn chuyện làm ăn cô có thể không muốn tốn thời gian nói chuyện với bọn họ nhưng thời thế đã khác tập đoàn ga l a x y phải nhờ vào đối tác để hợp tác với mình nếu nhà họ phan thực sự có thể hợp tác với cô tập đoàn ga l a x y sẽ có thể chết đi sống lại bảy giờ buổi tối huỳnh mai thúy không dám hẹn thời gian quá muộn vì sợ chu nhược mai sẽ nghi ngờ được rồi tôi sẽ đến khách sạn thành đạt để gặp bà vào lúc bảy giờ tối chu nhược mai nói để cho tập đoàn galaxy có thể vượt qua khủng hoảng này cô đành phải đến khách sạn thành đạt bàn bạc với huỳnh mai thúy được rồi bảy giờ tối nay tôi sẽ đợi chủ tịch chu ở khách sạn đại thành huỳnh mai thúy nói hôm nay lê vi long vẫn đến bệnh viện và nhờ lưu bảo thông thay băng vết thương cho anh nhân tiện đi thăm lê hùng thanh và trịnh san dưới sự điều trị của lưu bảo thông lê hùng thanh và trịnh san đang tốt lên từng ngày hiệu quả rất rõ rệt trịnh san vô cùng vui vẻ cô ấy trở nên vui vẻ hoạt bắt và đáng yêu ban đầu thì vết thương của lê hùng thanh nhẹ hơn trịnh san rất nhiều cái chân bị gây đang khôi phục rất nhanh vĩnh thiên y thuật của đồng đội anh thật sự rất giỏi ngày mai bố tôi có thể ra viện được rồi lê hồng ngọc vui vẻ nói trong thời gian này ngày nào cô ấy cũng đến bệnh viện để thăm bố anh ấy là một bác sĩ quân y dỉ đương nhiên anh ấy chữa bệnh giỏi rồi lê b i long nói y dị c h thuật của anh ấy cao siêu như vậy tôi tự hỏi liệu anh ấy có thể chữa khỏi bệnh tâm thần của mẹ tôi không lê hồng ngọc nói tất nhiên là được sau khi bác trai ra viện vào ngày mai tôi sẽ nhờ bác sĩ lưu đến nhà cô để chữa trị cho bác gái lê vi long nói Như thế h t lê, lê bi long nói cô giáo lê hồng ngọc không cần khắc khí chờ đến khi bệnh của bác gái được chữa khỏi tôi sẽ cho cô trở lại trường học và tiếp tục làm giáo viên lê bi long nói tôi thực sự có thể trở lại trường học làm giáo viên sao lê hồng ngọc ngạc nhiên hỏi tất nhiên cô là một giáo viên xuất sắc trường trung học số một nam giang không thể thiếu cô được lê b i long nói t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba trộm mộ sao anh đừng trêu tôi nữa thời gian này không có tôi trường trung học số một nam giang vẫn bình thường đấy sao lê hồng ngọc nói mặc dù có thể hoạt động như bình thường nhưng chất lượng giảng dạy chắc chắn đã giảm sút trong khoảng thời này cô chăm sóc cho bố mẹ mình lúc nào họ khỏe lại thì cũng là lúc cô trở về trường lê b i long nói trong thời gian này anh không cho lê hồng ngọc trở lại trường học vì cô ấy phải chăm sóc cho bố mẹ anh thật sự có cách để tôi trở lại trường làm giáo viên sao lê hồng ngọc có chút khó tin cô ấy đã bị đuổi khỏi đội ngũ giáo viên rồi quay trở lại làm sao được tôi có cách tôi quen biết một số người nên có thể nhờ vào được lê vi long nói được rồi vậy tôi sẽ đợi tin vui của anh lý tưởng lớn nhất của lê hồng ngọc là trở thành một giáo viên cô ấy rất muốn được trở lại trường học thấy được lê vi long có thể mời một bác sĩ thiên tài như lưu bảo thông và có những nhân vật lớn đến dự hôn lễ của mình cô ấy tin chắc rằng lê vi long sẽ quen biết một số người có quyền cao c h ứ c trọng đúng vậy cô cứ chờ tin vui đi lê vi long nói lúc này điện thoại di động của lê vi long văng lên anh lấy ra thì thấy thiên thành đang gọi tới anh biết thiên thành gọi đến đây chắc chắn phải có chuyện quan trọng nên anh bước ra khỏi phòng và đi đến một góc không có ai rồi mới trả lời có chuyện gì vậy lê u i long hỏi anh thiên có một phát hiện lớn thiên thành nói phát hiện lớn gì nói nhanh lê u i long hỏi đêm qua chúng tôi đã phát hiện ra những tên lính đánh thuê được g i ấ u bên trong tập đoàn vương lôi đã lặng lẽ đến núi h ổ sơn vào lúc nửa đêm thiên thành nói bọn chúng đến núi h ổ sơn làm gì vậy lê u i long hỏi chính ngày hôm qua khi anh và hà ngọc lan đ u i theo bọn buôn người đến núi hồ sơn và hạ gục bọn chúng họ đến núi hồ sơn để đảo một cái hang thiên thành nói đào một cái hang sao lê b i long hơi kinh ngạc lập tức nhớ tới cái hang mà hà ngọc lan nhìn thấy ở núi hồ sơn ngày hôm qua nơi này bị cỏ dại bao phủ và sâu khoảng m ộ mươi mét đúng vậy bọn chúng đang đào một cái hang đào đến khoảng năm giờ sáng thì quay trở lại thiên thành nói bọn chúng đào hang để làm gì chứ lê b i long hỏi chuyện này bọn tôi cũng không biết thiên thành nói chẳng lẽ có một ngôi mộ cổ hay kho đ à o dưới núi hồ sơn sao lê b i long nhớ rằng ngày hôm qua hà ngọc lan đã nói rằng có thể là một kẻ trộm mộ lúc đó còn tưởng rằng đó là chuyện việt vông bây giờ xem ra rất có thể là như vậy những tên lính đánh thuê này đi một quãng đường xa và bí mật đến hồ sơn vào giữa đêm để đảo một cái hang bọn chúng chắc chắn không phải dối hơi có lẽ bọn chúng biết được trong đấy có đồ vật gì đó quan trọng nên mới gắng sức làm như vậy bọn chúng đang trộm mộ hay trộm kho b á o sao thiên thành có chút ngạc nhiên khi nghe lê b y long nói điều này rất có thể lê b y long nói tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghe nói là ở núi hồ sơn có kho b á o hay cổ mộ gì cả thiên thành nói có rất nhiều thứ mà anh chưa được nghe đâu núi hồ sơn giống tên của nó là một vùng đất tốt nên là có thể có những ngôi mộ cổ hoặc kho báu bên dưới lê b i long m ư ợ n lời của hà ngọc n g lan bây giờ anh phải khâm phục khả năng suy luận của hà ngọc n g lan khi nhìn thấy một cái hang cô ấy đã có thể nghĩ đến là c h ố n g mộ nhưng chúng tôi đã theo dõi bọn chúng vào đêm qua khi bọn chúng đi lên từ dưới hang thì tay bọn chúng không có gì cả thiên thành nói có thể là bọn chúng chưa đào được kho báu nên chưa có được thứ mình muốn lê b i long nói vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ tiên h thành cũng cảm thấy lời nói của lê b i long rất có lý chương ba trăm bảy mươi b ố cùng đi đến khách sạn thành đạt tiếp tục theo dõi trước tiên đừng có manh động cứ để xem bọn chúng sẽ đào ra kho báu gì lê u i long cũng muốn biết ở núi h ổ sơn có kho b á o gì nếu có người hỗ trợ đào kho b á o ra rồi bắt hết bọn chúng trong một lượn thế là giảm việc đi rất nhiều được rồi chúng tôi đã sắp xếp người theo dõi mọi hành động của bọn chúng thiên thành nói nếu mà anh nhìn thấy bọn chúng đưa lên cái gì hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức lê u i long nói vâng anh thiên nếu bọn chúng thực sự tìm được bảo vật gì thì đối phương có hơn hai trăm l lính đánh thuê nếu chúng ta chiến đấu với bọn chúng thì khó tránh khỏi thương vong đâu thiên thành lo lắng nói anh không cần phải lo lắng về điều này chiến trường phía nam gần thành phố đà lạt khi cần thiết tôi sẽ ra lệnh cho minh hải đưa quân đến tiếp viện đến lê bi long nói được rồi như vậy thì tôi yên tâm thiên thành nói nếu bọn chúng thực sự đến long quốc để ăn trộm đồ thì bọn chúng chắc chắn phải chết và tập đoàn vương lôi cũng sẽ bị tôi tịch thu lê bi long nói đúng vậy cuối cùng bọn chúng cũng đã lộ diện có vẻ như chúng đến thành phố đà lạt và tạo ra tập đoàn vương lô i để làm v à bọc mục đích thực sự là đánh cắp kho báu dưới núi hồ sơn và sau đó thông qua tập đoàn vương lôi buôn lậu kho báu về đông quốc thiên thành nói được rồi đây chỉ là những phỏng đoán của chúng ta mà thôi chờ có kết quả thì nói sau lê vi long nói buổi tối khi chuẩn bị tan l à m chu nhược mai gọi n ô v i đến văn phòng chủ tịch có chuyện gì vậy n ô v i hỏi hôm nay huỳnh mai thúy bên tập đoàn phan thị gọi điện cho tôi nói rằng nhà họ phan đồng ý hợp tác lâu dài với chúng ta có thể tiếp tục thực hiện các dự án đang bị đình chỉ chu nhược mai nói nhà họ phan sẽ tốt bụng như vậy sao nhà họ phan đã hợp tác với tập đoàn vương lôi rồi mà sao có thể hợp tác với tập đoàn galassi đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản chứ n ô v i cảm thấy có chút kỳ quái lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng họ sẽ không hợp tác với tập đoàn g a l a x y nhưng huỳnh mai thúy nói rằng nhà họ phan có tầm nhìn xa và thấy rằng việc hợp tác với tập đoàn g a l a x y chúng ta có thể mang lại lợi ích lâu dài cho nhà họ phan và hợp tác với tập đoàn vương lôi chỉ là chính lợi ích ngắn hạn mà thôi vì vậy họ vẫn lựa chọn hợp tác với tập đoàn g a l a x y của chúng ta chu nhược mai nói nếu đúng như vậy thì tốt quá no g vi nói đúng thế huỳnh mai thúy đề nghị tôi đến khách sạn thành đạt của họ vào lúc bảy giờ tối nay để thảo luận chi tiết hơn tôi muốn cô đi cùng tôi chu nhược mai nói bởi vì ngô vi là tổng giám đốc của tập đoàn galassi Kinh nghiệm mới nhiệm, phong phú, mà cô chỉ là chủ tịch mà là cô được bổ vâng bây giờ thời thế đã khác có người muốn hợp tác với chúng ta là tốt lắm rồi nhưng tại sao lại muốn bàn chuyện làm ăn vào buổi tối chứ sao không nói chuyện vào ban ngày vậy nô vi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ đặc biệt là khi đi đến một khách sạn vào buổi tối để bàn chuyện kinh doanh điều này không giống bình thường huỳnh mai thúy nói là ban ngày bà ta không có thời gian rảnh nên chỉ có thể nói chuyện buổi tối chu nhược mai nói hóa ra là như vậy nhưng mà nhưng tôi nghe nói chồng cô đã phá hủy khuôn mặt của phan thiên cậu chủ nhà họ phan bọn họ không nhớ đến mối t h ù này sao làm sao còn có thể hợp tác với chúng ta chứ nô vi nhớ tới phan thiên bị lê bi long phá hủy khuôn mặt nên có chút hơi nghi ngờ tôi cũng có thắc mắc về việc này nhưng huỳnh mai thúy nói rằng đó là chuyện tân đoán cá nhân bây giờ là sự hợp tác giữa tập đoàn phan thị và tập đoàn galaxy chỉ cần có lợi ích thì ân đoán cá nhân có thể bỏ qua một bên chu nhược mai nói phan thiên là nhân tài của thế hệ trẻ nhà họ phan bây giờ khuôn mặt đã bị hủy nhà họ phan có thể rộng lượng mà bỏ qua như vậy sao novi có chút không tin đó là những gì bà ta nói trong thương trường không có bạn bè hay là kẻ thù vĩnh viễn cả chỉ có lợi ích mà thôi có lẽ nhà họ phan đã tạm thời bỏ qua ân đoán này để tìm kiếm lợi ích lâu dài chu nhược mai nói được rồi tôi sẽ đi cùng cô đến nói chuyện với bà ta novi nói bây giờ tập đoàn ga l a x y đã đến b ở vực sống chết cô ấy cũng rất lo lắng nếu có thể hợp tác với nhà họ phan tập đoàn ga l a x y có thể giảm bớt được khó khăn và vượt qua được khủng hoảng lần này bởi vì nhà họ phan có thực lực để tiếp nhận nhiều dự án quan trọng của tập đoàn ga l a x y được rồi cũng gần đến giờ rồi chúng ta đi thôi chu nhược mai nói t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm quái vật xấu xí được tuy nhiên hôm nay tài xế cũng đã từ trước rồi chúng ta không có một người lái xe phải tự lái xe thôi novi nói chu nhược mai đổ mồ hôi bây giờ tập đoàn ga laxi xa suốt đến mức không có cả tài xế không sao vậy chúng ta tự lái đi lấy xe của tôi chu nhược mai nói được rồi sau đó n ô v i và chu nhược mai bước xuống sau đó n ô v i lái chiếc làm bồ hộ yên nghị của chu nhược mai đến khách sạn thành đạt không có tài xế n ô v i đành phải phụ trách việc lái xe tuy là tổng giám đốc tập đoàn galaxy nhưng chu nhược mai lại là chủ tịch cô ấy không thể để chủ tịch lái xe được đúng không trên đường chu nhược mai gọi điện cho lê bi long nói rằng cô còn có việc phải giải quyết có thể về mượn không ăn cơm ở nhà lê bi long cũng không để ý nhiều nên không hỏi chu nhược mai phải giải quyết cái gì biết rằng tối nay chu nhược mai sẽ không về nhà ăn tối lê vi long cũng lời nấu ăn một mình vì vậy anh đã rủ thiên thành và hà ngọc lan ra ngoài và cùng nhau đến nhà hàng ăn tối hà ngọc lan được lê vi long chủ động mời đi ăn tối đương nhiên cô ấy rất vui cùng thiên thành đi ăn tối với lê vi long một cách vui vẻ sau khi chu nhược mai và n ô vi đến khách sạn t h à n h đạt họ nói rằng muốn tìm huỳnh mai thúy và một người quản lý khách sạn lập tức đưa họ đến phòng hợp kinh doanh của khách sạn khi họ đến phòng hợp chu nhược mai và n ô vi thấy nó trống không và không có ai chủ tịch huỳnh đâu chu nhược mai hỏi chủ tịch huỳnh tạm thời có một số việc cần giải quyết hai người có thể đợi ở đây một lúc sau khi chủ tịch xử lý xong mọi việc sẽ qua quản lý khách sạn nói được rồi vậy thì chúng tôi sẽ đợi bà ấy ở đây chu nhược mai cũng không nghi ngờ gì huỳnh mai thúy có địa vị quan trọng trong tập đoàn p h á n thị có chuyện đột xuất cũng là bình thường vậy tôi đi ra ngoài trước đây hai người cứ ngồi một chút quản lý khách sạn nói xong bước ra khỏi phòng hợp chu nhược mai và ngô vi chỉ có thể đợi trong phòng hợp một lúc sau một người phục vụ mang cho họ hai t á c h trà chu nhược mai và ngô vi đợi trong phòng hợp đợi nửa giờ huỳnh mai thúy vẫn chưa đi tới huỳnh mai thúy này sao lâu như vậy rồi vẫn chưa đến vậy không phải đang đùa dỡn chúng ta đây chứ novi nói để tôi gọi cho bà ấy xem chu nhược mai chờ lâu quá nên cũng có chút sốt ruột khi bàn chuyện làm ăn phải chú ý đến thời gian mình đã đợi hơn nửa giờ rồi mà bên kia vẫn chưa đến nếu không phải vì những khó khăn hiện tại của tập đoàn g a l a x y và cần phải nhanh chóng hợp tác với tập đoàn p h a n thị cô đã rời đi từ lâu rồi vì hôm nay huỳnh mai thúy gọi cho chu nhược mai nên điện thoại di động của chu nhược mai có lưu lại lịch sử cuộc gọi khi cô lấy điện thoại di động ra và tìm số điện thoại của huỳnh mai thúy khi bấm gọi cô nghe thấy điện thoại báo rằng bên kia đã tắt máy chu nhược mai và ngô vi đột nhiên có linh cảm không tốt cho dù huỳnh mai thúy đang hợp chỉ cần để điện thoại ở chế độ im lặng là được không cần tắt máy đúng lúc này cửa phòng hợp đột nhiên mở ra chu nhược mai và ngô vi đồng thời nhìn về phía cửa và nhìn thấy một con quái vật xấu xí với đầy vết sẹo trên mặt dẫn theo một đám người mặc đồ đen đi vào chu nhược mai và ngô vi đã bị sốc khi nhìn thấy tình huống này nhìn kỹ lại và thấy con quái vật xấu xí với những vết sẹo chẳng c h ị trên mặt hóa ra chính là một người đẹp trai và phong lưu phong khoáng một thời cậu chủ nhà họ phan phan thiên Khuôn mặt phan thiên so với đang khóc còn xấu xí hơn hắn ta nói phan thiên anh anh làm gì ở đây vậy chu nhược mai run lên khi nhìn thấy phan thiên đã trở thành một con quái vật xấu xí như thế này khi ngô vi nhìn thấy phan thiên có khuôn mặt xấu xí cô ấy cũng rất sợ hãi và dự cảm không hay của cô ấy càng tăng lên cô chu cô đừng căng thẳng như vậy tôi thay mặt nhà họ phan đến bàn bạc chuyện làm ăn với cô phan thiên nói sao anh lại đến đây nói chuyện chứ mẹ anh không tới nói chuyện với chúng tôi sao chu nhược mai hỏi mẹ tôi tạm thời đang bận không đến được nên sai tôi đến nói chuyện với cô phan thiên nói đây là kế hoạch trả đốm mà huỳnh mai thúy hôm nay đã thảo luận với phan kiệt và phan thiên đầu tiên lấy việc nhà họ phan sẵn sàng hợp tác với tập đoàn galaxy để làm m ố i nhử chu nhược mai được mời đến khách sạn thành đạt để thương lượng sau đó phan thiên đến xử lý cô khách sạn thành đạt là khách sạn của nhà họ phan đây là địa bàn của nhà họ phan muốn chơi đùa thế nào cũng được tuy nhiên việc n ô vi xuất hiện ở đây là một sự tình cờ không nằm trong kế hoạch của họ quên đi nhà họ phan của anh đúng là không chân thành không cần nói chuyện nữa tổng giám đốc nô、no, chúng ta đi thôi chu nhược mai nhìn thấy phan thiên đang ở đây cô đã đoán được rằng việc hình mai thúy hẹn mình đến đây để bàn chuyện hợp tác có thể là một cái bẫy vì vậy cô muốn rời đi càng sớm càng tốt và không muốn ở đây lâu được rồi nô vi trước đây cũng nghi ngờ lời đề nghị hợp tác đột ngột của nhà họ phan bây giờ phan thiên xuất hiện cô ấy biết rằng đây là một cái bẫy khi những người mặc vét đen xung quanh phan thiên nhìn thấy chu nhược mai và nô vi định rời đi họ lập tức ngăn cản các cô lại chu nhược mai và nô vi kinh ngạc đặc biệt là chu nhược mai chuyện lần trước ở nhà hàng đại thành cô vẫn nhớ rõ lúc đó chính là phan thiên không chịu vương tha cho mình còn cố tình gây dối bây giờ khách sạn thành đạt này cũng là khách sạn của nhà họ phan là địa bàn của phan thiên lần này chẳng lẽ lại gặp phải chuyện nữa sao tránh ra các người muốn làm gì hả chu nhược mai giận dữ h ế t lên nhưng những người đàn ông mặc vét vẫn không có ý nhường đường cô chu tổng giám đốc nô các cô không cần phải vội vàng rời đi đâu tôi là cậu chủ của nhà họ phan nhà họ phan cử tôi đến nói chuyện với các cô sao lại không có thành ý chứ phan thiên nói tôi không muốn hợp tác với nhà họ phan nữa được chưa để chúng tôi đi chu nhược mai nói nếu đã đến đây rồi chúng ta hãy bàn bạc một chút tại sao lại phải rời đi vội vàng như vậy phan thiên nói tôi không có gì để bàn bạc với anh hết chu nhược mai nói b à n bạc một chút có thể cô sẽ rất vui mừng đấy tại sao lại từ chối sớm như vậy phan thiên nói vậy anh muốn nói chuyện gì nói mau nói xong chúng tôi phải đi chu nhược mai nói từ từ ngồi nghe tôi nói tôi có ăn thịt cô đâu mà vội vàng thế phan thiên t h ẳ n g nhiên nói chu nhược mai và ngô vi lúc này đã bị ngăn cản không thể ra ngoài vì vậy họ chỉ có thể ngồi xuống và nghe xem phan thiên nói gì chương ba trăm bảy mươi bảy cái bẫy của nhà họ p a n cô chu tổng giám đốc nô tập đoàn ga laxi của các người đang cận kề thời khắc sống còn rồi và chỉ có duy nhất nhà họ phan mới có thể cứu được tập đoàn ga laxi nếu các người không hợp tác với chúng tôi tập đoàn ga laxi rất nhanh sẽ bị phá sản tôi nói có đúng không phan thiên nói anh nói đúng một nữa mặc dù tập đoàn ga laxi của chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng nó không nghiêm trọng như là anh nói nếu nhà họ phan của anh không hợp tác với tập đoàn ga laxi chúng tôi thì cũng vẫn có đối tác khác hợp tác với chúng tôi n ô v i vững vàng không bị mất đi uy thế khi đàm phán hạ hạ cô đang tự lừa dối chính mình mà thôi Với tình hình hiện nay của tập đoàn g a l a x y ngoài nhà họ phan của chúng tôi ra còn có ai dám hợp tác với các người hả đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa phan thiên nói phan thiên anh muốn bày tỏ cái gì hả đừng nói nhảm ở đây nữa đi thẳng vào chủ đề đi tôi không có tâm trạng nghe lời vô nghĩa của anh chu nhược mai sốt rồi nói được rồi nghe theo cô chu tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề muốn nhà họ phan hợp tác với tập đoàn g a l a x y của các người thì cũng có khả năng nhưng mà có một điều kiện bắt buộc phan thiên nói điều kiện bắt buộc nào chu nhược mai hỏi điều kiện bắt buộc là cả hai người phải trở thành người phụ nữ của tôi phan thiên nói hắn ta vốn chỉ muốn chu nhược mai nhưng không ngờ chu nhược mai lại mang theo novi cho nên đành phải chấp nhận cả hai người xét cho cùng novi cũng là một mỹ nữ rất đẹp về ngoại hình cô ấy chỉ kém chu nhược mai một chút mà thôi tuy nhiên vóc dáng của cô ấy có phần trưởng thành và đầy đặn hơn chu nhược mai khi chu nhược mai và novi nghe thấy phan thiên nói ra điều này họ lập tức xấu hổ và tức giận anh đừng có nằm mơ nữa chuyện này là không thể anh đúng là không biết xấu hổ đừng có nằm mơ chu nhược mai và novi đồng thời mắng nếu các cô từ chối làm người phụ nữ của tôi tập đoàn g a l a x y sẽ phá sản và sau đó các cô sẽ trắng tay nếu các cô trở thành phụ nữ của tôi tôi có thể để cho các cô tiếp tục làm chủ tịch và tổng giám đốc được mọi người ngưỡng mộ tại sao không sống một cuộc sống thượng lưu chứ phan thiên nói tất nhiên là hắn ta sẽ không thực sự để nhà họ phan hợp tác với tập đoàn g a l a x y hắn ta nói điều này chỉ để dụ bọn họ mắc bẫy mà thôi sau khi hắn ta c h ư ớ c được các cô thì tất cả đều do hắn ta quyết định tôi thả rằng để tập đoàn g a l a x y phá sản còn hơn là một người phụ nữ của một người đê tiện như anh chu nhược mai hung dữ nói anh bỏ qua suy nghĩ này đi người nhà họ phan ở trước mặt tập đoàn g a l a x y chúng tôi chẳng là cái gì cả anh dám dùng chuyện hợp tác với tập đoàn g a l a x y để uy hiếp chúng tôi hả anh q u á tự cao tự đại rồi đấy tập đoàn phan thị của các người luôn phải túi đầu trước tập đoàn g a l a x y của chúng tôi novi nói đó là trước đây thôi các người có thể nhìn nhận lại tình hình hiện giờ được không thời thế đã thay đổi bây giờ đến lượt tập đoàn g a l a x y i túi đầu trước nhà họ phan của chúng tôi phan thiên nói bất kể thế nào chúng tôi sẽ không chấp nhận điều kiện vô liêm xỉ này tập đoàn g a l a x y có thể tồn tại mà không cần đến nhà họ phan của anh dù có phá sản cũng sẽ không chịu thua các người nô vi nói phan thiên nếu anh thực sự muốn hợp tác với tập đoàn galaxy của chúng tôi hãy thể hiện một số thành ý đi nói những điều nghiêm túc đừng muốn dùng những điều khoản như vậy để giao dịch nữa chu nhược mai nói ngoại trừ điều kiện mà tôi đã nói thì đừng nghĩ đến hợp tác với nhà họ phan chúng tôi nữa phan thiên nói anh đúng là một con quái vật xấu xí không bao giờ có được chúng tôi đâu làm phụ nữ bên cạnh một người xấu xí như anh tôi đây thả chết đi cho xong chu nhược mai nói phan thiên khi nghe chu nhược mai nói điều này lòng tự tôn của hắn ta bị kích thích rất nhiều hắn ta vô cùng tức giận giận d ữ nói tôi đã trở thành một con quái vật xấu xí không phải là nhờ chồng cô làm sao chồng cô đã phá hủy tôi tôi sẽ cho anh ta bị c ă m sừng chồng cô đã hủy hoại tôi và tôi sẽ bắt cô phải chịu bồi thường chỉ khi có được cô tôi mới cảm nhận được sự sảng khoái của việc trả thù và xoa dịu được trái tim bị tổn thương của mình bởi vì khuôn mặt tống văn kiệt trông rất xấu xí bây giờ tức giận thì trông vô cùng đáng sợ khi chu nhược mai và n g ô v i nhìn thấy phan thiên có vẻ ngoài dữ tận và đáng sợ như vậy cả hai bắt đầu cảm thấy sợ hãi mặc dù novi là một phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc cô ấy tương đối trưởng thành và ổ định nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ cô ấy cũng bắt đầu run sợ khi thấy như này chương 378 b ị bắt giữ chồng tôi phá hủy khuôn mặt của anh đó là vì do anh tự gây nên nếu anh mà dám lặp lại những sai lầm tương tự để cho chồng tôi biết thì kết quả còn thảm hại hơn lúc trước rất nhiều đấy chu nhược mai nói đó là lúc trước thôi nhưng lần này không ai có thể tới cứu cô lần trước chỉ là ngoài ý m u ố n để cho con nhỏ chết tiệt nguyễn tú cầm kia gọi điện cho chồng cô lần này tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa phan thiên nói nghe thấy lời phan thiên chu nhược mai và n ô v i vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện cho lê vi long ngay lập tức tuy nhiên khi họ vừa lấy điện thoại ra thì bị hai người đàn ông mặc vét bước tới giật điện thoại của họ sao anh lại lấy điện thoại di động của chúng tôi hả trả lại đây chu nhược mai từ tức giận nói muốn gọi lê vi long sao không được đâu phan thiên lạnh lùng nói lần này hắn ta sẽ không bao giờ để họ mang theo điện thoại để phòng bi kịch lần trước lại xảy ra nếu anh không trả lại điện thoại cho chúng tôi chúng tôi sẽ kiện anh tội cướp giật novi hung dữ nói cướp giật thì tính là cái gì tí nữa tội của tôi còn nặng hơn nước cơ phan thiên cười xấu xa phan thiên bài học lần trước đối với anh vẫn chưa đủ sâu s ắ c sao nếu không muốn chết thì để chúng tôi đi ngay chu nhược mai nói không dễ dàng để chạy khỏi đây đâu lần này các người có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây phan thiên nói chúng tôi đều đã nói là không muốn làm người phụ nữ của anh rồi mà cũng không muốn hợp tác với nhà họ phan các người nữa anh rốt cuộc muốn làm gì nô vi hỏi bây giờ cô vẫn không hiểu sao nhà họ phan của chúng tôi không có ý định muốn hợp tác với tập đoàn ga la si của các người đâu tập đoàn ga la si sắp phá sạt rồi làm sao nhà họ phan của chúng tôi lại có thể hợp tác với một tập đoàn galaxy sắp phá sản chứ các người đừng có mơ tưởng nữa mẹ tôi đã nói là nhà họ phan muốn hợp tác với các người đó chỉ là một cái bây để lừa các người đến tận đây thôi phan thiên nói không muốn hợp tác với chúng tôi tại sao vừa rồi anh lại nhắc tới những điều kiện bắt buộc đó chứ novi tức giận hỏi vừa rồi tôi muốn dùng biện pháp mềm mại để dụ dỗ các cô phải ngoan ngoãn nhưng nếu các người không chấp nhận điều kiện đ ấy thì tôi đành phải cứng rắn mẹ tôi lừa các người đến đây chính là vì muốn tôi chiếm được các cô có muốn hợp tác hay không tôi cũng sẽ chiếm được các cô dù dùng cách mềm mỏng hay cứng rắn đêm nay các người không tránh khỏi rồi chu nhược mai và n ô vi nghe phan thiên nói xong đồng thời tức giận tự trách mình quá ngu ngốc đáng lẽ ra không nên tin nhà họ phan nếu có thể cảnh giác hơn bọn họ sẽ không rơi vào tình cảnh này nhưng mà bọn họ cũng biết sở dĩ lúc trước tin tưởng vào nhà họ phan là bởi vì lời ngon tiếng ngọt của h u n h mai thúy quá tốt hơn nữa tập đoàn ga la x y thực sự đang lâm vào bước đường cùng tới thời điểm sống còn, còn rồi họ muốn cứu tập đoàn ga la x y nên đã mạo hiểm và chọn đ ặ t n i ề m tin vào nhà họ phan sau đó phan thiên nói với n ô vi tổng giám đốc n ô vốn dĩ cô không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng cô đã đi theo chu nhược mai tới đây rồi tôi cũng lấy cô luôn dù sao thì cô cũng là một mỹ nhân thượng hạng phan thiên nói phan thiên mẹ con các người sao lại đê tiện như thế hả không sợ chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ phan sao chu nhược mai tức giận nói trong lòng cô bây giờ rất t y náy cô mang theo n ô v i đến đây nếu lần này bị phan thiên làm hại thì chính là cô đã gián tiếp làm hại n ô v i chuyện này sẽ không ai biết đâu bởi vì tôi cá là các người sẽ không dám nói ra các người cũng phải coi trọng danh tiếng của mình phan thiên nói anh sai rồi nếu các người dám làm điều s x n g bậy tôi nhất định sẽ kể ra tội ác của anh tôi muốn anh và cả nhà họ phan bị diệt vong tôi còn muốn anh phải nhận hình phạt n ặ n g nhất anh sẽ bị xử bắn hạ hạ tốt lắm dù sao thì tôi cũng đã bị chồng của cô phá hủy khuôn mặt tôi đã không muốn sống nữa rồi chúng ta hãy cùng nhau xa đoạn đi vứt ư hết thanh danh đi dù có chết tôi cũng sẽ chiếm được các người thì dù có chết cũng mãn n g u y ệ n rồi từ khi khuôn mặt của phan thiên bị phá hủy tâm lý của hắn ta dần trở nên không bình thường chu nhược mai và ngô vi nhìn thấy gân xanh của phan thiên lộ ra trong lòng các cô vô cùng hoảng sợ không biết nên đối phó với tên tâm thần này như thế nào lúc này phan thiên không muốn nói chuyện vô nghĩa với họ nữa nói với những người đàn ông mặc vét bắt bọn họ đến phòng vi đi hôm nay cậu chủ nhất định phải hưởng thụ một phen vâng những người mặc vét bước tới và bắt chu nhược mai và ngô vi chu nhược mai và ngô vi đều kinh hãi và vùng vẫy liên tục nhưng họ chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể thoát khỏi những người đàn ông này chứ chương ba trăm bảy mươi chín tình thế nguy hiểm những người mặc vét này đều là vệ sĩ của nhà họ phan sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều ngay sau đó chu nhược mai và n ô v i được những người đàn ông mặc vét này đưa ra khỏi phòng hợp phan thiên theo sau bước ra khỏi phòng hợp cứu tôi với cứu cứu cứu tôi với bị kéo trên hành lang đến phòng v ị p chu nhược mai và n ô v i không ngừng la hét hy vọng sẽ có người tới rút tuy nhiên đây là địa bàn của nhà họ phan những người phục vụ phòng trong khách sạn đều biết phan thiên cho dù nghe thấy tiếng kêu cứu của chu nhược mai và n ô v i cũng không ai dám xem b ả o hơn nữa để có thể chiếm được chu nhược mai phan thiên đã không cho khách ở trên tầng này tất cả các phòng trên tầng này đã được dọn sạch và sẽ không nhận khách trên đây cứ hét lên cho dù hét nát cả họng cũng không có ai đến cứu các người đâu phan thiên đắc ý nói chỉ cần chu nhược mai và ngô vi được đưa vào phòng v ị p đã được chuẩn bị trước là xong bởi vì hắn ta đã cho người trong phòng phun một loại bình xịn đặc biệt chỉ cần bọn họ bước vào phòng sẽ trúng độc lúc đấy thì hắn ta tùy ý mà sắp xếp chu nhược mai và ngô vi đều vô cùng xót xa trong địa bàn nhà họ phan thì kêu thế nào cũng không ai cứu được hơn nữa điện thoại di động của họ đã bị lấy mất nên cũng không gọi được cho lê b i long cũng không thể gọi cảnh sát được có vẻ như lần này là thực sự xong rồi cứu cứu tôi với cứu cứu chu nhược mai và n ô vi không cam l ò n g vẫn đang kêu cứu đúng lúc này một giọng nói tức giận như sấm sét đột nhiên vang lên bung chị dư hân ra ngay tất cả mọi người đều kinh ngạc chu nhược mai khi nghe thấy là chị dư hân lập tức sửng sốt chẳng lẽ ở đây gặp được người q u o n sao sau khi mọi người kinh ngạc tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh chỉ thấy một người đàn ông cường tráng đang mặc đ ồ dọn vệ sinh mắt anh ta như b ú c lửa và đằng đằng sát khí đi đến chu nhược mai nhìn lại và thấy người đàn ông mặc áo lao công và đầy sát khí này chính là triệu đình tuy mà cô đã gặp ở bờ sông đêm hôm trước chu nhược mai không thể tin vào mắt mình làm sao cô có thể gặp triệu đình tuy ở đây chứ đêm hôm trước triệu đình tuy cầu xin người khác hai mươi tệ ở trên bờ sông để cho em gái ăn một bữa nhưng bị người xem chế dễ ước không ai chịu b ố thí cuối cùng cô đưa cho triệu đình tuy bảy triệu sau khi triệu đình tuy rời đi cô rất hối hận vì đã quên mất thu xếp công việc cho anh ta để anh ta đến tập đoàn galaxy làm bảo vệ cô nghĩ rằng cô gặp triệu đình tuy chỉ là một lần và sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng không ngờ lại gặp anh ta sớm như vậy và anh ta đã xuất hiện khi cô đang trong tình trạng nguy hiểm nhất chị dư hân đừng hoảng sợ triệu đình tuy em sẽ đến cứu chị triệu đình tuy đằng đằng sát khí vừa đi vừa nói chương ba trăm tám mươi triệu đình tuy triệu đình tuy cũng không ngờ lại gặp được chu nhược mai ở đây nhìn thấy ân nhân bị ức hiếp đương nhiên là anh ta sẽ ra tay cứu rút tối hôm đó anh được chu nhược mai đưa cho bảy triệu nên đã thuê nhà cho em gái ở sau đó anh ta ra ngoài tìm việc tình cờ thấy khách sạn thành đạt đang tuyển người dọn dẹp nên đã xin vào làm khi người phụ trách tuyển dụng thấy anh ta có cơ thể mạnh mẽ nên đã thuê anh ta hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh ta vừa rồi khi anh ta đang phân loại rác ở hành lang anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng chu nhược mai và ngô vi kêu cứu anh ta nhìn lại và thấy một trong hai người phụ nữ chính là chu nhược mai người đã đưa cho anh ta bảy triệu vào đêm hôm trước vì vậy anh ta đã lập tức hét lên và chạy tới cứu rút khi phan thiên nhìn thấy triệu đình tuy mặc quần áo của nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn và biết anh ta là nhân viên khách sạn của mình hắn ta lập tức tức giận anh chỉ là một người người dọn dẹp đừng có xen vào chuyện của người khác nếu không anh sẽ bị đuổi việc những vệ sĩ nhìn thấy triệu đình tuy chỉ là một người dọn dẹp vệ sinh cũng tỏ ra coi thường b u n g chị dư h ơ n ra nếu không tất cả các người sẽ phải trả giá rất đắt triệu đình tuy nói giết chết tên dọn vệ sinh này rồi ném xuống sông cho ca ăn phan thiên nóng lòng muốn hưởng thụ chu nhược mai và novi chị ũ n g k ô n gian g có thời đ có có dư hân đừng hoảng em không để y đến đám vớ vẩn này đâu xem em có thể hạ gục bọn chúng như thế nào này triệu đình tuy không những không bỏ chạy mà còn ngạo nghê nói chu nhược mai là ân nhân của mình anh ta làm sao có thể chạy trốn mà bỏ mặc cô được chứ anh ta cũng không có điện thoại di động làm sao có thể gọi điện báo tin được nếu bạn chạy đi báo tin với cảnh sát thì đã quá muộn khi cảnh sát đến rút rồi hơn nữa anh ta thật sự không quan tâm đến hai mươi tên vệ sĩ danh tiếng này nếu chuyện gì mà mình có thể giải quyết được thì đâu cần phải báo cảnh sát khi chu nhược mai thấy triệu đình tuy không những không chịu nghe khuyên bảo mà còn thốt ra những lời lẽ ngông cùng như vậy đột nhiên cô toát mồ hôi hột triệu đình tuy này có bị choáng vắng không anh ta không nhận ra những vệ sĩ này đều rất mạnh sao nô vi cũng toát h mồ ù hôi hột cô ấy không biết chu nhược mai gặp phải người ngông cuồng này ở đâu khi triệu đình tuy mở miệng đều gọi là chị dư hân trong mắt anh ta chỉ có chị dư hân cô ấy thậm chí còn có chút lo lắng nếu triệu đình tuy có thể cứu được người liệu có phải chỉ có cứu mỗi chu nhược mai ra và để lại mình không rất nhanh các vệ sĩ đã lao tới trước mặt triệu đình tuy một tên vệ sĩ lao đến phía trước đã tung một cú đấm đến mặt triệu đình tuy triệu đình tuy gầm lên bất ngờ tung một cú đấm đánh trả nắm đấm của đối phương bút rát rắc á hai cú đấm chắm nhau kèm theo tiếng sương gãy và sau đó là tiếng hét người vệ sĩ lập tức bị triệu đình tuy đánh bay ra đằng sau và cánh tay phải của gã ta đã bị biến dạng trong lúc bay ngược về sau tên vệ sĩ này còn đụng vào nhiều đồng bọn nhìn thấy điều này cả chu nhược mai và ngô vi đều bị sốc thì ra triệu đình tuy là cao thủ cho nên anh ta mới kiêu ngạo như vậy sao chỉ có kẻ mạnh mới có thể kiêu ngạo người không có sức lực dù muốn điên cũng không dám điên chương ba trăm tám mươi một quá mạnh mẽ một cú đấm có thể làm gãy tay đối thủ và đánh bay ngược về sau họ mới chỉ thấy lê bi long có thể làm được liệu sức mạnh của triệu đình tuy này có thể so sánh với lê bi long không khi phan thiên nhìn thấy triệu đình tuy đấm một trong những vệ sĩ của mình bay ngược về sau hắn ta toát mồ hôi lạnh từ lúc nào trong khách sạn của nhà mình lại có một người dọn vệ sinh mạnh mẽ thế này vậy bọn vệ sĩ cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy một tên đồng bọn bị bay ngược về sau nhưng bọn chúng đã phóng lao nên đành phải theo lao tiến lên phía trước Bút bút bút. đối mặt với hơn hai mươi vệ sĩ vây quanh triệu đình tuy không chút sợ hãi liên tục đấm ra a các vệ sĩ liên tục bị triệu đình tuy đánh bay têu gào thang thiết hành lang của khách sạn không được rộng rãi vệ sĩ của phan thiên mặc dù rất đông nhưng không có chỗ để cùng lên một lúc họ phải lao lên từng đợt để đánh triệu đình tuy con triệu đình tuy lại như một vị chiến thần không ai có thể vượt qua được dù có bao nhiêu người lao lên chỉ cần một cú đấm của anh ta là bay ngược về rồi cũng không lùi bước nửa bước sắc mặt của phan thiên ngày càng tái nhật khi nhìn thấy vệ sĩ của mình hạ gục liên tục kế hoạch hoàn hảo của hắn ta sắp sửa hoàn thành không ngờ bây giờ lại xuất hiện một nhân viên vệ sinh mạnh mẽ như vậy người dọn vệ sinh này là quái vật ở đâu đến vậy khách sạn của mình không ngờ lại chứa một cao thủ như thế này vậy mà mình không biết chút nào nếu biết t r ư ớ c khách của mình có cao thủ khỏe mạnh như này hắn ta chắc chắn sẽ thu mua không để anh ta làm một nhân viên dọn vệ sinh được còn thấy còn mạnh hơn hai mươi vệ sĩ này nữa nhưng chu nhược mai và ngô vi đã rất ngạc nhiên khi họ thấy triệu đình tuy mạnh mẽ như vậy và đánh những người vệ sĩ này xuống đất trong lòng các cô vô cùng vui vẻ lúc đầu đã nghĩ là chuyện này khó thoát khỏi rồi nhưng không ngờ triệu đình tuy lại đến giải cứu các cô vào phút cuối trong chốc lát triệu đình tuy đã hạ gục tất cả hơn hai mươi vệ sĩ sau đó bước qua đám vệ sĩ đang ở trên sàn nhà hàm hàm sát khi đi về phía phan thiên những vệ sĩ bị thương vào lúc này vô cùng thẳng hại nhìn thấy triệu đình tuy bước qua mình mà không thể di chuyển được ngay cả khi họ có thể ra tay họ cũng không dám làm bởi vì bọn họ đã biết thực lực của triệu đình tuy nếu bọn họ dám ra tay nhất định sẽ bị anh ta đánh cho t ơ i bởi khi phan thiên nhìn thấy triệu đình tuy như một hung thần đi về phía mình hắn ta đột nhiên run lên tình cảnh này tương tự như cách lê vi long đi về phía hắn ta lần trước ở nhà hàng đại thành lần này đã tránh không cho lê vi long lao đến đây nhưng hắn ta không ngờ rằng một người dọn dẹp với sức mạnh đáng sợ như này lại làm hỏng việc của hắn ta chu nhược mai và ngô vi t h ở phào nhẹ nhõm khi thấy triệu đình tuy đã chiến thắng và cuối cùng lần này họ cũng đã được cứu rồi anh anh định làm gì hả phan thiên run dậy hỏi tên xấu xí như anh muốn bắt nạt chị dư hơn hả triệu đình tuy lạnh lùng hỏi không không phải tôi tôi không bắt nạt cô ấy tôi chỉ muốn đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi phan thiên r u n i ọ n g nói anh cho rằng tôi là đứa trẻ lên bà sao vừa rồi tôi nghe rõ ràng là anh đã sai những tên vô dụng này lên đánh tôi chắc anh là ông chủ triệu đình tuy nói phan thiên không thể che giấu sự thật với triệu đình tuy đành phải nói vì anh hùng này hãy nghe tôi nói khách sạn này là của nhà tôi còn tôi là cậu chủ của khách sạn này anh là cao thủ là cao thủ hiếm có chỉ cần anh theo tôi là được tôi nhất định sẽ trọng dụng anh để anh ăn ngon Uống say nhất định không chỉ để anh làm nhân viên vệ sinh được chương ba trăm tám mươi hai ân nhân đừng nói những lời vô ích như vậy nữa chị dư hơn có ơn với tôi anh đừng cố gắng lôi kéo tôi nữa triệu đình tuy nói làm sao mà cô ấy lại có ơn với anh vậy phan thiên hỏi trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn chu nhược mai làm sao có thể biết một người dọn dẹp trong khách sạn của hắn ta chứ nếu chu nhược mai có ơn với anh ta làm sao anh ta có thể bỏ mặt được buổi tối hai hôm trước tôi bị lưu lạc đến thành phố đà lần này tôi đi khắp nơi cầu xin ít tiền để cho em gái tôi ăn một đứa nhưng không ai chịu cho đến khi chị dư hơn cho tuy h ì đ nhiên dù có gặp thì hắn ta cũng không cho bởi vì hắn ta chắc chắn không biết rằng triệu đình tuy là một cao thủ bảy triệu là một số tiền quá nhỏ không đáng nói nếu như anh đứng về phía tôi tôi có thể cho anh bảy mươi triệu phan thiên nói phan thiên cảm thấy người này đang cần tiền nên mới đến đây dọn nhà vệ sinh chỉ cần chi nhiều tiền hơn thì chắc chắn sẽ mua chuộc được anh ta chỉ cần triệu đình tuy này đứng về phía hắn ta hắn ta có thể thực hiện ước nguyện của mình với chu nhược mai và ngô vi có thể chơi một lúc hai người đẹp như vậy bảy tỷ rất đáng giá nếu không nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này khó có cơ hội như vậy bên cạnh đó với thực lực của triệu đình tuy anh ta cũng đáng giá bảy tỷ nhà họ phan không có gì ngoài tiền chỉ là bảy tỷ chẳng đang nhắc tới anh có cho tôi thêm tiền cũng vô ích chị dư hân đã cho tôi bảy triệu khi tôi gặp khó khăn và tuyệt vọng nhất dù không nhiều nhưng đó là tiền cứu mạng em gái tôi chị dư hân là người đã cứu mạng em gái tôi bây giờ tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nên bây giờ anh có cho tôi bảy tỷ thì cũng có ích gì đâu triệu đình tuy nói chu nhược mai không ngờ triệu đình tuy sẽ từ chối bảy tỷ mà phan thiên đưa và lựa chọn đứng về phía cô chẳng qua là mình chỉ đưa cho anh ta bảy triệu mà thôi vậy mà lại luôn đứng về phía mình khi ngô vi nghe triệu đình tuy nói điều này cuối cùng cô ấy cũng biết rằng chính chu nhược mai đã từng giúp triệu đình tuy và đã cho anh ta bảy triệu thảo nào anh ta lại đến cứu giút thấy triệu đình tuy im lặng phan thiên nói bảy tỷ rất nhiều đấy chắc chắn là có chỗ dùng chứ t i ê n chẳng lẽ vô dụng sao không phải vừa nãy anh nói là có em gái sao chỉ cần có bảy tỷ này thì em gái anh và anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn hãy tính toán cẩn thận bảy tỷ hơn bảy triệu một nghìn lần đ ấy cô ấy chỉ đưa cho anh bảy triệu có ích lợi gì chứ đừng nói lung tung triệu đình tuy tôi là một người sống có nguyên tắc chị dư h â n đã giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn nhất và tôi phải trả ơ n chị ấy anh chỉ muốn thu mua tôi khi thấy tôi mạnh mẽ mà thôi bảy triệu của chị ấy là giúp đỡ khi người ta gặp nạn giá trị hơn bảy tỷ của anh rất nhiều triệu đình tuy nói phan thiên mồ hôi nhễ ngại đầu óc của triệu đình tuy này giống như một khúc gỗ vậy dù nói gì đi nữa thì anh ta cũng không thay đổi suy nghĩ của mình một đứa con nhà giàu như hắn ta sẽ không biết được cảm giác tuyệt vọng của người nghèo dù được cho một que diêm cũng có thể khiến anh ta ấm lòng và khiến anh ta cảm kích nếu anh ta đã ổn lại rồi thì cho dù có cho anh ta bất cứ thứ gì cũng không quan tâm khi triệu đình tuy đang trong lúc khó khăn nhất chu nhược mai đã tìm đến và giúp đỡ anh ta vì vậy anh ta chỉ đứng về phía chu nhược mai cho dù phan thiên có đối xử hào phóng như thế nào anh ta cũng không lay chuyển quyết định của mình tại sao lúc đầu lê vi long cũng như thế này khi tuyệt vọng và bất lực nhất anh đã được chu nhược mai giúp đỡ nên anh đã sẵn lòng ở rể và bảo vệ chu nhược mai cả đời bây giờ anh không còn gì để nói nữa đúng không triệu đình tuy lạnh lùng hỏi nhìn chằm chằm p h a n thiên anh anh định làm gì vậy nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của triệu đình tuy phan thiên lại kinh hãi chương ba trăm tám mươi ba dám bắt nạt chị dư hân cho dù là ai tôi cũng sẽ đánh anh có can đảm bắt nạt chị dư hân đương nhiên tôi muốn đánh chết anh triệu đình tuy hùng m u n nói anh là nhân viên khách sạn của tôi tôi là ông chủ của anh, anh không thể đánh ông chủ được phan thiên nói anh là ông chủ thì thế nào người dám bắt nạt chị dư h â n cho dù là ai tôi cũng sẽ đánh như thường dù sao tôi cũng chỉ mới trực một ngày công việc này tôi không làm triệu đình tuy nói xong thì đá mạnh vào bụng của phan thiên a phan thiên bị triệu đình tuy đá trúng bụng lập tức kêu t h ả m một tiếng bay ngược ra phía sau lúc ngã xuống đất hắn ta phun ra một n g ụ m máu tươi bụng như muốn đảo lộn cả ruột gan nội tạng dường như cũng muốn thay đổi vị trí vô cùng đau đớn trong lòng của hắn ta vô cùng đau bờn lần trước cũng muốn quấy dối chu nhược mai lại bị lê bi long đánh cho một trận tơi bởi khói lửa còn bị hủy đi gương mặt lần này hắn ta thấy mình sắp thành công rồi kết quả nửa đường lại xuất hiện một tên nhóc miệng còn hôi sữa đi cuồng chị dư hân chúng ta mau rời khỏi đ â y tôi h triệu đình tuy nói xong thì kéo tay của chu nhược mai muốn dẫn cô rời đi chờ tôi một chút nô vi đổ mồ hôi đúng là trong mắt của triệu đình tuy chỉ có chị dư hân của anh ta đúng là bỏ m ặ t mình mà rời đi triệu đình tuy dừng bước lại hỏi cô và chị dư hân là bạn của nhau sao nô vi lại đổ mồ hôi chẳng lẽ anh ta không thấy mình và chu nhược mai cùng nhau bị bắt đi sao nếu không phải là bạn thì sao bị bắt cùng nhau chứ chưa đợi nô vi trả lời chu nhược mai đã bước lên phía trước nói đ ú n g thế cô ấy là bạn của chị em cũng phải cứu cô ấy ra ngoài được cô ấy đã là bạn của chị thì hãy cùng đi đi triệu đình tuy nói n ô v i cũng không nói gì thêm lập tức đi theo triệu đình tuy nơi này là địa bàn của phan thiên lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng rời đi mới được đi ngang qua tên vệ sĩ đã lấy đi, đi điện thoại di động của chu nhược mai và n ô v i chu nhược mai nói ra chờ một lát còn chờ cái gì nữa triệu đình tuy ngạc nhiên hỏi ga đã cầm điện thoại di động của chúng ta chị muốn lấy điện thoại về chu nhược mai nói mặc dù chiếc điện thoại đó cũng không có giá trị gì mấy nhưng mà trong trong điện thoại di động có rất nhiều thứ quan trọng bị mất sẽ rất phiền phức vậy thì cũng nên lấy lại điện thoại của hai người mới phải triệu đình tuy nói chị không dám lấy chu nhược mai nhìn thấy tên vệ sĩ kia mặc dù đã bị thương nhưng vẫn vô cùng hung dữ cũng không dám lấy lại điện thoại di động của mình từ trên người gã triệu đình tuy biết chu nhược mai sợ hai tên vệ sĩ này lại đột nhiên ra tay làm cô bị thương vì thế anh ta đạp mạnh một đạp vào tim của gã vệ sĩ này a gã vệ sĩ kia kêu, kêu thảm lên một tiếng phun mạnh ra một ngụm ngọ tươi sau đó chết ngất sau đó triệu đình tuy lấy điện thoại của chu nhược mai và ngô vi trên người gã giao cho hai người còn những người vệ sĩ kia thấy triệu đình tuy tàn bạo như thế thì bị dọa đến cả người run r à y thậm chí còn người còn nhắm hai mắt lại giả chết sau khi chu nhược mai và ngô vi cầm lại điện thoại của mình thì cũng nhanh chân bước theo triệu đình tuy về phía thang máy sau đó ba người đứng ở chờ thang máy chu nhược mai ngô vi và triệu đình tuy vừa đi vào thang máy phan thiên đã quắt những người hộ vệ kia mau thông báo cho bảo vệ của khách sạn ngăn bọn họ ở lầu một đừng để cho bọn họ chạy chương ba trăm tám mươi b ố mau gọi điện cho chồng cô tới cứu những tên vệ sĩ bị thương không nặng kia thi nhau lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại thông báo cho bảo vệ khách sạn bảo bọn họ ngăn lại bọn người c h u nhược mai n ô v i và triệu đình tuy ở lầu một mau đỡ tôi phan thiên hét lớn tức giận với những tên vệ sĩ kia hắn ta thật sự không cam l ò n g vô cùng không cam l ò n g con b ị t đã nấu chín dâng tới tận miệng rồi tuyệt đối không thể để nó chạy khách sạn thành đạt rất lớn kinh doanh rất nhiều hạng mục có rất nhiều ngành nghề khác nhau vì thế bảo vệ cũng đặc biệt nhiều cộng lại có hơn một trăm tên mặc dù triệu đình tuy biết đánh nhau nhưng mà hai tay khó đánh lại bốn tên hắn ta cũng không tin chỉ một mình triệu đình tuy có thể đấu lại được hơn một trăm tên vệ sĩ vì thế hắn phải đứng lên muốn xuống lầu một tự mình giám sát đánh chết triệu đình tuy một lần nữa bắt chu nhược mai và n ô vi trở lại tra tấn hai người bọn họ những vệ sĩ bị thương không nặng kia nghe được mệnh lệnh của phan thiên thì lập tức từ dưới đất đứng dậy chạy tới đỡ phan thiên lên mau dịu tôi đi tới thang máy xuống lầu phan thiên lại quát lên những tên vệ sĩ này đành phải đỡ phan thiên đi vào thang máy sau đó cùng hắn ta đi thang máy xuống lầu khách sạn thành đạt có mấy thang máy thang máy phan thiên đi khác với thang máy bọn người chu nhược mai đi trong thang máy chu nhược mai cảm động nói với triệu đình tuy triệu đình tuy cảm ơn em đã cứu bọn chị không thì bọn chị thẳng rồi chị dư hơn đường khách sáo em đã nói là nhất định em sẽ báo đáp thân tình của chị dù cho phải xông vào khói lửa cũng không chối tử bây giờ cứu chị cũng chỉ là tiện tay mà thôi không cần nhắc đến triệu đình tuy nói nếu không phải em xuất hiện kịp thời thì hậu quả sẽ khó mà lường được em tiện tay mà thôi nhưng đã cứu được sự trong sạch của hai chị chu nhược mai nói dù cho nằm mơ cô cũng không nghĩ tới vào thời khắc nguy hiểm nhất lại là triệu đình tuy ra tay cứu rút đây cũng đúng là nhân quả tuần hoàn thiện hữu thị báo mình chỉ làm một việc thiện nhỏ bé thôi mà đã để triệu đình tuy mang ơn mà cứu giúp mình vừa rồi nếu không phải gặp được triệu đình tuy đồng thời được anh ta ra tay giúp đỡ chắc chắn bây giờ mình và ngô vi đang bị phan thiên làm đủ nếu bị kẻ quái dị như phan thiên hủy đi trong sạch vậy thì so với ăn phải con rồi còn buồn nôn hơn sống không bằng chết xem ra sau này phải tiếp tục làm nhiều chuyện tốt mới được tích đức nhiều một chút sau này mình gặp nguy hiểm hay là có lúc khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại sao chị lại bị kẻ quái dị như thế bắt tới đây triệu đình tuy hỏi chuyện này một lời khó nói hết sao em lại đi làm ở đây chu nhược mai cũng hỏi trong lúc em không tìm được công việc tốt thì ở đây có thông báo tuyển dụng công nhân vệ sinh nên đành phải tới đây làm tạm không nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm đã thấy bị bắt nạt ở đây triệu đình tuy nói n ô v i nhìn thấy hai người triệu đình tuy và chu nhược mai liên tục nói chuyện tiếm đã xem mình là không khí cô đành nói hai người đừng vui mừng quá sớm nơi này vẫn là địa bàn của nhà họ phan chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu chu nhược mai nghe n ô v i nói như thế lập tức như vừa tỉnh giấc c h i ê n bao nhớ tới bây giờ mình vẫn đang ở trong thang máy vẫn chưa thoát khỏi khách sạn thành đạt nếu theo dự đoán của tôi chờ sau khi chúng ta xuống lầu một chắc chắn sẽ bị bảo vệ bao vây n ô v i nói sao mà cô biết chu nhược mai hoảng sợ nói tôi đoán phan thiên bị triệu đình tuy đánh trên địa bàn của mình chắc chắn hắn ta sẽ không từ bỏ ý đồ chắc chắn sẽ không cam lòng để chúng ta đi như thế n ô v i nói chu nhược mai cũng cảm thấy n ô v i nói vô cùng đúng lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh hỏi vậy chúng ta phải làm sao bây giờ bây giờ thừa dịp có chút thời gian nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng cô bảo anh ta tới cứu chúng ta n ô v i đề nghị chu nhược mai lại như tỉnh khỏi giấc n ộ n g nhìn thấy lúc này thang máy đã tới lầu ba cũng không còn nhiều thời gian nữa cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi cho lê vi long chương ba trăm tám mươi năm chị dâu lại bị l ừ a nữa à lúc này lê vi long và hà ngọc lan đã ăn cơm nước xong xuôi cũng đã thanh toán chuẩn bị rời nhà hàng thì đột nhiên điện thoại di động của anh văng lên anh lấy điện thoại ra nhìn xem thấy chu nhược mai gọi điện thoại tới thì bắt máy dư luận có chuyện gì vậy lê vi long hỏi vĩnh thiên em đang gặp nguy hiểm trong điện thoại vang lên giọng nói hoảng sợ của chu nhược mai trong lòng lê vi long giật mình hỏi em lại gặp nguy hiểm gì nữa tối nay em và tổng giám đốc ninh đi đến khách sạn thành đạt để b à n chuyện hợp tác với nhà họ phan không nghĩ tới lại chúng b ấ y của phan thiên chu nhược mai nói lê vi long đổ mồ hôi sao vợ mình càng ngày càng ngu xuẩn thế này lần trước ở nhà hàng đại thành đã trung kế của phan thiên chưa đến mấy ngày mà sao lại bị lừa rồi tình hình bây giờ thế nào lê vi long hỏi vừa rồi khi chúng em gặp nạn đúng lúc gặp triệu đình tuy anh ta ra tay cứu chúng em bây giờ chúng em đang đi thang máy xuống lầu một chu nhược mai nói triệu đình tuy là triệu đình tuy gặp ở bờ sông mấy hôm trước đã cứu các em sao trí nhớ của lê vi long đặc biệt tốt suy nghĩ nhanh、nhẹ. vừa nghe đến tên triệu đình tuy đã nhớ ra ngay là triệu đình tuy mấy hôm trước đã gặp ở bờ sông đúng thế em lo lắng sau khi xuống lầu một sẽ bị bảo vệ khách sạn thành đạt cản lại anh mau tới cứu chúng em đi chu nhược mai lo lắng nói được rồi anh lập tức tới ngay trong lòng lê u i long vô cùng tức giận phan thiên này vẫn chưa hết hy vọng với vợ của mình xem ra lần trước dạy bảo hắn ta chưa đủ đ ệ y mà vậy em không nói với anh nữa thang máy đã đến lầu một rồi em cúp điện thoại trước đây chu nhược mai nói xong thì cúp điện thoại thiên thành vừa nhìn thấy lê uy long nổi giận đùng đùng thì hỏi anh thiên chị dâu lại có chuyện gì thế cô ấy lại bị phan thiên lừa gạt đến khách sạn thành đạt bây giờ đang bị bao vây trong đó không thể thoát thân được lê b i long nói cái gì chị dâu lại bị lừa hạ thiên thành vô cùng kinh ngạc cách đây vài ngày chu nhược mai cũng bị lừa đến nhà hàng đại thành sao giờ lại bị lừa nữa thế đúng thế thật sự là một người phụ nữ ngu xuẩn càng ngày càng ngu xuẩn lê b i long nói anh thiên tôi nghe nói người phụ nữ trong tình yêu thì đầu góc đều là số âm có phải gần đây tình cảm của hai người tốt lên quá ngọt ngào khiến cho chị dâu bị đẩn thiên thành hỏi trong khoảng thời gian này anh ấy cũng nghe nói lê vi long kết hôn ba năm nay nhưng vẫn chưa phòng mà ngủ với chu nhược mai đừng nói nhảm nhiều như thế mau theo tôi đi khách sạn thành đạt cứu người bây giờ trong lòng lê vi long nóng như lửa đốt cũng không rảnh rỗi nói nhảm với thiên thành được hà ngọc lan cô mau láo xe dẫn bọn tôi đến khách sạn thành đạt cứu chị dâu thiên thành ra lệnh hà ngọc lan cũng không nói nhảm lập tức leo lên vị trí tài xế trong ba người thân phận của cô thấp nhất đương nhiên phải phụ trách lái xe bình thường hà ngọc lan có thể làm nũng nói nhiều nhưng đến lúc thật sự nghiêm túc thì cô chưa từng nói nhảm người không nói nhảm nhiều là chị cô lê b i long và thiên thành cũng nhanh chóng lên xe sau đó hà ngọc lan lái xe nhanh như chấp chạy đến khách sạn thành đạt sau khi chu nhược mai c ú t điện thoại vừa cất điện thoại vào thì cửa thang máy đã mở ra sau đó chu nhược mai n ô v i và triệu đình t u y đều nhìn thấy bên ngoài đại sảnh lầu một là một đám bảo vệ mặc đồng phục cầm gậy gộc đúng như dự đoán của n ô v i đến lầu một đã bị bảo vệ của khách sạn thành đạt bao vây t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu đánh chết nó cho tao chu nhược mai và n ô v i đều bị dọa đến nổi tái mét mặt máy khi thấy các nhân viên an ninh cầm vũ khí trong tay chờ đợi ở bên ngoài chị dư hân đừng hoảng sợ mau theo tôi ra thang máy em sẽ đưa các chị ra ngoài triệu đình tuy nói xong liền dẫn đầu đi ra khỏi thang máy mặc dù trong lòng chu nhược mai và ngô vi rất sợ nhưng đã đến lúc này sợ h ã i cũng vô dụng đành phải cứng rắn phá bỏ sự sợ h ã i đó đi theo sau triệu đình tuy ra khỏi thang máy ngay khi triệu đình tuy chu nhược mai cùng với ngô vi vừa bước ra khỏi thang máy các nhân viên bảo vệ đã hô hào bao vây ba người họ ở cửa thang máy mau tránh ra nếu không muốn chết triệu đình tuy hét lên cậu đúng là không biết tốt xấu hại chết công nhân vệ sinh dám dở thói ngang ngược trong khách sạn còn dám đả thương cậu chủ thành cậu chết chắc rồi đội trưởng đội cảnh sát bảo an hung g ữ nói hai chết hai sống bây giờ vẫn còn là ẩn số triệu đình tuy lạnh lùng nói sau đó hai tay nắm chặt thành quả đấm chu nhược mai và ngô vi biết sắp có trận chiến lớn nổ ra hai người họ không kìm lòng được nắm chặt tay nhau bây giờ số phận của hai người họ đều đặt lên người triệu đình tuy lúc này cửa thang máy bên cạnh đột nhiên mở ra sau đó hai tên vệ sĩ dịu phan thiên bước ra khỏi thang máy những vệ sĩ không bị thương nặng cũng lần lượt đi ra khỏi thang máy cậu chủ thành xử lý những người này như thế nào đội trưởng đội bảo an nhìn thấy phan thiên đi tới lập tức xin chỉ thị của anh ta đánh chết những tên nhóc miệm còn hôi xứ này giữ lại hai người phụ nữ đó không được làm bị thương bọn họ phan thiên lạnh lùng nói vâng đội trưởng đội bảo an nhận lệnh sao lại là anh đây xem ra vừa rồi tôi hẳn là nên đ á chết anh rồi triệu đình tuy nhìn thấy phan thiên đi tới hung hăng nói anh không có cơ hội đâu anh thân là nhân viên khách sạn của tôi lại vì người phụ nữ trả công cho anh bảy tỷ mà bán mạng đánh bùn thiếu ra đây tôi đã cho anh cơ hội nương nhờ tôi rồi nhưng anh không biết quý trọng đấy chứ bây giờ cho dù anh muốn nhờ vào tôi tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu phan thiên nói anh đừng có mà tự mình đa tình Từ、trước ừ t tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nương tựa vào anh triệu đình tuy nói nếu đã như vậy thế thì anh càng không cần phải sống nữa phan thiên nói với thế lực của nhà họ phan giết một nhân viên vệ sinh trong khách sạn của mình cũng có thể giải quyết được vấn đề cho nên phan thiên đã ra tay sát hại thế thì đừng có nói n h ả m nữa để bọn họ cùng lên đi triệu đình tuy tôi thì sợ cái gì triệu đình tuy nói đi đánh chết nó phan thiên không muốn nhiều lời nữa lập tức hạ lệnh đội trưởng đội bảo an nghe được mệnh lệnh của phan thiên lập tức hô lên nhanh lên đánh chết nó ngay lập tức các nhân viên bảo an vung vẫy gậy gộc lao về phía triệu đình tuy triệu đình tuy nổi giận gầm lên một tiếng lao vào đám bảo an trên tay cầm toàn gậy gộc một trận chiến lớn một trọi một trăm cứ như vậy mà mở màn triệu đình tuy liên tục đấm đá các nhân viên bảo an kêu thảm liên tục bay lộn ngược ra từ trong đám người tuy nhiên mặc dù triệu đình tuy có võ công cao cường nhưng thực lực của anh ta lại không bằng lê bi long đối mặt với sự bao vây của hơn một trăm tên nhân viên bảo an tay cầm đầy gậy gộc này hai bàn tay không của anh ta dần dần khó còn khả năng chống chọi được nữa chương ba trăm tám mươi bảy thả trị dư dân ra trong khi anh ta không ngừng đánh bại đám nhân viên an ninh trên người anh ta cũng không ngừng bị gậy đánh vào đối phương có hơn một trăm n g ư ờ i một mình triệu đình tuy chiến đấu một địch một trăm hai n ắ m đấm không thể địch nổi b ố n tay càng ngày càng khó khăn chu nhược mai và n ô vi nhìn thấy triệu đình tuy dần dần rơi vào thế bất lợi lòng bàn tay hai người đều đổ mồ hôi dưới sự hỗn loạn đó triệu đình tuy liên tục bị đánh phần đầu anh ta cũng trúng m ấ y phát máu tươi từ trên trán chạy xuống mặt n l u ộ n đầy máu đỏ chu nhược mai và n ô vi không khỏi đau lòng khi thấy triệu đình tuy chạy máu đầy mặt nhưng cũng bất lực không thể làm được gì bây giờ hai cô không thể giúp được gì cho triệu đình tuy chỉ có thể hy vọng lê vi long mau chóng đến đây trong lòng phan thiên vô cùng phấn khích khi nhìn thấy triệu đình tuy bị bao vây c h n g chất không có cách nào thoát thân tên nhóc miệng còn hôi s ữ a này còn tưởng anh ta lợi hại lắm mà lần này cuối cùng cũng có thể đánh chết anh ta bắt bọn chúng về phòng phan thiên thấy triệu đình tuy bị đánh t h ê thảm không thể vượt qua trận cồn g phong nào được nữa anh ta không muốn ở đây xem cuộc chiến nữa đêm xuân đ a n g ra n g h ì n vàng việc khẩn cấp trước mắt là đem hai cô gái xinh đẹp này lên phòng thưởng thức bọn họ một chút các vệ sĩ bên cạnh phan thiên ngay lập tức chạy tới bắt lấy chu nhược mai và ngô vi khi chu nhược mai và ngô vi nhìn thấy vệ sĩ của phan thiên tới vây bắt mình hai người họ bị dọa đến mức tái mặt. vung chúng tôi ra cứu triệu đình tuy m a u đến cứu tụi chị chu nhược mai và ngô vi vừa dễ r ù a vừa hét to kêu cứu triệu đình tuy đang chiến đấu hăng hái nghe thấy tiếng kêu cứu của chu nhược mai và ngô vi lập tức giật nảy cả mình ngầm đầu nhìn lên thấy cửa thang máy lúc này đã bị mở ra hai người họ đang bị đám vệ sĩ đẩy vào trong thang máy thả bọn họ ra triệu đình tuy giận dữ h ế t lên nhìn thấy chu nhược mai lại bị người ta bắt đi anh ta vô cùng tức giận liều mạng lao ra cứu rút nhưng lại bị quá nhiều tên bảo an bao vây tấn công anh ta không có cách nào xông ra được anh ta không những không thể xông ra v à ngây mà còn bị làm loạn trợ c ư ớ c còn phải hứng chịu thêm nhiều đòn tấn công khác nữa lúc này chu nhược mai và ngô vi đã bị đẩy vào trong thang máy sau đó phan thiên cũng đi theo vào trong thang máy đồ x u ấ t sinh m a u thả chị dư hơn ra triệu đình tuy vừa hét lớn vừa tiếp tục đánh nhau phan thiên nhìn thấy triệu đình tuy khổ sở chiến đấu không thể vọt ra được anh ta càng thêm đắc ý ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại anh ta còn làm động tác chào tạm biệt với triệu đình tuy triệu đình tuy biết điều gì sẽ xảy ra nếu chu nhược mai và ngô vi bị phan thiên đưa lên phòng anh ta biến sự tức giận thành sức mạnh cuối cùng dết thành một đường máu lao thẳng đến thang máy thế nhưng khi anh ta vừa lao đến thang máy thì cửa thang máy đã đóng lại anh muốn nhấn nút đóng mở thang máy để mở cửa nhưng một đám bảo an đuổi theo ra sức đánh anh ta anh ta liên tục bị gậy đánh vào lưng không còn cách nào khác tốt nhất chỉ có thể quay lại tiếp tục cuộc chiến đẫm máu với đám bảo an này trong thang máy lúc này chu nhược mai và ngô vi bị một đám vệ sĩ giữ chặt cùng phan thiên mặt máy giữ tợn đi thang máy lên tầng mười hai trong lòng hai cô đều sợ hãi vô cùng vừa rồi còn tưởng rằng sẽ được triệu đình tuy t ứ u rút có thể thoát khỏi nguy hiểm không ngờ vừa tới sảnh tầng một còn bị bắt lại vẫn không có cách nào chạy thoát nanh vớt của phan thiên hơn nữa triệu đình tuy rất có thể sẽ mất mạng ở khách sạn thành đạt vì cứu mình chương ba t r ư ơ i tám lần này các cô có cánh cũng không thể thoát được lần này để xem chúng mày còn có thể chạy thoát như thế nào phan thiên đắc ý nói phan thiên nếu anh không muốn chết thì mau chóng thả chúng tôi ra chu nhược mai nói em không cần phải dùng những lời này để uy hiếp tôi lần này các cô có cánh cũng không thể bay được phan thiên nói tôi không có uy hiếp anh lời tôi nói là thật vừa rồi tôi đã gọi điện cho lê b i long kêu anh ấy đến cứu tôi rồi nếu anh dám làm vậy với chúng tôi với tính cách của lê vi long anh ấy nhất định sẽ giết anh bây giờ tình hình đang rất nguy cấp vì để có thể hù h a phan thiên bảo vệ sự trong sạch của bản thân và ngô vi chu nhược mai không thể không cầu cứu lê vi long để được giúp đỡ cái gì cô đã cầu cứu lê vi long rồi ư phan thiên đột nhiên hoảng hốt lo sợ đúng vậy nếu anh không muốn chết thì mau chóng thả chúng tôi ra chu nhược mai nói tôi không tin em làm gì có thời gian mà đi cầu cứu lê vi long phan thiên hỏi vừa rồi lúc đi xuống thang may tôi đang ở trong thang máy gọi điện chu nhược mai nói phan thiên lập tức hoảng sợ tái mặt không ngờ chu nhược mai lại thừa dịp đi xuống thang máy mà gọi điện cho lê vi long tuy nhiên nghĩ đến bản thân mình đã bị phả hủy tướng mạo không còn gì để mất anh ta quyết tâm nói đêm nay cho dù tôi có chết cũng phải có được các người anh ngay cả chết mà anh còn không sợ sao chu nhược mai lại luôn c uống không ngờ phan thiên lại điên cuồng đến mức này tôi đã bị chồng của em phá hủy khuôn mặt tôi sống còn có ý nghĩa gì chết d ư ớ i hoa mẫu đơn làm quỷ cung phong lưu tôi chết cũng phải có được các người tâm lý của phan thiên đã bị bóp méo quyết định tìm đến cách mất cả chỉ lẫn trải chu nhược mai và ngô vi đều sợ hãi tới mức không dám đối mặt với phan thiên sau đó phan thiên lại nói hơn nữa nếu lê vi long g i m đến chưa chắc tôi đã chết đây là địa bàn của tôi tôi không những có vệ sĩ mà còn có hơn một trăm n h â n viên bảo vệ nếu anh ta dám đến thì anh ta tự tìm lấy cái chết đây là thời điểm tốt để tôi trả thù mặc dù lần trước ở nhà hàng đại thành anh ta đã được chứng kiến qua sự lợi hại của lê b i long nhưng ở đó chỉ có mấy chục nhân viên bảo an mà thôi lần này là ở khách sạn thành đạt số lượng nhân viên bảo an nhiều hơn gấp mấy lần nhà hàng đại thành hơn nữa lần trước ở nhà hàng đại thành đều là hà ngọc lan ra tay lê b i long không có bất kỳ động thái nào lần này hà ngọc lan chưa chắc sẽ đến cùng lê vi long nghĩ đến đây phan thiên càng thêm bình tĩnh Vì lần trong ư ớ c Lê l Bi không t lúc hiện bị áp giải đến phòng tổng thống chu nhược mai và ngô vi lại hét to kêu cứu nhưng lần này không có ai đến giải cứu bọn họ được nữa triệu đình tuy lúc này giải cứu bọn họ bây giờ đang đánh nhau đấm máu ở sảnh tầng một sau khi chu nhược mai và ngô vi bị đẩy vào phòng tổng thống phan thiên liền nói với đám vệ sĩ các người đứng ở ngoài cánh cửa không được phép để bất cứ ai đến gần nếu lê vi long d á m đến lập tức giết nó vâng đám vệ sĩ lập tức rời khỏi phòng đồng thời đóng cửa lại sau đó canh giữ ở bên ngoài chu nhược mai và ngô vi vừa bước vào phòng liền ngửi thấy tràn ngập mùi thơm đặc biệt ở trong phòng phan thiên cuối cùng cũng có thể một mình ở cùng chu nhược mai và ngô vi trong phòng anh ta lập tức hưng phấn vô cùng chương ba trăm tám mươi chín đánh cho tất cả đám bảo vệ này tàn t h đây là tình huống có nằm mơ anh cũng muốn xảy ra hiện tại cuối cùng cũng đã đạt được nguyện vọng do quá phấn khích khuôn mặt vốn đã xấu xí của anh ta càng thêm dữ tợn đến đáng sợ lúc này ở đại sành lộ một trong lúc đánh nhau với nhân viên bảo vệ triệu đình tuy liếc mắt nhìn dãy số bên cạnh cửa thang máy thấy trên thang máy h i ể n thị là số 12. biết chu nhược mai và ngô vi đã bị đưa lên tầng 12, lòng anh ta lại càng như bị lửa đốt anh ta vẫn luôn muốn lao ra khỏi vòng đ â y chạy lên tầng 12 để giải cứu chu nhược mai và ngô vi nhưng đối mặt với sự vây đánh của quá nhiều bảo vệ như vậy đến việc tự bảo vệ mình với anh ta mà nói còn là khó khăn trước khi đến thành phố đà lạt anh ta đã bị nội thương nghiêm trọng nếu không phải là vì nội thương anh ta vẫn có thể đối phó được hơn một trăm n h â n viên bảo vệ nhưng bởi vì nội thương nên ảnh hưởng đến phong độ của anh ta sức lực giảm sút rất nhiều vừa rồi khi đối phó với đám vệ sĩ ở hành lang anh ta đã phải miễn cưỡng mới được lúc này đối phó với hơn một trăm bảo vệ trận chiến càng kéo dài anh ta càng ngày càng bất lực tất nhiên cũng có không ít nhân viên bảo vệ đã bị triệu đình tuy hạ gục trên mặt đất không thể gượng dậy nổi g ậ y g ò c không ngừng đánh lên người anh ta nhưng anh ta vẫn một mực nghiến răng kiên trì chiến đấu tiếp tục chiến đấu thêm vài phút nữa cuối cùng triệu đình tuy dần dần không thể cầm cự được nữa lúc này khuôn mặt của anh ta đã bị máu tơi trên đầu chạy xuống nhiễm đỏ hết cả rất nhiều nhân a i viên bảo vệ trong này đã bị dính trưởng của triệu đình tuy cả đám đều tràn đầy tức giận đương nhiên sẽ không nương tay mà điên cùng tấn công triệu đình tuy ngay lúc triệu đình tuy sắp ngã xuống có ba người đột nhiện từ bên ngoài khách sạn xông vào ba người này không phải ai khác chính là lê vi long thiên thành và hà ngọc lan ngay khi lê vi long vừa xông tới đã thấy một đám nhân viên bảo vệ đang vây đánh triệu đình tuy vừa rồi khi chu nhược mai gọi cho anh cũng đã nói với anh rằng là người triệu đình tuy ra tay cứu cô và ngô vi giờ phút này khi nhìn thấy triệu đình tuy bị đánh đến cả m ặ t toàn l à máu anh lập tức nổi giận đùng đùng nói với thiên thành và hà ngọc lan mau cứu người đi đánh cho tất cả đám bảo vệ này tàn phế đi vâng thiên thành và hà ngọc lan đồng thời lao về phía đám nhân viên bảo vệ đang bao vây triệu đình tuy mà vì lê vi long vẫn chưa lành vì vết thương ở chân nên anh không muốn tự mình ra tay để tránh lại ảnh hưởng đến vết thương lần nữa nếu vết thương lại vỡ ra Đến lúc đó này các nhân viên bảo vệ đang dùng hết sức bao vây triệu đình tuy không hề biết rằng lê vi long đã đưa thiên thành và hà ngọc lan đi vào khi thiên thành và hà ngọc lan lao tới gần hai người song song bay lên đá vào đầu các nhân viên bảo vệ đang dùng gậy tấn công triệu đình tuy chương ba trăm chín mươi anh ta là chồng của chị dư hân bình bình dầm. bình bình dầm thiên thành và hà ngọc lan không ngừng dùng hai chân đá vào đầu đám bảo vệ này hỏi Á á á. Á á á. đám nhân viên bảo vệ bị đá trúng đầu la hét thảm thiết bay ngược về phía sau sự thay đổi đột ngột này khiến những vệ sĩ còn lại đều sửng sốt khi bờ di nờ họ định thần lại thì nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ và một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ bay tới từ trên k h ô n g t r u n g đã bay đồng bọn của mình triệu đình tuy vô cùng bất ngờ khi thấy có một nam một nữ đột nhiên tới đây giúp mình bởi vì anh ta chưa từng nhìn thấy thiên thành và hà ngọc lan cũng không quen biết bọn họ không biết tại sao hai người này lại đến đây giúp anh ta lúc này triệu đình tuy liếc mắt một cái liền thấy lê vi long đứng bên ngoài đám đông nhất thời vô cùng vui mừng bởi vì hai hôm trước anh ta đã trông thấy lê vi long và chu nhược mai ở cùng nhau bên bờ sông vừa rồi ở trong thang máy cũng nghe thấy tiếng chu nhược mai gọi điện thoại cho chồng cô cầu cứu anh ta liền đoán rằng có lẽ lê vi long chính là chồng chu nhược mai còn một nam một nữ đến đây giúp anh ta hẳn là người do chồng chu nhược mai đưa tới lúc này thiên thành và hà ngọc lan đã đáp xuống đất vừa vặn ngồi bên cạnh triệu đình tuy mau giết chết bọn họ đội trưởng đội bảo vệ hoàn hồn lại lập tức kêu lên khi đám nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng hét của đội trưởng thì cũng ph Vũ về gậy lên lao p h í i thiên thành và hà ngọc lan Triệu đang h đánh nhau Hà n lập tức tay ra với nhân viên bảo vệ triệu đình tuy chợt nhớ ra là chu nhược mai và ngô vi đã bị phan thiên đưa lên tầng một mươi hai vội vàng hét lên với lê vi long chị dư luân bị một gã xấu xí bắt lên tầng một mươi hai rồi anh mau đi cứu chị ấy lê vi long nghe vậy thì cả kinh g ã xấu xí mà triệu đình tuy nói chắc chắn chính là phan thiên chứ không ai khác mà phan thiên đưa chu nhược mai lên tầng m ộ ư ơ i hai chắc chắn là muốn làm chuyện suy đổi với cô ấy trường hợp khẩn cấp lê vi long không nghĩ đến đi thang máy nữa bởi vì thang máy quá chậm anh trực tiếp theo cầu thang bộ chạy lên trên vợ mình rơi vào tay phan thiên có thể bị hắn ta làm n h ụ c bất cứ lúc nào loại chuyện này có đôi khi chỉ chậm một giây thôi cũng có thể gây ra tổn thương không thể bù đắp lại được vì vậy anh phải chạy đua với thời gian dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy lên tầng m ư ơ i hai để giải cứu chu nhược mai tốc độ của thang máy là cố định mà tốc độ của đôi chân mình là do chính mình quyết định lúc này chu nhược mai đang gặp nguy hiểm anh không quan tâm đến vết thương ở chân nữa một mạch theo cầu thang chạy lên tầng mười hai thiên thành và hà ngọc lan vẫn còn rất nhiều bảo vệ cần giải quyết tạm thời họ không thể thoát ra ngoài để đi lên tầng mười hai giải cứu chu nhược mai cùng lê vi long được tuy nhiên khi hai người nhìn thấy lê vi long đi lên thì đều cảm thấy yên tâm chỉ cần lê vi long đi lên thì chắc chắn sẽ có thể cứu được chu nhược mai cho nên bọn họ ở lại đại s ả n h tầng một giải quyết những nhân viên bảo vệ này trước cứu triệu đình tuy r a đã rồi nói sau lúc này trong phòng tổng thống trên tầng mười hai phan thiên nhìn chu nhược mai và n g vi đã bị nhốt lại trong phòng Không thể chương ờ đợi vội vàng đi p h ba họ. trăm u làm chín mươi mốt chồng tôi chắc chắn sẽ giết anh chu nhược mai và ngô vi nhìn thấy phan thiên đã đến gần liền nhanh chóng chạy qua bên cạnh hắn ta chạy về phía cửa phòng sau đó cả hai bắt đầu cố gắng giật mở cửa muốn tông cửa x ô n g ra ngoài tuy nhiên cho dù họ có dùng sức kéo mạnh đến đâu cũng không thể mở được cửa phòng bởi vì cửa phòng đã bị người ta khóa lại từ bên ngoài mau mở cửa cho chúng tôi ra ngoài đi cứu tôi với chu nhược mai và ngô vi h é t khảm cả giọng thế nhưng dù cho bọn họ có la hét như thế nào đi chăng nữa thì không có ai bên ngoài đáp lại lời bọn họ tất cả người bên ngoài đều là vệ sĩ của p h a n thiên sao bọn họ có thể thả các cô ra ngoài được chu nhược mai và ngô vi cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay hiện tại triệu đình tuy bị mắc kẹt ở tầng một đến tự bảo vệ mình còn chưa xong mà lê vi long thì không biết đang ở chỗ nào có lẽ vẫn đang ở trên đường xem ra lần này đúng là chạy không thoát rồi lúc này phan thiên đã quay đầu lại g ắ c ý nói các em chạy không thoát đâu các em cứ kêu đi cho dù các em có kêu rách họng thì cũng không có ai tới cứu các em đây bởi vì ở đây thuộc địa bàn của tôi phan thiên nếu anh dám động vào chúng tôi lúc chồng tôi đến đây anh chắc chắn sẽ chết chu nhược mai hung dữ nói chu nhược mai đừng có lúc nào cũng mang chồng của em ra để dọa tôi tôi nói rồi tôi không sợ thằng đấy nếu nó dám tới đây thì tôi sẽ giết chết nó phan thiên cũng hung dữ nói chu nhược mai thấy dù có mang lê bi long ra cũng không thể hù dọa được phan thiên cô cũng hết cách rồi chu nhược mai tôi vẫn luôn thích em như vậy nhưng tại sao em cứ luôn thờ ở với anh là em ép tôi thành ra như thế này vì để có được em tôi có thể mặc kệ tất cả mọi thứ tôi có thể làm bất cứ điều gì chỉ để có một đêm vui vẻ với em phan thiên nói từ trước đến giờ tôi chưa từng thích anh đó là do anh tự tưởng tượng ra thôi cho dù tôi có chết cũng không để cho anh đạt được mục đích đây chu nhược mai hung hăng nói phan thiên thấy chu nhược mai tuyệt tình như thế không cho hắn ta mặt mũi như thế thì càng tức giận hơn hắn ta quyết định trước tiên ra tay với chu nhược mai đã dù sao thì hắn ta cũng đã thích chu nhược mai lâu như vậy rồi và lại chu nhược mai cũng đẹp hơn ngô vi một chút đương nhiên hắn phải thưởng thức cô trước vì vậy phan thiên không nói nhiều nữa trực tiếp lao về phía chu nhược mai như một con sói đói lần trước ở nhà hàng đại thành hắn ta đã được cảm nhận sâu sắc về quy luật nhân vật phản diện chết vì nói quá nhiều lần này hắn ta không muốn nói nhiều như thế nữa để tránh bi kịch lại tái diễn bởi vì lê vi long có thể đến bất cứ lúc nào hắn ta phải chiếm được chu nhược mai trước khi lê vi long đến đến lúc đó cho dù phải chết cũng đáng giá chu nhược mai trông thấy phan thiên lao về phía mình nhất thời sợ tới mức gương mặt xinh đẹp tái nhợt theo bản năng vào sang một bên nô vi cũng theo bản năng tránh sang một bên bởi vì trước đó phan thiên đã bị triệu đình tuy đá vào bụng lúc ở hành lang hắn ta đã bị nội thương bước đi càng trở nên như đi trên mây sau một cú bổ n à o vào k h o ả n g không hắn ta không kịp thu chân lại lập tức đâm đầu vào cửa dầm một tiếng văng lên phan thiên đập đầu vào cửa nhất thời sao bay lời trời a phan thiên không tìm được mà kêu gào thảm thiết như một con heo bị chọc tiết tự mình đánh mình đau đến hét lên chu nhược mai và ngô vi nhìn thấy phan thiên tông đầu vào cửa phòng rồi hét lên như kiểu m u ố n tự s á t vậy họ vội vàng bỏ chạy chạy vào bên trong phòng phòng này là phòng tổng thống không gian vô cùng rộng rãi bên trong có đủ các loại thiết bị đây mới chỉ là phòng khách mà thôi phía trong có nhiều phòng nữa không gian rộng lớn như vậy cũng đủ chỗ cho bọn họ có thể vờn nhau với phan thiên một trận tuy là phan thiên đập đầu vào cửa nhưng cũng không bị đập cho ngất x ỉ u sau khi hắn ta hét lên một tiếng thì lập tức xoay người chuẩn bị chậm dai chơi đùa với chu nhược mai và ngô vi bởi vì không khí trong phòng này đã được phun một loại thuốc đặc biệt hai người sẽ không trụ được bao lâu mà chúng độc sau đó thì tùy ý mình thao túng không cần phải vội vàng mà đúng vào lúc này cánh cửa phòng đột ngột bật mở ra cửa phòng đột nhiên mở ra phan thiên vừa mới quay người vẫn còn đứng sau cánh cửa đã bị cánh cửa đập thẳng vào đầu a phan thiên lại tiếp tục hét lên thăng thiết bị cửa phòng va vào cho loạn t r ọ n một cái ngã sấp xuống mặt đất chương ba trăm chín mươi hai vờn nhau với phan thiên cửa phòng là do đám vệ sĩ phụ trách canh giữ ở bên ngoài mở ra vừa rồi bọn họ nghe thấy sau cửa có tiếng động rất lớn hơn nữa phan thiên còn gào lên như heo bị trọng tiết tưởng là phan thiên bị chu nhược mai và ngô vi đánh bọn họ vội vàng mở cửa phòng xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chỉ là bọn họ không ngờ rằng đột ngột mở cửa phòng sẽ đụng phải phan thiên khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn bọn họ đã trông thấy phan thiên đang ngã sấp trên mặt đất bọn họ cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nhìn thấy phan thiên nằm trên mặt đất bọn họ càng chắc chắn là phan thiên đã bị chu nhược mai và ngô v i đánh cậu thành cậu làm sao vậy cậu thành sao cậu lại ngã trên mặt đất thế này cậu thành cậu không sao chứ đám vệ sĩ chạy vào n h a n h a hỏi thăm bọn họ không biết rằng phan thiên ngã xuống đất là do bị cửa đập chúng là t a i nạn do chính bọn họ tông c phan thiên nhìn thấy là do chính vệ sĩ của mình mở cửa khiến mình ngã xuống đất nhất thời nổi giận đùng đùng g ầ m lên không tiếp ai cho chúng mày xông vào đây đám vệ sĩ nhìn thấy phan thiên nổi cơn tam bành tất cả đều d ư ơ n g mắt nhìn nhau không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì cậu thành vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét của cậu tưởng cậu có chuyện gì nên chúng tôi vào xem đã xảy ra chuyện gì một vệ sĩ giải thích đúng vậy không phải cậu bị bọn họ đánh vào bụng hạ cậu có cần chúng tôi giúp cậu dạy dỗ chúng nó không một vệ sĩ khác hỏi cúc đi tao có thể tự mình xử lý chúng nó không ai mượn chúng mày xen vào chuyện của người khác cút mau đ i đ ó n g cửa lại phan thiên giận dữ giống lên dù sao thì chu nhược mai và ngô vi có chắp thêm cánh cũng không thoát được hắn ta không ngại c h ậ m dai chơi đùa với hai người các cô chẳng lẽ một người đàn ông như hắn ta mà ngay cả hai cô gái yếu đuối cũng không xử lý n ổ i sao hơn nữa không qua bao lâu nữa độc các cô chúng phải sẽ phát tác tùy ý mình thao túng cần gì đến đám vệ sĩ này giúp đỡ chứ chất độc trong không khí chỉ có tác dụng đối với phụ nữ không có tác dụng đối với đàn ông đám vệ sĩ nghe thấy phan thiên nói như vậy lanh tức giận rời khỏi phòng đóng cửa lại sau đó tiếp tục canh giữ cửa lúc này phan thiên mới chật vật đứng dậy khỏi mắt đất sau đó lao thẳng về phía chu nhược mai chu nhược mai hét lên một tiếng lại t r á n h thoát không gian trong phòng khách rất lớn đủ để cô vờn nhau với phan thiên tất nhiên ngô vi cũng không nhàn rỗi cô ta tìm kiếm vũ khí khắp nơi dự định chờ đến khi phan thiên nào h về chu nhược mai thì tấn công hắn ta từ phía sau phan thiên loạn trà loạn trạng vì những bị thương liên tiếp hoàn toàn không thể đuổi kịp chu nhược mai phan thiên đuổi theo một lúc nhưng không đuổi kịp chu nhược mai mệt đến mức thở hồng hộp bình thường hắn ta nghiện rượu thiếu vận động hơn nữa còn đang mang thương tích trong người bây giờ mới chạy được một lúc thì hắn ta đã thành sức mệnh như một con chó thấy không thể đuổi kịp chu nhược mai. phan thiên liền thay đổi phương pháp quyết định đuổi theo ngô vi ra tay với cô ấy trước lúc này ngô vi vẫn chưa tìm được vũ khí vừa tay thấy phan thiên đi lại đây thì đành phải bỏ chạy không dám để hắn ta bắt được bình thường chu nhược mai và ngô vi cũng rất chú ý rèn luyện sức khỏe thỉnh thoảng họ sẽ đến phòng tập thể hình để rèn luyện khi còn đi học các cô cũng thường chơi mấy môn bóng rổ các loại nên sức khỏe rất tốt hai người cứ thế mà chạy xung quanh phòng v ờ n nhau với phan thiên hoàn toàn không mẹ ệ chút nào mà sau khi phan thiên đuổi theo các cô liên tục trong vài vòng hắn ta đã thở hồng ụ c mẹ không chịu được hắn ta không còn cách nào khác là dựa vào sau cánh cửa nghỉ ngơi một chút. dù sao thì không khí trong phòng cũng có độc đợi lát nữa chu nhược mai và ngô vi sẽ không chạy được nữa cho nên mình hoàn toàn không cần vội vàng điều mình nên làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt và chờ độc của các cô phát tác mà đúng lúc này Dầm. Do dấu lần lần mới Một một mạnh Trường tiếng phát đột ta Thiên trước gì đã bị đá bay ra, còn hắn ta thì theo trước rất ra, rưỡi ra, người lưng Cương giờ Long, anh đến? động lớn phòng nhiên chân Phan phòng, phòng không còn hắn cánh này còn hơn gì Lê Bì bị bay. báo bị bay bay sao vào cửa cửa cửa cửa. hề hiệu đá đã đá độ có ôi khi phan thiên ngã xuống dưới đất còn kêu lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị tiến sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột này khiến cho chu nhược mai và ngô vi cũng đều kinh ngạc hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa thì thấy từ hướng cửa xuất hiện một người đàn ông đằng đằng sát khí bước vào bên ngoài hành lang những tên vệ sĩ kiện người thì nằm ngang người thì nằm sấp b ò trên mặt đất khóc thét vì đau đớn nhìn thấy tình cảnh này chu nhược mai và ngô vi cũng đều rất vui mừng nhìn ra bên ngoài bởi vì người đàn ông đằng đằng sát khí kia chính là lê vi long lê vi long rốt cuộc cũng đã đến cứu họ rồi chỉ cần lê vi long đến bản thân mình và chu nhược mai đều sẽ được cứu cái con mẹ nó ai cho t u ổ i b a y vào đây hả lúc phan thiên bị ngã dưới đất lỗ mũi bị va đập đến biển đến dạng đau chết đi được lại nổi giận q u á t mà nói hắn ta vô cùng tức giận mấy cái tên vệ sĩ này cứ tối ngày mở cửa ra để làm gì mở cửa cũng thôi nhưng mà tại sao lần nào cũng thô lô đến vậy chứ lần nào cũng đụng vào ông đây làm ông đây cứ bị đá bay sau khi hắn ta chửi xong lại không nghe thấy vệ sĩ của mình có lời đáp lại trong lòng cảm thấy kỳ lạ chẳng lẽ mấy tên vệ sĩ đó bị câm hết rồi hả thế là hắn ta quay đầu lại nhìn xem thật hư chuyện như thế nào vừa nhìn một cái thấy cũng sao chỉ l à k h i n long i nghe tràn thấy n đổ à n cả mồ hôi như tắm chẳng lẽ bản thân anh đã đến trễ rồi sao anh nhìn chu nhược mai và novi nhìn thấy quần áo trên người họ vẫn còn nguyên phan thiên hẳn là chưa đạt được ý đồ của mình bèn trả lời từ lúc nhận điện thoại của em cho đến giờ chỉ mới mười phút là anh đã đến tốc độ như vậy là rất nhanh rồi đó dạ cũng may là anh đến cũng nhanh đó nếu không bọn em chắc chịu tội rồi chu nhược mai nói lê vi long nghe thấy chu nhược mai nói như vậy càng có thể xác định được là cô và ngô vi vẫn chưa bị phan thiên xâm hại bây giờ anh không dành tám chuyện với chu nhược mai anh đi đến chỗ của phan thiên phan thiên nhìn thấy lê vi long cả người bùng bùng sát khí đi đến ngay lập tức cả người hắn ta run lên lắp ba lắp b á p hỏi mày đừng đừng có qua đây hắn ta thật sự không thể hiểu được tại sao lê vi long lại nhanh như vậy đã tìm đến đây những vệ sĩ ở lầu một đâu sao lại không ngăn lê vi long lại lê vi long đương nhiên sẽ không vì phan thiên bảo anh không được qua thì anh sẽ ngoan ngoan không đi đến đó không lâu sau anh đã đến bên cạnh lê vi long mày muốn muốn làm gì phan thiên nhìn thấy lê vi long giống như vị thần chém giết tiến lại gần mình sau đó đứng bên cạnh mình hắn ta bị dọa đến sắp đái ra quần mày nhiều lần muốn ra tay với vợ tao tao phải giết chết mày để tránh những chuyện như vậy lại xảy ra lê vi long lạnh lùng nói xin đừng mà cầu xin anh hay tha cho tôi một lần này nữa đi sau này tôi hứa chắc chắn sẽ không dám nữa đâu trước đây tuy là phan thiên luôn miệng nói đã không tha thiết gì mọi chuyện yêu đương trên đời này nữa nhưng mà khi cái chết cận kề hắn ta vẫn rất là khiếp sợ bản năng muốn được sống vẫn cũng rất mạnh mẽ bây giờ xin tha mọi thứ đều đã m u ộ n rồi lê u i long lạnh lùng nói sau đó anh nhấc chân lên rồi giảm đạm phan thiên xuống chương ba trăm chín mươi bốn z hay không giết cũng là một vấn đề khó chờ lát đừng mà phan thiên kêu lên một cách thê lương m à y còn lời gì muốn nói lê u i long ngừng chân muốn nghe xem phan thiên trước khi chết còn muốn nói gì chỉ cần anh không giết tôi tôi có thể để nhà họ phan hợp tác với tập đoàn ga la x y giúp tập đoàn ga la x y vượt qua cửa ải khó khăn này p a n thiên nói hắn ta biết tập đoàn ga la si bây giờ đã đứng trước nguy cơ phá sản hắn ta lợi dụng điều kiện này nói không chừng có thể khiến lê vi long bỏ qua cho anh ta nhưng mà lê vi long lại nói tao không cần tập đoàn ga la x y không có nhà họ phan tuổi mày cũng sẽ vượt qua ải khó khăn thôi anh đừng tệ mạnh tập đoàn ga la x y của vợ anh sắp phải phá sản chẳng lẽ anh không biết phan thiên hỏi tao không biết tôi chỉ biết sau này nhà họ phan bọn bây cầu xin hợp tác với tập đoàn ga la x y nhưng không được lê vi long nói phan thiên vô cùng im lặng lê vi long này thật sự đúng là kẻ ăn bám vô dụng công ty vợ mình đứng trước nguy cơ phá sản mà anh cũng không biết không hề cảm thấy có chút nguy cơ nào cũng không có ai ăn cơm chùa nhàn rỗi như thế anh không biết không sao anh có thể hỏi vợ anh một chút xem nếu như không được nhà họ phan bọn tôi giúp đỡ tập đoàn g a l a x y chẳng bao lâu sẽ phá sản phan thiên nói bọn bây dùng sự hợp tác giữa nhà họ phan và tập đoàn g a l a x y để lừa vợ tao tới đây hả lê vi long lập tức nghĩ tới điểm này nếu như không phải nguyên nhân này thì anh thực sự không nghĩ ra được vì sao chu nhược mai và n ô vi đến khách sạn thành đạt chuyện này hoàn toàn là ý kiến ngu ngốc của mẹ tôi không liên quan tới tôi phan thiên vì giữ mạng mà khai cả mẹ của anh ta ra thì ra là mẹ mày bày kế sau này hai mẹ con mày sẽ phải trả giá đắt cả nhà họ p a n của mày cũng sẽ rơi vào ngõ cụt lê vi long hung hăng nói tôi chỉ làm theo ý của mẹ tôi anh có thể xem là món nợ đi tìm mẹ tôi tính sổ đi bây giờ phan thiên chỉ muốn giữ mạng chỉ cần giữ được mạng sống thì sẽ có thể nghĩ cách đối phó lê vi long lần nữa tao đương nhiên sẽ đi tìm mẹ mày tính sổ nhưng mày là kẻ thực hiện hành động này sao tao có thể bỏ qua cho mày lê vi long lạnh lùng nói đừng tôi không muốn chết phan thiên nhìn thấy lê vi long lại muốn ra tay thì lập tức sợ hãi đến nỗi mặt mày tái mét lần trước ở nhà hàng đại thành tao đã tha mạng cho mày cho mày một con đường sống bây giờ nghĩ lại hình như tao vẫn quá nhân từ rồi mày vẫn chưa hết hy vọng với vợ tao tôi nhất định phải diệt trừ hai họa về sau mãi mãi mới được lê b i long nói vợ mình quá ngốc nghếch và ngây thơ dễ dàng mắc l ừ a như vậy giữ lại phan thiên thì sớm muộn vẫn còn bị anh ta l ừ a g ạ t lần này nhất định phải mãi mãi diệt trừ hai họa về sau đừng không cần mày giết tao thì mày cũng sẽ bị bắt mày cũng phải đền mạng đến lúc đó vợ mày sẽ kết hôn với người khác phan thiên chỉ muốn giữ mạng bắt đầu làm việc tư tưởng với lê b i long lê b i long đương nhiên sẽ không lo lắng giết người thì đền mạng anh ta đường đường là chiến thần thiên long giết chết một con em thế ra giống như đơn giản giấm chết một con tiến ai dám hỏi nhưng chu nhược mai nghe phan thiên nói như vậy thì lo lắng sau khi lê u i long giết phan thiên sẽ phải đ ề n mạng vĩnh tiên h đừng kích động anh không thể giết anh ta nếu không anh bị xử bắn thì em phải làm sao chu nhược mai nói lê u i long bất lực mỗi lần anh muốn giết người thì chu nhược mai luôn dùng lý do này luôn lo lắng cô lại trở thành quả phụ chẳng qua nếu như mình giết phan thiên trước mặt mọi người thì thật sự sẽ có người dám tới tìm anh gây phiền phức người dám đánh anh này chính là a n h hạ hội trưởng mới của hiệp hội hộ pháp người này chính anh đã đích thân nâng cô ấy lên lấy tính cách công chính nghiêm minh của ánh hạ thì t r ă sẽ bắt giữ anh bây giờ anh vẫn chưa muốn công khai thân phận thật sự của mình nếu như bị ánh hạ bắt đi thì thật đúng là sẽ gây phiền mái chương ba trăm chín mươi lăm đánh phan thiên đến tàn phế phan thiên nghe vậy thì trong lòng lập tức vui mừng chỉ cần anh ta không chết thì chắc chắn sẽ vận dụng tất cả sức lực của nhà họ phan để chơi chết cái tên lê bi long này chỉ cần lê bi long chết rồi thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để chiếm vợ của anh ta trong khi phan thiên đang tính toán thì đột nhiên lê bi long nói nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha phan thiên nghe thấy lê bi long nói như vậy thì lập tức bị dọa đến nôi sắc mặt trắng bệnh sau đó lại nơm nớp lo sợ hỏi mày mày còn muốn thế nào nữa vì để tránh cho sau này mày còn ý tưởng với vợ của tao thì tao sẽ đánh mày tàn phế lê u i long lạnh lùng nói phan thiên lập tức bị dọa đến nỗi h ồ n vĩa lên mây khóc kêu rên đừng mày đã hủy mặt của tao rồi nếu như lại đánh cho tao tàn phế vậy thì đơn giản là sống không bằng chết mày bảo tao phải sống thế nào chứ cầu xin mày tha cho tao lần này đi tao thật sự không dám nữa lần trước lúc ở nhà hàng đại thành mày cũng từng cầu xin tha thứ như thế này nên tao đã tha cho mày nhưng mà bây giờ mày lại phạm vào loại sai lầm này thì làm sao tao còn có thể tin tưởng mày được nữa chứ tao sợ mày không biết tao là người hung ác nên lần này chắc chắn phải để cho mày càng khắc sâu bài học kinh nghiệm này mới được lê vi long nói xong rồi lại giơ chân lên cứu mạng cứu mạng phan thiên kêu khàn cả giọng nếu như hắn ta bị đánh cho tàn phế thì sau này sẽ không thể chơi phụ nữ được nữa nửa đời sau quả thực là sống không bằng chết mày kêu đi xem như mày có kêu rách cả cổ họng thì cũng sẽ không có người tới cứu mày đâu bởi vì vệ sĩ của mày đã bị tao đánh ngã hết rồi lê vi long nói trong lòng phan thiên cảm thấy cực kỳ buồn đau đây chính là những lời mà hắn ta thường nói mà không ngờ bây giờ lại bị lê vi long lấy trộn cứu mạng Cứu mạng. Phan t h i ê n vẫn c h ư a từ bỏ ý định l ớ n tiếng c ứ u Nhưng mà hiện tại, tất cả những người mà tại kia vệ tất cả sĩ đó ề u bị bên thương không chỉ nặng nằm ở bên ngoài cửa ra và không đứng dậy nổi ở và cửa c ra dậy toàn h đánh chịu chơ mắt nhìn Phan Thiên ể bị mắt bi lê l n g t ấ Tất cả bộ ả o vệ của khách sạn đ ề tầng l à thành, Hà y tất thiên cả đều đã bị n ọ c Lan đánh một mươi hai đã được phan thiên dọn dẹp sạch sẽ không có một người khách nào ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có cho nên hoàn toàn không có người tới cứu phan thiên phan thiên ở trên địa bàn của mình có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng trước đó của chu nhược mai và n ô vi khi kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay trong lòng của hắn ta đã sợ hãi tới cực điểm được rồi đừng kêu nữa đã nói là sẽ không có người tới cứu mày đâu lê vi long nói xong bèn hung hăng đạp lên đun g quần của phan thiên à phan thiên lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết t h ê lương sau đó lăn lộn đầy đất đau nhức đến nỗi chết đi sống lại cảnh tượng này làm cho chu nhược mai và n ô vi đều cảm thấy hơi thê thảm không nỡ nhìn thế nào gọi là người hung ác đây chính là người hung ác thật sự nếu như không phải bởi vì chu nhược mai mở miệng cầu xin lê vi long đừng giết phan thiên thì lê vi long sẽ không chỉ đánh hắn ta trở nên tàn phế đơn giản như vậy mà sẽ trực tiếp lấy mạng của hắn ta dư h â n tổng giám đốc ninh chúng ta đi thôi lê vi long đã đánh phan thiên tàn phế nên không muốn ở lại đây lâu anh muốn nhanh chóng đi xuống lầu một xem tình hình chiến đấu ở đó như thế nào được chu nhược mai và n ô vi lấy lại tinh thần cùng với lê vi long đi ra khỏi căn phòng chương ba trăm chín mươi sáu bị ăn mắng khi đi ngang qua phan thiên chu nhược mai thậm chí cũng không có liếc lấy hắn ta một cái phan thiên quá đê hẹn và vô liêm sỉ quá Chu nham Nhược hiểm Mai và độc ác, chu nhược mai sẽ khi ô n g g bao ờ t h ô những g cảm c o hắn Thà hắn phế hắn mình. Chỉ khi phế đi mới có thể vĩnh yên tâm hắn ta không thể cũng luôn viện yên n ta. ta tốt, ta tâm ta để đi đồ đi được bị với mới có có gì kéo làm ý a Cuối c ù cô cũng hiểu rằng hiểu tử tế vệ ớ với i Khi kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.、Khi、những là v sĩ ngã trên mặt đất nhìn thấy lê vi long đưa chu nhược mai và ngô vi ra khỏi phòng họ sợ hai đến mức bỏ xung quanh và nhường chỗ cho họ một lối đi khi đi về phía thang máy từ hành lang lê vi long không thể không hỏi chu nhược mai và ngô vi tại sao hai người lại đến đây sáng nay hồ thanh mai gọi cho em nói rằng nhà họ phan muốn hợp tác với tập đoàn g a l a x y của chúng ta để giúp tập đoàn g a l a x y vượt qua khó khăn và yêu cầu em đến đây lúc bảy giờ tối để bàn bạc với bà ta em nghĩ đó là sự thật nên đã nói với tổng giám đốc tường linh đi với em chu nhược mai nói sao em lại dễ dàng bị lửa như vậy người của nhà họ phan là hạng người gì em không biết sao nhà họ phan đã hợp tác với tập đoàn vương lôi rồi giá mà tập đoàn vương lôi đưa ra rất cao đối với bọn họ chỉ có lợi mà thôi làm sao họ có thể hợp tác với tập đoàn g a l a s s vào thời điểm này trước đây tập đoàn g a l a s s đã dừng hợp tác giữa trường với họ họ từ lâu đã ôm mối hận thù và hy vọng rằng tập đoàn g a l a x y của chúng ta sẽ sớm phá sản làm thế nào họ có thể tốt bụng đến giúp tập đoàn g a l a x y vượt qua khó khăn lê vi long có chút tức giận một hơi nói ra những lời này vì vợ anh quá dễ t i n người quá dễ bị lừa dối nếu lần này không giáo dục cho tốt lần sau sẽ tái phạm làm sao em biết được mẹ con huỳnh mai thúy và phan thiên lại nham hiểm và độc ác như vậy làm ra chuyện đê hèn như vậy đặc biệt là huỳnh mai thúy nói rất hay nói nhà họ phan có tầm nhìn dài hạn hợp tác với tập đoàn g a l a s s có thể đạt được lợi ích lâu dài bà ta nói hay như vậy chắc chắn mọi người sẽ tin nhưng ai có thể nghĩ rằng khi chúng ta đến khách sạn thành đạt huỳnh mai thúy lại không đến tắt điện thoại di động để cho con trai của bà ta là phan thiên đến xử lý chúng ta chu nhược mai cũng một hơi giải thích l o n g người hiểm ác đáng sợ thương trường như chiến trường em cứ hồn nhiên như vậy không chừng em bị bán đi mà vẫn còn giúp người ta đến tiền bài học lần trước ở thúy tin lâu em quên rồi sao sao lại bị hai lần liên tiếp vẫn bị người nhà này lừa lê vi long nói lần này chủ yếu là do tập đoàn g a l a x y đã đến trước bờ vực phá sản em muốn cứu tập đoàn g a l a x y quá thôi huỳnh mai thúy bắt được tâm ý đề nghị hợp tác với tập đoàn g a l a s s vào lúc này vì vậy nên em mới vô tình dính vào bẫy của bà ta chu nhược mai giải thích anh đã nói với em rồi tập đoàn ga la x y không cần em lo lắng em không cần phải làm gì cả cứ bình thường đi làm thôi anh sẽ tìm cách giải quyết tập đoàn vương lôi lê bi long nói nhưng mà em không thấy anh làm gì cả làm sao anh có thể giúp em giải quyết tập đoàn vương lôi chứ chu nhược mai bị lê bi long trách mắng phản bác lại lê bi long anh làm việc bí mật vậy thì anh có nên n nói cho em biết không hơn nữa em đến khách sạn thành đạt để gặp gỡ và bàn bạc với nhà họ phan sau lúc trước gọi cho anh sao em không nói gì trước đây anh đối với chu nhược mai là ngàn theo trăm thuận đây là lần đầu tiên anh dạy dỗ chu nhược mai bởi vì nếu cô lại ngốc n g h ế c làm ra chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện không phải lần nào anh cũng kịp đến cứu cô n ô v i thấy lê vi long và chu nhược mai chuẩn bị cãi nhau vội vàng khuyên giải được rồi hai người đừng cãi nhau nữa hiện tại không phải chúng ta đều không sao cả sao lê vi long tức giận nghe thấy giọng nói của n ô v i anh lại nói với cô ta cô cũng vậy quá ngu ngốc là tổng giám đốc tập đoàn galaxy tại sao cô lại trở nên ngu ngốc giống với vợ tôi chứ novi bị mắng oan một hồi cô ta vẫn luôn nghi ngờ nhà họ phan dợ trò nhưng là chu nhược mai lại tự mình cầu xin cô ta đến cùng cô ta không thể không đến sao nhưng cô ta không thể nói những điều này vì cô ta không muốn phản bội chu nhược mai nếu cô ta nói ra nhất định chu nhược mai sẽ bị lê vi long mắng một lần nữa nên cô ta đành phải im lặng chấp nhận và khi chu nhược mai nghe thấy ngô vi bị lê vi long mắng cô đã tự nguyện thừa nhận không liên quan gì đến tổng giám đốc tường ninh đây là ý kiến riêng của em em đã yêu cầu cô ấy đến chương ba trăm chín mươi bảy triệu đ ỉ n h tuy xuất hiện cứu rút vậy thì em càng không có thuốc chữa được suýt nữa em đã kéo tổng giám đốc tường ninh xuống nước rồi lê vi long nói lê b i long anh đừng mắng tổng giám đốc nữa con người dù thông minh đến đâu cũng sẽ có lúc n g u n g đốc cô ấy chọn tin tưởng hoàn toàn vào hình mai thúy là vì muốn cứu tập đoàn ga l a x y nếu cô ấy luôn giữ một cái đầu tỉnh táo cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm nữa như thế làm thế nào anh có đất thể hiện bản thân novi nói đã như vậy sau này mấy người sẽ chịu trách nhiệm gây chuyện tôi chịu trách nhiệm làm anh hưởng cứu mỹ nhân tôi nói cho mấy người biết không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu sẽ có người tới cứu mấy người lần này nếu không phải gặp triệu đình tuy trước nếu không phải lờ anh ấy giải cứu mấy người trước mấy người thậm chí sẽ không có cơ hội gọi tôi tới giúp đỡ lê bi long nói khi lê bi long nhắc đến triệu đình tuy cả chu nhược mai và ngô vi đều kinh hoàng một trận được rồi triệu đình tuy bây giờ thế nào chu nhược mai hỏi anh đi nhanh cứu triệu đình tuy đi ngô vi nói đừng lo lắng anh ta sẽ không sao đâu đã có người cứu anh ấy rồi lê bi long nói ai đang cứu triệu đình tuy chu nhược mai hỏi đó là thiên thành và hà ngọc lan lê bi long nói với thiên thành và hà ngọc lan ở dưới tầng một lê bi long cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm lúc này ba người đã tới cửa thang máy lê bi long mở cửa thang máy sau đó cả ba cùng bước vào thang máy và đi thang máy xuống tầng dưới trong thang máy lê b i long lại hỏi tại sao triệu đình tuy lại xuất hiện ở đây anh ấy đến đây để làm công việc dọn dẹp trước khi chúng tôi bị phan thiên bắt vào phòng thì tình cờ nhìn thấy anh ấy sau đó anh ấy đã cứu và đưa chúng tôi xuống tầng dưới nhưng khi xuống tầng một chúng tôi đã bị bảo vệ của khách sạn chặn lại sau đó triệu đình tuy đánh nhau với các nhân viên bảo vệ và chúng tôi đã bị các vệ sĩ của phan thiên bắt ở tầng m ộ ư ơ i hai chu nhược mai nói xem ra triệu đình tuy lần này thực sự ra tay giúp đỡ rồi nếu không lần này không biết em sẽ gặp phải kết cục thảm hại như thế nào nữa lê vi long nói ừ nếu không có anh ấy em sẽ không có cơ hội gọi anh giúp đỡ chu nhược mai nói mong rằng sau bài học này sau này em có thể trở nên thông minh hơn và đừng quá tin tưởng vào người khác nữa nếu không sớm muộn gì em cũng sẽ gặp phải thai nạn khác giang sơn dễ đổi bản tính khó rời một số người xấu sẽ không bao giờ thay đổi lê vi long nói một cách nghiêm túc em biết rồi chu nhược mai nói sau nhiều lần bị lừa dối như vậy cuối cùng cô cũng hiểu rằng sẽ có những người chỉ luôn có những suy nghĩ xấu lê vi long không muốn nói thêm nữa anh cũng biết tập đoàn galaxy đang lâm vào khủng hoảng sắp bị phá sản chu nhược mai muốn tìm đối tác cứu tập đoàn ga l a x y nên cô rất dễ rơi vào cái bẫy của huỳnh mai thúy mọi người đều phải trải qua một số khăn bị lừa gạt và chịu tổn thất trước khi họ có thể rút ra bài học cho mình là con gái nhà họ chu chu nhược mai luôn trưởng thành trong nhà kính chưa trải qua sóng to gió lớn gì cả nên cũng có ít kinh nghiệm đối phó hiện tại vừa mới trở thành chủ tịch tập đoàn ga l a x y cô còn thiếu kinh nghiệm cũng là chuyện khá bình thường về phần huỳnh mai thúy kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này lê bi long sẽ không để yên cho bà ta lúc này thang máy đã xuống tới tầng một vang lên một tiếng đinh cửa thang máy chậm rãi mở ra ngay khi cửa thang máy mở ra chu nhược mai và ngô vi đều kinh ngạc nhìn tình hình bên ngoài đại sảnh t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám không thể từ chối bởi vì bọn họ nhìn thấy lúc này hơn một trăm n h â n viên bảo vệ trong đại sảnh đều nằm trên mặt đất người bị thương người bị tàn p h ế khách trong sảnh đã đi hết người phục vụ trong khách sạn chứng kiến cảnh ẩu đả vừa rồi lúc này đã trốn thật xa không dám tới gần còn lê vi long cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy tình huống này vì anh đã đoán trước được nó với thiên thành và hà ngọc lan hai chiến binh mạnh mẽ với hơn một trăm n h â n viên bảo vệ thì có là gì thiên thành và hà ngọc lan vừa xử lý xong đám nhân viên bảo vệ này khi họ chuẩn bị đi lên lầu để giúp lê bi long thì thấy cửa thang máy mở ra lúc này lê bi long chu nhược mai và ngô vi đã bước ra khỏi thang máy triệu đình tuy chạy cả máu mặt sững sờ đứng nhìn bởi vì vừa rồi anh thấy được sức mạnh đáng sợ của hà ngọc lan hai người bắn nhanh như chớp thực lực đáng sợ thâm sâu khó giò ngay lập tức cả đám bảo vệ này đều bị thương ngã xuống đất thực lực của họ so với chính mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nữa anh ta không ngờ lại gặp được một cao thủ như vậy ở thành phố đà lạt cho dù bản thân mình không bị thương thì thực lực cũng không bằng một người trong số họ triệu đình tuy anh có sao không chu nhược mai chạy tới hỏi tối nay triệu đình tuy ra tay cứu cô và ngô vi cô rất biết ơn triệu đình tuy nhìn thấy máu chạy khắp mặt triệu đình tuy anh ta bị thương nặng như vậy cô cũng rất đau lòng tôi không sao chị dư h â n chị không sao chứ triệu đình tuy cũng hỏi chúng tôi không sao chồng tôi đã chạy đến cứu chúng tôi kịp thời chu nhược mai nói không có việc gì là tốt triệu đình tuy cuối cùng cũng thở phào nhẹ n h õ m khi biết rằng chu nhược mai và ngô vi đều ổn lê b i long anh nhanh chóng đưa triệu đình tuy đến bệnh viện điều trị đi chu nhược mai nói với lê vi long được rồi đ ì n g ũ đi thôi tôi đưa cậu đến bệnh viện chữa trị lê vi long b ư ớ c tới nói triệu đình tuy cứu vợ anh anh cũng rất biết ơn triệu đình tuy anh ta vì cứu vợ mình mà bị thương đương nhiên phải đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương nhỏ này tôi không cần đến bệnh viện đâu hai ngày nữa sẽ ổn thôi triệu đình tuy lo lắng đến bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền nên không muốn đi anh đã chảy máu rồi nếu không đến bệnh viện thì sao khỏi được chứ mau đi theo chúng tôi đến bệnh viện đi chu nhược mai nói nhưng em nghe nói đến bệnh viện tốn rất nhiều tiền em không có tiền triệu đình tuy xấu hổ nói khi nghe triệu đình tuy nói vậy tất cả mọi người đều đổ mồ hôi không sao đâu chị sẽ giúp em trả tiền thuốc men chu nhược mai nói em sao có thể để chị tiêu tiền em sẽ rất xấu hổ đó lần trước em không có tiền để trả lại hai đô cho chị rồi triệu đình tuy xấu hổ nói em đã cứu tụi chị c h ú t tiền này tính là gì chị cho em hai đô em không cần trả lại cũng không cần để ở trong lòng chu nhược mai nói đi thôi tôi có người quen ở bệnh viện có thể chữa trị miễn phí cho cậu lê vi long nói triệu đình tuy bị thương vì cứu vợ anh nên đương nhiên phải để lưu bảo thông đích thân chữa t r ị được rồi đi thôi triệu đình tuy thấy không thể từ chối đành phải đồng ý đến bệnh viện điều trị Vì vậy, mọi người đã đỡ triệu Đình Tuy mọi người Triệu đã đỡ ra khi ỏ khách s ạ n Các nhân viên bệnh ả o v g xuống ã đất, k ô n ngăn cản. Nhân g ai dám v i ê n phục vụ khách sạn thấy h vụ sạn t i ê n t huy à và Hà n Ngọc Lan h h n như g dữ v ậ họ cũng không dám ngăn cản nữa. Khi đến bệnh cũng cản ngăn nữa. đến viện, dám long ê Vi l đã lái chiếc làm bồ hộ yên nghỉ của chu nhược mai và đưa triệu đình tuy đến bệnh viện chu nhược mai và ngô vi cũng đi theo vào vì triệu đình tuy bị thương nặng nên mọi người đều muốn đến xem Trước Triệu Tuy người khác có việc làm. Triệu đình tuy bởi vì cứu giúp bởi Đình bọn, bọn vì làm. Em gái chu nhược mai không ngờ được anh ta lại sợ em gái mình biết mình bị thương đến như vậy chỉ đành nói được rồi vậy sau này em có dự định gì không em cũng không có dự định gì hết khách sạn thành đạt chắc là em không quay lại đó được nữa rồi ngày mai em sẽ đi tìm một công việc mới triệu đình tuy nói em không cần tìm nữa đâu đợi vết thương của em khỏi hẳn rồi thì hãy đến công ty của chị làm đi triệu đình tuy nói được vậy thì tốt quá công ty của chị tên là gì triệu đình tuy vội hỏi chính là tập đoàn ga l a x y chu nhược mai trả lời triệu đình tuy đến từ phía nam đà lạt cũng không biết cái gì gọi là tập đoàn ga l a x y nhưng mà nghe qua cái tên thì cũng đoán được đây là một công ty lớn thế là anh ta lại hỏi em đi đến công ty của chị làm việc thì em có thể nhận công việc gì học lực của em như thế nào có sở trường gì chu nhược mai hỏi em không học hành gì nhiều cũng không có sở trường gì cả triệu đình tuy thành thật nói chu nhược mai suy nghĩ một lát sau đó nói vậy thì đến công ty chị làm đội trưởng đội bảo a n đi cũng vừa hay đội trưởng đội bảo a n của công ty chị cũng vừa mới từ trước đang thiếu một đội trưởng bảo a n em vừa mới vào làm đã được làm đội trưởng rồi hả em cũng chưa từng đi nghĩa vụ qua không phải là quân nhân xuất ngũ em có tài đức gì chứ lại có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội bảo ăn triệu đình tuy vô cùng kinh ngạc chỉ dựa vào đêm nay em đã liệu mạng cứu bọc chị thì em đã có đủ tư cách rồi hơn nữa võ nghệ của em cao cường thực lực phi thường có rất nhiều người đã từng đi nghĩa vụ cũng không phải là đối thủ của em vị trí đội trưởng bảo an này ngoài em ra không ai thích hợp hơn chu nhược mai khẳng định nói ra vậy được rồi cảm ơn chị chu nhược mai đã tin tưởng em em nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc của đội trưởng đội bảo an triệu đình tuy cảm kích hứa với cô anh ta đang buồn giàu vì không có việc làm không ngờ được là chu nhược mai lại trực tiếp mời anh ta vào công ty cô làm đội trưởng đội bảo an không cần khách sáo em cố gắng làm tốt là được đúng rồi chu ô n g ty có ký tốt có c ký xá o đoán vào cho nhân viên, mình cùng công phòng thể chị h gái tại em em em một có của tốt ty, xá ở ở ký xếp sẽ sắp ộ c loại p h ò nhược g của quản、lý. Nếu n lý. em gái của em muốn đi làm, làm gái cũng có thể đến công đi việc. của có của chị làm việc. Chu đến n thể ty h ư mai nói vậy thì quá tốt ạ thật vô cùng cảm ơn chị chị dư hân triệu đình tuy lại cảm kích nói không cần khách sao với chị như vậy chu nhược mai nói lê bi long nghe thấy chu nhược mai sắp xếp công việc cho tiết dư hân anh đương nhiên sẽ không có ý kiến nhưng chuyện nhỏ này cứ để cô tự mình quyết định là được triệu đình tuy thực lực phi thưởng là một nhân tài hiếm có anh cũng cảm thấy triệu đình tuy làm đội trưởng đội bảo an cho tập đoàn galaxy là vô cùng hợp lý rất thích hợp với anh ta sau này nếu như chu nhược mai ở công ty có gặp chuyện nguy hiểm gì triệu đình tuy còn có thể giúp đỡ cô lúc này trong gian phòng tổng thống ở khách sạn thành đạt những vệ sĩ của phan thiên nhìn thấy phan thiên đau đớn đến lăn qua lộn lại sắc mặt trắng bệnh bọn họ ai cũng đều sợ h ã i đến toát cả mồ hôi lạnh đi qua đi lại tán loạn hỏi thăm tình trạng của phan thiên đúng lúc này điện thoại trong tay của phan thiên văng lên một tên vệ sinh lấy điện thoại của hắn ta ra phan thiên vừa nhìn là mẹ của mình gọi đến bèn chịu đau nghe điện thoại con trai huy thành con với chu nhược mai đã gạo nấu thành cơm chưa hồ thanh mai nôn nóng hỏi t r ư ơ n g bốn trăm xảy ra chuyện ngoài ý muốn mẹ phan thiên kêu lên một tiếng con không có gạo nấu thành cơm với cô ta chuyện gì xảy ra chẳng lẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn hồ thanh mai nghe con trai kêu lên thì lập tức có cảm giác không bình thường vừa rồi lúc mắt nhìn thấy sắp làm được việc thì lê vi long lại tới giết cứu chu nhược mai đi phan thiên nói cái gì lê vi long vậy mà giết tới xảy ra vấn đề ở khâu nào hồ thanh mai kinh ngạc hỏi sau đó phan thiên nói một lần đầu đ ô i sự việc cho hồ thanh mai sau khi nói xong phan thiên lại gào rú mẹ con chẳng những bị lê uy long phá hủy gương mặt bây giờ còn bị anh ta phế sau này cũng không thể nói roi tông đường cho nhà họ phan con thực sự sống không b ằ n g chết con muốn n ả y lầu kiếp sau gặp lại huỳnh mai thúy nghe vậy thì lập tức bị hù dọa vội vàng khuyên nhủ huy thành con đừng kích động con tỉnh táo một chút bây giờ mẹ sẽ chạy đi tìm bác sĩ giỏi nhất cho con chữa lành cho con con tuyệt đối đừng nghĩ quẩn mẹ con bị thương vô cùng nghiêm trọng không chỉ hết được đều là ý kiến ngu ngốc của mẹ mà ra khiến con trộm gà không được còn mất nắm gạo phan thiên bắt đầu phàn nàn kế hoạch này vốn là không chê vào đâu được xuất hiện tình huống này hoàn toàn là ngoài ý mớn ai có thể ngờ một công nhân vệ sinh vậy mà lại ra tay cứu chu nhược mai ai có thể ngờ khách sạn chúng ta thế mà đầm rồng hang hổ che giấu một cao thủ như l á o tăng quét rắt của thiếu lâm tự chứ huỳnh mai thúy tuyệt đối không ngờ rằng kế hoạch hoàn mỹ như vậy của bà ta mà kết quả thì con trai bà ta lại bị phế việc đã đến nước này nói gì cũng vô dụng mọi thứ cũng không thể cứu vãn con thật sự không muốn sống con chẳng những biến thành kẻ quái dị bây giờ ngay cả phụ nữ cũng không thể trả bảo con sống còn có ý nghĩa gì phan thiên nói giữ được núi xanh nào sợ không có cửi đốt con nhất định phải chờ mẹ mẹ nhất định sẽ báo thủ cho con huỳnh mai thúy nói được vậy mẹ nhanh đi đi con chờ mẹ mặc dù phan thiên nói muốn nhảy lầu như anh ta vẫn không có lá găng kia anh ta chỉ nói miệng mà thôi sau khi lê bi long đưa triệu đình tuy đến bệnh viện thì lập tức bảo lưu bảo thông trị cho anh ta sau khi lưu bảo thông xử lý vết thương ngoài ra cho triệu đình tuy thì kiểm tra chút vết thương bên trong cho anh ta trong lúc kiểm tra vết thương bên trong thì lưu bảo thông liền kinh ngạc nói lúc trước cậu từng bị nội thương nghiêm trọng ạ đúng vậy vì sao anh biết triệu đình tuy cũng kinh ngạc hỏi nói nhảm tôi là thần ý, ý sao tôi có thể không biết lưu bảo thông nói y di thuật của bác sĩ đại thông thật sự giỏi giang lúc trước tôi đến thành phố đà lạt thật sự bị nội thương rất nặng nếu không đêm nay những vệ sĩ ở khách sạn thành đạt kia một mình tôi cũng có thể giải quyết bọn họ triệu đình tuy nói vết thương của cậu rất nghiêm trọng nhất định phải kịp thời chữa trị mới được nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng lưu bảo thông là bác sĩ mặc kệ triệu đình tuy bị thương thế nào anh ấy chỉ biết chữa bệnh cho người ta mong rằng bác sĩ đại thông chữa trị cho tôi một chút triệu đình tuy nói nề mặt cậu cứu chu nhược mai tôi sẽ chữa trị cho cậu một chút lưu bảo thông nói cảm ơn bác sĩ đại thông triệu đình tuy cảm kích nói thế là sau đó lưu bảo thông liền chữa trị nội thương cho triệu đình tuy sau khi chữa trị xong lưu bảo thông còn lấy ra một viên thuốc màu đen cho triệu đình tuy uống chu nhược mai và ngô vi chờ bên ngoài phòng khám lúc này dần dần cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào cảm thấy buồn ngủ vĩnh thiên cơ thể em có hơi không thoải mái đầu góc quay cuồng em muốn về nhà nghỉ ngơi anh nhanh đưa em về đi gương mặt chu nhược mai đỏ tới mang thai nói tôi cũng vậy buồn ngủ quá tôi muốn đi về nghỉ sắc mặt ngô vi cũng đỏ hồng sắp hôn mê lê vi long nhìn thấy cơ thể chu nhược mai và ngô vi đều không thoải mái sắc mặt lại đ n g đỏ tình huống này quá trùng hợp anh lập tức cảnh giác hai người cùng xuất hiện tình huống này ắt có nguyên nhân cơ thể hai người đã không thoải mái thì bây giờ đúng lúc đang ở bệnh viện có thể để bác sĩ đại thông kiểm tra một chút cho hai người lê b i long nói t r ư ơ n g bốn trăm linh một trúng thuốc lúc này lưu bảo thông vừa vận đã điều trị xong cho triệu đình tuy thế là lê b i long dịu c h u nhược mai đi vào phòng bệnh đồng thời cũng để hà ngọc lan dịu novi g đi vào thân y lạc nhanh kiểm tra cho hai cô ấy hai người đột nhiên nói rất buồn ngủ đồng thời cũng xuất hiện tình trạng chóng mặt lê vi long nói được nhanh để các cô ấy ngồi xuống vợ của lê vi long xuất hiện vấn đề nên lưu bảo thông nào dám sơ xuất sau khi lê vi long để chu nhược mai ngồi xuống thì lưu bảo thông bèn ưu tiên kiểm tra cho cô trước lúc này tinh thần của chu nhược mai và ngô vi đã không rõ ràng nữa sau khi kiểm tra lưu bảo thông nói anh thiên chị dâu c h ú n g thuốc kích dục lê vi long lập tức nghĩ tới chu nhược mai và ngô vi khẳng định là bị phan thiên đánh thuốc mê nên đến bây giờ mới bắt đầu phát tác bởi vì lần trước chu nhược mai đã từng bị phan thiên đánh thuốc ở nhà hàng đại thành vậy phải làm sao bây giờ anh nhanh chóng điều trị cho họ đi lê vi long nói anh thiên anh cũng có thể giúp chị ấy giải loại thuốc mê này lưu bảo thông nói tôi cũng không phải là bác sĩ thì làm sao giúp cô ấy giải t r ứ lê vi long hỏi hai người là vợ chồng nên cứ dùng loại chuyện mà vợ chồng thường hay làm để giải quyết là được rồi anh m g ô đưa chị dâu về nhà đi lưu bảo thông nói hà ngọc lan ở bên cạnh nghe thấy thì mặt đỏ tim run không khỏi hơi căng thẳng、Cút. bảo anh điều trị thì cứ điều trị đi đừng có nói nhảm nhiều như vậy lê vi long đương nhiên hiểu do ý của lưu bảo thông nhưng mà anh sẽ không thừa dịp chu nhược mai trúng thuốc mê mà làm loại chuyện đó với cô được thôi vậy thì tôi sẽ cho họ uống thuốc giải lưu bảo thông thấy lê b i long không tiếp thu đề nghị của mình thì cũng không dám nói thêm gì nữa anh ấy đành phải lấy một số loại thuốc từ trong hộ p thuốc ra bắt đầu điều chế thành thuốc giải tại sao họ lại bị trúng thuốc mê lê b i long hỏi do đối phương đánh thuốc mê vào trong không khí nên họ mới hít phải lưu bảo thông vừa điều chế thuốc giải vừa nói hóa ra là như vậy rốt cuộc thì lê b i long cũng hiểu rõ bởi vì trước đó chu nhược mai và ngô vi dạo chơi trong phòng tổng thống một thời gian tương đối ngắn nên chỉ hít trúng ít thuốc mê vì vậy đến bây giờ họ mới bắt đầu phát tác sau khi lưu bảo thông điều chế thuốc giải xong thì đưa cho chu nhược mai và ngô vi uống chỉ chốc lát sau thuốc mê mà họ hít chúng đã được giải loại độc nhỏ này ở trước mặt lưu bảo thông trước hoàn toàn giống như là một bữa ăn sáng mà thôi rốt cuộc thì vừa rồi em bị sao vậy sau khi chu nhược mai tỉnh táo lại bèn hỏi đúng vậy vừa rồi tại sao đột nhiên tôi lại hôn mê chứ n ô v i cũng không hiểu hỏi vừa rồi hai người đã bị đánh thuốc mê ở trong khách sạn thành đạt lê bi long nói bọn em không ăn không uống gì ở trong khách sạn thành đạt thì sao lại bị người ta đánh thuốc mê chứ chu nhược mai hỏi đó là do thuốc mê được bỏ vào trong không khí hẳn là trước đó phan tiên đã xị thuốc gì đó ở bên trong phòng tổng thống lúc Bi Bi bị nói. Mai Vi nói nỗi nổi. Long Lê Long là lòng là l Trong phong Nhược Nô nghe như đến trắng bệnh.、Trong、không khí cũng có thể đánh cũng nếu không không tưởng tượng có khó Chu sắc thuốc kích dục được cứu thấy thì khí thể thì thật thì hậu quả sẽ không thể đều quả sợ mặt may dọa và vậy đã bị, sự sẽ này huỳnh mai thúy và phan kiệt dẫn theo một đám người chạy tới phòng tổng thống của phan thiên t r ư ơ n g bốn trăm linh hai chuẩn bị về nhà huỳnh mai thúy và phan kiệt nhìn thấy con trai của họ nằm trên mặt đất khuôn mặt tái nhợt đau khổ không chịu nổi nhất thời vô cùng đau lòng huy thành con có sao không huỳnh mai thúy quỳ xuống bên cạnh phan thiên và lo lắng hỏi mẹ ơi con đau lắm con sắp chết mất phan thiên nói cố lên mẹ đưa con đến bệnh viện ngay bây giờ huỳnh mai thúy nói sau đó bà ta lo lắng nói với những người đi cùng mau đưa cậu chủ xuống dưới đưa đến bệnh viện chữa trị những người trong gia đình họ phan ngay lập tức bế phan thiên ra khỏi phòng mấy người làm cái quái gì vậy sao lại để cậu chủ thành ra nông n ỗ i này chứ phan kiệt tức giận hỏi mấy tên vệ sĩ đang nằm dưới đất cái tên lê b i long kia thật sự lợi hại chúng ta không thể đánh bại anh ta đúng vậy sức mạnh của anh ta quá kinh khủng một chiêu đã khiến tất cả chúng tôi bị thương vừa rồi anh ta còn âm thầm đi đến sau lưng chúng ta tôi còn không kịp phản ứng liền bị anh ta làm bị thương các vệ sĩ lần lượt nói vừa rồi khi lê bi long chạy đến tầng mười hai để cứu chu nhược mai anh nhìn thấy một nhóm vệ sĩ lớn canh giữ lối vào của khu tổng thống anh biết rằng chu nhược mai và ngô vi bị nhốt trong phòng này vì vậy anh vội vàng xông về phía những vệ sĩ này mà không cần hỏi gì không ai trong số những vệ sĩ này có thể phản ứng kịp thì họ đã bị lê bi long hạ gục lê bi long này thực sự mạnh như vậy sao phan kiệt hoài nghi đúng vậy tôi làm vệ sĩ nhiều năm như vậy chưa từng thấy người nào mạnh như vậy một tên vệ sĩ nói nếu lê bi long không lợi hại lẽ nào chúng tôi tình nguyện bị anh ta đánh đến mức thương nặng như vậy chứ một vệ sĩ khan nói phan kiệt hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng tin lời của những vệ sĩ này bởi vì những tên vệ sĩ này đều là vệ sĩ chuyên nghiệp đương nhiên sẽ không cố ý làm cho huy thành bị thương nặng cũng gửi những người vệ sĩ này đến bệnh viện điều trị phan kiệt nói với mấy người nhà họ phan được người nhà họ phan đỡ những vệ sĩ bị thương lên phan kiệt thấy con trai mình đã bị mang ra khỏi phòng nên cũng đi theo ra khỏi phòng các nhân viên bảo vệ bị thương ở sảnh tầng một cũng được đưa đến bệnh viện lúc này trong bệnh viện hiện tại mọi người đều ổn chúng ta trở về đi lê vi long nói đúng rồi triệu đình tuy em sống ở đâu chúng ta đưa em về nhà trước chu nhược mai nói không cần đưa đâu tự em có thể tự quay về được triệu đình tuy không muốn làm phiền chu nhược mai thêm nữa không sao em bị thương nặng như thế chúng tôi sẽ đưa em trở về chu nhược mai nói ừ m cảm ơn chị dư thân triệu đình tuy thấy chu nhược mai nhất quyết muốn đưa nên đành phải đồng ý kết quả là mọi người cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện thiên thành và hà ngọc lan cũng đi theo khi đi ra lối ra vào bệnh viện họ thấy người của phan thiên đang bế phan thiên bảo phan thiên đã bị sốc khi nhìn thấy lê vi long triệu đình tuy thiên thành và hà ngọc lan đi cùng nhau những vệ sĩ bị thương do triệu đình tuy và lê b i long cũng rất sửng sốt t r ư ơ n g bốn trăm linh ba bắt huỳnh mai thúy để hỏi tội những nhân viên bảo vệ bị thương do thiên thành và hà ngọc lan gần như đều quay đầu bỏ chạy bố mẹ đó là lê b i long là anh ta đã làm con tàn p h ế phan thiên d u n g rẩy nói phan kiệt và huỳnh mai thúy vô cùng tức giận khi nhìn thấy kẻ thù đã làm con trai họ tàn p h ế lê b i long thật là h oan ra ngó hẹp mày không chỉ hủy mặt của con trai tao mà còn làm nó tàn thế tao sẽ không để yên cho mày đâu huỳnh mai thúy hùng g ữ nói con trai bà nhiều lần đánh c h ủ ý lên người vợ tôi tôi bị mặt nó là nó r e o gió gặt bao thôi đêm nay bà biết nó bày kế hãm hại vợ tôi mà bà còn nhân nhượng không nói gì tôi làm thế với nó đã là hình phạt quá nhẹ nhàng rồi nếu như còn có lần sau thì đừng trách tôi nhân tâm lê vi long cảnh cáo một đứa ở rễ vô dụng mà thôi hại người như vậy mà còn nói năng hùng hùng thế thật sự là bực cười tao sẽ không để yên cho mày đâu huỳnh mai thúy tức giận nói bà thật là nham hiểm độc ác bày ra mưu hại vợ tôi lại còn không biết hối cải tôi đang tính tìm bà tính sổ nếu chúng ta đã oan ra ngõ hẹp gặp nhau ở đây thì chúng ta hãy giải quyết luôn ở đây đi lê bi long không muốn để đến ngày sau tìm huỳnh mai thúy tính sổ đã là oan ra ngõ hẹp không thể bông tha cho nhau được thì hôm nay ở đây sẽ giải quyết triệt để luôn đứa con rể vô dụng như mày quá kiêu ngạo rồi lên cho tôi đánh chết nó huỳnh mai thúy hét lên như một người đàn bà c h a n h chua mong muốn báo thủ cho con trai thiên thành hà ngọc lan lập tức đứng ở bên cạnh lê bi long sắc khí bốc lên nồng nặc sẵn sàng chiến đấu những nhân viên bảo vệ bị thương bởi thiên thành và hà ngọc lan nhìn thấy thiên thành và hà ngọc lan như chuột gặp mèo họ sợ hãi chạy xung qu những vệ sĩ đang đ ế m m ũ i của lê Vi long và triệu đình tuy cũng thu mình lại như rùa rụt đầu tuy nhiên những người nhà họ phan nghe được lệnh của huỳnh mai thúy không biết sống chết họ lại vội vàng chạy lên thiên thành và hà ngọc lan ngay lập tức lao ra như quỷ triệu đình tuy bị thương nặng thấy thiên thành và hà ngọc lan đã ra tay nên anh ta không muốn ra tay nữa bởi vì vừa rồi anh đã thấy được thực lực của thiên thành và hà ngọc lan nên để bọn họ ra tay là đủ rồi Bùm bùm, bùm bùm, ạ, Chưa đầy t h i ì n h mai thúy và phan kiệt ngạc nhiên vô cùng khi chứng kiến tình huống này họ không thấy thiên thành và hà ngọc lan ra tay như thế nào và tất cả các thành viên nhà tống thì đều ngã xuống đất đến bây giờ họ mới nhận ra rằng thiên thành và hà ngọc lan có sức mạnh như thế nào và cuối cùng cũng biết tại sao hơn một trăm n h â n viên bảo vệ trong khách sạn lại bị họ đánh bại loại sức mạnh này thực sự rất đáng sợ không có gì lạ khi các nhân viên bảo vệ nhìn thấy hai người này như chuột thấy mẹo chạy trốn chết anh thiên phải làm gì với người phụ nữ này bây giờ thiên thành chỉ vào h u n h mai thúy và hỏi lê bi long người phụ nữ này suýt chút nữa đã hại được vợ tôi chắc chắn không thể tha bắt lại lê vi long nói vâng thiên thành bắt huỳnh mai thúy vẫn còn đang chết lặng huỳnh mai thúy tỉnh táo lại bà ta sợ hãi run rẩy hỏi lê vi long mày định làm gì phan kiệt cũng hoàn hồn hét vào mặt lê vi long mau b ô n g vợ tôi ra vợ ông nham hiểm và h u n g ác lòng dạ rắn rết như rắn c ặ m nong tôi nhất định phải trừng phạt bà ta để bà ta nhớ cho kỹ vợ lê vi long không phải loại muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được lê vi long lạnh lùng nói phan thiên đã chứng kiến những thủ đoạn tàn nhẫn của lê vi long nhìn thấy mẹ mình bị bắt hắn ta không dám kêu một tiếng vào lúc này huỳnh mai thúy đã được đưa đến trước mặt lê vi long bởi thiên thành mày muốn làm gì làm gì khi huỳnh mai thúy nhìn thấy lê vi long như hung thần á c sát sắc mặt tái nhật kinh hãi chương bốn trăm linh bốn tát vào mặt huỳnh mai thúy quỳ xuống lê vi long lạnh lùng nói anh cảm thấy từ khi tiêu diệt nhà họ trương gần đây anh ta tốt bụng đến mức khiến những tên hề này đã nhảy lên đầu mình làm l o ạ t lần chắc anh phải tắm máu một lần nữa để làm cho những tên hề nhảy nhót này sợ h ã i mới được nếu không những người này sẽ không biết sợ là gì cái gì tao là con dâu nhà họ phan mày thật sự muốn tao quỳ gối trước mặt mày huỳnh mai thúy tức giận nói tôi cho bà một cơ hội để cho ngươi quỳ xuống nhận lỗi nếu bà không tự mình quỳ xuống đừng trách tôi không khách sáo lê vi long nói tao là con dâu nhà họ phan mày muốn tao quỳ trước đứa ở r ẻ vô dụng như mày thì mày cứ nằm mơ đi huỳnh mai thúy cảm thấy nếu quỳ gối trước lê vi long ở cửa bệnh viện thì thật đáng xấu hổ không chỉ mất mặt mà còn làm mất mặt nhà họ phan tôi không quan tâm bà là ai nếu bà làm sai bà nên bị trừng phạt lê vi long nói tao chính là không quỳ muốn tao quỳ không có cửa đâu huỳnh mai thúy nói bắt bà ta quỳ xuống lê vi long không muốn nghe huỳnh mai thúy nói nhầm nữa nói thẳng với thiên thành thiên thành nhanh chóng đá vào bắp chân trái và phải của huỳnh mai thúy từ phía sau a huỳnh mai thúy kêu lên một tiếng đột nhiên quỳ trên mặt đất nhìn thấy cảnh này phan kiệt rất lo lắng vội vàng chạy tới nói lê b i long mày thật quá đáng để vợ tôi đi ngay lập tức nếu không nhà họ phan của tao sẽ không bao giờ thà cho mày vợ ông con trai ông suýt nữa hại vợ tôi không dạy dỗ con trai cho tốt thì đừng ồn nào nữa cả tôi cũng bắt ông quỳ xuống đấy lê b i long lạnh lùng nói phan kiệt đã biết thực lực của lê vi long và những người xung quanh nghe những lời như thế này của lê vi long anh không dám nói thêm gì nữa chuyên chu nhược mai hôm nay bị huỳnh mai thúy lừa đến khách sạn thành đạt vì chuyện này mà suýt chút nữa thì mất thân thể cô còn suýt khiến ngô vi cũng mất thân theo nhìn thấy huỳnh mai thúy bị ép quỳ trước mặt lê b i long vào lúc này cô sẽ không còn cầu x i n cho huỳnh mai thúy nữa bởi vì âm mưu thâm độc mà huỳnh mai thúy đặt ra đêm nay quá thâm độc nếu phan thiên thành công cô và ngô vi sẽ chết mất những kẻ nham hiểm và độc ác như huỳnh mai thúy cần phải trừng trị thích đáng mọi người ra và ở cổng bệnh viện khi nhìn thấy huỳnh mai thúy con dâu nhà họ phan đang quỳ trước mặt lê vi long họ đều chạy lại xem lê vi long mày kiêu ngạo cái gì tập đoàn ga l a x y của vợ mày sắp phá sản rồi nếu mày thực sự yêu vợ mình và không muốn công ty của vợ mình phá sản hãy để vợ mày ly hôn với mày và cưới con trai tao nhà họ f a n của tao có thể giữ cho tập đoàn ga l a x y đứng vững dù huỳnh mai thúy buộc phải quỵ nhưng miệng bà ta vẫn rất cứng lê b i long nghe được huỳnh mai thúy nói lời này vô cùng tức giận nói tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng hôm nay tôi phá lệ một lần nói xong lê b i long tát bà ta một cái bút một tiếng b u ố t huỳnh mai thúy bị lê b i long tát à huỳnh mai thúy đột nhiên hét lên một tiếng bị bay đi vài mét trước khi ngã xuống đất sau đó lăn trên mặt đất thêm vài vòng rồi mới dừng lại. cảnh tượng đột ngột này khiến cả chu nhược mai và ngô vi đều sợ hãi họ không ngờ lê vi long lại t à n n h ẫ n đến mức cả phụ nữ cũng đánh nhưng mà huỳnh mai thúy này thật sự là đáng ghét bọn họ không những không cảm thấy lê vi long quá đáng mà còn cảm thấy cái đánh vào mặt bà ta của anh đặc biệt hạ giận thanh mai phan kiệt bị s ố c khi thấy vợ mình bị lê vi long tắt vào mặt hét lên và chạy về phía huỳnh mai thúy lúc này trên người huỳnh mai thúy đã phủ l y bụi miệng chảy máu chương 4 0 n t công việc mới ở trước mặt đám đông bị lê vi long đánh đến thê thảm như vậy đầu óc của bà ta đã thẹn quá quá giận lại không dám tìm lê vi long để tính sổ chỉ có thể chuốc giận lên phan k phan kiệt ông có phải là đàn ông hay không lê vi long cái thằng khốn đó ở trước mặt bao nhiêu người đánh vợ của ông ông còn không nhanh đi l i ề u mạng với thằng đó phan kiệt nhìn lê vi long lại nhìn những người của nhà họ phan đã bị thiên thành và hà ngọc lan đánh xong nằm la liệt dưới đất ông ta thấy cảnh này rồi làm sao còn có cái gan đi l i ề u mạng với lê vi long quân tử báo thủ mười năm chưa muộn bà xa ả hảo hán không nên chịu thiệt trước mắt sau này lại tìm nó để tính sổ phan kiệt nói tại sao ông so với cái phế vật lê vi long đó càng phế thải hơn vậy ông thật sự là một tên phế vật vô dụng huỳnh mai thúy hung dữ quát mắng cho mình phan kiệt bị mắng đến ngượng đỏ mặt nhưng do cho huỳnh mai thúy có mắng chửi ông ta thế nào ông ta cũng không dám đi l i ề u mạng với lê bi long lê bi long cũng không muốn dưới sự chứng kiến của mọi người mà ra tay tiếp tục dạy dỗ huỳnh mai thúy liền nói với mọi người chúng ta đi thôi thế là những người của lê bi long cũng đi theo anh hiên ngang rời đi rồi mọi người lần lượt lên xe phan kiệt và huỳnh mai thúy nhìn thấy nhóm người của lê bi long hiên ngang đi như thế cũng không có cách nào đợi sau khi lê bi long đi khỏi phan kiệt mới dẫn đám vệ sĩ bị thương của nhà họ phan đi vào bệnh viện chị dư hân sau khi trải qua đợt điều trị của bác sĩ lưu bảo thông em đã không sao nữa rồi ngay mai em sẽ đến công ty của chị để đi làm nhà trên xe triệu đình tuy nói em không nghĩ thêm mấy ngày nữa đi rồi h ã y đi làm chu nhược mai quan tâm hỏi không cần đâu chị em muốn đi làm sớm chút xíu vết thương này có là gì đâu triệu đình tuy muốn sớm đi làm để có thể sớm nhận được đồng lương được thôi vậy ngày mai em đi đến tập đoàn g a l a x y làm việc đi chị sẽ cho em số điện thoại của chị ngày mai em đến tập đoàn g a l a x y thì gọi cho chị chu nhược mai nói nhưng mà em không có điện thoại triệu đình tuy nói như vậy đi n g a y mai chị sẽ đến đón em trực tiếp đưa em đi làm chu nhược mai nói để bà chủ đích thân đi đón em thấy hơi ngại triệu đình tuy nói không sao đêm nay em đã cứu chị lại còn khách s a o với chị làm gì chu nhược mai nói dạ vậy được ạ thật là cảm ơn chị lắm chị dư h â n chị thật đúng là quý nhân của em triệu đình tuy vui mừng nói lê vi long chở triệu đình tuy đến căn phòng chợ mà anh ta thuê rồi lại tiếp tục đưa lô vi về nhà triệu đình tuy đi lên lầu khi về đến chỗ ở tạm thời của mình em gái của anh ta triệu khánh ngọc vẫn còn chưa ngủ anh hai không phải anh đi làm đêm sao tại sao nhanh như vậy đã quay về rồi triệu khánh ngọc nhìn thấy anh hai đột nhiên quay về kinh ngạc hỏi em gái anh hai đã có công việc mới rồi không ở cái khách sạn đó làm nhân viên dọn vệ sinh nữa triệu đình tuy vui mừng nói triệu khánh ngọc nhìn thấy trên đầu của triệu đình tuy có bôi chút thuốc trên trán còn sưng lên một cục trên tóc còn dính chút máu m ở to mắt kinh ngạc hỏi sao trên đầu anh hai lại có nhiều vết thương vậy có phải là lại đi đánh nhau với người ta đúng không bị đuổi rồi phải không đúng là có đánh nhau với người ta chỉ là không phải anh bị đuổi mà chính là anh không thèm làm cho ông chủ đó nữa triệu đình tuy nói anh hai anh rất khó mới tìm được một công việc đàng hoàng tại sao lại không biết trân trọng lại còn đi đánh nhau với người ta nữa giọng điệu của triệu khánh ngọc như đang trách mắng anh ta chính bởi vì đêm nay đánh nhau là trận đánh lộn từ khi anh được sinh ra cho đến nay đánh có giá trị nhất triệu đình tuy bắt đầu vòng vò nói anh nói khoát đánh nhau thì có giá trị gì chứ đánh nhau chỉ tăng thêm càng nhiều kẻ t h ù mà thôi anh cứ tối ngày đánh nhau cẩn thận ngay cả thành phố đà lạt cũng không ở nổi triệu khánh ngọc nói t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu ngày đầu đi làm em gái lần này anh đánh nhau với người ta là bởi vì cứu một người rất quan trọng triệu đình tuy nói người quan trọng nào triệu khánh ngọc hỏi em đoán xem anh cứu ai triệu đình tuy cố làm ra vẻ bí ẩn chúng ta chẳng quen ai ở thành phố đà l ạ t này sao em biết được anh cứu ai chứ triệu khánh ngọc nói chính là chị dư hân hai đêm trước cho chúng ta hai trăm triệu đấy triệu đình tuy nói cái gì anh thế mà lại gặp được chị dư hân triệu khánh ngọc vô cùng kinh ngạc đúng vậy anh cũng bởi vì cứu chị dư hân mà đánh nhau với người ta triệu đình tuy nói đầu đuôi câu chuyện như thế nào chị dư hân gặp nguy hiểm gì vậy triệu khánh ngọc hỏi sau đó triệu đình tuy liền kể chuyện đã xảy ra ở khách sạn thành đạt đêm nay kể rõ đầu đôi ngọn nguồn cho triệu khánh ngọc nguy hiểm thật may mà anh cứu chị dư hân chị dư hân đã từng giúp chúng ta anh cứu cô ấy là đương nhiên anh cứu chị dư hân nên mới đánh nhau với người ta em sẽ không truy cứu anh đâu triệu khánh ngọc nói ừ dư hân còn bảo anh ngày mai tới công ty cô ấy làm bảo anh làm đội trưởng an ninh triệu đình tuy nói vậy thì thật tốt quá làm đội trưởng an ninh lợi hơn làm công nhân vệ sinh nhiều triệu khánh ngọc nói đúng vậy ngày mai chị dư hân sẽ tới đón chúng ta đồng thời đưa chúng ta tới ký túc xá công ty ở triệu đình tuy nói ngay cả em cũng có thể ở ký túc xá của công ty sao triệu khánh ngọc hỏi đúng vậy chị dư hân còn nói nếu như em cũng muốn đi làm thì có thể sắp xếp công việc cho em triệu đình tuy nói thật tốt quá em cũng phải đi làm xem ra lần này chúng ta gặp được quý nhân rồi triệu khánh ngọc vui vẻ nói đúng vậy chị dư hân chính là quý nhân của chúng ta triệu đình tuy nói sau khi lê bi long đương novi về nhà thì anh ra về cùng chu nhược mai hôm sau thì chu nhược mai đã tự mình lái xe đi đón triệu đình tuy và triệu khánh ngọc đến tập đ o à n g a l a x y lúc tới tập đoàn ga l a x y triệu đình tuy và triệu khánh ngọc đều bị quan cảnh hùng vĩ của tập đoàn ga l a x y làm kinh ngạc đến ngây người hai anh em nằm mơ cũng không ngờ mình vậy mà có thể đi làm ở công ty lớn như thế chu nhược mai tự mình sắp xếp chỗ ở cho triệu đình tuy và triệu khánh ngọc đồng thời cũng sắp xếp một công việc thư ký cho triệu khánh ngọc gần đây tập đoàn ga l a x y rất nhiều người ra đi các vị trí đều trống chỗ ký túc xá cũng rất nhiều chỗ trống triệu đình tuy và triệu khánh ngọc chẳng những có nơi ở còn có công việc tốt hai người càng cảm kích chu nhược mai nhiều hơn lâm n g ệ n thanh và các sinh viên đại học khác đến xin việc ngày hôm qua cũng đến làm việc đúng giờ hôm nay chương 407 l à m chuyện mờ ám hôm nay lê hùng thanh được ra viện nên lê vi long và lê hồng ngọc đều tới bệnh viện để đón ra viện lê vi long bảo lưu bảo thông đi theo đến nhà lê hồng ngọc để điều trị bệnh tâm thần cho bạch liên mấy ngày kế tiếp cũng không có chuyện gì xảy ra người của nhà họ phan biết lê vi Bi long và người ở bên cạnh anh có thực lực kinh khủng nên tạm thời cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với lê vi long mà chỉ có thể chờ đợi tập đoàn galaxy của chu nhược mai đóng cửa để bỏ đá xuống giếng sau đó tìm cơ hội trả thù lê vi long những người lính đánh thuê bí mật vào trong tập đoàn vô lôi d ạ n g sáng mỗi ngày đều sẽ đi tới núi hồ sơn để đào hang rồi trở lại trước khi trời sáng mà không cầm theo gì hết hàng đêm thiên thành đều phái người theo dõi tình hình của núi hồ sơn rồi báo cáo tình hình của những người lính đánh thuê kia với lê vi long một tuần sau có một đêm ha j i lại đến tìm rót giờ ông william rốt cuộc thì đêm nay chúng ta cũng đã đào được lối vào của nơi cất dấu kho báu ha j i hưng phấn nói thật sự là quá tốt rồi anh có tìm thấy kho báu nào ở trong đó không rót giờ hưng phấn nói không có ở trước cửa lối vào nơi cất dấu kho b á có hai cánh cửa bằng đá to lớn vô cùng kiên cố nên chúng tôi không cách nào mở ra được ha j i h ủ và nói tại sao lại không mở ra được dùng thuốc nổ cũng không thể mở ra được sao job giờ hỏi chúng tôi đã thử r ồ i nhưng vẫn không thể mở ra được chúng tôi dùng thuốc nổ nhưng hai cánh cửa bằng đá kia vẫn không hề động đậy chút nào ha j i nói thật vất vả mới có thể tìm được nơi cất dấu kho báu chẳng lẽ lại không có cách nào khác có thể mở hai cánh cửa bằng đá này ra sao job giờ hỏi chỉ có một cách đó chính là nghĩ cách phá giải thế trận cờ tướng ở trên cánh cửa bằng đá ha j i nói anh có ý gì trên cánh cửa bằng đá có thế trận cờ tướng sao job giờ kinh ngạc hỏi đúng vậy trên cánh cửa bằng đá có gắn một số q u â n cờ t h ô nặng đó là một thế trận cờ tướng kỳ lạ ha di nói anh có ảnh không đưa cho tôi xem gióp giờ hỏi có lúc n ã y tôi có chụp mấy bức ảnh ông xem thử đi ha di nói xong thì lấy điện thoại mở những bức ảnh có ván cờ tướng ở trên cánh cửa bằng đá cho gióp giờ xem thông qua bức ảnh gióp giờ nhìn thấy ở trên hai cánh cửa bằng đá quả nhiên có khắc một cái bàn cờ lớn ở phía trên còn bảy một số q u â n cờ màu đen và đỏ hơn nữa ở hai bên trái phải của cánh cửa bằng còn khắc hai hàng chữ cứng tắc mạnh mẽ muốn mở cửa đá thì trước t i ê n phải phá vỡ thế trận gióp giờ không hiểu về cờ tướng của nước việt nên lập tức gặp khó khăn ông ta tuyệt đối không ngờ ở trên cánh cửa bằng đá của nơi cất dấu kho đ á o vậy mà lại có một thế trận cờ tướng ông ta là người của đông quốc cho nên rốt đặc cán mai với cờ tướng của nước việt ông william chúng ta đều rốt đặc cán mai với cờ tướng của nước việt bây giờ phải làm sao đây haji hỏi anh gửi mấy bức ảnh cho tôi sau đó tôi sẽ gửi về đông quốc để họ nghiên cứu thế trận này đông quốc của chúng ta cũng có rất nhiều người tinh thông cờ tướng của nước việt gióp giờ nói được haji gửi mấy bức ảnh về thế trận cho g i ó giờ nếu đã đến được lối vào của nơi cất giấu kho gáo thì khoảng thời gian này đừng tới núi hồ sơn nữa để tránh gây sự chú ý đợi đến khi đông quốc của chúng ta phái cao thủ cờ tướng tới rồi dẫn họ đi phá giải thế trận cờ tướng này chỉ cần phá giải thế trận cờ tướng này chúng ta có thể lấy được kho gáo ở bên trong j o t giờ nói được vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động ám sát lê bi long h à di hỏi chương bốn trăm linh tám sớm muộn gì lê v i n h thiên cũng phải chết sớm muộn gì lê bi long cũng phải chết lúc này nhiệm vụ cần thiết nhất là phải lấy được kho gáo này đầu tiên không được di chuyển binh lính tuyệt đối không được rút dây động rừng job giờ nói được rồi mọi thứ đều nghe theo anh hà di nói trải qua khoảng thời gian chú tâm điều trị của lưu bảo thông tiểu vi đã đỡ hơn rất nhiều hôm đó lê vi long và lê hồng ngọc đến bệnh viện thăm tiểu vi họ đã được thông báo rằng tiện viện phí của kiểu vi đã dùng gần hết và phải đóng thêm mặc dù lưu bảo thông đã điều trị miễn phí cho kiểu vi nhưng kiểu vi ở trong phòng bệnh của bệnh viện nên vẫn phải đóng tiền viện phí vì vậy lê vi long phải qua để đóng viện phí cho kiểu vi gần đây thời tiết thường xuyên thay đổi thất t h ư ờ n g rất nhiều người bị cảm cúm x u t rất nhiều người đến khám bệnh những người chờ đóng viện phí phải xếp thành một hằng g i i lê vi long cũng phải xếp theo thứ tự đứng ở phía sau lúc sắp đến lượt lê vi long đóng phí một người nước ngoài đeo khẩu trang mặc chiếc quần bò và để dâu ria s ồ m s o ắ m cũng đến phòng thu phí đứng phía trước lê vi long là một người phụ nữ trẻ tuổi chỉ còn qua người phụ nữ này là đến lượt lê vi long đóng phí rồi nhưng người đàn ông nước ngoài để dâu rậm đó lại không hề xếp hàng mà ngang nhiên chen vào trước hàng và cũng chen luôn vào trước mặt người phụ nữ kia lê vi long lập tức c a o mày lại ngay khi anh sắp nổi giận thì người phụ nữ trẻ tuổi ở phía trước đã nói với người đàn ông nước ngoài để dâu kia tại sao anh không chấp hành theo trật tự nơi công cộng ở long quốc của chúng tôi mọi người đều phải xếp hàng anh không hiểu sao xếp hàng gì chứ tôi đang rất vội người đàn ông để dâu khinh thường nói ai mà không vội chứ anh ngang nhiên chen vào hàng như vậy đúng là quá thô lỗ rồi người phụ nữ trẻ tuổi nói quắt cái gì chứ đất nước đại long chúng mày toàn những người h è n m ọ n tao chen hàng đấy mày làm gì được tao còn dám nói thêm một câu nữa mày có tin tao đánh chết mày không người đàn ông nước ngoài để dâu hầm hầm giận dữ vô cùng kiêu ngạo nói khi người phụ nữ trẻ tuổi này nhìn thấy người đàn ông nước ngoài dâu ria s ồ m xoàm kia vô cùng cao lớn trông rất h u n g ác lập tức cô ta không dám lên tiếng nữa trong lúc mọi người không ai dám lên tiếng lê vi long liền lạnh lùng nói với gã đàn ông nước ngoài râu ria xồn xoắn kia tôi cho anh một cơ hội lập tức ra phía sau xếp hàng nếu không thì đừng trách tôi không nề nang bản thân anh là hộ xoáy bảo vệ của long quốc cũng đều phải xếp hàng vậy mà một người nước ngoài ngang nhiên tranh bảo lại còn kiêu ngạo mà nói ra những lời ngông cùng như vậy liền khiến anh nổi nóng bích loan nghe thấy lê bi long nói như vậy mới phát hiện lê bi long cũng ở đây còn người đàn ông nước ngoài sau khi nghe thấy lê bi long nói như vậy anh ta vô cùng tức giận lập tức dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào lê bi long nhìn cái gì mau chóng cút ra chỗ khác lê bi long là người chỉ huy bảo vệ đất nước trên chiến trường không thể đến được những kẻ thù nước ngoài đã chết trong tay anh, anh làm sao phải sợ một người đàn ông nước ngoài râu ria xồm này được chứ tao không cút mày làm gì được tao người đàn ông nước ngoài nói tôi khuyên anh đừng ép tôi phải ra tay nếu không anh sẽ phải hối hận đó lê b i long lạnh lùng nói nhân viên thu viện phí trong bệnh viện nhìn thấy lê b i long và người đàn ông nước ngoài sắp đánh nhau vội vàng nói với lê b i long thôi bỏ đi anh ta cũng là người nước ngoài đến để cho anh ta đứng vào hàng phía trước lên đi người nước ngoài thì làm sao ở trên đất nước đại long của chúng ta không có bất cứ người nước ngoài nào được phép dở trò ngang ngược lê b i long tức giận nói lê b i long vốn đã rất ghét những người không chịu tuân theo trật tự công cộng bây giờ người đàn ông nước ngoài râu ria sồm này lại ngang nhiên chen vào hàng lại c ò người đàn ông nước ngoài khinh thường nói một lê bi long không muốn phải phí lời với tên này liền bắt đầu đếm hai người đàn ông nước ngoài thực sự không coi lê bi long ra gì còn chủ động đếm giúp lê bi long trên bốn trăm linh chín người đàn ông thực sự của long quốc thật ra anh ta là một lính đánh thuê bí mật vào tập đoàn v ư ơ n g lôi bởi vì không hợp với nước ở đây nên cơ thể có chút vấn đề vì vậy phải vào viện để điều trị mặc dù những người lính đánh thuê như bọn họ đến long quốc lần này mục đích chính là để ám sát lê b i long những vụ ám sát vẫn chưa bắt đầu rót giờ vẫn chưa cho bọn họ xem qua ảnh của lê b i long vì vậy bây giờ anh ta không hề biết người đàn ông long quốc đang đứng trước mặt dám chống lại anh ta chính là hộ x o á i bảo vệ của long quốc người mà bọn họ đang muốn ám sát lê b i long những người xếp hàng ở phía sau nhìn thấy lê b i long và gã đàn ông nước ngoài râu ria sồm đang chuẩn bị đánh nhau họ biết rằng một trận chiến quyết liệt sắp xảy ra họ đều lần lượt lùi lại phía sau sợ rằng hai người này sẽ làm liên lụy đến mình bích loan và người phụ nữ trẻ tuổi xếp hàng phía trước lê vi long cũng sợ hãi nhanh chóng lùi ra phía sau tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lê vi long và gã đàn ông nước ngoài mặc dù gã đàn ông nước ngoài này vô cùng hung dữ hơn nữa lại rất to cao nhưng lê vi long cũng to cao không kém hoàn toàn không hề thua kém gã đàn ông nước ngoài này về chiều cao và khí thế mọi người xung quanh thấy lê vi long cũng to cao không kém gì họ càng mong chờ trận chiến này hơn đây là cuộc đỏ sức giữa một người đàn ông của long quốc và một người đàn ông nước ngoài ngay sau khi lê vi long đếm đến ba không cần phải phí lời nữa lập tức đấm vào mặt gã đàn ông nước ngoài nhanh như một tia chớp a gã đàn ông dâu rậm này hoàn toàn không thể ngờ rằng lê vi long lại ra nắm đấm với tốc độ nhanh đến như vậy chiếc cú đấm của lê vi long anh ta bị mất cảnh giác liền ngã ngửa xuống đất chiếc khẩu trang rơi xuống và những chiếc răng đã văng ra khỏi miệng cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc họ cũng không thể tưởng tượng được rằng nắm đấm của lê vi long lại mạnh như vậy một cú đấm có thể hạ gục được gã đàn ông nước ngoài cao to lực l ư ỡ n g như vậy đúng là sức mạnh trời ban thấy lê vi long mạnh mẽ như vậy mọi người xung quanh đều cảm thấy như được hạ giận đây mới chính là người đàn ông thực sự của long quốc bích loan nhìn thấy lê vi long dám ra tay đánh gục gã đàn ông nước ngoài này cô ta không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ và càng thêm ngưỡ ngộ m lê vi long khi gã đàn ông nước ngoài ngã xuống đất thấy vài chiếc răng của mình bị văng ra mũi miệng chạy đầy máu lập tức vô cùng tức giận liền đượn dậy khỏi mặt đất may là một thằng hèn mọn của long quốc mà dám đánh tao. tao sẽ đánh chết mày gã đàn ông nước ngoài tức giận hét lên nắm chặt tay thành nắm đấm và xông về phía lê bi long mọi người xung quanh nhìn thấy gã đàn ông này há to miệng hung dữ lao về phía lê bi long họ sợ hãi lùi ra xa lê bi long lạnh lùng nhìn gã đàn ông dâu d ậ m này lao về phía mình đợi gã ta lao đến gần bất ngờ nhảy lên dùng chân đá vào bụng gã đàn ông này cú đá này vô cùng mạnh đã trực tiếp vào gã đàn ông cao to lực lưỡng khiến gã đàn ông dâu d ậ m nặng không dưới một trăm cân này cũng bị đá bay bây giờ vết thương ở chân phải của anh đã khỏi hẳn có thể lấy lại được sức lực đánh nhau với gã đàn ông nước ngoài này chỉ là chuy a gã đàn ông nước ngoài kêu lên một tiếng khủng khiếp vừa bay về phía sau một ngụm máu tươi phun ra tại chỗ mặc dù gã đàn ông nước ngoài này là một tên lính đánh thuê đã trải qua rất nhiều trận chiến nhưng anh ta lại đang phải đối mặt với một hộ xoáy bảo vệ hạng nhất của long quốc một tên lính đánh thuê nước ngoài ở trước mặt một hộ xoáy bảo vệ của long quốc cũng trở nên yếu kém những người xem xung quanh thật sự không thể tin vào mắt mình khi họ thấy lê bi long có thể đá bay một người đàn ông nước ngoài nặng không dưới một trăm cân nhìn thấy gã đàn ông nước ngoài ngông cùng tự cao tự đại này bị đánh gục trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng vui sướng bích loan cũng hết sức ngưỡng mộ lê b i long đây mới chính là người đàn ông của long quốc ngày trước lê b i long đã từng cứu bích loan đã khiến bích loan ngầm nảy sinh tình cảm sau này hai người lê b i long và ánh hạ đã tiêu diệt được hơn hai trăm tên tội phạm trong trận chiến ở thung lũng nhạc không khiến cho bích loan càng thêm si mê giờ đây trong lúc mọi người không ai dám ra tay thì lê b i long chỉ cần hai cú đã đánh gục tên đàn ông nước ngoài vênh vênh vào váo đã khiến cho cô ta bị cuốn hút đến không thể thoát khỏi tên đàn ông nước ngoài râu ria xồm xoàm kia bay xa mấy mét mới rơi xuống đất cảm giác vô cùng mạnh cơ quan nội tạm đã bị đảo tùng một luồng máu phun ra khỏi cổ họ máu t ử gã đàn ông nước ngoài đó lại phun ra anh ta dù có mơ cũng không nghĩ được rằng bản thân là một lính đánh thuê đã trải qua nhiều trận chiến hôm nay lại gặp một người đàn ông của long quốc lợi hại đến như vậy khiến bản thân lập tức bị đánh gục mà không có chút sức lực nào để chống lại gã đàn ông nước ngoài này vô cùng tức giận thấy mình như đang làm trò hề cho mọi người ở đây xem khiến anh ta cảm thấy không còn chút mặt mũi nào vì vậy anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội chật vật đứng dậy sau đó hung hăng nói với lê b i long mày chết chắc rồi mày đừng có chạy ở yên đó đợi tao chương bốn trăm mười gọi người tới tôi là đàn ông nước đại long từ trước tới giờ lúc xông vào chiến trận chưa bao giờ bỏ chạy anh muốn gọi người tới đúng không anh cứ gọi đi lê vi long nhận thấy hồ nam muốn gọi người tới dĩ nhiên anh cũng sẽ không sợ mà lúc vào trận lại bỏ chạy được mày có khí phách mày cứ chờ đấy cho tao đồng đội tao sẽ tới ngay thôi hồ nam nói xong thì chạy thẳng ra khỏi bệnh viện gọi điện thoại vừa rồi anh ta đã đánh thử xem thực lực của lê vi Bi long biết mình không phải là đối thủ của lê vi long bị lê vi long đánh bại trước mặt bao người phải tìm đồng đội tới xử lý mới được hồ nam vừa đi khỏi thì những người đứng xem vội xúm lại khuyên ngăn lê vi long người anh em cậu mau đi nhanh đi vừa rồi tên hồ nam kia cũng đã nói chắc chắn anh ta sẽ gọi người tới nhanh thôi đúng vậy những người nước ngoài rất dữ dằn chắc chắn anh ta sẽ không tha dễ dàng cho anh đâu không đi nhanh là không kịp đó chờ chút nữa tên hồ nam gọi người tới rồi thì anh lại gặp chuyện rắc rối lê bi long nói mọi người không phải lo lắng ở địa bàn nước đại long chúng ta anh ta sẽ không gây chuyện sóng gió gì lớn đâu anh chính là một bảo vệ quốc gia xuất sắc nếu ở địa bàn mình là nước đại long đây là bị dọa sợ phải chạy trốn chuyện này là phát tán ra ngoài thì vứt hết mặt mũi nước đại long chuyện như thế này nghiêm cấm không được xuất hiện ở anh lê lê bi long nếu không thì anh gọi cho cảnh sát báo án đi để cảnh sát giúp anh xử lý bọn họ lúc này bích loan mới nói không cần phải gọi cảnh sát tới tự tôi cũng có thể giải quyết hết bọn họ lúc này lê bi long mới phát hiện thấy bích loan cũng có mặt ở đây nếu như anh ta mà gọi nhiều người tới thì chẳng phải anh gặp nguy hiểm sao bích loan lo lắng hỏi vậy thì tôi cũng gọi mấy người tới tuy lê bi long đánh thắng hồ nam chỉ với hai c h i ệ u nhưng anh cũng nhận ra tên hồ nam kia chắc chắn không phải người tầm t h ư ờ n g là người có thực lực vì vậy anh cũng muốn gọi thiên thành đưa vài người tới nếu như không rõ lai lịch thân thế hồ nam dám gây chuyện hay không anh cũng không phiền mà giết anh ta ngay tại đây vì vậy lê b i long đi tới một góc khuất bấm điện thoại gọi một cuộc anh thiên có chuyện gì sao thiên thành hỏi lập tức đưa hà ngọc lan và hai mươi tên lính đặc trùng tốt nhất đi tới bệnh viện lê b i long nói vâng thiên thành lập tức chấp hành mệnh lệnh một nhóm lính đặc trùng tốt nhất sau khi theo anh đi tới phía nam q u ò n thành cho tới bây giờ thì lê b i long chưa sai bảo gì bọn họ đây là lần đầu tiên lê b i long tập hợp tất cả bọn họ thiên thành biết tình hình chắc rất nghiêm trọng vì vậy thiên thành tò mò hỏi anh thiên r ố sau c khi có h ngắt xảy ra v cuộc gọi thiên thành lập tức gọi hà ngọc lan và hai mươi người lính đặc trùng tốt nhất và còn mang theo súng chạy tới bệnh viện lê vi long vừa nói chuyện điện thoại với thiên thành xong thì trở lại khu thu phí xếp hàng chờ nộp tiền nằm viện cho kiều vi lê vi long đóng tiền viện phí xong không bỏ đi ngay mà đứng đó chờ những người vây xung quanh xem kia thấy hồ nam mãi chẳng đưa người tới thì lại xếp hàng đóng tiền bọn họ đều ngầm hiểu là một chút nữa sẽ có một vở kịch đặc sắc để xem nộp tiền xong không muốn đi ngay để tránh bỏ lỡ cơ hội xem một vở kịch hay lê vi long anh đã gọi người tới chưa bích loan đi tới trước mặt lê vi long hỏi đã gọi lê vi long nói người anh gọi tới tên là gì bích loan lại hỏi chờ chút nữa cô sẽ tự biết lê vi Bi long không muốn nói nhiều thêm chương bốn trăm mười một là anh ta đánh tôi vừa rồi chuyện lê b i long đánh nhau với hồ nam đã nhanh chóng chuyển tới hai lưu bảo thông lê hồng ngọc và kiều vi lưu bảo thông biết lê b i long đánh nhau với một tên nước ngoài ở bệnh viện thì vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình thế nào kết quả thì tuy anh là là bác sĩ quân đội cũng có trách nhiệm bảo vệ an toàn giống như lê b i long lê hồng ngọc và kiều vi biết chuyện lê b i long và một người nước ngoài đánh nhau thì cũng chạy từ phòng bệnh ra xem rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra bây giờ kiều vi có thể bước xuống giường đi lại chỉ cần mấy ngày nữa là có thể xuất viện anh thiên anh không sao chứ lưu bảo thông chạy tới trước mặt lo lắng hỏi lê vi long không sao không phải lo lắng lê bi long nói tôi nghe nói là tên nước ngoài đánh anh đang gọi người tới có phải chuyện này là thật lưu bảo thông hỏi tiếp đúng vậy lê bi long nói chuyện đó tên nước ngoài kia là ai lưu bảo thông hỏi tiếp chắc chắc có thực lực anh ta không phải người bình thường lê bi long nói vậy giờ phải làm sao lưu bảo thông gấp gáp hỏi tôi đã gọi cho thiên thành đưa người tới lê bi long nói vậy thì tốt rồi lưu bảo thông biết lê bi long đã gọi cho thiên thành đưa người tới thì cũng yên tâm hơn lúc này lê hồng ngọc và k i ề u vi đi tới nơi xảy ra chuyện lê bi long nghe nói vừa nãy anh đánh nhau với một người nước ngoài chuyện này có đúng hay không lê hồng ngọc hỏi đúng vậy lê bi long không ngờ rằng chuyện đó lại chuyển tới thai thầy giáo của mình tại sao cậu lại đánh nhau với anh ta lê hồng ngọc hỏi vì anh ta không những chen lấn hàng mà còn nói ô nhục nước đại long chúng ta lê bi long nói dám làm ô huế nước đại long chúng ta sao vậy thì anh ta đáng bị đánh lê hồng ngọc nói tuy cô chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ nhưng đối với sự khinh miệt nước đại long cô cũng sẽ không để mình lê bi long đứng ra một mình cô là một hiệu trưởng lại là chủ nhiệm lớp lê bi long chắc chắn có tinh thần yêu nước vô cùng sâu đậm nếu không có thì làm sao cô có thể dạy được một người bảo vệ đất nước xuất sắc đứng vậy không cho bọn họ xem một chút thì anh ta không biết nước đại long chúng ta lợi hại thế nào lê bi long nói ngay lúc này cái tên hồ nam vừa bị lê bi long đánh lúc trước mang theo sau người đàn ông nước ngoài có dáng vóc cao to mặt hằm hằm sát khí xông vào những người vây xung quanh xem kịch thấy khí thế dũng m á n h của mấy người nước ngoài thì sợ vội vã chạy những người này vừa nãy còn đang nghĩ hồ nam đã đi thì không quay lại không được xem một màn kịch hay thấy hồ nam đưa đến sáu tên người nước ngoài vẻ mặt ai nấy cũng hằm hằm đám người đứng xem biết lần này có kịch hay để xem chính là anh ta đánh tôi từ xa hồ nam đã chỉ tay vào lê vi long nói với sáu người kia lưu bảo thông thấy đối phương đã dẫn người tới nhanh như vậy trong lòng có hơi lo lắng không phải anh ta sợ mất mạng và chuyện anh ta lo lắng chính là không bảo vệ được cho lê vi long mình chết không sao nhưng lê vi long không thể xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào dù là chuyện nhỏ nhất thiên thành đưa người từ quán b a tới cũng phải mất một chút thời gian những tên nước ngoài này tới hơi nhanh vượt qua dự liệu của anh ta hồ nam đưa tới là sáu tên lính đánh thuê vừa rồi bọn họ đi loanh quanh dạo chơi mấy cửa hàng gần đây thì nhận được điện thoại gọi đến của hồ nam bọn họ lập tức chạy tới vì vậy nhanh hơn người của thiên thành một chút bây giờ bọn họ không cần phải đánh chém giết gì rảnh rỗi đến khó chịu vì vậy mọi người quyết định đi dạo chơi lê b i long thấy hồ nam đã đưa người tới thì lập tức chuẩn bị xông vào ứng chiến nhưng ngoài dự tính của lê b i long hồ nam và sáu người nước ngoài kia đi tới gần đột ngột rút súng chế vào anh t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i hai sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng lê b i long kho nở dê ngo nhu nở dê ngù ho inu ho cờ ngoài này có mang theo súng ho nờ nu a còn dám o ngay sành lo nở c h ỉ a súng vào anh lưu bảo thông tha y lebi l o n g đọt ờ ngọt ờ bị n h ì u nòng súng c h ỉ a vào n g u h ó i nu và y kinh ngạc n h ì u nòng súng c h ỉ vào lebi l o n g cùng m ọ t ờ lúc nu và y anh ta cũng k h o n ở dê có cách giải tờ truyện nơ k h o n ở dê na m mở cha cờ cha m ở phan n ở cha m ở anh ta k h o n ở dê dám manh bọ n g nơ dê n è u k h o n ở dê m à tờ n h ì u hòn ở ơ đu h o c ờ e r nu và y sẽ làm cho lebi l o n g b ỏ m ạ n g d u hoi học súng của họ nu nơ dê ngô hoi và y xem vô nơ chỉ mù nơ hồng t r u y n ở khói nu nơ dê ngô hoi nu hò cờ ngoài này vu a to ý chủ a nói gì đã rút súng họ so đen ngu ngu ho y la n ở lu ho tờ do y đi neu dùng tay kho nz ở đánh nhau họ sẽ ra tờ vui vẻ mà hóng trụy n lu nz ở bn ê ở kia lại la y súng ra họ cũng t r a nz dám hóng n u a súng đạn kho nz ở có ma tờ neu n ó súng họ bị đạn lạc ba n ở chúng lúc đó thì s o n g đo y nhan nvn ở y ở thu phí cũng bị d ọ a cho chạy ma tờ d é p he tờ cho thu phí vo n nở dĩ ra tờ đ o nz do đã cho nz ở kho nz ở chỉ có lệ dùng tiểu vi bích luân và lưu bảo thông là còn lu nz ho cho cũ lệ dùng tiểu vi và bích luân nhìn tha y lê y long bị ma y ngu ho y Nu ngoài chỉa súng vào ngu y, đe u bị dọa đen nở u ho chỉa ho cha vào cờ tờ mũi dọa đe bị ở mạ lê huy ở con nở mù long bi lòng, tha y lệ d u n g và tiểu vi bích loan va nở chu a chạy đi võ y nói võ y lệ d u n g có d u n g có hay đu á hai ngu ho y bọn họ chạy đi bọn to y đi do y c ả u phải làm sao lệ dung hỏi thu to y có cách mọi ngu ho y h ò đã y chỉ thêm ở gánh nạ n ở dê cho to y thọ y lê bi long nói đu ho cờ và y các u kn thả nờ đó lẽ giai hủ é bị tờ bản than nở ho đa y cũng kho nở giúp gì đu ho cờ cho lê b i long chỉ thêm ở gánh nạ nở d cho anh ta lý nở kéo kiểu vi và bích loan chạy đi lúc này cái tên nở hồ nam bị lê b i long đánh lúc trù ho cờ cũng ca mở la y súng chĩa vào c h á n lê b i long đa cờ y nói lúc nãy mày kỳ u ngạo la mở mạ đen N đánh tao đi ma y ngu ho y dám tàng chu súng o nz ho trong lòng q u ố c của chúng to y còn dám chĩa súng vào to y các n g u ho y h e tờ đu ho nz so nz do y lê b i long mạ tờ kho nz bị h u cảm lạnh lùng nói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 cái che tờ ho ngay chu ho cờ ma tờ do y mày còn cu nrz m ỉ ẹ n ở dê quá nhỉ hồ nam kho n ở dê ngò lê bi long bị c h i súng vào ngu ho y mà kho n ở dê có chút h o ả n g so nào còn có the kỳ n ở định lu và y làm cho gã ra tờ kho n ở dê vui do tờ cụt cờ ma y ngu ho y là ai lê bi long l ệ n h lùng hỏi mày kho n ở dê ca nở quan ta mở bọn tao là ai n g h u mày kho n ở dê mù n ở che tờ thì quy số n ở dê d ạ tờ đa u v o y b à tao thu ăn h ạ n ở đàn o n dê của long cúc toàn lũ nhát gan là đo bỏ y thì tao chỉ đánh gấu tay cha nở mày tha cho mày mọ tờ mạng hồ nam kho nz h e vỏ y no súng ba n lê bi long mà mù n ở làm n h ụ c anh ta chu ho cờ anh đu nờ ở có mò long quốc của chúng to y làm ọ tờ nu ho cờ lo n ở anh hùng lo tờ l ọ tờ đàn o nz nhỉ u kho nz ở k n mù mở, nở to ý quý chu ho cờ mạ tờ anh anh bỏ cái ý định đó đi lê bi long nói có tin tao nó、no、dùng ba n n nát cha nở mày ngay ba y do kho nz hồ nam tha y lê bi long bị chĩa súng vào ngu ho ý cũng kho nz chịu quỳ ngáy ma tờ lu a bo cờ lên nờ đa u anh tờ h in lưu bảo thông mù nờ đi cu u lê bi long lu nz lại kho nz dám làm mù a p h ú t cho cờ kho nz bị tờ n n làm thế nào anh đi gọi n nói cho thiên thành to y bị ngu ho y ta chĩa súng vào ngu ho y bảo anh ta đen n nò y thì xua đẹp đám ngu ho y này đi lê vi long nói võ y lưu bảo thông đu ho cờ lưu bảo thông lạp tờ tu cờ do y đi chạy đen nở m ọ tờ góc kho nz NG ngu ho y gọi cho thiên thành lúc này thiên thành và hà ngọc lan ra nở theo đọ y đã cờ chủng tinh anh chạy nhanh h e tờ mù cờ đen nở bẹ nhờ vị n đọ tờ ngọ tờ nhà nờ đu ho cờ, cờ cờ gọi của lưu bảo thông anh ta lạp tờ tu cờ nhà cờ máy bác sĩ thông có c h u y n gì vào y thiên thanh hỏi tu ho nz qua nở cương mọi ngu ho ý đen đa u do y lưu bảo thông hỏi g p tờ chương bốn trăm mười ba kho nz t h e vu tờ bỏ to n nghi m ở của long quốc chúng to y đang che nở đu ho nz đen bẹ nhờ v ì n sao tờ đen nở do y tình hình ba y do then à o do y thiên thanh hỏi soái tướng đang bị mọ tờ đáng ngu ho y đ u ho cờ ngoài chĩa súng vào ngu ho y tình hình cu cờ kỳ nguy hi mờ lưu bảo thông nói cái gì soái tướng the mà bị ngu ho y khác chĩa súng à thiên thanh hẹ tờ su cờ ngạt nhị nở phải anh a y bảo ma y anh khi đen nở bẹ nhờ vị n lạp tờ tu cờ s u sạch đám ngu ho i nu ho cờ ngoài này lưu bảo thông lạp tờ tu cờ tờ g ui n l ạ nhờ của lê vi long cho thiên thành đã bị tờ thiên thành bị tờ du ho cờ lê vi long bị ngu ho i khác chĩa súng vào ngu ho i trong lòng ga tờ nhu du nz c h n d o nz lu a lạp tờ tu cờ nga tờ máy sau đó ra l ạ nhờ cho ca tờ du ho i tờ i f tục t tan nz to cờ lúc lưu bảo thông gọi cho thiên thành lê hồng ngọc cũng đang gọi đ ợ n báo cảnh sát cái hè tờ mọi chuyện n x ả ra o bệ nhờ vị n cho cục cảnh sát thành phố có ta cảm tha y tình hình lúc này có thể chỉ có n g u ho i của cục cảnh sát thành phố mọi của u lu hao cờ lê bi long, nên nở mọi báo truyện cho cục cảnh sát thành phố. á n h hạ bị tờ du hao cờ có m ọ tờ đ á m n g u ho i nu hao cờ ngoài t r ĩ a súng vào lê bi long ho bẹ nhờ vn, cũng cu cờ kỳ nạc g n h ì nở, lạp tờ tu cờ l i nhờ cho n g u ho i của cục cảnh sát thành phố, nhanh chóng t o ý bẹ nhờ vn sau khi lưu đại thon dê gọi cho thiên thành, lạp tờ tu cờ cho v e n oi xảy ra truyện n, xem xét xu thay đo ý của tình hình. Anh ấy đã n mở mỏ tờ ca ý kim cha mở bạc trong tay, nè u lê bi long g ạ tờ nguy hi mờ vé tính、mạng. anh ấy sẽ k h o nờ d m ả n g ta tờ cả mà ra tay kéo cả vì ẹ cờ đo đạn cho lê bi long lúc này cái t n n đàn o nờ NG d ngả ngon nờ kia hỏi lê bi long mày có q u ỷ hay k h o nờ d đàn o nờ d của long quốc chúng ta y đ e u là ngu h ó y cu nờ d ra nở tuy ẹ tờ đ o y sẽ k h o nờ d q u ỷ du h ó y chan n ngu h ó y khác có ngon thì mày n o xuống đi lê bi long hi nờ ngăn nói nè u nhu nờ NG, d ngu h ó y này thả tờ s u n o xuống anh va n ở có có họ y t r á n h thoát anh có the nhảy lên nờ trên n ở cho nở khỏi nhóm ba n ở tỉa đa u tờ y n của họ n u nờ NG d mà người u ngu NG anh ho y p đàn ông để dâu vua a nãy bị lê vi lòng đánh đen nở mạ tờ quét đa tờ nhìn nhu họ tờ tên ngọc cờ g ã cảm tha y kho n ở dê làm lê bi long sa u m ạ tờ, mà đánh che tờ anh, thì quá n h à n g chán. cho nên n g ã kho n ở dê vỏ y nó súng, mà mu ố n nở lê bi long quỷ c h ú hó cờ cha n ở g ã xin tha nhu m ọ tờ con chó đã, làm nhục anh xong do y dê tờ sau, nhu này mò ý h ả dạ n ở đa u có thè dò y, mò có thè chạy, nhu n ở dê kho n ở dê thè vu tờ b ỏ to n ở nghi m ở của long quốc. lê bi long nói, đu hó cờ, nè u mày đã kho n ở dê so che tờ, và y tao đánh gãy cha n ở mày c h ú hó cờ, tao coi mày đu nơ dê nhu nào. người đàn ông để dâu nói xong li n ở ca mở súng nha mở tha nz vào cha n ở phải của lê b i long còn n u nz ở lính đánh thờ khác va n ở lụ ô nở chĩa súng vào lê b i long chỉ ca n ở lê b i long có ba tờ kỳ hành đỏ nz ở phản kháng nào bọn chúng sẽ no súng ba n che tờ anh n u nz ở pn ở lính đánh thờ này đen nở do va n ở chu a bị tờ mu h o y đang bị họ chĩa súng chính là soái tướng và lê b i long của long quốc mục tờ i eu ám sát của chúng khi đen nở thành phố đà lạt la n này neu bọn chúng bị tờ thì đã no súng tu la ứ do y ngay lúc người đàn ông để dâu xa tờ bắc cỏ m ộ t tờ v ẹ tờ sáng màu bạc bay đen nở đạo tờ chúng tay phải đàn ca mở súng của gã À, có tay phải của người đàn ông để dâu bị ca y kim cha mở màu bạc đa mở vào phát ra tờ y nz keu s o hãi cả cánh tay phải kho nz còn cu đỏ nz đủ họ c ử súng trong tay cũng do y số nz ca y kim cha mở bạc này là do lưu bảo thông phóng qua lưu bảo thông tha y người đàn ông để dâu mù n ở no súng ba nl ê bị lòng dù họ y tình hình kha n ở ca tờ nu h này anh ấy chỉ có thẻ phóng kim cha mở bạc ra làm cho người đàn ông để dâu bị thụ họ nz sáu ken lính đánh thở khác tha y tay của người đàn ông để dâu đọ tờ ngọ tờ bị k i m đa y kim cha m ở bạc mà súng cũng do y sổ n g bọn chúng đ e u cảm tha y kinh ngạc kho n g bị tờ ai phóng kim cha m ở n e u đã kho n g bị tờ kim cha m ở bạc do ai phóng bọn chúng chỉ có thẻ chọn ba nờ che tờ lê bi long chú họ cờ sau đó mò y đi tìm kẻ đạ a mờ tha mở phóng kim cha m ở bạc nên là sáu ken lính đánh thở kho n g hẹn mà cùng nhau hành đ ọ n g no súng về phía lê bi long chương bốn trăm m ư ơ i bốn lưu bảo thông hỗ trợ lê bi long lạp tờ tu cờ bạ tờ dạ y mẹ len kho nz chung b nlz b nlz b nlz mọ tờ loạt tờ i nz súng vang lên bọn lính ba n ờ đã ba tờ đã u n o súng nhu nlz lê vĩnh tờ hờ i n đã nhảy lên n l u ho nlz đạn bay du ho y cha n anh lưu bảo thông tha y bọn chúng n o súng tạo t ờ the vào lê bi long n g á y ma tờ kinh ngạc lại v ọ y vàng phóng kim cha m ở bạc nhu nlz ngu ho y đang núp xem o phía xa tha y ma y ngu ho y nu g ho cờ ngoài n o súng vỏ y lê bi long thả tờ đ e U bị dọa cho h ế t trói thai lúc này mọ tờ n lính đánh t h phản u nlz nhanh tha y lê bi long nhảy lên t r ê n lạp tờ tu cờ chĩa súng nga mở chúng vào lê bi long mà ngay lúc này mọi tờ loạt ánh bạc bay qua đã mở vào tay của tên lính đánh thờ đang nga mở ba n lê bi long à tay của tên lính đánh thờ gim đa y kim trang m ở bạc lại thèm mở mọi tờ tờ Y n z hết s o hãi tay phải kho n z đỏ n z đạo y đu ho cờ súng trong tay lại do y sổ n z nhu n n n n lính đánh thờ khát tha y đo n z bọn của mình bị đánh lén kinh ngạc trong n g á y m ắ t tờ la n lu ho tờ nhìn vẽ hù ho n z bay của kim trang mờ bạc sau đó Tha y mọ tờ mọ bác sĩ nam m ạ c ờ đ o chan nơ đun nơ d đó k h o nơ d sa bọn chúng l ì n n bị tờ nhun nơ d kim cha m ở bạc b ạ y ra tu trong góc t o y do bác sĩ này p h ó n g ra nê nơ hai trong so bọn chúng l ì n n cờ hơ ui、e、nơ hu h o nơ d súng nhát mở vào lưu b ả o thông bang u hò ý k h á c vanner chĩa súng vào lê bí long c h ư a nơ bị nó、no、súng lúc này lưu b ả o thông cũng k h o nơ d kịp p h ó n g t h e m mở cha mở n à o nụ a nhun nơ anh ấy cũng k h o nơ d cho nó tránh mà vanner đun nơ cho bọn chúng nó、no、súng bọ y vì anh ấy bị tờ nê u anh ấy chạy đi, bọn súng sẽ tờ ý em tờ, tục tạo tờ trung anh ấy phải do y bo tờ lưu cờ chú ý của bọn chúng đ e n o y chút thò y dàn cho lê b i long vì lưu bảo thông vua phóng kim trang m đã giải tờ mọ tờ ho y nguy hi mờ dùng lê b i long lúc này anh đang đắp sổ nz tu kho nz trung đắp che n đau bọn lính đánh t h ở b ố p b ố p lê b i long tha y có hai tên n lính ba n n t h ở mù nờ nó、no、súng ban n lưu bảo thông anh dạng hai cha nờ ra đá vào đau hai tên n lính đánh thờ xa tờ nó、no、súng a a hai tên n lính đánh t h ở kia bị lê b i long đánh ú n g a hét l n n thảm tờ hờ -E、ít bay ra đa nz sau sau khi lê bi long đ ã bay hai tên n ở lính đánh thờ bản thân ở anh cũng ngã sổ nz ở đã thờ v u a lúc ngã sổ nz chu ho cờ m ạ tờ ba tên n ở lính đánh thờ kho nz ở bị thu ho nz ở còn lại ba tên n ở lính đánh thờ còn lại sau mỏ tờ ho y kinh ngạc l ạ i cờ hữu i、e、n hu ho nz ở họng súng ngay lạp t ỡ tu h cờ nhát mở vào lê bi long người đàn ông để dâu và tên n ở lính đánh thờ đan nz ở sau vu a này bị lưu bảo t h ô n g p h ó n g kim t r a mở k i m vào tay lúc này cũng đã dùng tay trái nhạt t ờ súng len chua n bị no súng ba n lê bi long hai tên n lính đánh t h khác vũ a nay bị lê bi long đ á bay lúc này cũng đã u nz lên các mở súng n h a mở tha nở dê vào lê bi long bọn chúng là lính đánh t h ở có kinh nghị m ở ho nở cha mở trả nở trên nờ phản u nở dê cu cờ kỳ nhanh chúng cũng đã n h ạ nở ra lê bi long là cao thủ bác sĩ phóng kim cha mở cũng là cao thủ vì thế chúng phải đánh nhanh tha nở dê nhanh đánh che tờ lê bi long đu nở dê ngay c h ú ho cờ mà tờ c h ú ho cờ sau đó m o i y su l ý tên nở bác sĩ phóng kim cha mở lúc này lưu bảo thông đã ra ú kim cha mở trong tay n u nở d tha y nhỉ u mu ho y cùng lúc c h ĩ súng vào lê bi long anh ta cũng khó nở d bị tờ nê đánh lén ai chu ho cờ lê bi long bị va y du a đám lính đánh thờ trong cho cờ lát bo nở phía d e o là kẻ địch tô á n h mỹ lê hồng ngọc và kiểu vi tha y lê bi long bị bao và y d e o bị dọa đen ở m ạ n g tờ cha nở dê bẹ cờ hờ mà ngay lúc n g à n ca nở treo s o y tóc thiên thành đã cùng hàng ọ c lan và đỏ y đạ cờ trúng tinh anh tờ y n vào thiên thành và hàng ọ c lan cùng đỏ y đạ cờ trúng tinh anh vua đen nở đã tha y lê bi long bị b ả y n g u ho y nu ho cờ ngoài chĩa súng vào n g u ho y toàn bộ cảm tha y tinh so vì lê bi long bị va y họ d ù a thiên thành và hàng ọ c lan k h nở dê ai dám lo súng vì họ so sẽ ba nở chúng lê bi long chứ bốn trăm mười lăm chỉ vì chen hàng mà bị bắn chết cho dù có ba n ở chúng đ á m ngu ho y n u ho cờ ngoài kia c h ú ho cờ sau khi đ ạ n ít r u in ở qua co the chúng cũng có the làm lê Vi long bị tụ họ nz ở trong lòng nóng này thiên thành chỉ có the tu cờ dạ n ở ho lên nờ dù n ở dê tay tờ inz hết dạ nờ du này n u mọ tờ ho y sa m ở làm bọn lính đánh tờ dạ tờ này mình la n nở lu ho tờ quay đau mụ nở xem xem đã xảy ra t r u y h、e、n nờ gì sau đó bọn chúng tha y có mọ tờ đ á m ngu ho y ngù ho y ca mở súng nóng ngoài cụ a ngày ma tờ cảm tha y kinh so chúng hoàn toàn kho nờ NG dê ngò sẽ đ ỏ t ờ ngọt ờ x u a tờ, tờ, tờ h ỉ e nờ mọt ờ đ á m n g u ho y có trang bị đa y đủ ho nờ nua xem qua n ở áo họ đang mặc cờ nu nờ NG dê n g u ho y này kho nờ NG dê phải n g u ho y của cục cảnh sát thành phố kho nờ dê bị tờ do tờ cục cờ họ tu đa u len nơ lê bi long nha nở lúc bọn lính đánh tờ đang ngò n g u ho y phá vòng v a y so nờ dê ra bỏ chạy nè u thiên thành và hà ngọc lan đã to y đa y lê bi long cũng lù ho y ra tay vò y bọn lính đánh tờ tu bản tha nở anh chạy thoát là đu ho cờ còn lại cu đe cho đám thiên thành làm v ì h ẹ cờ lưu bảo thông tha y c ủ ổ y cùng thiên thành cũng đem ngu h ó y tỏ y ngáy ma tờ thả lỏng kim cha mở trong tay anh ấy cũng lưu h ó y phóng ra thiên thành tha y lê bi long đã chạy thoát lạp tờ tu cờ ho to no súng pan nz pan nz pan nz pan nz pan nz mọ tờ chạ nn tờ i nz súng cùng lúc vang lên nn ra mở cho i lúc che n đu ho nz vỏ i đen nn bẹ nhờ v ì h n n thiên thành đã giả nở bọn họ m a i t e n n g u h ó y nu h ó cờ ngoài là y súng y hỉ vợ lê bi long n g h nờ cu dê tờ kho nz thả đám ngu họ y nu ho cờ ngoài này ba y do họ nghe tha y lẹ nhờ của thiên thành, l à m thờ tu cờ nó súng. a a a A bọn lính đánh thờ van n chu a phản u nrz du hó cờ, thì đã lan nl lu h o tờ chúng đặng k e u zen thảm tờ hờ y e tờ, lu nrz van n kho nrz kịp ngã s ổ nrz. tô á n h mỹ, lê hồng ngọc và kiều vi, tha y thiên thành và hàng ọ c lan ra nở theo mò tờ đ á m ngu hó y mò tờ du h o nrz zet vào, h o nn nu a còn k h o nrz cho đ á m ngu hó y nu h o cờ ngoài có có họ y nó súng, quả tim đang treo lo lu nrz cụ ô y cùng cũng có thể hạ sô nrz ba n nrz ba nrz ba nrz ba nrz bằng thiên thành hà ngọc lan và nhu nờ d đã cờ trúng tinh anh van nờ tờ i e tờ tục n o súng bọ y vi ma y t ê n nờ ngu ho y nu ho, ho cờ ngoài này dám dùng súng mù nờ d tờ lê bi long họ đe u ra tờ tu cờ dạ nờ ho nờ nu a họ đe u tha y lu ho cờ nhu nờ d ngu ho y b í mát tờ sa m ở nhạp tờ vào t ạ o tờ đ o à n vương lôi mà bọn họ van nờ lu o n ờ theo dõi là đám lính đánh tờ đó ne u chúng đã là lính đánh tờ và o y thì càng kho nờ d theo nhẹ tay vo y chúng ngu ho y của bọn lính đánh tờ đe u bị ban nở thành to hồng bọ y là nờ lu ho tờ ngã số nơ dê tha y bọn lính đánh tờ đe u ngã che nở vũng máu. thiên thành mo y ra l ạ nhờ du nz lại sau đó lan lưu ho tờ chạy đi bao vạ y c h ú n g lại ký mở cha xem có ai c h u a che tờ kho nz lu nz mà bọn lính đánh tờ này đã bị ba nở thành to hóng còn có the kho nz che tờ h ả bọn chúng đã che tờ sạch he tờ do y người đàn ông để dâu lu ho nz nhị n cũng kho nz t h o á t che tờ g ã có mo cũng kho nz ngo ra nz bản tha nở chỉ trên hàng tí tho y mà lại ga y ra thai hỏa ma tờ mạng che tờ trong bệ nhờ vì n mang e n lính đánh t h cũng k nz ngo chúng đã tham gia ho n cha mở trả n t r và y mà đen nở có họ y phản kháng cũng kho nz có thì đã bị ba n che tờ đa y đ e u là vì trên hàng ra ndn họa đổ máu mọi ngu ho y ho h ỉ、e、h n n chu ho nz cũng kho nz a n h o, chỉ tại vì có ngu ho y trên hàng lại có the ra nở ra vụ án máu lo nở nhu này nhu nz tn lính đánh thờ nu ho cờ ngoài đen n che tờ cũng kho nz bị tờ bản thân nn che tờ vì đã đụng to y x o á i tướng bảo vệ long quốc và lê bi long chương bốn trăm mười sáu tôi đích thân dạy ông ta xử lý thế nào mọi tờ so ngu ho y và y xem nhất a n tha y đám ngu ho y nu ho cờ ngoài đeo na mở trong vũng máu đeo khó nơ d dám xem tờ i ý tờ nua lê hồng ngọc tô ánh mỹ và kiểu vi tha ý lê bi long đã thoát khỏi nguy hiểm mờ cụ ô ý cùng họ cũng i n t m nu n d tha ý cái tre tờ thảm tờ hờ e tờ của bọn ngu ho ý nu ho cờ ngoài cả ngu ho ý đeo bị ba nở n thành nu nơ d lo máu họ cũng k h o nơ d dám to i gan ở anh tờ hờ ý n anh khó nơ d sao chu hàng ngọc lan chạy lại hỏi hàn lê bi long to ý khó nơ d sao lê bi long nói anh tờ hờ ý n tha tờ xin lo ý tụi tôi đen che đê anh chịu kinh hại do ý thiên thành nói võ ý g ọ n đa ý ho ý lo tỏi do nz bị k i n h hãi la mở ạ chỉ có vài tên n ở lính đánh tờ mà tỏi có t h ể dọa đu hó cờ tỏi ạ lê b i long nói lúc này đ ộ i y lính đã cờ chủng tinh anh đã bao vạ y n g h ỉ mở ngạ tờ kho nz đeidn ga n ở lê b i long cũng phải truy n ở này xù lý thế nào thiên thành hỏi truy n ở này là chúng tu ý hành đọ nz dám chĩa súng vào tỏi chúng che tờ cũng kho nz ban gọi cục trưởng cục công an thành phố cho tỏi tỏi đích than nở d ạ y ông ta xù lý thế nào lê vi long nói anh bị tờ Zetter bay mu ha inu g h a Cờ ngoài trong bay nhờ vi en er mu hau y của cục cảnh an thành phố đã lạc t r a cờ t r a n n s ẽ t o e x u l ý b a t ờ b u ộ c cờ phải nói chu h a Cờ mọt ờ tờ e nơ ze võ y cục chu hôn nơ z cục công an thành phố mò e t o t ờ ne u khorn nơ z do e lát nu a mu h a y cục công an thành phố t o i h ọ khorn nơ z b ị tờ bọn n g u hau inu h a Cờ ngoài này l à l í n h đ á n h tờ den n lúc đó lại sung đỏ t ờ n ọ e b ọ và e tì h khorn nơ ze hôn v à n z, ho, n t h i ê n Thiên thành l ạ m tờ tù k e la e nơ tòi za got cho cục chu hôn ơ z cục công an thành phố sau đó đu adi e nơ tòi cho le bi lắm ng ngọc cục trưởng cục công an nói ông ta kho nz có so đ n thoại của thiên thành nghe n kho nz bị tờ ai gọi cho mình thôi là lê vi long lê vi long nói cục trưởng cục công an vua nghe là lê vi long dạ tờ này mình kho nrg ngô lê bi long sẽ đích tha n nở gọi cho ông ta lan n ở chu ho cờ lê bi long gọi ông ta và mọ tờ so lãnh đạo ca tờ cao của quan n ở khu cùng võ y lãnh đạo ca tờ cao của thành phố đà lạt đen nờ đ ạ hợp ông ta đã bị tờ lê bi long là to nrg chỉ huy của đỏ y giám sát to nrg chỉ huy tiền có chỉ thị gì c h u pha n ở phó cục trưởng cục công an cung kính hỏi v ụ a h nay to y d h tờ bảy ngu ho y ngu ho cờ ngoài trong bệ nhờ vị、e、n thành phố đà lạt ông đu nrg đe ngu ho y của cục cảnh sát thành phố nhúng tay vào trụy、e、n này lê bi long nói cục trưởng cục công an nghe lê bi long nói n u và y Kinh NG n cục trưởng cục công an khó hiểu hỏi dè tờ ngu h ó in u hó cờ ngoài cha cờ cha nở sẽ bùng no đó ra tờ khó đe để truyện、e nở, truy e、nở nhỏ anh ta phải làm rõ truyện、e、nở này tại vì bọn chúng ca mở súng ngủ nở dè tờ to ý chu hó cờ lê bi long nói bọn chúng lì u to ý và ý à dám con nở dê khai ca mở súng dè tờ anh cục trưởng cục công an lại tờ ý em tờ tục kinh ngạc phải họ k h o nở NG dê phải ngu họ y nu hó cờ ngoài bình thù họ nở dê mà là lính đánh thơ lê bi long nói cái gì có lính đánh thơ nu hó cờ ngoài đen ở thành phố đà lạt cục trưởng cục công an kinh ngạc ho nở nu a đúng bạc y lê bi long nói bọn lính đánh thơ này đen ở thành phố đà lạt làm gì cục trưởng cục công an hỏi ông than nở là cục trưởng cục công an mà k h o nở dê bị tờ bọn lính đánh thơ này bị m ạ tờ tham m ở nhạp tờ vào thành phố đà lạt còn dám hỏi tỏi sao lê bi long ma tờ kỳ nở n h ở nói tỏi cục trưởng cục công an đó mò họ y b n tha n ở là cục trưởng cục công an loại tình hình này mình nghe n bị tờ tu so mở do i nhu nz đen nở do b n tha nở va n ở chu a bị tờ còn đi hỏi ngu ho cờ lê b i long đúng thạ tờ kho nz ở ho nở đu ho cờ do i bọn chúng hành đọ nz ở khá bí mật tờ n ú t cũng khá kỹ ông kho nz ở bị tờ cũng là truyện ở bình thu ho nz ở tỏ ý cũng chả có ý cho ông ba ý do ông kho nz ở a n nở quan t a m ở bọn chúng đen nở thành phố đà lạt làm gì ông chị k n đu nz đe cục cảnh sát thành phố đà lạt n ú n g tay vào t r u y n n này là đu ho cờ lê vi long nói b ả n t h â n n a n h có the bị tờ chu ho cờ nu nz ngu ho y nu ho cờ ngoài này là lính đánh thờ là vì nho thiên thành s u dụng mạng l u ho y tình báo của long quốc mọi y cha ra lu ho cờ mà cục trưởng cục công an kho nz bị tờ có lính đánh thờ bí mã tờ tham mở nhạc tờ cũng là truyện n bình t h u ho nz chương bốn trăm mười bảy hai bên chĩa súng vào nhau va và nz va nz thò y sẽ đi căn dặn ngay cục trưởng cục công an tha y lê bi long kho nz h e trách ông ta nháy ma tờ cho nè n g nở càng the mở nghỉ mở túc mà ngay lúc này á n h hạ ra nở theo mỏ tờ đỏ y cảnh sát trang bị đa y đủ vũ khí chạy vỏ y đen nở bệ nhờ vị、e、n nở anh hạ và đỏ y cảnh sát v u áp vào to y thì tha y ta tờ cả bảy n u ho cờ ngoài đe u ngã vào trong vũ máu che nở ngu ho y bị đạn ba nở thành to hong v e t ờ thu ho nờ dê bị đạn ba nở và nở đang chảy máu tha y tình hủ ô nờ dê này á n h hạ và ca tờ du ho y của cò y đe u kinh so á n h hạ nhìn tha y thiên thành và hàng ngọc lan còn có mỏ tờ đ á n ngu ho y tay ca mở súng kho nở NG dê d ngộ nờ go cờ bao và y nghi mở ngã tờ càng thè mở kinh ngạc nô nơ d ngu ho y này là các cô d ờ hạ á n h hạ đi đen ở chu hóc ờ m ạ t ờ h à n g ngọc lan, v à n ở hỏi. Vì c ó ấy và h à n g ngọc lan có quen b ị t ờ nên n ở c ó ấy hỏi chu hóc ờ phải. h à n g ngọc lan tu h a nhã n ở ba tờ ma y t ê n n ở h u n g thủ này chu hóc ờ đã. á n h hạ nghe tha y chính mỹ nơ z h à n g ngọc lan tu h a nhã n ở lap t ờ tu c ờ ba tờ ngu hói k h o nơ zê ka n ở b ị tờ v ì sao bọn họ lại zê tờ ngu hói, nu nơ zê zê tờ ngu hói o no y con n zê cọ nơ z ba tờ lại đã t í n h sau. đó y đã. Lúc này, lê bì long hò to. Anh n g a gọi cho cục trưởng cục công an xong, khó nơ nghe tha y ánh hạ kho nz hỏi rõ ràng đã ba tờ ngu họ y võ y ke u l ê n ờ lê vi long có phải anh ke u họ re tờ ngu họ y đúng kho nz á n h hạ đã đoán đu họ cờ là do lê vi long ra l ạ nhờ cho họ đúng bạc y lê vi Bì long bình tĩnh nói tại sao anh lại ke u họ re tờ nhu nz ờ ngu họ y nu họ cờ ngoài này á n h hạ hỏi bò y v ì t pn đàn ông để dâu dám kho nz tuôn n ờ thủ lụa tờ xe tờ hàng của long quốc tho y b ệ nhờ vờ y n chu a b ệ nhờ mà dám chếm hàng lê vi long mù nờ kéo dài tho y g a đe cục trưởng cục công an gọi cho ánh hạ Boi và y chỉ có thè tu tu kè lại tu đa u ánh hạ đo mò ho y họ tờ, tu cờ dạ nơ nói, chỉ vì kho nơ dê tu nơ thủ lụa tờ x e tờ hàng, mà anh cứ gọi ngu ho y dê tờ h e tờ bọn họ. Anh ta kho nơ dê chỉ t r ê n hàng, còn bu nơ dê lo y sỉ nhục lòng quốc, còn gọi đo nơ dê bọn t o y dê tờ t o y đa y là do anh ta tu ga y ra, tò y đáng c h e tờ. Lê bi long nói. Nu h nơ dê, đa y chỉ là lo y m ọ tờ phía tu anh, ai bị tờ đu ho cờ là thạ tờ hay g i ả á n h hạ nói. Chan nơ dê lẽ có kho nơ dê thà y trong tay bọn họ đe u ka mờ xu nga. Lê bi long nói. Chuy nở l à t h ế n à o ti edna z o toi v a n n chu a rõ. Các a n h theo toi ve c ụ c c ả n h sát, tu tu n ó i rõ r à n g i n h h ạ c ũ n g tai h yu h a cờ t r o n g t a y nuner ze mu haw inu h a w k e ngoài n à y có c a m e r s ú n g nuner z nuner ze mu haw inu h a w k e ngoài n à y bị n g u haw y khasu t ạ i cho, đ ạ a y k h o r n e r ze fay tree edna yaw, fay u cha rõ m o y đ u h a w k e neu k h o n e r ze t i k h ó n ó i v ò w inu h a w k e h ọ Neu d o b ọ n h ọ có t o y, b ị s u ta cho, vay kung ze noi tree n h o r n e c o n e r h a w k e chu toi xe c o n e r e t co ve c o o canh sát. Lemi lam nói, anh dám tu cho y. ánh hạ tu cờ dạ n ở nói. thiên thành, hà ngọc lan và đỏ y đ ã cờ t r ù n g tinh anh tha y ánh hạ mù n ở ba tờ lê bi long, lạp tờ tu cờ qua đ ạ o y, nga n ở chu hó cờ m ạ tờ lê bi long. phản do y. phản do y. m a y anh dám cho n ở dê đo y cục cảnh sát chúng tỏ y, ba tờ h e tờ bọn họ lại cho tỏ y. đau ánh hạ sa tờ bò cờ lua l ù o n ở do y tuy lê bi long có n ở ờ võ y có ấy, nhu n ở dê t r ụ y ệ、e、n ở nào ra t r ụ y ệ、e、n ở đó, ba y do lê bi long dê tờ ngũ hò y nó、no、y có nờ dê có nờ dê, có ấy cha cờ cha nở phải ba tờ lại. có ấy cu cờ kỳ có nz ở dê tu pha nờ minh ma y k ê n cảnh giác nghe lệ nhờ của ánh hạ lạp t ỡ tu cờ chĩa súng vào thiên thành hà ngọc lan và đỏ y đạ cờ trúng tinh anh thiên thành hà ngọc lan cũng chửa súng vào ngu h ó y của cục cảnh sát lu cờ lu h ó nz hai bên n đ ỏ y đa u trong bệ nhờ v ì n ở ba u kho nz ở khi nháy ma tờ cho nk nở nz ở tha nz lê hồng ngọc tô ánh mỹ và kiểu vi tha y ngu h ó y của lê bi long và cục cảnh sát xa tờ đánh nhau trái tim vu á thả lỏng lại bị treo ngu ho cờ lên n Mà ngay lúc này chú ố n g n thoại của a n h hạ vang lên nn bốn trăm một mươi tám đều là người một nhà anh hạ lấy điện thoại di động ra xem xét nhìn thấy là điện thoại gọi tới của cục trưởng cục công an nên vội vàng nghe máy cục trưởng u có chỉ thị gì sao a n h hạ hỏi cục trưởng loan bây giờ cô đang ở đâu hội trưởng lưu hỏi tôi đang ở bệnh viện chuẩn bị bắt hung thủ sát hại người nước ngoài a n h hạ nói hội trưởng lưu lập tức bị dọa giật mình hỏi cô nhanh như vậy đã đuổi tới bệnh viện rồi sao đúng vậy tôi vừa nhận được báo án thì lập tức mang người chạy tới anh hạ nói cô không thể bắt bọn người lê vi long được hội trưởng lưu nói vì sao ánh hạ cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới hội trưởng lưu nhanh như vậy đã biết người cô muốn bắt là lê vi long bởi vì ban đầu là do những người nước ngoài kia muốn giết chết lê vi long mà bọn họ lại chính là lính đánh thuê hội trưởng lưu nói cái gì bọn họ lại là lính đánh thuê ánh hạ cực kỳ ngạc nhiên đúng vậy bọn họ chính là lính đánh thuê lính đánh thuê của nước khác vậy mà dám vào long quốc chúng ta lại có ý đồ giết người bọn họ chính là bị trừng phạt đúng tội gieo gió gật bão chết cũng chưa hết tội vụ án này cô không cần phải tra xét nữa trực tiếp để người của bệnh viện đem bọn họ kéo đến nhà xác là được rồi chuyện còn lại tôi sẽ xử lý hội trưởng lưu nói vâng anh hạ nghe được hội trưởng khu vực quận đều đã lên tiếng như vậy cô cũng không dám lại đúng tay vào vụ án này nữa hơn nữa những người nước ngoài này là lính đánh thuê mà lại ý đồ muốn giết lê vi long trước vậy bọn họ chính là trừng phạt đúng tội chết cũng chưa hết tội sau khi cúp điện thoại anh hạ liền nói với cấp dưới của mình bỏ súng xuống, xuống đây chỉ là hiểu lầm thôi những cấp dưới kia nghe được mệnh lệnh đành phải bông súng xuống, xuống. lê b i long nhìn thấy những cảnh sát này đã bung ô súng xuống cũng nói với người của mình đều bỏ súng xuống đều là người một nhà rút súng chia vào nhau để làm gì thiên thành hà ngọc lan và những vị đặc trùng tinh anh k h á c cũng chỉ đành bỏ súng xuống lê hồng ngọc tô á n h mỹ tiểu vi và vài nhân viên công tác của bệnh viện nhìn thấy trận đấu hết sức căng thẳng vừa nay rốt cuộc cũng được hóa giải đều thở dài một hơi vội vàng chạy tới vừa rồi quả thật là những người nước ngoài này lấy súng r a định giết lê b i long tôi có thể làm chứng đúng vậy vừa rồi bọn họ đều đã nổ súng may mắn người của lê vi long tới kịp lúc đánh chết bọ nếu như không phải người của lê vi long tới kịp thời chờ các anh đi vào lê b i long có khả năng đều đã chết trước h ỏ n g súng của bọn họ rồi đám người vội vàng nói với ánh hạ được rồi không cần nói nữa tôi đã biết rồi ánh hạ tức giận nói cô thật sự là nghĩ mãi mà không ra lê b i long thế mà đã lưu lại một nhóm người có trang bị vũ khí sẵn sàng ở thành phố đà lạt lúc trước ở thung lũng ngạt na và khi thực hiện nghi thức lê truy điệu dương văn diệp cô ấy cũng đã có chút hiểu biết về lực lượng hùng mạnh của lê b i long mặc dù cô ấy vẫn không biết thân phận thực của lê b i long nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn rằng lê vi long cũng không phải là một người đơn giản bên cạnh lê vi long có hai mươi mấy người bảo vệ cũng không có gì là lạ lê hồng ngọc tô ánh mỹ tiểu vi vừa nhìn thấy thiên thành hà ngọc lan và những người cầm súng ông kia đều nghe lệnh của lê b i long thì trong lòng cũng rất tò mò với thân phận của lê b i long nhưng cũng không tiện hỏi nhiều lưu bảo thông thừa dịp nhiều người hỗn loạn lặng lẽ rút kim châm bạc ở trên thi thể ra thu về cái người đàn ông có dâu kia thật sự là vô cùng phách lối kiêu ngạo dám chen ngang hàng lại còn dám gọi người đến giết người trắng trợn hiện tại thì tốt rồi chỉ là chen ngang hàng liền bị đánh chết đúng vậy những người nước ngoài này thế mà dám ngang nhiên mang súng dám ở trong long quốc của chúng ta hành hung đánh người thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì đáng đ ờ i trận chiến vừa rồi đã đánh ra uy phong cho long quốc chúng ta đúng vậy vị lê u i long này cũng thực sự tài giỏi bị những người nước ngoài này dùng súng chế vào người mà vẫn không hề sợ hãi rõ ràng là bản sắc đàn ông của long quốc chúng ta đám người mồm năm miệng mới nói bắt đầu nghị luận ở mỹ lúc này tô ánh mỹ nhìn về phía lê u i long với gương mặt hâm mộ đã không thể hình dung nổi tình cảm sùng bái của mình đối với anh nữa rồi lúc này ánh hạ nói với những nhân viên công tác của bệnh viện mọi người kéo những thi thể này đến nhà sắp đi chứ bốn trăm mười chín nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống vâng nhân viên công tác của bệnh viện lập tức hành động đem những thi thể này đến nhà xác đồng thời xử lý sạch sẽ vết máu trên sàn nhà cục trường nói ánh hạ không nên đ ú n g tay vụ án này ánh hạ cũng không muốn lại đ ú n g tay vào liền dẫn người của mình rời khỏi bệnh viện lê b i long vừa rồi ở nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không muốn ở lại bệnh viện để tránh bị người ta hỏi tới hỏi lui thế là anh liền nói với lê hồng ngọc cô d u n g tôi vẫn còn có chút việc phải làm muốn rời đi trước được cậu cứ đi xử lý chuyện của cậu đi lê hồng ngọc nhìn thấy lê vi long đã g i t người có thể có chút việc phải xử lý nên cũng không dám khiến anh chậm trễ tiều vi hôm nào đó anh sẽ trở lại thăm em sau lê b i long lại nói với kiều vi vâng gặp lại sư minh sau tiểu vi nói sau đó lê b i long liền cùng với bọn người thiên thành hà ngọc lan đi một vụ án máu bởi vì trên ngang hàng mà dẫn đến cứ như vậy kết thúc lúc này tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn vương lôi h à di vội vàng chạy vào văn phòng lo lắng nói thưa ngài viu xảy ra chuyện lớn không tốt rồi đã xảy ra chuyện gì rót giờ hỏi vừa rồi bảy lính đánh thuê của chúng ta đều đã bị giết chết ở bệnh viện ha di nói cái gì bọn họ bị ai giết chết dót giờ kinh ngạc hỏi là lê vi long tôi đã điều tra rõ là bị lê vi long giết hà di nói lê vi long tại sao bọn họ bị lê vi long giết chết dót giờ càng thêm kinh ngạc bởi vì trong đó có một tên t r ê n ngang hàng ở bệnh viện bị lê vi long đánh sau đó gã ta b è n gọi tất cả những chiến h ư u đang dạo phố xung quanh đến bệnh viện muốn giết lê vi long kết quả lại bị người của lê vi long giết hà di nói nếu là như vậy thì bọn họ thật sự là thành sự không có bại sự có thừa lê vi long là người mà bọn họ có thể dễ dàng như vậy giết được sao dót giờ lập tức nổi trận lôi đình tức giận nói bọn họ cũng không biết đối phương là lê b i long có lẽ đến chết bọn họ cũng không biết được người mà mình chọc đến chính là lê b i long nhưng lê b i long này dám công khai giết người ở bệnh viện khẩu khí này khiến tôi nuốt không trôi h à di nói nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống không thể hành động thiếu suy nghĩ j o t giờ nói lê b i long này cũng quá kiêu ngạo rồi tôi muốn giết chết anh ta sớm một chút báo thủ rửa hận thay cho đàn em của tôi h à di nói báo mối thủ gì là do đàn em của anh gây chuyện thị phi không có một chút kỷ luật nào cả đi lung tung khắp nơi đến bệnh viện chữa bệnh thì phải xếp hàng không muốn xếp hàng thì không được cả đây là do bọn họ gieo gió gờ bão chết thì đã chết đừng làm hỏng đại sự của tôi j o t giờ nói vậy chúng ta đến cùng chừng nào thì bắt đầu hành động ám sát lê vi long ha j i hỏi hiện tại người của anh đã đánh rắn động cỏ muốn giết lê vi long cũng không dễ dàng như vậy j o t giờ nói vậy làm sao bây giờ chúng ta còn phải nhẫn nhịn đến khi nào ha j i hỏi kém chút nữa thì anh đã làm hỏng đại sự của tôi rồi hiện tại việc cấp bách chính là mau chóng phá giải thế cờ trên cửa đá của kho đ á o núi hồ sơn cầm được đ ồ bên trong kho g á chờ lấy được kho gáo lại giết lê vi long cũng không mượn job giờ nói vậy cái thế cờ đó Có cờ Quốc, biện bọn phá giải Di hỏi. Tối hôm qua tôi đã gửi mật mã đến Hiệp hội phai không? đến tướng Đông pháp phá Hà hôm họ mật một mã qua đã đã ra vậy ị b c t h ầ cờ chúng giờ tướng tới giúp chúng ta phá giải mật Giọt Tốt, nói. giúp giải phá mã. vị ậ y v bậc thầy cờ tướng kia lúc nào thì đến thành đà lạt h à d i hỏi hiện tại đã ở trên máy bay rồi buổi tối ngày hôm nay có thể đến thành phố đà lạt j o t giờ nói hay quá hy vọng vị bậc thầy cờ tướng này có thể phá giải thế cờ trên cửa đá để cho chúng ta có thể giết chết lê bi long sớm một chút ha dí nói Về chuyện này trong h anh yên tâm đi, khẳng định ông ta có thể phá ì ta của yên ông nước còn tâm suốt t đi, đi giải lại có ậ n tướng ông cờ c ta kia, bởi a vì ông ta là cao thủ giỏi h ấ t t về cờ ư ớ n của Đông Quốc. Đông đợi tôi nói. Trưng núi Sơn. yên lặng đợi tin tốt. nói. Trong Giọt giờ tốt, tốt. tới Di thì Hồ Hà sẽ Vậy vậy khoảng thời gian này anh nhất định phải quản cho tốt người của mình đừng để bọn họ chạy lung tung khắp nơi nữa để tránh dẫn đến chú ý làm hỏng chuyện lớn của tôi j o t giờ nói được tôi nhất định sẽ quản thúc bọn họ chặt chẽ để bọn họ ở yên trong tập đoàn vương lôi hà di nói lúc lê vi long rời khỏi bệnh viện thì ngồi trên cùng một chiếc xe với thiên thành hà ngọc lan hà ngọc lan phụ trách lái xe hiện tại tất cả mọi người đều đã ở đây vậy thì chúng ta dứt khoát đi đến xem núi h ổ sơn đi trên xe lê b i long hỏi đi núi h ổ sơn nhìn cái gì sao thiên thành hỏi đương nhiên là đi xuống địa đạo phía dưới đất xem xét một chút những người lính đánh thuê kia đảo đất nhiều ngày như vậy hiện tại bọn họ đột nhiên không đi đảo đất nữa chúng ta cũng nhất định phải chủ động xuất kích đi xuống nhìn xem một chút phía dưới đến cùng là có đồ vật gì lê b i long nói anh cảm thấy những người lính đánh thuê kia ban đêm không còn đi núi hồ sơn nữa khẳng định là gặp được đồ vật kinh khủng gì hoặc là gặp phải vấn đề gì khó giải quyết cho nên anh quyết định mình cũng đi nhìn xem một chút dù sao những người lính đánh thuê kia cũng sẽ không xuất hiện vào giữa ban ngày cho nên bây giờ anh dẫn người đi cũng sẽ không gặp phải bọn họ anh vẫn luôn rất tò mò hiếu kỳ đối với bí mật phía dưới núi h ổ sơn không muốn chờ đợi thêm nữa nếu còn chờ thêm nhớ đâu kho đào phía dưới núi h ổ sơn đều bị đám lính đánh thuê đó lấy cắp vậy thì khó có thể thu về được được rồi nhưng chỉ có ba người chúng ta đi hay là dẫn theo cả đội đặc trùng thiên thành hỏi dù sao bọn họ cũng đều đã đi đến đây để bọn họ cũng cùng đi xem đi lê bi long nói vâng thiên thành lập tức gọi điện thoại báo cho đội đặc trùng phía sau để bọn họ đi theo xe của mình cùng đi về phía núi hồ sơn như vậy một đám người cùng lái xe về phía núi hồ sơn tới lối vào phía dưới núi hồ sơn bọn họ gỡ cỏ dại che giấu phía trên sau đó nhìn thấy địa đạo đã được đào rất sâu độ sâu khoảng chừng hơn năm mươi mét ngài thiên địa đạo sâu như vậy tốt nhất anh vẫn nên ở lại phía trên đi để tôi dẫn người đi xuống xe một m chút sau đó báo cáo lại tình huống cho anh là được rồi thiên thành nhìn thấy cái địa đạo này quá sâu lo lắng lê bi long xuống dưới sẽ có nguy hiểm cho nên đề nghị anh ở lại phía trên mặt đất không có việc gì đâu cùng nhau đi xem một chút, để phòng có chuyện gì bất chắc nhau phòng gì ra. đi để xem xảy một bất lê bi long nói thế nhưng mà cái động dưới đất này sâu như vậy nhớ đâu phía dưới có cơ quan gì anh xuống dưới chẳng phải là rất mạo hiểm sao cái mạo hiểm này không đáng để anh tự đi xuống thiên thành nói đừng nói nhảm nhiều như vậy tôi nhất định phải tự mình đi xuống xe một m chút lê bi long nói thời điểm anh đánh trận từ trước tới nay đều là sung phong đi đầu hiện tại mặc dù đã là soái tướng bảo vệ nước cao quý nhưng cũng sẽ không một mình ở lại phía trên để cho cấp dưới đi mạo hiểm vâng thiên thành không có cách nào khác đành phải để cho người cầm dây cột vào thân một cây đại thụ bên cạnh cửa hang sau đó một đám người theo thứ tự b ò theo dây thừng đi xuống cái động bên dưới lòng đất sau khi b ò vào động bọn họ liền lấy điện thoại di động ra mở đèn tin sau đó nhìn thấy ở cái động dưới đất này còn có một lối đi rất dài vì vậy bọn họ lại theo lối đi đó một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong ở trong đường hầm đi ước chừng khoảng ba mươi mét đã đến chỗ cuối cùng sau đó mượn ánh sáng của đèn tin điện thoại bọn họ nhìn thấy phía cuối lối đi là hai cánh cửa bằng đá lớn đang đóng chặt chân bốn trăm hai mươi mốt thế cờ tàn cuộc hai cánh cửa bằng đá rất lớn ngoài ra còn khắp một bản cờ lớn khe hở giữa hai cánh cửa chính là ranh giới của bản cờ này trong bản cờ còn có hai loại quân cờ đen và đỏ tại sao trên cánh cửa này lại khắp cờ tướng lên trên thiên thành kinh ngạc nói đây là một thế cờ lê vi long vốn tinh thông cờ tướng liếc mắt liền nhìn ra đây là một thế cờ vẫn chưa hoàn thành bày một thế cờ chưa đánh xong lên trên mặt đá rốt cuộc là ý gì thiên thành không hiểu gì cả hỏi mọi người nhìn xem hai bên trên cửa đá còn có hàng chữ hà ngọc lan nói cả đám người dùng đèn tin di động chiều sáng Nhìn h t ấ lê bi long nói khó trách những tên lính đánh thuê kia gần đây cũng không tới nơi này hóa ra là bọn họ gặp phải trận c ử a tướng chưa hoàn thành trên cửa đá này không có cách nào phá giải cho nên không mở được cửa đá không thể đi vào hà ngọc lan nói cờ tướng là phát minh của long quốc chúng ta bọn họ cũng không phải là người long quốc đối với cờ tướng của long quốc ta khẳng định không tinh thông đương nhiên không thể phá giải lê bi long nói cái thế cờ này có phải là rất khó phá giải hay không hà ngọc lan không hiểu nhiều về cờ tướng liền hỏi nói nhảm có thể dùng làm cơ quan để mở ra cửa đá đương nhiên là khó phá giải rồi lê bi long không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là một thế cờ thiên cổ khó giải nếu không chắc chắn sẽ không dùng làm cơ quan để mở cửa đá nơi này có vết tích của thuốc nổ nhưng hai cánh cửa bằng đá này lại không chút hư hại nào xem ra hai cánh cửa bằng đá này cũng thật kiên cố thiên thành nói đúng vậy nếu như có thể sử dụng thuốc nổ để nổ tung bọn họ đã sớm phá cửa mà vào rồi lê vi long nói bên trong cánh cửa đá này khẳng định có dấu đồ vật rất quý giá hà ngọc lan nói cô đang nói nhảm đ ấ y ạ nếu như không phải có một đồ vật cực kỳ quý giá thì chủ mưu đứng đằng sau là tập đoàn vương lôi cũng sẽ không mời nhiều lính đánh thuê từ ngàn dặm xa xôi tới đây hơn nữa còn đào một cái động sâu như vậy ở dưới đất thiên thành nói hà ngọc lan bị thiên thành nói như vậy trong lòng rất là không vui nói nếu anh thông minh như vậy vậy thì anh có biết bên trong cất dấu bảo vật gì không cái này làm sao tôi biết được thiên thành nói điều này cũng thật kỳ quái vì sao người long quốc chúng ta đều không biết nơi này cất giấu bảo vật gì thì tại sao những người đông quốc kia lại biết hà ngọc lan cũng cảm thấy có chút khó hiểu trước mặc kệ những điều này hiện tại bọn họ cũng đã giúp chúng ta đ à o xong cái động dưới đất này rồi cũng đã thông đến cánh cửa đá này rồi chỉ cần chúng ta có thể phá giải thế cờ này là có thể đến trước lấy kho b á o bên trong rồi lê b i long nói x o á i tướng anh có thể giải được thế cờ này sao thiên thành thấy ở đây đều là người một nhà cũng không gọi lê vi long là ngài thiên nữa đừng gọi tôi là xoài tướng gọi là ngài thiên lê vi long nói nơi này cũng đều là người một nhà gọi anh là xoài tướng cũng không có người ngoài biết đâu thiên thành nói tôi sợ anh gọi rồi quét miệng về sau không cẩn thận lộ ra lê bi long nói vâng ngài thiên vậy anh có biện pháp nào có thể giải được cái thế cờ này không thiên thành hỏi lại lần nữa các cậu cũng đừng dối lên để cho tôi yên lặng suy nghĩ một chút nhìn xem có thể phá giải được nước cờ này hay không lê bi long nói vâng vậy anh cứ chậm rãi nghiên cứu đi chúng tôi đứng ở đây l ặ n g lặng nhìn xem thôi sẽ không nói lời nào nữa thiên thành nói nên như vậy lê vi long liền nhìn chằm chằm vào thế cờ trên cánh cửa đá cẩn thận nghiên cứu chương bốn trăm hai mươi hai lê vi long t ẩ u hòa nhập ma lê vi long chăm chú nhìn kỹ phát hiện cái thế cờ này quân đen đã có ưu thế lớn hơn tất cả các quân cờ vẫn còn nguyên hai quân xe hai quân mã quân tượng cũng còn đầy đủ vẫn còn năm quân tốt có hai quân tốt đều đã qua sông quân đã vây quanh một phía mỗi một con cờ đều được đặt ở vị trí thỏa đáng phát huy ra sức sát thương lớn nhất mà bên quân đỏ chỉ có một quân xe một quân mã một pháo ba quân tốt đã mất một quân sĩ một quân tướng chỉ còn một sĩ cùng một tướng mà thôi bên quân đỏ đã không còn quân cờ nào có thể tấn công mà vị trí phòng thủ cũng vô cùng bị động đã tràn ngập nguy hiểm nhìn thấy nước cờ này lê bi long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bàn cờ này cũng không phải một bàn cờ bình thường quân đen nhiều như vậy đã hoàn toàn áp chế quân đỏ mà quân đỏ thì còn lại rất ít lại không chiếm được một nước đi có thể tấn công nào cả áp lực phòng thủ lại quá lớn làm sao phá được trận cờ này đây không thể nghi ngờ phải giúp quân đỏ chiến thắng thì mới có thể mở ra cờ đá nếu như là để quân đen thắng thì chỉ cần vài phút mà thôi căn bản không có khả năng dùng làm cơ quan để mở ra cờ đá lê Vi Bi long biết rằng nếu muốn phá giải cái bàn cờ này khẳng định là có độ khó c ự cao c nhưng anh không nghĩ c ứ như vậy mà đã từ bỏ liền nhìn chằm chằm những quân cờ trên bàn cờ trầm tư suy nghĩ hiện tại trong đầu anh đang tưởng tượng các nước đi của quân cờ đỏ làm sao để có thể ứng phó với thế tấn công của q u â n đen nghĩ đi nghĩ lại anh phản phất thấy được hình ảnh kẻ t h ù từ bốn phương tám hướng đang vây lấy mà mình đang chỉ huy một chút tàn quân ra sức c h é m giết lại không cách nào ngăn cản v õ ngựa của quân địch bị đánh đến tan hoang thất bại anh đang càng ngày càng lún sâu vào thế cờ này đã hoàn toàn hòa mình vào hoàn cảnh hoàn toàn hòa mình vào với thế cờ đưa thân vào loại chiến trường cổ đại kia Tình thế càng càng t càng càng r lúc này trường càng sắc của nguy hiểm, mặt lê vi long đã hoàn g toàn lâm vào thế cờ tướng phạm phất nhìn thấy mình đang đứng ở trên tường thành tướng sĩ của mình đã bỏ mình toàn bộ quân địch đã tấn công lên tường thành đang dùng đao kiếm bửa vây lấy anh buộc anh phải đầu hàng lê vi long ta thả chết cũng sẽ không chịu đầu hàng người còn thì thành còn thành phá thì người vong hôm nay minh bại thì lấy thân để trả nợ nước lê vi long đột nhiên hét lớn thiên thành hà ngọc lan cùng những bộ đội đặc trùng kêu bỗng nhiên nghe được tiếng lê vi long hét lớn hét lên những lời như vậy tất cả đều hoảng sợ không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì mà sau khi lê vi long hét lên như vậy bông cực nhanh rút súng từ bên hông của thiên thành nhắm ngay vào đầu mình hành động kỳ lạ của lê vi long làm cho tất cả mọi người đều bị dọa đến hồn phi phát tán xoài tướng đám người cùng đồng thanh kêu to một tiếng muốn đánh thức lê vi long thiên thành cùng hà ngọc lan n h a n h mắt đồng thời đưa tay bắt lấy tay phải đàn cầm súng của lê bi long đoằng một tiếng súng vang lên vang vọng không ngừng ở trong đường hầm đạn bắn vào bùn đất ở phía trên đầu lê bi long bùn đất rơi xuống ầm ầm vừa rồi thiên thành và hà ngọc lan trong một khắc cuối cùng lê bi long bóc cỏ ra sức nhấc tay phải của anh lên cho nên đạn bắn vào phía trên đỉnh đầu của lê bi long anh thoát được một k i ế p tất cả mọi người đều ra mồ hôi lạnh khắp người soái tướng bảo vệ đất nước luôn kêu mưa gọi gió thiếu chút nữa là tự sát mà chết soái tướng đến cùng anh làm sao vậy thiên thành nắm chặt tay phải vẫn đang cầm súng của anh không thả ra, lo lắng hỏi. xoay tướng anh có chuyện gì mà nghĩ còn đến mức muốn tự sát hà ngọc lan cũng nắm chặt tay phải đang cầm súng của lê vi long không thả ra lo lắng hỏi xoay tướng không được xúc động những bộ đội đặc trùng cũng lên tiếng nói phát súng vừa văng lên cũng đã khiến lê vi long dần dần tỉnh táo lại nghe được tiếng hoảng sợ của mọi người nhìn thấy tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn mình lê vi long không hiểu chút nào mà hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì xoay tướng vừa rồi anh định rút súng tự sát chẳng lẽ anh không biết sao thiên thành têu dên nói vừa rồi nếu như không phải có anh ta và hà ngọc lan tay mắt lãnh lẹ thì có lẽ hiện tại họ đã phải nhặt xác thay cho lê vi long rồi hả tại sao lại xảy ra việc này tại sao tôi lại muốn rút súng tự sát lê vi long ngạc nhiên hỏi cái này làm sao tôi biết cơ chứ anh nhìn trong tay anh còn đang cầm súng của tôi kia kìa thiên thành nói lúc này lê vi long mới phát hiện ra tay phải của anh vẫn đang bị thiên thành và hà ngọc lan nắm chặt mà trong tay anh lại đang cầm một cây súng các anh mau bông u tay ra đi lê vi long nói không anh phải cam đoan sẽ không nổ súng tự sát nữa tôi mới dám bông u tay hà ngọc lan lo lắng khi mình vừa thả tay ra lê vi long lại nổ súng tự sát đúng vậy trước tiên anh trả súng lại cho tôi đã thì tôi mới dám buông tay ra thiên thành cũng rất lo lắng được vậy anh lấy lại súng của mình đi hiện tại lê bi long đã hoàn toàn tỉnh táo lại đương nhiên sẽ không nổ súng tự sát một lần nữa thiên thành cẩn thận từng ly từng tí lấy súng của mình từ trong tay lê bi long ra sau đó mới chậm rãi buông lòng tay ra hà ngọc lan cũng đồng thời thả tay mình ra xoay tướng vừa rồi rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì hà ngọc lan hỏi vừa rồi là do tôi đã nhập tâm quá sâu vào cái thế cờ này dẫn đến tàu hỏa nhậm ma lê bi long nhớ tới tình hình vừa rồi ở trong thế cờ này vẫn còn cảm thấy hoảng sợ thế cờ này quỷ dị như vậy sao có thể khiến người ta t ẩ u hòa nhập ma hà ngọc lan kinh ngạc hỏi đúng vậy vừa rồi tôi giống như nhìn thấy quân địch thế như t r ẻ t r e tấn công thành trì của tôi mà quân tôi lại binh bại như núi đổ cuối cùng chỉ còn một mình tôi ở trên tường thành quân địch đang bước tôi phải đầu hàng tôi thả chết cũng không chịu đầu hàng cho nên mới nghĩ chuyện tự sát để đền lợi nước lê bi long nói đám người nghe lê bi long nói như vậy tất cả đều vô cùng sợ hãi không nghĩ tới nước cờ ở trên cửa đá này vậy mà lại có thể khiến người ta tàu hòa nhập ma nghĩ đến loại tình trạng này thật sự là quá quỷ dị cái nước cờ này quỷ dị như vậy tốt nhất anh đừng suy nghĩ nữa để tránh lại tàu hòa nhập ma lần nữa thiên thành nói chương 423 t ô i là muốn mang về cho vợ tôi nhìn một chút ừ trận cơ này bằng vào tài đánh cờ của tôi là không có cách nào có thể phá giải lê bi long luôn luôn có khả năng tự h i ể u lấy năng lực của bản thân mình biết tài đánh cờ của mình có hạn cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm nữa cánh cửa đá này rốt cuộc kiên cố như thế nào vậy để tôi thử một chút xem có thể đẩy ra không thiên thành nói xong liền lên dùng hai tay chạm vào cánh cửa đá sau đó ra sức đẩy đi thiên thành vốn có tiếng là có thần lực trời sinh sức lực của hai tay vô cùng lớn nhưng mặc kệ anh ta có dùng sức ra sao thì cánh cửa đá vẫn không núp đích đừng lãng phí sức lực nữa đến cả thuốc nổ cũng không nổ được cửa đá ra anh có thể đẩy ra mới là lạ đấy lê b i long nói thiên thành đành phải buông lỏng tay ra không làm loại việc tốn công vô ích này nữa nếu cánh cửa đá này không thể đẩy ra được chúng ta có thể đảo một cái hố thông sang từ cửa đá bên này để đi vào được không hà ngọc lan đề nghị đ ừ n g n ố c cô không nhìn thấy sao xung quanh cửa đá đều là tường đá kiên cố những người lính đánh thuê kia chắc chắn là đã thử đảo rồi nhưng căn bản là đảo không được lê vi long nói mọi người xung quanh nghe được lê vi long nói như vậy lại dùng đèn tin di động chiếu sáng xung quanh quả nhiên nhìn thấy xung quanh cửa đá đều là vách tường kiên cố những cái tường đá này được đắp lên vô cùng hoàn hảo cơ hồ không nhìn thấy khe hở cực kỳ chặt chẽ không thể nghi ngờ rằng phòng chứa kho đ á u cũng đều được tường đá bao vây nếu như không phải bị tường đá bao vây ai cũng có thể nghĩ đến việc đào một cái hố từ dưới thông lên còn phải đi qua cái cửa đá này để làm gì xem ra muốn đi vào nhất định phải phá giải trận cờ này hà ngọc lan nói đúng vậy nếu như không ngoài dự đoán của tôi thì mỗi nước đi của trận cờ này đều liên quan đến cơ quan mở cửa đá nhất định mỗi một bức cờ phải đi chính xác thì mới có thể mở được cơ quan của tường đá lê bi long nói chúng ta có thể di chuyển một q u â n cờ xem sao thử vận may một chút có lẽ vận may tốt thì ngay ở bước đi đầu tiên đã có thể mở được cơ quan phá giải cửa đá rồi thiên thành nói đừng hành động thiếu suy nghĩ cờ tướng vốn di đã thay đổi trăm bước trăm đường há lại có thể tùy tiện một chút thì có thể phá giải loại tỷ lệ tìm vận may này so với tỷ lệ chúng giải nhất của sổ số, số thì còn thấp hơn hơn nữa trong cánh cửa đá này khẳng định có dấu a m khí nếu như đi nhầm nước cờ sợ rằng sẽ khởi động cơ quan lê bi long nói vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thiên thành hỏi mọi người dùng di động chiếu sáng cánh cửa này đi tôi dùng di động chụp lại trận cờ này trở về sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút lê b i long nói ngài thiên vừa rồi xém một chút nữa anh đã bị t ẩ u hỏa n h ậ p ma anh vẫn còn muốn nghiên cứu sao thiên thành lập tức bị dọa sợ đúng vậy anh vẫn là đừng nên nghiên cứu nữa đến lúc đó chúng tôi cũng không ở bên cạnh anh anh lại t ẩ u hỏa n h ậ p ma muốn tự s á t để đền nợ nước thì phải làm sao hà ngọc lan cũng nói mọi người yên tâm đi tôi sẽ không tiếp tục nghiên cứu trận cờ này nữa tôi là muốn mang về cho vợ tôi nhìn một chút để xem cô ấy có thể phá giải cái trận cờ này không lê vi long nói anh biết dựa vào tài đánh cờ của mình thì sẽ không thể phá giải trận cờ này được nhưng anh nghĩ đến một người có thể người này chính là vợ của anh chu nhược mai cái gì chị dâu cũng có thể đánh cờ sao thiên thành cực kỳ kinh ngạc đúng vậy cô ấy chẳng những có thể chơi cờ hơn nữa còn là một cao thủ cờ tướng có một thời gian trước cô ấy còn cùng một ông lão cao thủ đánh cờ đang bày trận ở trên đường trực tiếp ngược ông già kia đến mức muốn phun máu tại chỗ lê b i long nói ồ lại có việc này nữa sao thiên thành lại kinh ngạc nói đúng vậy lúc ấy tôi ở ngay hiện trường đầu tiên chị dâu anh dễ như chở bàn tay phá giải mấy nước cờ của ông già đó về sau dùng c o n xe mã và pháo cùng ông già kia chơi một trận trực tiếp ngược ông già đó đến muốn phun máu lê bi long nói chương bốn trăm hai mươi b ố vua cờ toàn quốc chu nhược a i chị dâu thật sự có tài mạo xong t o à n đ ấy không nghĩ tới tài đánh cờ của cô ấy lại điêu luyện như thế thiên thành cảm thán nói lúc đầu tôi cũng không biết tài đánh cờ của cô ấy lại điêu luyện như thế là nhờ đêm đó nhìn thấy cô ấy đánh cờ với ông l á o kia mới biết lê bi long nói vợ của anh chỉ là thắng một ông l á o bảy quán bên vỉa hè tôi có phải đang thiếu một chút thuyết phục hay không hà ngọc lan nhắc nhở hà ngọc lan cô có ý gì cô dám xem thường vợ của soái tướng sao thiên thành có chút tức giận nói tôi không phải xem thường cô ấy mà cảm thấy một ông lão bảy cờ ở đầu đường chỉ là một người chơi cờ bình thường mà thôi căn bản không tính là cao thủ cờ tướng gì càng không được gọi là bậc thầy cờ tướng khả năng là rất nhiều người đều có thể chiến thắng ông ấy chị dâu có thể hạ ông ấy cũng không có gì l ạ cả hà ngọc lan nói ừ hà ngọc lan cô nói cũng rất có lý việc thắng một ông lão bảy quán ở ven đường cũng hoàn toàn không có sức thuyết phục lê vi long nói anh thiên anh có thể hiểu được ý của tôi là tốt rồi tôi cảm thấy thế cờ này chúng ta có thể chụp ảnh lại sau đó mời bậc thầy cờ tướng đỉnh cao long quốc của chúng ta đến phá giải là được rồi hà ngọc lan nói đề nghị của cô không tệ nhưng vợ của tôi nói nói năm cấp ba cô ấy đã giành giải quán quân trong kỳ thi vua cờ cả nước giải thưởng này hẳn là có một ít t u y ế t phục đi lê bi long nói à có cả chuyện này nữa hả hà ngọc lan lập tức kinh ngạc đúng là chính miệng cô ấy nói với tôi lê bi long nói chỉ là kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước không biết chất lượng có cao hay không hà ngọc lan hỏi đã có danh xưng là kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước tên như ý nghĩa đây nhất định là giải đấu cờ tướng cao cấp nhất hẳn là tất cả các bậc thầy đỉnh cao trong nước đều đến dự thi lê vi long nói đáng tiếc ở nơi này điện thoại không có tín hiệu không thì đã có thể lên mạng trang một chút là biết năm đó kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước có cao thủ nào dự thi rồi một người ưu tú đặc biệt nói đúng vậy nếu như chị dâu có thể chiến thắng tất cả các bậc thầy đỉnh cao trổ hết tài năng thu được giải quán quân vậy rõ nàng chính là cao thủ cờ tướng số một của long cúc rồi lại một người ưu tú đặc biệt khác nói cái này trước tiên không đội đợi chút nữa cha cũng không m u ộ n hiện tại mọi người dùng di động chiếu vào thế cờ chụp ảnh lại hăng nói lê vi long nói được thế là đám người liền dùng di động chiếu vào cửa đá lê vi long dùng di động chụp một bức ảnh thế cờ trên cửa đá chụp ảnh xong lê vi long liền dẫn đầu đám người rời đi đi lên phía trên hang động lập tức liền có người dùng điện thoại cha kỳ thi tranh đấu vua cờ của, của cả nước kia tất cả các bậc thầy đỉnh cao của long quốc đều đến dự thi nhưng ngôi vị quán quân lại thuộc về một nữ sinh nhỏ tuổi nhất nữ sinh này chính là chu nhược mai anh thiên năm đó chị dâu tham gia kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước kia tất cả các bậc thầy đỉnh cao của long quốc đều đến dự thi đấy một người bộ đội đặc trùng phụ trách điều tra nói vậy là tốt rồi lê bi long nói năm đó chị dâu đoạt giải quán quân ngoài dự liệu của tất cả mọi người được coi là nhân tố bất ngờ của giải đấu được mệnh danh là thiếu nữ có thiên phú cờ tướng giỏi nhất vua cờ số một của long quốc bộ đội binh chủng kia lại nhấn mạnh nói như vậy nếu như đến cả cô ấy cũng không thể phá thế cờ này long quốc cũng chẳng có ai có thể phá lê bi long nói có điều từ khi chị dâu tham gia giải đấu kia sau khi giành được chiến thắng liên tiếp tuyệt đối chị ấy lại không tham gia bất kỳ giải đấu nào nữa rất nhiều người muốn thách đấu đều không có cơ hội vua cờ số một từ đây mai danh nhận tích rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài nói chị ấy chỉ là phụ dung sớm n ở tối tản không biết là chuyện gì đã xảy ra người ưu tú đặc biệt nói tiếp chương bốn trăm hai mươi lăm không có hứng chơi cờ với anh vì cô ấy là vô địch nhìn khắp thế giới cũng không gặp được đối thủ thế nên không muốn chơi cờ tướng tiểu cao thủ vô địch chơi cờ không có đối thủ này sự cô đơn khó có nổi một lần thua này mấy người không thể hiểu được đâu lê b i long dùng lời mà chu nhược mai nói tối đó để nói với bọn họ mọi người nghe thấy tất cả đều thấy kinh ngạc không ngờ chu nhược mai đã đạt đến trình độ cao thủ vô địch này rồi xem ra khả năng đánh cờ của chị dâu đã đạt đến đỉnh cao rồi trình độ vô địch thiên hạ rồi thiên thành cảm thán nói đúng vậy người đã đến cấp bậc này rồi giống như độc cô cầu bại vậy chắc chắn cao thủ thì luôn cô đơn một người đặc trùng ưu tú nói được rồi mọi người đừng khen cô ấy nữa đó là cô ấy tự nói với tôi cũng không biết là thật hay giả lê b i long nói chị dâu đã dựa vào ưu thế tuyệt đối mà đạt được danh hiệu quán quân v u a cờ tướng mới của giải thi đấu cờ tướng toàn quốc dĩ nhiên lời cô ấy nói là thật rồi thiên thành nói tôi bảo cô ấy nhìn thế cờ này một chút xem cô ấy có thể giải được không nếu có thể giải được mới tính là cô ấy có bản lĩnh lê b i long nói được tôi tin chị dâu chắc chắn có thể giải được thế cờ này thiên thành nói kẻ địch đã tìm được đến bên cửa đá rồi chắc chắn cũng thấy thế cờ tàn c ụ c này bọn chúng nhất định sẽ mời cao thủ đến giải thế cờ này trước mọi người cần bí mật giám sát từng hành động của bọn chúng nếu bọn chúng giải được thế cờ này trước lấy được kho c á o bên trong chúng ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng ở đây lê vi long giao phó vâng mọi người đồng thanh nói mọi người cũng không cần lo lắng người của chúng ta ít sức không đủ nếu chiến đấu với bọn họ tôi sẽ gọi chỉ huy minh hải ở khu vực chiến đấu phía nam phái đội quân tinh nhuệ đến tiếp viện cho chúng ta lê vi long muốn mọi người có lòng tin nên đã nói kế hoạch của mình cho bọn họ nghe soái tướng xin hãy yên tâm dù không có quân tiếp viện để bảo vệ kho cáu của long quốc chúng ta chúng tôi cũng sẽ chiến đấu với kẻ địch đến g ọ t máu cuối cùng hà ngọc lan nói chỗ này không nên ở lâu đỡ khiến kẻ địch biết chúng ta đến đây để cỏ dại về chỗ cũ đi chúng ta quay về thôi lê b i long nói tiếp sau đó mọi người hành động lấy cỏ dại lúc trước cố gắng để về chỗ cũ lấp đi cửa động sau đó mọi người liền quay về trên đường quay về lê b i long đến tiệm văn phòng phẩm mua một bộ cờ tướng để dùng cho chu nhược mai giải thế cờ tối nay đến tối lê b i long đột nhiên cảm thấy chu nhược mai đã quá lâu rồi chưa chơi cờ tướng không biết rốt cuộc thực lực của cô có ổn hay không dù tối hôm đó cô có thể giải thế cờ tàn cuộc của ông lão bên đường nhưng như hà ngọc lan đã nói kiểu như ông lão bày cờ bên đường như thế chỉ là lừa đảo mà thôi thực lực cũng rất bình thường khả năng đánh cờ của bản thân d ấ u sao cũng mạnh hơn ông lão rất nhiều bởi vì thế anh quyết định chơi mấy ván với chu nhược mai trước thử khả năng đánh cờ của cô đồng thời cũng giúp cô khôi phục khả năng đánh cờ một chút chuyện chơi cờ như thế này cũng không khác chơi bóng nhiều lắm lâu rồi không đánh chắc chắn sẽ không quen không đúng trạng thái nếu đột nhiên bày thế cờ tàn cuộc ở trong cửa đá để chu nhược mai giải độ khó của thế cờ tàn cuộc đó quá cao nhờ chu nhược mai cũng bị tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao tiếp sau đó lê vi long b à y bộ cờ lên bàn trong phòng khách đợi đến lúc chu nhược mai quay về lúc chu nhược mai về đến nhà thấy lê vi long đang ngồi ở phòng khách trên b à n b à y một bộ cờ có phần không hài lòng nói hóa ra anh ở nhà lại n h ả m chán đến thế tự mình chơi cờ sao nếu anh cảm thấy c h á n quá thì đến công ty giúp em đi bây giờ công ty không tuyển được a i đang cần người lê vi long chạy mồ hôi vội vàng nói anh không chán cũng không tự mình chơi cờ anh muốn chơi hai vạn với em em không có hứng anh không cung cấp với em hành hạ người mới không vui chu nhược mai nói lê vi long lại chạy mồ hôi khẩn cầu dù sao thì em cũng tan lầm rồi chu ũ n g k ô n g có c h y ệ nhược gì làm, t ì chơi chuyện công chết có chơi cờ Chu hai với anh phiền anh. h với đi. rồi, với ván nào trạng n Em tâm sắp bị ở ty ở mai, mai n bị lê vi long nghi ngờ lập tức có phần gấp gáp anh tưởng em là anh ạ cả ngày chỉ biết địa chuyện anh thấy em giống người bịa chuyện thế sao anh thấy em hơi giống lê vi long thiếu đánh nói anh chu nhược mai lập tức chán nản nếu em có thể đánh thắng anh anh mới tin em thực sự đạt giải quán quân nếu không dù em có cầm quốc g a anh cũng không tin đâu ai mà biết quốc đó là thật hay giả chứ lê vi long nói anh thiếu đòn phải không trình độ như anh trong vài phút em có thể hành anh như chó hành hạ đến mức anh phải nghi ngờ cuộc đời này chu nhược mai nói nói nhiều cũng không có tác dụng gì lấy thực lực của em ra để nói chúng ta phân thắng bại trên bàn cờ lê vi long nói phân thắng bại gì không cần phân Đã định ra em thắng, anh thua rồi. Chu Nhược、mai、nói. Ngại quá, dùng sai thành ngữ rồi. Thế chúng ta phân thua Chu Thế thấp ra rồi. rồi. Mai sai ta cao em trên quá, lê bi long nói anh chắc là anh thật sự muốn khiêu chiến em chứ chu nhược mai hỏi dĩ nhiên rồi cờ đã bày ra rồi chẳng lẽ còn giả được lê bi long nói sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến cờ tướng với em chu nhược mai không biết tại sao lê bi long lại dâng trào tâm huyết đến khiêu chiến điểm mạnh của mình thế lại hỏi bởi vì em nói em là quán quân cuộc thi đấu cờ tướng chỉ cần đánh bại em anh chính là vua cờ tướng mới lê bi long nói chương bốn trăm hai mươi sáu ván cờ giữa hai vợ chồng anh đừng nằm m ơ nữa nhìn trên cả long c ố c này không có ai dám khiêu chiến từ sau khi em đạt được giải q u á n quân những vua cờ tướng đó khâm phục bảo em t ả i phần mềm cờ tướng hàng ngày đối đầu với tôi trong trò chơi kết quả từng người đều bị em ngược đến nghi ngờ cuộc đời này rời khỏi diễn đàn cờ thiên vương dực hồ dung điệp gì đó gặp phải em trong trò chơi đều sợ hãi chạy hết chu nhược mai nói có phóng đại đến thế không lê vi long cố tình bày ra dáng vẻ không tin hỏi tin h ê hay không tùy anh những người em vừa mới nói đều là bậc thầy cờ tướng cao cấp long quốc nhưng bọn họ gặp em rồi đều phải quý hết bây giờ đã không còn ai dám khiêu chiến với em rồi em cũng xóa trò chơi kia rồi nếu không cho anh xem cấp bậc của em lúc đó em đã đến cấp 93 cao nhất sát xuất thắng là 100%, đã vô địch từ lâu rồi chu nhược mai nói phóng đại như thế không phải là muốn dọa anh sao chẳng lẽ em sợ thua anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng vua cờ của em không dám ứng chiến với anh dĩ nhiên là lê u i long tin lời của chu nhược mai chỉ là anh cũng chưa thực sự lĩnh hội bản lĩnh của chu nhược mai thế nên muốn khích cô đánh vải ván xem khả năng đánh cờ của cô rồi mới quyết định có để cô giải thế cờ tàn cuộc trên cửa đá hay không không phải em không dám ứ n g chiến mà là không muốn hành anh em đường đường là vua cờ của long quốc chơi cờ với người không có danh tiếng gì như anh chuyên gia chỉ sợ người ta sẽ nói em bắt nạt anh chu nhược mai nói chơi hai ván với anh lại khó thế sao hai vợ chồng chúng ta đóng cửa lại tự mình chơi mấy ván cờ tướng ai chuyển ra chứ em càng không dám chơi với anh anh càng nghi ngờ em b ị u ra lê bi long nói được rồi nếu anh đã quyết tâm muốn tìm ngược thế thì em sẽ giúp anh một tay chơi với anh một ván để anh biết rằng cái gì gọi là cao thủ cờ tướng chân chính chu nhược mai thấy lê vi long xem thường mình như thế cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa quyết định cho anh một bài học được vậy mau đến đây nào lê vi long vui vẻ nói chơi cờ với người có trình độ như anh em chấp anh một xem ộ t mã một pháo hơn nữa nếu trong vòng hai mươi bức mà em không thắng được anh thì coi như em thua chu nhược mai rất kiêu ngạo nói kiêu ngạo thế lê vi long không n g ờ chu nhược mai lại nhắc đến điều kiện như thế dựa vào khả năng đánh cờ của cô chấp một xem ộ t mã một pháo có thể đánh bại mình nhưng trong hai mươi bức có thể thắng được anh có phần không tin đúng người có thực lực thì kiêu ngạo thế đấy chu nhược mai nói nếu em thua thì sao lê vi long cảm thấy nếu đã cược chút gì thì phải kích thích một chút nếu em thua từ nay em sẽ để anh ngủ trên giường với em chu nhược mai nói ha ha được được vậy mau bắt đầu thôi lê vi long hứng t h ú nói đợi đã nếu anh thua thì sao chu nhược mai hỏi nếu anh thua anh làm việc nhà một năm lê vi long nói không được việc nhà vốn là anh làm rồi đổi cái khác đi chu nhược mai mới không đồng ý với lê vi long vậy thì anh cũng không biết nên phạt anh cái gì em nói đi anh thua rồi thì em muốn anh làm gì lê vi long nói em muốn môi tối anh đun nước r ử a chân cho em anh có dám cực không chu nhược mai nói lê b i long do dự một chút cuối cùng vẫn cản lẫn rằng nói được quyết định như thế bắt đầu thôi anh cảm thấy mình có thể không thua chu nhược mai chỉ cần trong hai mươi bước chu nhược mai không thắng được mình mình cũng tính là thắng rồi từ nay có thể ngủ trên giường với cô chuyện tốt thế này dĩ nhiên là muốn cực với cô một lần lỡ bản thân thực sự thắng thì sao tiếp theo chu nhược mai lấy một xe một mã một pháo của mình ra sau đó chơi cờ cùng lê b i long chu nhược mai cũng không biết khả năng đánh cờ của lê vi long thế nào vừa bắt đầu mấy bước cô cũng không quan tâm sau khi đánh bài bước chu nhược mai kinh ngạc phát hiện rằng khả năng đánh cờ của lê vi long cũng không tệ mình lại khá bị động ấy không ngờ anh thật sự có bản lĩnh chu nhược mai nói dĩ nhiên rồi không có bản lĩnh sao anh lại dám khiêu chiến với vua cờ như em chứ bây giờ em đã rất bị động rồi anh thấy trong hai mươi bước sao em có thể thắng anh được theo thế cờ bây giờ đừng nói trong hai mươi bước em không thắng được anh có khả năng trong hai mươi bước em sẽ thua anh lê vi long thấy khả năng đánh cờ của chu nhược mai cũng chỉ đến thế trong lòng không khỏi có phần thất vọng chẳng lẽ cô thật sự phóng đại ra có hơi nói quá sự thật rồi nếu trình độ của chu nhược mai là thế này vậy thế cờ tàn cuộc phải mời người có trình độ cao khác mới có thể giải được anh đừng kiêu ngạo vừa n ã y em còn chưa thực sự nghiêm túc đâu bây giờ em nghiêm túc rồi để anh chiếm ưu thế một chút thì sao một khi em nghiêm túc rồi thì chính em cũng sợ chu nhược mai thấy lê b i long có bản lĩnh quyết định nghiêm túc hẳn em cứ chém đi chém nhiều vào đợi khi thua rồi anh xem em còn chém thế nào xem ra tối nay anh có thể ngủ trên giường rồi lê b i long nói anh đừng nằm mơ nhìn bước đi chu nhược mai nói xong bắt đầu nghiêm túc chơi cờ sau đó lê vi long phát hiện chỉ trong vài b ư ớ c cờ chu nhược mai đã ngăn được sóng giữ thay đổi thế cờ vốn quân của mình rất nhiều lại chiếm được thế tấn công bây giờ tình thế lại đột m ộ t xoay chuyển trở nên nguy hiểm bốn bề hóa ra một khi chu nhược mai nghiêm túc lên thực sự rất lợi hại sau khi chơi mấy bước nữa lê vi long đã c h ả y mồ hôi đ ầ y đầu dù quân cờ của mình nhiều nhưng nói chung bước nào cũng bị dẫn dắt không thể di chuyển muốn liều chết với chu nhược mai nhưng hoàn toàn không thể liều được sau vài bước nữa một xe một mã một pháo của chu nhược mai đều giấu sát chiêu khắp nơi chỉ cần lê vi long không cẩn thận sẽ bị một kiếm giết chết h u ố hồ là sau mười bước con tốt của chu nhược mai đã qua biên rồi quân vây bốn mặt lê vi long bắt đầu luôn cuống tay chân được cái này mất cái kia rất nhiều quân đều phải đưa cho chu nhược mai t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy nhanh bưng nước nóng đến dựa chân cho em lùi về phía sau mười lăm nước lê vi long đã bị đánh bại không chỉ không thể tấn công mà ngay cả phòng thủ cũng đầy sơ hở cho tới bây giờ anh mới chính thức lĩnh hội được sự lợi hại của chu nhược mai cũng biết rốt cuộc mình và chu nhược mai ít nhất cách xa năm cấp nước cờ thứ mười bảy thậm chí lê vi long phải từ bỏ quân xe để bảo vệ quân đua hiện tại anh chỉ muốn chống đỡ đến nước cờ thứ hai mươi chỉ cần trong hai mươi nước cờ không bị chu nhược mai hạ coi như mình thắng mặc dù thắng không đinh còn g lắm nhưng ít ra cũng có thể cùng giường chung gối với chu nhược mai nhưng tưởng tượng luôn luôn hoàn mỹ hiện thực lại vô cùng tàn khốc nước cờ thứ m ộ ư ơ i chín đột nhiên chu nhược mai lạnh nhạt nói đi chiếu tướng lê b y long quan sát nhất thời đôi mắt vật ra quả nhiên là bị chiếu tướng chu nhược mai nhường một xe một ngựa một pháo vậy mà mình không thủ được nổi hai mươi nước hiện tại anh còn lời gì để nói nước không chu nhược mai đắc ý nhìn lê uy long nói anh không còn lời nào để nói đương nhiên là lê b i long có thể tự mình hiểu lấy tổng thể đã biết mình và chu nhược mai t r ê n h lệch như thế nào vậy thì nhanh bưng nước nóng đến r ử a chân cho em đi chu nhược mai cười nói lê b i long mồ hôi nễ ngại lúc đầu còn nghĩ là mình có thể cùng giường chung gối với chu nhược mai không nghĩ tới là cuối cùng tối nào mình cũng phải r ử a chân cho cô mình đ ư ơ n g đường là soái tướng bảo vệ nhưng tối nào cũng phải khúng đúng dựa chân cho vợ chuyện này nếu chuyển ra ngoài không phải sẽ khiến cho lính của mình cười đến rụng răng hay sao sao hả chẳng lẽ anh muốn đ ổ i ý chu nhược mai nhìn thấy lê vi long giống như có chút không vui liền hỏi không phải lê bi long anh đường đường là một người đàn ông lợi hướng ngàn vàng đương nhiên có chơi có chịu tuyệt đối sẽ không đổi ý lê bi long nói vậy anh còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh bưng nước tới dựa chân cho em chu nhược mai nói khoan đã anh có chút k h ô n g phục anh muốn đánh cược với em một ván nữa lê bi long lo lắng chu nhược mai chưa hoàn toàn khôi phục lại kỹ thuật đánh cờ muốn chơi một ván khác với cô sau đó xuất ra một nước cờ khác để đánh bại cô còn đánh cược cái gì nữa một ván này đã có thể phân cao thấp rồi chính anh có bao nhiêu phân lượng chẳng lẽ trong lòng anh không tính toán được sao vừa rồi nếu như mấy nước cờ mở đầu em không khinh địch chủ quan lấy nước cờ của anh trong vòng mười lăm bước em đã có thể giải quyết rồi chu nhược mai nói lê vi Bi long biết chu nhược mai nói thật mấy nước cờ mở đầu kia quả thật là cô không l ấ y nghiêm túc mới để cho mình chiếm một chút ưu thế nếu như ngay từ đầu cô đã nghiêm túc mình thật đúng là không thể giữ vững trong vòng mười lăm nước vợ em nhường anh một xe một ngựa một pháo mà có thể thắng anh trong vòng hai mươi nước làm sao em có thể lợi hại như vậy lê vi long quyết định định nọ chu nhược mai chuyển chủ đề để cô quên đi chuyện giữa chân em đường đường là vua cờ số một của long quốc đối phó với người có trình độ như anh nhường một xe một ngựa một pháo có cái gì đáng ngạc nhiên nhường cho anh một xe một ngựa một pháo đã coi như hơi ít rồi chu nhược mai nói lê b i long nghe chu nhược mai kiêu ngạo cũng không dám phản bác bởi vì quả thật là cô có thực lực này em nói kỹ thuật chơi cờ của em là do ông dạy chẳng lẽ ông của em cũng là bậc thầy cờ tướng sao lê b i long lại hỏi ông cũng không tính là bậc thầy cờ tướng gì chỉ là một người yêu thích cờ tướng thôi trình độ so với người bình thường tốt hơn một chút thời điểm em còn học cấp hai đã khiến ông thua đến tức giận chu nhược mai nói tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ nếu kỹ thuật chơi cờ của ông em chỉ ở mức bình thường vậy tại sao kỹ thuật chơi cờ của em lại cao thâm khó lường như vậy lê b i long không hiểu chút nào hỏi tiếp vậy anh không nghe nói sư phụ dẫn đường đi tu làm người sao chu nhược mai hỏi ngược lại có nghe nói qua lê b i long nói là vậy đó ông dạy em kiến thức cơ bản sau đó em tự mình nghiên cứu dần dần lĩnh hội được sự hảo diệu của cơ tướng nộ ra được rất nhiều điều mà người khác không nghĩ tới chu nhược mai nói như vậy cũng được à? lê b i long hơi kinh ngạc chứng bốn trăm hai mươi tám thiên phú quan trọng như vậy sao đương nhiên rồi bởi vì ở phương diện này em có thiên phú gì bẩm mà chu nhược mai nói anh muốn học đánh cờ em có thể chỉ điểm một hai chỗ cho anh không lê vi long nghĩ nếu học tập kỹ thuật chơi cờ của cô một chút sau đó nói không chừng mình có thể phá thế cờ kho b á o cứ như vậy cũng không cần chu nhược mai phải b ả o hiểm không được thiên phú ở phương diện cờ tướng của anh quá kém em đã nhường anh một xe một ngựa một pháo mà anh còn không thể giữ vững hai mươi nước cờ loại thiên phú giống như anh em có dạy thế nào thì anh cũng không thể cải thiện được đâu chu nhược mai nói lê vi long bị chu nhược mai khinh bị như vậy lập tức toát mồ hôi tại sao đột nhiên vô duyên vô cớ anh muốn theo em đánh cờ vậy chu nhược mai hỏi bởi vì chúng ta là vợ chồng mà nếu như tài đánh cờ của anh có thể tương đương với em về sau nếu chúng ta không có việc gì làm thì có thể cùng nhau đánh cờ nhà hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm lê b i long nói quên đi tôi h đời này anh không thể nào đạt tới cấp bậc giống như em đâu em đã bỏ xa anh hơn mười con phố rồi mặc kệ anh có khắc khổ nghiên cứu như thế nào đi chăng nữa có thuốc ngựa cũng không đổi kịp được em bởi vì thiên phú của anh sẽ quyết định thành tích của anh chu nhược mai nói thiên phu thật sự quan trọng như vậy ạ lê vi long có chút không cam lòng hỏi đương nhiên người có thiên phú có khả năng tự mình lĩnh hội ra rất nhiều chiêu thức kỳ diệu tùy cơ ứng biến người không có thiên phú có đến kiếp sau thì trình độ cũng vẫn đ ỉ n h trệ không tiến bộ mà thôi chu nhược mai nói lê vi long thấy chu nhược mai nói rất có đạo lý liền hủy bỏ suy nghĩ học đánh cờ với cô anh không có vấn đề gì đấy chứ chu nhược mai thấy lê vi long không nói liền hỏi không có lê vi long nói không có vấn đề gì thì nhanh đi bưng nước tới r ử a chân cho em đi chu nhược mai dỗi cái lưng m ệ t mỏi nói về sau mỗi khi trời tối đều có người dựa chân cho em đây thật sảng khoái chờ chờ một chút lê b i long quyết định phải cho chu nhược mai nhìn thấy thế cờ này còn chờ cái gì nữa không phải anh thật sự muốn trốn nợ đ ấ y chứ chu nhược mai nói anh muốn đánh cược một lần nữa với em lê b i long nói còn đánh cược cái gì nữa không phải vừa mới nói sao lấy trình độ của anh chỉ cần em nghiêm túc trong vòng mười lăm nước cờ liền có thể giải quyết anh anh có hiểu rõ trình độ của mình hay không vậy chu nhược mai hơi không tiên nhẫn nói lần này anh muốn đánh cược với em một ván anh cực em không phá được thế cờ của anh lê b i long nói nực ươi trên đời này không có thế cờ nào mà em không phá được chu nhược mai nói anh không tin nếu như em có thể phá thế cờ này của anh không những tối nào anh cũng r ử a chân cho em mà còn đấm lưng xoa b ấ m nữa lê bi long nói chuyện này là thật chu nhược mai hỏi đương nhiên có lúc nào anh nói chuyện mà không giữ chữ tín đâu lê bi long nói t h ô i thôi anh bày thế cờ ra đi em phá cho anh xem chu nhược mai nói được nếu như em không phá được lần c ự c thua vừa rồi của anh liền xóa bỏ anh cũng không cần phải r ử a chân cho em được không đương nhiên là lê uy long hy vọng chu nhược mai có thể phá giải thế cờ kia mình có dựa chân cho cô cũng không sao dù sao thế cờ kia cũng có liên quan đến kho báu của long quốc nhưng một khi cô không phá giải được anh cũng muốn thừa cơ triệt tiêu lần thua cực vừa rồi của mình được thôi không thành vấn đề chớ nói nhảm anh mau bày ra đi chu nhược mai chờ lê uy long dựa chân cho mình nghĩ phải phá giải thế cờ kia sớm một chút được thế là lê uy long dựa theo ký ức chậm rãi bày ra thế cờ trên cửa đá kia mặc dù kỹ thuật chơi cờ của anh không bằng chu nhược mai nhưng ghi nhớ thế cờ trên cửa đá kia vào trong đầu vẫn có thể làm được điện thoại di động của anh cũng có ảnh chụp của thế cờ kia nhưng anh không muốn để chu nhược mai biết bí mật phía dưới núi hồ sơn nhanh như vậy cho nên anh cũng không mở ảnh chụp của thế cờ trong điện thoại ra xem khi lê b i long hoàn toàn bày ra thế cờ trên cửa đá kia vẻ mặt của chu nhược mai thay đổi rất lớn hít vào một ngụm khí lạnh chương bốn t r a ư ơ chín anh đùa dợn em à. được rồi thế cờ đã bày xong em nhìn một chút xem có thể phá giải hay không lê b i long nói tốt lắm lê b i long anh lại dám đùa dợn với em chu nhược mai lấy lại tinh thần tức giận nói lê vi long xứng sờ hỏi anh đùa dợn em chỗ nào đây vốn dĩ không phải là thế cờ cờ đen nhiều như vậy thế công cũng rất mạnh mà cờ đỏ lại rất ít có thể nói không có chút thế công nào căn bản là không có phần thắng nào hết anh bảo em làm sao phá được đây chu nhược mai tức giận nói nghe được chu nhược mai nói như vậy trong lòng lê huy long lập tức lạnh đi một nửa đến cả chu nhược mai cũng không phá giải được thế cờ này xem ra trên đời này không có người nào có thể phá thế cờ này em thật sự không có cách nào phá giải sao lê huy long có chút không cam tâm đương nhiên không thể có phải anh muốn thắng lại một ván cố ý bày ra một thế cờ lung tung không có chút phần thắng nào này cho em phải không chu nhược mai mười phần hoài nghi lê b i long bày ra thế cờ này mục đích là để lật lại một ván không cần phải dựa chân cho mình không phải đây là một thế cờ rất kỳ quái khẳng định là có biện pháp phá giải nó em nhìn kỹ một chút suy nghĩ xem còn biện pháp nào phá giải hay không lê b i long nói cái này còn gì phải nói nữa tất cả các quân đen đều ở đây hai xe hai ngựa sĩ tượng cũng đầy đủ năm quân tốt cũng có hai quân tốt đều đã qua sông đại quân đã tiếp cận binh lâm thành hạ t ừ n g quân cờ đàn sen vào nhau phát huy được lực sát thương lớn nhất căn bản là không thể đánh tan mà phe đỏ chỉ có một xe hai ngựa một pháo ba binh đều đang ở trong vị trí bất lợi không có chút thế công nào không có một chút uy hiếp m à sĩ và tướng đều chỉ thừa một quân phòng thủ cũng phải cố hết sức phe đỏ đã tràn ngập nguy hiểm anh bảo em làm sao phá đây chu nhược mai tức giận nói đúng là thế cờ này vô cùng khó khăn nhưng anh cảm thấy chỉ cần em nghiêm túc nghiên cứu thì sẽ tìm được biện pháp phá giải thôi lê u i Bi long biết thế cờ này dùng để mở ra cơ quan cửa đá của bảo tàng dĩ nhiên không phải tùy tiện mà bày ra biện pháp phá giải cuối cùng sẽ có quan trọng là mình có tìm ra được hay không căn bản đây là một thế cờ chết chóc là anh cố ý lừa em là anh thiết kế âm mưu thế cờ này bất kể là ai cũng không thể phá giải chu nhược mai nói em có thể bình tĩnh một chút hay không nghiêm túc nghiên cứu một chút anh thật sự không lừa gạt em thế cờ này không phải do anh nghĩ ra lê bi long nói không thể nghiên cứu được rõ ràng là anh lừa gạt em bình thường mà nói phe đỏ ít một chút cũng không quan trọng nhưng ít ra không phải đang ở trong vị trí bị uy hiếp mới được hiện tại anh bày ra thế cờ này chẳng những phe đỏ ít mà toàn bộ còn đang ở trong thế bị động không phải lừa gạt em thì là cái gì chu nhược mai nói thế cờ này thật sự không phải do chính anh bày ra là anh nhìn thấy ở một nơi nào đó cho nên bày ra để em phá giải một chút lê vi long nói được thôi coi như anh nhìn thấy ở một nơi nào đó nhưng anh có thể nhớ kỹ thế cờ này bày như thế nào sao anh có thể chắc chắn là không bày thiếu con đỏ hoặc là bày quân cờ sai chỗ chắc chu nhược mai cảm giác nhất định là lê vi long đã bày sai thế cờ một thế cờ cho dù là bày sai một con cờ hoặc là bày thiếu một con cờ đều có khác biệt một trời một vực anh chắc chắn không hề bày thiếu con cờ hoặc là bày sai chỗ mặc dù tài đánh cờ của lê vi long không bằng chu nhược mai nhưng năng lực nhớ kỹ một thế cờ vẫn phải có anh không muốn để cho chu nhược mai bị cuốn vào bên trong chuyện k h ó b á o cho nên một mực không lấy ảnh chụp trong điện thoại di động ra cho cô nhìn em không tin nếu thật sự có thế cờ này căn bản là trên đời không có người nào có thể phá giải được chu nhược mai nói nếu như ngay cả em cũng không thể phá giải được thế cờ này xem ra trên đời này cũng chẳng có ai phá giải được lê b i long có chút thất vọng đến cả vua cờ như chu nhược mai cũng không thể phá giải anh thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể phá giải được rồi nhanh đi bưng nước tới rửa chân cho em đi chu nhược mai không muốn xoắn suýt thế cờ này nữa chỉ muốn sớm một chút được hưởng thụ lê vi long rửa chân cho cô không phải vừa mới nói nếu em không phá được thế cờ này thì liền xóa bỏ sao hiện tại sao lại muốn anh rửa chân cho em nữa lê bi long nói chương bốn trăm ba mươi n n h chụp thế cờ căn bản thế cờ này không phải là thế cờ không tính toán gì hết chu nhược mai nói có thể thế cờ này là một thế cờ cổ xưa em không phá giải được thì là do thực lực của em có hạ không thể trách thế cờ nhà lê bi long nói cái gì mà thế cờ cổ xưa h ả đây chính là thế cờ do anh bảy lùng tung ra thì có ai nói em không phá giải được em dùng quân đen phá giải trong vài phút cho anh xem chu nhược mai nói lê bi long toát mồ hôi Phá thế cờ, không phải quy định phải phải thế không có quy định Không định, thời điểm được, anh không nói nhất định hiện Chu Nhược không thể chơi như tại cờ, có cực, được. dùng quân nặng nói dùng quân muốn dùng quân đen. Chu nhược mai nói, rồi điểm Mai quy quy xấu như vậy đỏ đỏ, sao? vừa em em lê bi long khóc không ra nước mắt không nghĩ tới chu nhược mai có thể chơi xấu như vậy ai bảo anh bày ra một thế cờ hỗn loạn thế kia cho em phá giải tại sao anh không dứt khoát quang toàn bộ quân đỏ ra chỉ để lại một quân đen cho em tới phá chu nhược mai tức giận nói thế cờ này là anh nhìn thấy ở một hang động bí mật tuyệt đối không phải vì lừa gạt em lê bi long thể son sắt nói hang động nào mà có thế cờ này vậy chu nhược mai hơi kinh ngạc hỏi cái này bây giờ tạm thời không thể nói cho em biết lê vi Bi long cảm thấy chuyện bảo tàng dưới núi hồ sơn nhiều người biết sẽ không tốt cho nên không muốn để cho chu nhược mai biết không nói được là ở chỗ nào căn bản là nơi đó không hề tồn tại là chính anh hư cấu tạo ra em đã thấy qua rất nhiều thế cờ nhưng thế cờ không có chút khả năng đánh trả nào giống như của anh đây là lần đầu tiên em gặp nguyên nhân chỉ có một đó chính là anh không muốn r ử a chân cho em cố ý bày ra thế cờ phải thua không thể nghi ngờ này cho em phá chu nhược mai nói em muốn như thế nào thì mới bằng lòng tin anh hả lê vi long thật sự không có biện pháp trừ phi anh có thể đưa ra chứng cứ chứng minh thế cờ này không phải do chính anh bày lung tung em mới bằng lòng tin tưởng anh chu nhược mai nói lê bi long thấy chu nhược mai một mực không tin thế cờ này không phải do mình bày lung tung ra anh thật sự không có biện pháp đành phải quyết định mở ảnh chụp thế cờ trên cửa đá kia ra cho cô xem nếu không cô vẫn cho là mình bày vớ v ậ n ra cũng không c h ị u ổn định tâm trạng thật tốt để nghiên cứu phương pháp phá giải thế là anh đành phải nói được rồi anh sẽ đưa ra chứng cứ anh có ảnh chụp làm bằng chứng ảnh chụp gì chu nhược mai hỏi chính là ảnh chụp của thế cờ này lê vi long nói xong liền lấy điện thoại ra tấn mở tấm ảnh của thế cờ trên cửa đá của núi hồ sơn em nhìn xem cái này với thế cờ trên cửa đá có phải giống ý lúc thế cờ anh bày ra hay không lê vi long đưa điện thoại di động tới trước mặt chu nhược mai nói chu nhược mai quan sát nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của lê vi long quả nhiên có một cái cửa đá trên cửa đá bày ra một thế cờ tướng cái này giống ý trang thế cờ mà lê vi long bày ra t h ế vậy chu nhược mai cực kỳ kinh ngạc nói chẳng lẽ đây thật sự là một thế cờ cổ xưa Đúng vậy. Bây giờ em đã tin tưởng thế này không phải do anh giờ tin rồi, tin rồi, vậy, bây bày phải cờ em thế do lê u n tung g chưa? l vi ậ y Chu Nhược m a tò thế mò hỏi, Cái này em không cần phải để ý đến. em hỏi. không phải chỉ cần giúp anh phá Cái giúp giải cần cần cờ này đến, này để ý long à được rồi. Lê Bi Lê l nói trên cửa đá viết muốn mở cửa đá trước hết phải phá giải thế cờ trong cửa đá có đồ vật gì vậy chu nhược mai biết được thế cờ này không phải do lê vi long bày loạn lập tức hứng thú bên trong có đồ vật gì thì anh cũng không biết chỉ cần phá giải được thế cờ này anh mới có thể đi vào nhìn thấy bên trong có đồ vật gì lê vi long nói chu nhược mai thấy lê vi long không chịu nói cô cũng không muốn hỏi nhiều chỉ nói thế cờ này rất cao thâm khó l ư ợ n g muốn phá giải quá khó anh để cho em một xe một ngựa một pháo trong vòng hai mươi nước phải thắng được anh hiện tại quân đỏ có một xe hai ngựa một pháo hơn nữa còn có ba binh đầy đủ để em vận dụng lê vi long nói cái này không thể so sánh em dùng một xe một ngựa một pháo thắng anh thế cờ sẽ bắt đầu lại từ đầu hai bên đều không ra quân hiện tại quân đen chiếm ưu thế rất lớn đại quân đã tiếp cận tiến công từ nhiều phía ẩn náu khắp nơi tùy tiện lấy một quân mã đã có thể chiến thắng quân đỏ mà quân đỏ lại đang ở trong vị trí vô cùng bị động chẳng có tí uy hiếp nào không hề có lực phòng thủ căn bản là khó giải chu nhược mai nói nếu người xưa đã thiết kế thế cờ này để mở cơ quan trên cửa đá nhất định phải có biện pháp phá giải sẽ không thể có chuyện không có cách giải có lý em cũng nghĩ không thông tại sao lại muốn dùng thế cờ làm chốt để mở cửa đá chu nhược mai không hiểu chút nào mà hỏi cái này anh cũng không biết khả năng là người thiết kế ra cửa đá này là một cao thủ cờ tướng đi lê bi long nói hẳn là một người rất si mê cơ tướng phương pháp để phá giải thế cờ này chắc chắn rất khó nghĩ ra chu nhược mai nói thế cờ có thể dùng để mở ra cơ quan của cửa đá độ khó nhất định rất cao không phải ai cũng có thể tùy tiện phá giải vậy chẳng phải là không có ý nghĩa gì sao mà em là quán quân của cuộc thi vua cờ vua cờ số một long quốc đã đạt đến trình độ vô địch thế giới anh tin em nhất định có thể phá giải lê b i long nói chu nhược mai nghe được lê b i long ca ngợi mình trong lòng n g ọ t nào g liền quyết định thử một lần ừ n thế cờ này rất có tính kiêu h chiến xem ra em phải ngậm nghị thật tốt mới được được vậy em cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi nếu như thực sự không được thì thôi đi ngàn vạn lần đ ư n g khiến tàu hỏa nhập ma lê vi long thật sự lo lắng chu nhược mai bởi vì thế cờ này mà không thể tự kiềm chế giống như lúc ấy chính mình tàu h ò a nhập ma cho nên nhắc nhở em biết rồi anh đừng nói nữa đừng có ồn ào bây giờ em sẽ cẩn thận suy ngẫm lại chu nhược mai nói được em cứ từ từ suy nghĩ đi anh không bé dậy em nữa lê vi long nói xong liền im lặng thế là chu nhược mai lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh t r ụ thế cờ nghiêm túc tự hỏi nghĩ đi nghĩ lại chu nhược mai không kìm lòng được lâm vào trong ván cờ lê vi long nhìn chu nhược mai lại lâm vào chầm tư ở một bên lẳng lặng quan sát anh cũng không dám rời đi sợ chu nhược mai sẽ giống như chính mình lúc trước tàu h ỏ a nhập ma làm ra việc n g u n g ốc chu nhược mai nhìn chằm chằm vào thế cờ suy nghĩ miên man thời gian dần qua phảng phất như thấy được kẻ thù từ bốn phương tám hướng đánh vào hoàng cung mình dẫn ngự lâm quân ra chống cự không ngừng đ i ề u binh kể tướng thế nhưng quân mình lại quá ít khó mà chống đỡ nổi lê b i long một mực quan sát biểu cảm của chu nhược mai lúc bắt đầu biểu cảm của chu nhược mai cũng không có biến hóa gì lớn thế nhưng về sau anh nhìn thấy vẻ mặt của chu nhược mai ngày càng nghiêm trọng chỉ thấy đôi mi thanh tú của cô nhữ chặn khi thì sắc mặt tái nhật khi thì đỏ bừng biểu cảm biến hóa đa dạng lê vi long rất lo lắng ch dẫn đến tàu hỏa nhập ma thế nhưng anh lại không dám mở miệng q u y nhớ cô sợ đột nhiên mình lên tiếng sẽ làm cô kinh hãi cô đã lâm vào chầm tư có khả năng là cô sắp nghĩ ra phương pháp phá giải rồi nếu như đột nhiên mình lên tiếng chẳng phải là đánh gãy mạch suy nghĩ của cô sao chương bốn trăm ba mươi hai chu nhược mai muốn điên rồi bởi vậy lê vi long chỉ ở bên cạnh yên lặng trông coi không nói gì thời gian dần qua chu nhược mai đã đổ mồ hôi đầy đầu lê vi long nhìn thấy chu nhược mai toát nhiều mồ hôi như vậy cũng âm thầm lau mồ hôi thay cô thế cờ có liên quan bí mật của núi hồ sơn lê vi long chỉ có thể để chu nhược mai đi mạo hiểm chỉ cần cô có thể phá giải thế cờ này thì có thể mở cửa đã ra giải được bí mật của núi hồ sơn thời gian từng giây từng phút trôi qua sắc mặt của chu nhược mai ngày càng nghiêm trọng a 20 phút sau đột nhiên chu nhược mai hét to một tiếng lê b i long lập tức giật này mình không thể nào tại sao có thể như vậy không thể nào rõ ràng đã có thể giữ vững tại sao lại vẫn thất bại chu nhược mai không ngừng lẩm bẩm hai tay không ngừng kéo tóc của mình làm đầu tóc dối loạn thấy tình hình này lê b i long lập tức sợ hãi vội và nói dư hân em sao vậy đừng làm anh sợ không thể nào không thể nào không thể lại thất bại tại sao lại vẫn thất bại chứ chu nhược mai không ngừng lặp lại những lời này giống như căn bản không hề nghe thấy tiếng nói của lê bi long nhìn thấy chu nhược mai muốn điên rồi lê bi long bị dọa sợ sớm biết sẽ như vậy mình đã không nên để cô đến phá giải thế cờ này để một cao thủ t u y ệ t thế giống như chu nhược mai phải nổi điên xem ra thế cờ này thật sự rất ma quái hôm nay mình cũng bởi vì lún quá sâu mà nổ súng tự sát nếu không phải thiên thành và hà ngọc làn tay mắt lanh lẹ hiện tại chính mình cũng đã tự sát chết lúc đầu anh coi là kỹ thuật đánh cờ của chu nhược mai đã đạt đến đỉnh cao vô địch thiên hạ có thể phá giải thế cờ này không nghĩ tới cô cũng sẽ tẩu hỏa n h ậ p mà phát điên anh vô cùng hối hận vì để chu nhược mai đến phá giải thế cờ này nếu chu nhược mai xảy ra chuyện không may vậy thì xong rồi rõ ràng đã có thể chuyển bại thành thắng tại sao đến cuối cùng vẫn thất bại không được em không cam tâm trận chiến này mình nhất định có thể chiến thắng chu nhược mai còn đang lẩm bẩm dư hân em tỉnh táo một chút thế cờ này em không phá được thì thôi đừng có suy nghĩ nữa lê b i long lớn tiếng nói muốn đánh thức chu nhược mai chẳng những chu nhược mai không tỉnh táo lại còn đột nhiên đứng lên ném loạn đồ vật khắp nơi lê vi Bi long biết chu nhược mai đã luôn quá sâu gọi không dậy liền lập tức xông lên ôm lấy cô thế nhưng chu nhược mai giống như bị điên ơ hai tay không ngừng đánh lê vi long dư hân anh là chồng của em em đừng đánh anh nữa lê vi long vừa để chu nhược mai đánh vừa nói chu nhược mai đã mất đi lý trí coi lê vi long trở thành kẻ thù không đội trời chung chẳng những không ngừng đánh còn bắt đầu dùng miệng cắn vào vai của anh lê vi long cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp để chu nhược mai tỉnh táo lại mới được thế là lê vi long dứt k h á t trực tiếp đánh ngã chu nhược mai trên ghế sofa dùng thân thể của mình ngăn chặt cô nhưng mà hai tay của chu nhược mai càng không ngừng đánh vào mặt lê b i long vừa đánh vừa quát cầm thú mau vông ta ra lê b i long không có cách nào vì để cho chu nhược mai có thể mau chóng tỉnh táo lại anh đành phải dùng hai tay bắt lấy hai tay của cô sau đó cúi mặt xuống hôn lên miệng của cô chu nhược mai đột nhiên bị lê b i long hôn lập tức giật mình một cái chừng bốn trăm ba mươi ba lần này anh không được nuốt lời nữa khi lê b i long nhìn thấy chu nhược mai đột nhiên yên tĩnh lại anh lập tức bắt đầu được nước lần tới a ngay khi lê b i long muốn tiến thêm một bước phát triển thì đột nhiên bị chu nhược mai ra sức cắm chặt đầu lưới nhất thời phát ra một tiếng kêu t h a n thiết chu nhược mai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như tiết lợn của lê b i long cô mới nhất thời cả kinh m à n lưới lòng răng nanh ra lê b i long được giải thoát lập tức đứng bật dậy cũng không dám hôn chu nhược mai nữa tại sao lưới anh lại chảy máu chu nhược mai cuối cùng cũng hoàn toàn hồi tỉnh lại vào lúc này khi cô nhìn thấy đầu lưới của lê b i long đang chảy máu vẻ mặt kinh ngạc hỏi lê b i long khóc không ra nước mắt têu dên nói em không phải biết rõ rồi còn hỏi sao là bị em c ắ n đấy lẽ nào em không biết hả em c ắ n đưa tại sao em lại cắn đầu lưới của anh chu nhược mai lại hết sức kinh ngạc ừ là vì vừa rồi anh hôn em lê vi long có chút ngượng ngùng nói a anh lại thừa dịp tinh thần em không được tỉnh táo mà h ô n em đáng đời anh bị cắn chu nhược mai vừa xấu hổ vừa tức giận nói cuối cùng cô cũng nhớ ra rằng lúc đó cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo xuất phát từ bản năng mà làm ra phản ứng phòng thủ nên đã hung hăng cắn anh một cái lúc này em lại nổi điên lên anh làm thế nào cũng không thể gọi được em tỉnh lại nên anh mới làm ra hạ sách này lê vi long giải thích nói đúng rồi ván cờ tàn này rất quỷ dị vừa rồi em nhập cục quá sâu thế mà lại xuất hiện ảo giác chu nhược mai nói em xuất hiện ảo giác gì vậy lê vi long hỏi lúc này em nhìn c h ầ m c h ầ m vào ván cờ tàn này mà trầm tư suy nghĩ rồi dần dần dường như nhìn thấy mình đang ở trong một cung điện bị bao vây bởi kẻ địch kẻ địch theo bốn phương tám hướng đánh vào hoàng cung em dẫn đầu ngự lâm quân tiến lên chống cự nhưng người ít không đánh lại ông sau đó em tấn công bất ngờ muốn tập kích trại căn cứ của kẻ địch nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại chu nhược mai nói lê bi long nghe được chu nhược mai nói như vậy cũng không khỏi hết sức kinh ngạc anh không nghĩ tới chu nhược mai cũng sẽ xuất hiện loại hảo giấc này hôm nay ở trước cửa đá anh cũng đã từng xuất hiện loại hảo giấc này anh nhìn thấy mình đang ở trong một tòa thành vắng kỵ binh của quân địch lũ lượt cuối cùng tòa thành đã bị công phá và a n h suýt chút nữa tự sát hy sinh cho tổ quốc còn ảo giác của chu nhược mai là ở trong hoàng c u n g tuy rằng địa điểm khác nhau nhưng đều bị quân địch bao vây kết cục là mình đều bị thua trận ván cờ tàn này quá quái gì đi em vẫn là đừng nên suy nghĩ về nó nữa kẹo lại tàu hỏa nhập ma lê vi long cũng không dám để chu nhược mai đi mạo hiểm nữa ván cờ này không thể giải được thì đành thôi vậy dù sao cũng không ai có thể lấy được kho báu dưới núi hồ sơn nếu như kẻ địch có thể phá giải được thì cũng không sao đợi khi bọn họ lấy được kho báu thì mình sẽ một mẹ hốt gọn bọn chúng ngồi ăn ngư ông đắc lợi kẻ địch là bọ ngựa b con mình sẽ là chim sẻ trực săn ở phía sau kho đ a o cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay mình thôi nhưng mà em không cam tâm chỉ thiếu chút nữa là đã có thể chuyển bại thành thắng rồi em cần phải ngẫm nghĩ lại chu nhược mai nói không em đừng suy nghĩ nữa lỡ như em lại t ẩ u hỏa nhập ma thì biết phải làm sao lê vi long có chút lo lắng nói anh rất sợ chu nhược mai lại phát điên thêm lần nữa hiện tại em đã không thể quên được ván cờ tàn này rồi ván cờ tàn này đã ngấm sâu vào trong tâm trí của em chu nhược mai nói vậy phải làm sao bây giờ lê vi long hỏi nếu muốn em không nghĩ đến ván cờ tàn đó thì chỉ có một cách chu nhược mai nói cách gì đây em mau nói đi chỉ cần anh có thể làm được thì anh nhất định sẽ làm theo lê b i long nói được là anh tự mình nói đấy nhé lần này anh không được nuốt lời nữa chu nhược mai nói một cách g à o hoạt c ư ơ n g bốn trăm ba mươi bốn anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình lê b i long nhìn thấy vẻ mặt g à o hoạt của chu nhược mai thì đã có một dự cảm không tốt anh vội và nói g n khoan đã chỉ cần không phải là chuyện t à n nhẫn không có tính người và cũng không vi phạm đến pháp lý pháp quy anh mới có thể đồng ý tất nhiên là em sẽ không để anh đi làm những việc đó điều em muốn anh làm cho em là chuyện đương nhiên giữa hai vợ chồng chu nhược mai nói như vậy à vậy thì anh đã đại khái có thể đoán được chuyện em muốn anh làm là chuyện gì rồi lê bi long nói ồ anh trở nên thông minh từ khi nào vậy anh nói thử xem nào anh cảm thấy em sẽ bảo anh làm những chuyện gì chu nhược mai có chút không tin lê bi long người đàn ông sắt thép thẳng thắn này có thể đoán được cô đang nghĩ gì nếu theo như suy đoán của anh em hẳn là muốn anh hôn em thêm một lần nữa lê bi long nói chu nhược mai nhất thời mặt đỏ t i ệ n thai vừa xấu hổ vừa tức giận nói anh nằm mơ đi xem ra lúc này em cắn anh quá nhẹ đi lẽ ra em nên cắn đứt đầu lưỡi của anh mới đúng lẽ nào em không phải là muốn anh làm chuyện này với em sao lê vi long kinh ngạc hỏi đương nhiên là không phải chu nhược mai tức giận nói không phải chuyện này lẽ nào em muốn anh làm chuyện càng quá đáng và càng ngượng ngùng hơn với em sao lê vi long lại hỏi chu nhược mai nghe vậy hận không thể sẽ rách miệng của lê vi long cô tức giận nói anh nghĩ nhiều rồi anh đừng đoán mò nữa vậy thì em rốt cuộc muốn anh làm cái gì lê vi long cũng không muốn đoán nữa lòng người phụ nữ giống như m ỏ kim đáy biển vậy thật quá khó đoán em muốn anh rửa chân cho em chu nhược mai nói lê vi long đổ mồ hôi vô cùng bất lực nói tại sao em lại cứ nhớ mãi không quên cái chuyện r ử a c h â n vậy bởi vì anh giúp em r ử a chân làm cho em cảm thấy rất thoải mái em mới có thể quên được ván cờ tàn này hơn nữa lần này là anh thua cờ mà anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình chu nhược mai nói em có thể đổi cho anh làm chuyện khác được không lê b i long cũng có chút chủ nghĩa của một người đàn ông anh thật sự không muốn khom lưng k h u gối r ử a chân cho một người phụ nữ nếu như chuyện này được lan truyền ra ngoài những người lính giới trướng của anh sẽ thực sự cười đến rụng r ă n g mất chuyện này không thể thay đổi được lẽ nào việc dựa chân cho vợ anh là chuyện tàn nhẫn không có tính người và vi phạm đến pháp lý pháp quy sao chu nhược mai hỏi không phải lê vi long nói một cách yếu ớt không phải là được rồi còn không mau đi múc nước tới đây chu nhược mai nói được rồi lê vi long cũng là không có cách nào khác chỉ đành phải đi lấy nước nóng cho chu nhược mai một lúc sau lê vi long đổ đầy một chậu nước nóng và đưa đến dưới chân chu nhược mai chu nhược mai lập tức cởi dậy và tất của mình ra sau đó để cho lê vi long rửa chân cho cô lê vi long đã đặt cực thì phải chấp nhận thua vì vậy anh chỉ đành phải ngồi xổm x u ố n g và rửa chân cho chu nhược mai đây là lần đầu tiên lê vi long rửa chân cho chu nhược mai sau khi r ử a xong anh mới phát hiện ra chân của chu nhược mai thật sự rất đẹp thon dài m ả n h mai trắng nón quả thực hoàn hảo không thì vết đích giống như một tác phẩm của nghệ thuật vậy ừ m chu nhược mai cuối cùng cũng được thoại nguyện vọng để lê bi long r ử a chân cho mình cô dựa lưng vào ghế sofa thoải mái mà rên lên một tiếng chương bốn chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào chu nhược mai nhìn thấy lê bi long vẫn đang giữ lấy chân mình mà si mê ngắm nhìn cô cũng không biết anh đang nghĩ gì liền nói anh nhìn cái gì vậy bộ chưa thấy qua chân của em sao lê bi long nhất thời hoàn hôn lại lúng nói anh đã từng nhìn thấy qua nhưng bình thường không để ý tới cho đến bây giờ mới phát hiện ra chân của em quá đẹp đi ẹ p đ thật đúng là một đôi chân tuyệt mỹ chu nhược mai nghe được lời khen ngợi của lê vi long trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào nhưng cô lại giả vờ ra bộ dạng tức giận nói đừng nghĩ rằng anh nói mấy câu đ ị n h luật là không cần phải rửa chân cho em nữa nhé anh đừng nhìn nữa mau rửa đi ồ、oh, được rồi lê vi long lắc đầu gặt đi những suy nghĩ không trong sạch đó sau đó tập trung rửa chân cho chu nhược mai anh cảm thấy mình đường đường là một hộ xoái bảo vệ nếu như bị một đôi chân mê hoặc đến thần hồn như nào thì cũng thật không ra trò chống gì vì vậy Tiếp theo đó anh h đó k ông s cụ, đến đến cụ này tên g nữa, là tôn quốc tài chính là cờ tướng đại sư của đông quốc phái tới tôn quốc tài vốn là người long quốc tinh thông cờ tướng của long quốc vào năm ông ta ba mươi tuổi từng giành được quán quân của cuộc thi tranh bá vua cờ tướng và là vua cờ bậc nhất của long quốc lúc bấy giờ sau đó ông ta nhập cư đến đông quốc trở thành công dân của đông quốc c ô n g hiến sức lực cho đông quốc và chuyên làm công việc nghiên cứu về cờ tướng ngay khi tôn quốc tài vừa ngồi xuống lập tức có người đến rót trà cho ông ta sau khi nhấp một mụn trà tôn quốc tài liền nói ông rót giờ v ă n cờ tàn trên cửa đá để ở đâu vậy mau đưa tôi đến hiện trường phá giải đi ông quốc minh đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi sao rót giờ hỏi vớ vẩn tôi đã nghiên cứu cờ tướng của long quốc hơn mấy chục năm rồi ván cờ tàn gì mà tôi chưa bắt gặp qua chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào đây chỉ là một việc còn con mà thôi Tôn、quốc、tài nói một cách rất là nói ngạ mạn. quốc cách là đương nhiên là ông ta tin tưởng lời nói của tôn quốc tài dù sao tôn quốc tài ở ba mươi năm trước chính là cờ vua bậc nhất của long quốc sau này ông ta còn vẫn luôn bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng ở đông quốc nếu ngay cả ông ta cũng không thể phá giải nó thì không ai trên thế giới này có thể phá giải được nữa mau đưa tôi đến hiện trường đi sau khi phá giải xong ván cờ tàn này tôi còn phải lập tức bay về đông quốc nơi ở long quốc quá tệ đi tôi không muốn ở đây quá lâu đâu tôn quốc tài nói ông quốc minh cũng đừng vội quá bây giờ vẫn còn sớm để tôi bày tiệc tiếp đai ông ăn một bữa cơm đã rồi chúng ta sẽ đi phá giải ván cờ đó vào lúc nửa đêm chỉ cần đêm nay chúng ta có thể phá giải được ván cờ này ngày mai ông liền có thể quay trở về v ư n g quốc g i ó t giờ nói được rồi vậy dùng bữa trước đi tôn quốc tài cũng biết ván cờ tàn này có liên quan đến kho tàng của long quốc nên nhất định phải bí mật tiến hành vào lúc nửa đêm thế nên cũng không vội nữa vì thế sau khi gióp g i uống trà với tôn quốc tài được một lúc rồi mới đưa ông ta đến khách sạn để ăn cơm sau khi lê vi long rửa chân cho chu nhược mai xong vì không muốn để chu nhược mai tiếp tục suy nghĩ đến ván cờ tàn đó nữa nên anh bật tv và cho cô xem một bộ phim truyền hình cổ trang lê vi long cũng không có gì để làm nên anh cũng ở bên cạnh xem tv với chu nhược mai hai người họ xem tv đến tận 11 giờ tối mới cùng nhau trở về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ vào lúc 1 giờ sáng rót dơ đích thân ra ngoài dẫn dắt tôn quốc tài và đội ngũ của ha j i đến núi hồ sơn t r ư ơ n g 436 ba ọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn bởi vì chỉ cần tôn quốc tài phá giải được ván cờ tàn này t hơn ì sẽ có thể mở đ ư nữa đá và l một khi kho đáo bên tàng r xuất hiện thì rất có thể sẽ khiến cho các thế lực khác tiến đến tranh đoạt cho nên nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng binh lính đánh thuê chuẩn bị tốt lực lượng chiến đấu mới được mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng về việc có thể lấy được kho cáu hay không còn phải phụ thuộc vào tôn quốc tài có thể phá giải được ván cờ tàn của cửa đá hay không nữa sau khi cả đoàn người lặng lẽ lái xe đến núi hồ sơn thì lần lượt dùng dây t ừ n g leo xuống dưới hang động chờ đến khi tất cả đội ngũ đều đi xuống đến bên dưới hang động rồi mới chiếu đèn pin dọc theo đường đi đến phía cửa đá lê bi long vừa mới ngủ say chưa được bao lâu thì điện thoại đột nhiên văng lên vì để tránh cho chu nhược mai bị đánh thức nên anh vội vàng nhấn nút trả lời la thiên thành gọi điện thoại đến anh thiên thật ngại quá muốn như vậy rồi còn gọi điện thoại đến quáy dậy anh chủ yếu là bởi vì có tình huống khẩn cấp cần phải báo với anh thiên thành nói lê uy long nhìn sang chu nhược mai đang ngủ say trên giường thấy cô vẫn còn đang ngủ say nên anh cũng không định ra ngoài trực tiếp nói chuyện với thiên thành ở trong phòng đừng nói n h ả m nữa có chuyện gì khẩn cấp lúc này chúng tôi theo dõi thấy rót giờ đích thân đi ra ngoài và dẫn theo một ông cụ đến núi hồ sơn hơn nữa có hơn hai trăm binh lính đánh thuê ẩn ngầm trong tập đoàn vương lôi cũng được huy động toàn bộ lực lượng đến núi hồ sơn thiên thành nói ông cụ đó là ai lê u long hỏi chúng tôi cũng điều tra ra được thân phận của ông cụ đó rồi ông ta mới đi máy bay từ đông quốc đến đà lạt vào tối nay tên của ông ta là tôn quốc tài ông ta từng là vua cờ bậc nhất của long quốc sau đó nhập cư vào quốc tịch đông quốc chuyên bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng ở đông quốc thiên thành nói không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ là từ đông quốc đ i ề u một cao thủ cờ tướng như tôn quốc tài đến đây chính là muốn để ông ta phá giải ván cờ tàn trên cửa đá ở vùng đất kho đ o rồi lê bi long nói đúng vậy một khi tôn quốc tài phá giải được ván cờ tàn trên cửa đá thì kho cao dưới núi hồ sơn sẽ rơi vào tay bọn họ bây giờ chúng ta phải làm gì đây anh tiên h xin anh hãy chỉ thị thiên thành hỏi chúng ta hãy chờ thời cơ hành động trước đừng vội b ấ c mây đ ộ n g rừng lê bi long nói nhưng mà tôi lo lắng nếu chúng ta đến muộn kho b á o sẽ bị bọn họ phá hủy mất thiên thành nói nếu đó đã là kho b á o thì bọn họ khẳng định sẽ biết trân trọng sẽ không dễ dàng phá hủy đâu nếu như bọn họ thực sự có thể lấy được kho b á o thì đợi khi bọn họ từ trong hang động đi ra chúng ta sẽ đem bọn họ tiêu diệt chiếm lại kho b á o lê bi long nói đến lúc đó giao đấu với nhau khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến khốc liệt và kho báu cũng sẽ bị phá hủy trong trận chiến mất thiên thành nói những lời anh nói cũng đều có lý nhưng bây giờ chị dâu của anh không thể phá giải được ván cờ tàn này chỉ có thể chờ tôn quốc tài đi phá giải nó thử xem thế nào lê bi long nói chị dâu thân là vua cờ trẻ tuổi của long quốc thế nhưng cũng không thể phá giải được ván cờ tàn này sao thiên thành có chút ngạc nhiên hỏi đúng vậy trong đêm hôm nay tôi đã yêu cầu cô ấy thử phá giải nó nhưng ngay cả cô ấy còn thiếu chút nữa bị ván cờ tàn này làm cho tàu hòa nhập a lê bi long nói nếu nói như thế thì ván cờ tàn này cũng thật là quá quỷ dị đi tôn quốc tài cũng không nhất định có thể phá giải được thiên thành nói ừ cho nên tôi mới muốn cho tôn quốc tài đi thử một chút dù sao ông ấy cũng là một vua cờ có kinh nghiệm vẫn luôn nghiên cứu về cờ tướng nếu như tôn quốc tài thật sự có thể phá giải thì cũng tương đương với việc là giúp chúng ta phá giải thôi bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực s ắ n những kho đ á o này đến cuối cùng cũng đều là chúng ta lê bi long nói chương bốn trăm ba mươi bảy anh thật sự không có nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác được vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thiên thành nói ừ nếu có hình hình gì lập tức báo cáo lại cho tôi lê bi long nói được tôi thiên thành nói sau khi cúp điện thoại lê b i long cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận chiến lớn mà binh lực của phía bên mình còn chưa đủ lỡ như bắt đầu khởi chiến thì dù có thể tiêu diệt hết những binh lính đánh thuê đó thì phía bên mình cũng sẽ bị thương vong nặng nề nếu muốn giảm bớt thương vong thì nhất định phải có ưu thế tuyệt đối về binh lực chỉ cần binh lực chiếm được ưu thế áp đảo đối phương mới có thể giảm được thương vong thậm chí là không thương vong và quét sạch kẻ địch vì thế anh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho minh hải trưởng quan chiến vực khu phía nam lần trước khi bắt được trương minh hảo minh hải từng gọi điện cho lê vi long vào lúc nửa đêm cho nên lê vi long đã lưu sẵn số điện thoại của minh hải vào trong điện thoại. minh hải lúc nửa đêm nhận được cuộc gọi của lê b i long anh ta nhất thời cả kinh vội vang bước xuống giường đứng nghiêm nói hộ soái một thế này rồi anh gọi điện đến là có chỉ thị gì sao hiện tại đà lạt đang có một nhóm binh lính đánh thuê từ quốc gia khác bí mật đóng quân vào đây lê b i long nói cứ nhiên lại có binh lính đánh thuê tiềm nhập vào đà lạt sao minh hải vô cùng kinh ngạc đúng vậy bọn họ bí mật đóng quân ở tập đoàn vương lôi ý đồ đánh cắp kho đảo dưới núi hồ sơn lê b i long nói dưới núi hồ sơn thật sự có kho đảo sao minh hải lại lần nữa kinh ngạc đúng vậy bây giờ bọn họ đã đến núi hồ sơn để bắt đầu đánh cắp kho đảo phía bên anh h ã y chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào lê bi long nói vâng minh hải biết tình huống nghiêm trọng lập tức nhận lệnh hiện tại bọn họ vẫn chưa mở được cơ quan của khu đất k h ó báu tình hình còn chưa rõ đợi khi tôi ra lệnh anh sẽ lập tức điều máy bay chiến đấu đồng thời không vận binh sĩ nhảy dù xuống núi hồ sơn tiêu diệt kẻ địch lê bi long nói vâng minh hải nói lê bi long dặn dò xong liền cút máy điện thoại sở dĩ anh gọi điện thoại cho minh hải là để anh ta có tâm lý chuẩn bị trước để tránh đến lúc đó tình huống khẩn cấp phía bên anh ta còn chưa chuẩn bị xong binh lính coi trọng ở chỗ thần tốc đôi khi một vài giây chậm trễ đều có thể gây ra thương vọng nặng nề lúc này anh lấm la lấm lét nói chuyện điện thoại với ai vậy lúc này trong bóng đêm đột nhiên vang lên giọng nói của chu nhược mai lê vi long nhất thời cả kinh lòng thầm nghĩ tiêu rồi tiêu rồi lúc này anh nói những chuyện cơ mật đó với thiên thành sẽ không bị câu nghe thấy hết rồi chứ nếu như bị câu nghe thấy chẳng phải là cô sẽ biết được thân phận thật sự của mình rồi sao dư hân sao em lại tỉnh dậy rồi lê vi long không có trả lời câu hỏi của chu nhược mai mà hỏi ngược lại cô em bị anh đánh thức anh mau khai thật đi vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ai chu nhược mai bật đèn lên tiếng tra hỏi anh không nói chuyện với ai cả lê vi long không muốn nói cho chu nhược mai biết là lúc n ã y mình vừa ra lệnh cho một nhân vật làm mưa làm gió tiếng tăm lừng l ệ như minh hải lúc này em rõ ràng nghe được rồi anh thì thầm nói chuyện với ai anh đừng hòng lừa em nữa mau nói đi đêm hôm khuya khoác thế này anh không phải là đi vụ trộm nói chuyện riêng với người đẹp nào đó chứ chu nhược mai đột nhiên nổi tính ghen t hôn g vừa rồi mơ mơ màng màng cô cũng không nghe rõ được rốt cuộc lê vi long đang nói chuyện điện thoại với ai đợi đến khi mình hoàn toàn bừng tỉnh lại thì lê vi long đã cút điện thoại rồi cho nên phản nên ứng đầu trong i Bi long đang lén lút nói chuyện điện thoại với người tại lại lại vội vàng cúp điện thoại, nói điện thoại với người phụ nữ khác. Lê Bi nói. ê Lê n chính Long đang lén chuyện nữ Nếu không mình tỉnh anh vàng anh an buồn anh không chuyện nữ Long của cô khác. cúp có khác. sao vừa phụ hả, thật phụ là lút lo Lê mà, t kêu dây vợ sự lòng thầm nghĩ sau này anh sẽ không bao giờ nói chuyện cơ mật với đám người thiên thành và minh hải khi còn ở bên cạnh chu nhược mai nữa cho dù chu nhược mai có đang ngủ say cũng không an toàn nhìn thấy chu nhược mai cho rằng mình đang nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác lê u i Bi long biết được vừa rồi cô không hề nghe thấy nội dung trò chuyện giữa mình với thiên thành và minh hải trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút chương 438 chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là được em không tin anh m a u đưa điện thoại của anh đến đây cho em xem lịch sử cuộc gọi của anh đi chu nhược mai mệnh lệnh nói vợ à sao đêm nay em lại nổi tính ghen tu vậy đây là lần đầu tiên lê vi long bị chu nhược mai kiểm tra điện thoại di động cho nên có chút kỳ lạ trước đây cô sẽ không quan tâm đến chuyện của mình như vậy gần đây anh có chút a i phong rồi cũng khá được lòng phụ nữ đương nhiên em phải trông chừng anh nghiêm khắc hơn rồi chu nhược mai nói lê vi long không còn cách nào khác chỉ đành đưa điện thoại di động của mình cho chu nhược mai chu nhược mai nhận lấy điện thoại của lê b i long vừa nhìn đầu tiên là thấy thiên thành gọi điện thoại cho anh trước sau đó anh lại gọi một cuộc điện thoại cho minh hải em nhìn thấy rồi đó anh đều là nói chuyện điện thoại với đàn ông cả không có nói chuyện gì với người phụ nữ khác bây giờ em nên tin anh rồi chứ lê b i long nói muốn thế này rồi thiên thành còn gọi điện thoại đến cho anh là có chuyện gì vậy chu nhược mai hỏi anh ấy nói anh ấy không ngủ được và muốn rủ anh đi nhậu nhưng anh từ chối rồi lê b i long đ i ệ u ra một lời nói dối vậy muộn như vậy rồi anh còn gọi điện thoại cho minh hải để làm gì chu nhược mai lại hỏi anh bị thiên thành đánh thức ngủ không được nữa nên mới gọi điện thoại cho minh hải cùng anh ta tán gâu hai câu lê bi long nói minh hải người ta là trưởng quan chiến vực a n phong lấy lừng ở khu phía nam anh đêm h ô m khuya khoát gọi điện thoại đến q u ấ y giày người ta nghỉ ngơi thật không có lễ phép người ta bận trăm công n g à n việc khó có thời gian nghỉ ngơi anh lại gọi điện thoại đến đánh thức người ta anh có biết suy nghĩ không vậy chu nhược mai nói lời em nói cũng có đạo lý lần sau anh cũng sẽ không nửa đêm đi gọi điện thoại đến q u ấ y giày người ta nữa lê bi long nói chu nhược mai biết được lê bi long không có nói chuyện với người phụ nữ khác sau khi g ă n dạy anh vài câu liền trả lại Lúc điện thoại cho anh và đi ngủ tiếp. núi giọt anh ngủ này, trong hang động của núi Hồ Sơn, trả t cho Hồ của và giờ, ông Quốc c Tài và Haji, ù n với trước người những lính đánh đến Ông thuê đều đã đến trước cửa đá. cửa quốc tài đứng ở trước cửa đá nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn một lúc lâu sau khi xác nhận được giống hệt như trong bức ảnh ông ta mới nói được rồi bây giờ tôi sẽ phá giải nó cho các người xem trước khi ông ta đến long quốc thì đã tìm ra cách phá giải nó rồi cho nên bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa được thôi vậy làm phiền ông quốc minh rồi j o t giờ nói tôn quốc tài cũng không nhiều lời nữa mà lập tức tiến lên phía trước dùng tay đẩy quân cờ bên đỏ thế nhưng bất luận ông ta có dùng sức đẩy như thế nào thì quân cờ đó vẫn không hề n h ú c ních h tí nào quân cờ được hút hơi từ lực vào cờ đá tôn quốc tài đã là một ông già ngoài sáu mươi tuổi tay c h ó i gà không chặt căn bản không thể di chuyển quân cờ phía trên đó được tôi không thể di chuyển những quân cờ này thì người giúp tôi đẩy nó đi chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là được tôn quốc tài nói haji tìm một người mạnh một chút để giúp ông quốc minh bày ván cờ job giờ nói với haji ha j i lập tức chọn lựa một lính đánh thuê có thân thể cường t r á n g để giúp đẩy cờ đợi đến khi lính đánh thuê đó đứng trước cửa đá tôn quốc tài mới nói bước đầu tiên xe ba bình sáu chương bốn trăm ba mươi chín cuộc đối chiến giữa người và máy tính ông nói cái gì người lính đánh thuê phụ trách đẩy cờ ngơ ngác trước lời nói của tôn quốc tài tôi nói xe ba bình sáu tôn quốc tài nói cái gì xe ba bình sáu không hiểu ra sao cả ông có thể nói tiếng người không người lính đánh thuê nói tôn quốc tài vô cùng tức giận nói cậu nghe không hiểu tiếng người sao xe ba bình sáu chính là xe ba bình sáu đó những thuật ngữ chuyên môn đơn giản như vậy Cậu ò người n h không hiểu e đ ợ được c chỉ chỉ có chuyên của c hả? binh lính đánh thuê chỉ biết đánh trận, làm sao tôi có thể hiểu được những thuật Tôi một biết trận, tôi môn là làm ngữ sao tướng n chứ? ó cách khác, nếu tôi nói thuật ngữ chuyên môn của chiến tranh, ông có được thuật tranh, thể nghe hiểu được không? nếu nói ngữ môn ông Người tôi lính đánh thuê phản bác nói tôn quốc tài bị nói đến giận giữ chừng mắt lên gần như sắp muốn bùng phát ông ta là một đại sư cờ tướng được người người kính trọng chưa từng bị người ăn nói thiếu tôn trọng đến như vậy mà tên lính đánh thuê đó chỉ là một kẻ thô thiển chỉ biết giết người mà thôi vì vậy anh ta mới không quan tâm mà đối xử kính trọng với một người đại sư cờ tướng như tôn quốc tài rót giờ nhìn thấy còn chưa bắt đầu phá giải ván cờ nữa mà tôn quốc tài đã xảy ra mâu thuẫn với tên lính đánh thuê vội vàng đứng ra hòa giải được rồi các người đừng nói chuyện nữa ông quốc minh cậu ta không hiểu cách chơi cờ tướng ông cũng đừng chấp nhận với cậu ta nữa hay là như vậy đi ông dùng đèn tin chiếu vào quân cờ ông muốn cậu ta đặt quân cờ ở đâu thì ông cứ dọi vào vị trí đó là được tôn quốc tài cũng biết rằng đối phương không hiểu thuật ngữ chuyên môn của cờ tướng nên ông ta cũng không muốn chơi trò đàn gậy hai châu nữa chỉ đành phải nói được thôi chỉ có thể như vậy rồi vì thế tôn quốc tài liền lấy đèn tin từ trong tay rót giờ dọi vào cái xe bên đỏ đó, đó nói đem cái xe này chuyển tới nơi này đi người lính đánh thuê kia liền dùng sức di chuyển cái xe đó đến vị trí mà tôn quốc tài đã chiếu sáng bằng đèn tin những quân cờ này không biết đã để ở đây được mấy ngàn năm rồi sức lực của người lính đánh thuê tuy lớn nhưng muốn di chuyển quân cờ thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể di chuyển được Bút! khi người lính đánh thuê di chuyển cái xe của bên đỏ đến vị trí mà tôn quốc tài chỉ đến thì đột ngột có một tiếng động lớn vang lên tất cả mọi người đều kinh hãi đợi đến khi họ bình tĩnh nhìn lại thì chỉ thấy pháo bên đen đã tự động bay qua pháo đài hạ gục một trong những tên lính bên đỏ người lính bị hạ gục tự động bị nhấn chìm vào trong c ử đá cho đến lúc này mọi người mới biết rằng bên đen sẽ di chuyển quân cờ một cách tự động giống như cuộc đối chiến giữa người và máy tính vậy cái thiên của cuộc này hiện tại đã đi được bước đầu tiên khiến tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu hồi hộp kế tiếp người lính đánh thuê đó liên tục di chuyển quân cờ đến vị trí mà tôn quốc tài chỉ đến sau khi chơi được năm sáu bức cờ tên lính đánh thuê này đã mệt đến mặt vá đầy mồ hôi theo số bước càng tăng lên tình hình của bên đỏ cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn tôn quốc tài cũng bắt đầu toát đầy mồ hôi h ộ t bởi vì ông ta phát hiện rằng ván cờ này biến hóa thất thường bên đen căn bản không đi như chiều hướng ông ta mong đợi trước đó cho tới bây giờ ông ta mới biết rằng mình đã khinh địch đánh giá thấp ván cờ này rồi rót giờ haji và những người lính đánh thuê nhìn thấy tôn quốc tài đã toát đầy mồ hôi thì đã biết được tình hình không ổn rồi nhưng lại không dám lên tiếng quáy r à y ông ta chỉ có thể để ông ta chơi liều một phen sau nước cờ thứ mười bên đen lại thực hiện một nước đi kỳ diệu mà tôn quốc tài không ngờ tới được tình thế đột ngột thay đổi bên đỏ đang ở trong tình cảnh nguy hiểm tôn quốc tài bị làm cho hỗn loạn nhất thời m ở mịt hiện tại ông ta đã không thể nghĩ ra được cách phá giải nào nữa rồi chỉ có thể tùy tiện đi nước tiếp theo thử vận may mà thôi vì vậy ông ta bèn dùng đèn tin dọi vào một con ngựa ở bên đỏ để người lính đánh thuê đó di chuyển con ngựa đến vị trí mà ông ta chỉ định chương bốn trăm bốn m rốt cuộc ông có khả năng phá giải ván cờ này không theo chỉ thị của tôn quốc tài người lính đánh thuê dùng sức di chuyển con ngựa đến vị trí chỉ định ngay khi con ngựa vừa đáp xuống vị trí chỉ định con ngựa của bên đen lập tức lao tới trực tiếp giết sạch bên đỏ cùng lúc đó một điều khiến người khó tin đã xảy ra khi bên đen sắp giết sạch bên đỏ thì trong cửa đã đột nhiên xuất hiện một khe hở hưng an một bóng đao ảnh s ẹ t qua không trúng nhanh chóng quét ngang qua bầu trời trực tiếp đem người lính đánh thuê đang đứng trước cửa đá đánh cờ thay cho tôn quốc tài chém ngang ra làm đôi cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều cực kỳ sợ hãi con dao lớn đó đ ô n g trợn vượt qua rồi lại biến mất sau khi chém người lính đánh thuê đứng trước cửa đá rồi lập tức trở nên vô hình thu vào phía trong cánh cửa khe hở hướng ngang trên cửa đá cũng ngay lập tức được đóng lại đao ảnh quá nhanh người lính đánh thuê kia một chút phản ứng đều không có thì đã bị chém ngang ra thành hai khúc ẩm lúc này nửa thân trên của người lính đánh thuê đó đã đổ dầm ngã xuống đất. máu tươi từ phần bên hông bị chặt của cậu ta tôn trào ra ngoài một lúc sau nửa người dưới của cậu ta cũng ngã rơi xuống đất nhìn thấy tình cảnh kinh hãi như vậy tất cả mọi người lại có một phen hoảng sợ thất sắc cho đến lúc này bọn họ mới biết được rằng trong cửa đá này có bảy trí ám khí nếu bên đỏ thất bại người đứng trước cửa đá thay mặt bên đỏ để phá giải ván cờ này sẽ bị ám khí giết chết khuôn mặt của tôn quốc tài lúc này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh n gây ra như p h ố c rồi nếu như lúc này không phải vì ông ta không đẩy được con cờ mà nhờ người lính đánh thuê đánh cờ thay cho mình thì bây giờ người bị chém chết sẽ chính là mình người lính đánh thuê đó bởi vì chơi cờ thay cho tôn quốc tài vì thế nên cậu ta mới trở thành kẻ chết thay cho tôn quốc tài những người lính đánh thuê không được gọi đánh cờ thay cho tôn quốc tài bây giờ đang thầm mừng rỡ trong lòng may mà mình không bị gọi ra làm người đánh cờ nếu không bây giờ mình đã trở thành hai khúc thi thể rồi lúc này ván cờ trong cửa đá lại tự động được khôi phục các quân cờ bị ẩn x u ố n g lại xuất hiện trở lại khôi phục thành ván cờ tàn như lúc ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều hiểu ra rằng chỉ cần phá giải không thành công thì sau khi người phá giải ván cờ bị giết ván cờ sẽ tiếp tục khôi phục bắt đầu lại từ đầu ông quốc minh không phải ông nói rằng ông đã tìm ra phương pháp phá giải rồi sao tại sao mới được mười nước đi lại thất bại rồi rót giờ thất vọng nói tôn quốc tài định t h â n lại lau mồ hôi nói ván cờ này quá quá i dị trước đây là tôi đã sơ ý khinh địch rồi tôi cần phải suy nghĩ kỹ lại sự sơ ý khinh địch của ông đã hại chết một người thuộc hạ của tôi rốt cuộc ông có khả năng phá giải ván cờ này không ha di giận dữ chất vấn hỏi lúc nãy người bị ám khí chém chết là vị chiến tướng đắc lực của hắn nhưng lại bởi vì sự ngạo mạn của tôn quốc tài mà bị giết chết hắn làm sao có thể không tức giận nếu ngay cả tôi cũng không thể phá giải được ván cờ tàn này thì tôi sau khi n n g tốn này không biết bao nhiêu nhân lực và tài chính để đoạt lấy kho báu này giờ đây kho báu đã ở ngay trước mặt mình chỉ cách một nửa cửa tất nhiên rót giờ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc dù sao thì cũng chỉ tổn thất một chút ít binh lính đánh thuê nếu chết đi mới binh lính đánh thuê mà có thể lấy được những kho báu này vậy cũng rất xứng đáng được rồi các người đừng nói chuyện nữa bây giờ tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về phương pháp phá giải tôn quốc tài nói xong liền nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn trên cánh cửa đá bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ tại đây tôi muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách hay thế hệ giàu có thần bí do một người bạn học cũ của tôi viết đây là một bài văn vô cùng đặc sắc về nông thôn tôi và tác giả của cuốn sách đức ca là tôi này là học cùng trường và còn là bạn cùng lớp mời mọi người hãy tìm xem có thể tìm thấy cuốn sách này bằng cách tìm kiếm tên sách hoặc tên tác giả cũng đều được chương bốn trăm bốn mươi mốt phần thưởng hậu hĩnh khi mọi người nhìn thấy tôn quốc tài bắt đầu suy nghĩ về phương pháp phá giải thì tất cả đều yên tĩnh lại không làm phiền ông ta nữa những người lính đánh thuê đó nhìn thi thể bị chém nát thành hai khúc của đồng bọn trên mặt đất trong lòng đều bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ được gọi lên để chơi cờ thay cho tôn quốc tài tôn quốc tài ngẫm nghĩ khoảng hơn nửa tiếng cảm thấy rằng vấn đề trước đó của mình là ở nước thứ tám nước thứ tám trước đó là binh năm tiếng một hiện tại ông ta cảm thấy nên đ ổ i thành binh năm bình sáu mới đúng chỉ cần binh năm bình sáu là có thể chặn được con ngựa bên đen không để cho con ngựa bên đen tiến về phía trước cứ như vậy con ngựa của bên đen sẽ bị buộc phải rút lui về phía sau làm suy yếu đi sức tấn công của bên đen và cho bên đỏ có thời gian nghỉ ngơi nghĩ đến đây tôn quốc tài tự tin nói có rồi tôi đã nghĩ ra một nước cờ tuyệt thế ván cờ tàn này có thể phá giải rồi ông chỉ mới nghĩ ra được một nước cờ tuyệt thế thì đã có thể phá giải được ván cờ này rồi sao haji có chút không tin hỏi bởi vì tôn quốc tài không có sức đẩy q u â n cờ nếu muốn tiếp tục phá giải ván cờ tàn này thì nhất định phải dùng đến thuộc hạ của mình cho nên hắn càng phải thận trọng hơn không thể lấy tính mạng của thuộc hạ mình ra đùa dẫn được đương nhiên nước cờ này đủ có thể xoay chuyển tình thế thay đổi cục diện chuyển bại thành thắng tôn quốc tài nói một cách vô cùng tự tin vậy thì mau thử đi rót giờ một lòng chỉ muốn lấy được kho đ á o bên trong chỉ cần tôn quốc tài nghĩ ra được cách ông ta cũng sẽ thử nếu không thử thì làm sao có thể biết được có được hay không chứ nhưng tôi không thể đẩy được những quân cờ này còn phải nhờ đến các cậu cử một người có lực khỏe để giúp tôi đẩy quân cờ mới được tôn quốc tài nói ông ta đã biết được cửa đá có am khí cho dù ông ta có thể đẩy được quân cờ thì cũng sẽ không tự mình đi mạo hiểm được h ủ n g hồ là ông ta thật sự không có sức để đẩy quân cờ ha gì phiến anh hãy phái thêm một thuộc hạ giúp ông quốc minh đẩy quân cờ đi rót giờ nói haji là tay sai của người ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của gió giờ nên chỉ đành phải nói với đám người thuộc hạ của mình các anh em ai s u n g phong đứng ra chơi cờ thay cho ông của m ì n h khi đám lính đánh thuê nghe thấy câu hỏi của haji tất cả vẻ mặt của bọn họ đều thay đổi rõ rệt người nào người nấy đều nơm nớp lo sợ bất giác lùi lại về phía sau mấy bước túi đầu không dám nhìn haji chỉ cần phá giải không thành công thì ván cờ sẽ lập tức dẫn đến thai họa chết người ai dám đứng ra phía trước thay mặt cho một ông cụ như tôn quốc tài chơi cờ chứ bọn họ đều không nốc và cũng sẽ không làm kẻ chết thay nữa haji thấy không ai tình nguyện đứng ra bèn nói với jobzer ông w i li l am không ai trong số thuộc hạ của tôi bằng lòng chơi cờ thay cho ông quốc minh nữa rồi như vậy đi ai bằng lòng thay thế cho ông quốc minh chơi cờ thì tôi sẽ thưởng mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng jobzer nói những người lính đánh thuê này đều là làm vì tiền ông ta biết dưới phần thưởng hậu hĩnh này nhất định sẽ có người dũng cảm đứng ra cho nên chỉ có thể dùng tiền để đả động bọn họ chỉ cần có thể thành công mở ra được cửa đá lấy được những kho đ á u có giá trị liên thành bên trong chỉ với mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi Quả nhiên, những người lúc í chính n đánh nghe cần tôn ván đồng, liền động. Bọn không nghi nhân diện đoàn Đông cần bọn tôn đồng ông nhất định bọn h thuê chỉ thay thế chơi thì thể họ hoài Chỉ họ chịu chơi cờ thay cho cho họ. cho. được được đầu đều đó đại đưa tài một tỷ triệu bắt tài vật tập tài tài, tỷ triệu ta Tôi quốc Quốc. quốc Roger, cờ có lực của của cờ sao lấy là làm về l sẽ này cuối cùng một người lính đánh thuê có sức khỏe cường trắng cũng chịu s u n g phong bước ra chính cái gọi là con người chết vì tiền và chim chết vì thức ăn dưới phần thưởng hậu hĩnh thì đã thực sự có người dũng cảm đứng ra hầu hết những người lính đánh thuê này đều là những cựu chiến binh giải ngũ không sợ chết cả sở dĩ bọn họ làm lính đánh thuê đều là muốn liều mạng để kiếm tiền được vậy thì cậu nhanh chóng bước lên đi đợi sau khi trở về tôi sẽ đưa ngay cho cậu một ư ơ i bảy tỷ năm trăm i triệu đồng job giờ nói người lính đánh thuê cũng không nói những điều vô nghĩa ngay lập tức đi về phía trước cửa đá ông quốc minh mau chóng bắt đầu đi job giờ sốt sáng hơn bất kỳ ai khác vì thế tôn quốc tài lại giống như trước đó dùng đèn tin rọi vào quân cờ hướng dẫn người lính đánh thuê đó di chuyển quân cờ đến vị trí mà ông ta muốn tuy nhiên lần này tôn quốc tài biết được bên trong cửa đá có ẩn dấu á m khí nên càng đứng xa cửa đá hơn ông ta cũng sợ rằng mình sẽ thất bại và bị những á m khí đó giết chết chương bốn trăm bốn mươi hai một điều kinh hãi lại xảy ra tất nhiên rót g i và ha di cũng càng đứng xa cửa đá hơn bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ chết dưới những á m khí đó còn người lính đánh thuê đó cũng biết được bên trong cửa đá có một con dao lớn nên anh ta cũng đã chuẩn bị săn tâm lý chỉ cần phát hiện tình thế không ổn bên đỏ bị g i ế t sạch thì anh ta sẽ lập tức né ra khi đi đến nước thứ tám tôn quốc tài đã tiếp thu kinh nghiệm của những lần thất bại trước đội quân cờ binh năm tiến một thành binh năm bình sáu nước cờ này quả nhiên đã đạt được một ít hiệu quả dồn ép con ngựa bên đen giảm bất phần nào áp lực cho bên đỏ tôn quốc tài trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn tiếp tục hướng dẫn người lính đánh thuê chơi cờ tuy nhiên khi đến nước thứ m ộ ư ơ i một bên đen lại bất ngờ thực hiện một nước đi khác mà tôn quốc tài không ngờ tới khiến bên đỏ nhất thời rơi vào tình thế không lối thoát tôn quốc tài nhất thời hoảng sợ không biết nên đi ứng phó như thế nào cho đến lúc này ông ta mới nhận ra rằng mình đã quá ngây thơ váng cờ này biến hóa không ngừng bên đen không chỉ chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực mà mỗi quân cờ đều ẩn chứa sắc khí mỗi quân cờ đều có liên quan nối tiếp và hỗ trợ lẫn nhau hơn nữa phòng thủ cũng vô cùng kiên cố chỉ cần bên đỏ có một nước bất cẩn là sẽ bị tiêu diệt ngay trong một tình thế như vậy bên đỏ căn bản không có một chút cơ hội chiến thắng làm sao có thể phá giải được ván tàn cục này có quá nhiều quân cờ và có vô số sự thay đổi thất thường không giống như những ván cờ tàn thông thường khác chỉ cần từng bước ép sát vào bên đen là có thể phá giải được mặc dù bên đen cũng không nắm chắc được phần thắng nhưng bên đen có rất nhiều quân cờ và sự thay đổi thất thường nên căn bản không biết bên đen sẽ tấn công từ đường nào vào nước tiếp theo tôn quốc tài cậy tại khinh người vẫn luôn cảm thấy mình là một ông vua cờ có kinh nghiệm đã từng trải qua vô số ván cờ không có một ván cờ tàn nào có thể làm khó được ông ta vì vậy trước đây ông ta căn bản không chú trọng đến ván cờ tàn này cho đến bây giờ ông ta mới biết rằng là mình đã thực sự đánh giá thấp ván cờ này rồi ván cờ này đều đã từng khiến cho lê u i long và chu nhược mai t ẩ u hỏa nhập ma là bởi vì cả hai người họ đều suy nghĩ nghiêm túc đặt thân mình vào trong ván cờ nhưng còn tôn quốc tài cho tới bây giờ vẫn không có t ẩ u hỏa nhập ma điều đó cho thấy rằng ông ta căn bản không hề toàn tâm tập trung tinh thần chỉ coi đó là lẽ đương nhiên phải phá giải nó theo ý của mình chu nhược mai là một thế hệ vua cờ mới có thiên phú dị bẩm nhân tài mới xuất hiện dù cô có toàn tâm tập trung tinh thần cũng không thể phá giải được mặc dù tôn quốc tài là một ông vua cờ có kinh nghiệm nhưng nếu muốn phá giải ván cờ này cũng không phải là điều dễ dàng bước tiếp theo đi như thế nào người lính đánh thuê kia nhìn thấy tôn quốc tài không nói chuyện nữa liền có một dự cảm chẳng lành tôn quốc tài vì không cho người lính đánh thuê này l ầ m trận bỏ chạy liền cố gắng chấn tĩnh lại kiên trì đến cùng mà hướng dẫn cậu ta đi nước tiếp theo khi người lính đánh thuê đó vừa nhìn thấy tôn quốc tài do dự thật ra cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chỉ cần thấy tình huống không ổn cậu ta sẽ lập tức bỏ chạy khi đi đến nước thứ mười ba thì đột nhiên nổ bùng lên một tiếng pháo của bên đen trực tiếp giết chết bên đỏ tôn quốc tài đột nhiên thay đổi sắc mặt ông ta không ngờ rằng mình đường đường là một thế hệ vua cờ thế mà tại lần thứ hai phá giải ván cờ tàn này lại chỉ có thể kiên trì được đến bước thứ mười ba là đã thất bại mặc dù người lính đánh thuê đó không hiểu về cờ tướng nhưng cậu ta đã cảm thấy bầu không khí không ổn liền lập tức xoay người bỏ chạy thế nhưng một điều kinh hãi lại xảy ra vào lúc này Lần này phá giải thất bại bên trong cửa đá không có một con dao lớn xẹt qua như lúc trước nữa mà là từ phía trên cửa đá đâm vào nhiều núi thương dày đặc ngay khi người lính đánh thuê đó vừa chạy được hai bước cậu ta đã trực tiếp bị mũi thương từ trên đầu phóng xuống đâm chết rất nhiều mũi thương đâm vào vai trái và vai phải của cậu ta trong đó có một mũi thương là được trực tiếp cắm thẳng xuống phần giữa đỉnh đầu của cậu ta nhìn thấy tình cảnh khủng khiếp như vậy tất cả mọi người có mặt đều bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh thậm chí còn có người thất thanh la hét sau khi những mũi thương đó đâm xuống liền lập tức được thu hồi lại trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi người lính đánh thuê đó bị những mũi thương đâm trúng nao tương vỡ toang và máu tươi từ vết thương của cậu ta phun trào phải mất một lúc lâu sau chương bốn trăm bốn mươi ba tôi đã nghĩ ra cách để phá giải nó rồi những người có mặt tại hiện trường chứng kiến cái chết thảm thiết của người lính đánh thuê ai nấy đều bị dọa đến toát cả mồ hôi hột đều sợ hãi nói không nên lời trước đây bọn họ cho rằng chỉ có một con dao lớn giấu trong cửa đá nhưng không ngờ rằng phía trên cửa đá lại còn ẩn giấu thêm một á m khí nữa thứ ám khí quỷ dị khó lường đến như vậy căn bản là khó mà để phòng cho được ai biết được ám khí lần sau sẽ lại từ nơi nào xuất hiện lúc này quân cờ trên cửa đá lại bắt đầu tự động khôi phục trở lại cục diện ban đầu ông q ố minh tại sao lại như vậy lúc này ông không phải nói rất chắc chắn là lần này nhất định sẽ có thể phá giải được ván cờ này hay sao ha j i lại tổn thất thêm một dũng tướng đắc lực phẫn nộ mà chất vấn hỏi tôn quốc tài thôi tôi lúc nãy lại khinh suất rồi tôn quốc tài có chút lung t u n g nói lại hại chết thêm một người lính đánh thuê ông ta cũng rất là bối rối bởi vì sự bất c ẩ n của ông mà lại hại chết thêm một dũng tướng của tôi ông có thể thận trọng hơn một chút được không hả ha j i càng thêm phẫn nộ nói được rồi lần này tôi sẽ nghiêm túc tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ lại tôn quốc tài nói những người lính đánh thuê đó nghe thấy tôn quốc tài nói như vậy đều toát cả mồ hôi hột trong lòng cũng vô cùng tức giận hóa ra ông già chết tiệt này vẫn chưa có nghiêm túc lấy tính mạng của những người lính đánh thuê như bọn họ ra làm trò đùa và vật thí nghiệm ông rót giờ tôi cảm thấy ông cụ quốc minh được mệnh danh là vua cờ này chẳng qua chỉ là được cái hư danh mà thôi chúng ta cũng đừng tiếp tục mạo hiểm nữa mau chóng rút về đi ha di cũng không muốn thuộc hạ của mình chết một cách p h n t uồng cho nên mới đưa ra đề nghị với rót giờ tôn quốc tài nghe thấy ha di lại dám công nhiên nói mình chỉ được cái hư danh nhất thời thẹn quá hóa giận nói ý của cậu là gì tôi là vua cờ tướng trong cuộc thi tranh bá vua cờ của ba mươi năm về trước làm sao có thể chỉ được cái hư danh hạ trên đời này ngoại trừ tôi ra không ai có thể phá giải được ván cờ tàn này ông dễ dàng thẹn quá hóa giận như vậy chứng minh là nhân phẩm chơi cờ của ông không được tốt một người có nhân phẩm chơi cờ tệ đến như vậy tôi không tin trình độ của ông có thể cao được đến đâu ông quá tiêu ngạo và quá tự cao tự đại rồi tôi sẽ không để cho thuộc hạ của tôi làm kẻ chết thay cho ông nữa ông muốn chơi cờ thì tự mà chơi đi ha j i nói rót giờ nhìn thấy ha j i và tôn quốc tài lại bắt đầu cãi vã liền vội vàng lên tiếng hòa giải hai người đừng cãi nhau nữa bây giờ chúng ta không dễ dàng mới tìm được lối vào hang kho c á này chỉ còn một tài cuối cùng là đã có thể đại công cao thành rồi dù sao ông quốc minh cũng đã từng là vua cờ của long quốc vậy hãy để ông ấy suy nghĩ thêm về biện pháp phá giải đi haji nghe thấy r ố t giờ lại thiên vị tôn quốc tài đến như vậy trong lòng không vui nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì dù sao mình được gọi đến để giúp ông ta thi hành nhiệm vụ nếu đã là thi hành nhiệm vụ thì cũng sẽ có sự đổ máu và hy sinh đây chính là vận mệnh của những người lính đánh thuê ông quốc minh tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội nữa lần này ông nhất định phải suy nghĩ kỹ càng đấy không thể lấy mạng sống của những người anh em của haji ra làm trò đùa được r ố t giờ nói với tôn quốc tài dù sao tôn quốc tài cũng là cao thủ cờ tướng số một của đông quốc rót giờ chỉ có thể vô điều kiện tin tưởng ông ta nếu như ngay cả tôn quốc tài cũng không thể phá giải được ván tàn cục này thì ông ta thật sự tìm không ra người thứ hai đến phá giải tàn cục này nữa rồi được thôi hãy yên tâm đi lần này tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới cho người đi phá giải tôn quốc tài nói những người lính đánh thuê đó không khỏi một phen khiếp sợ khi nghe thấy rót giờ lại cho tôn quốc tài thêm một cơ hội để phá giải ván cờ tàn này ngay sau đó tôn quốc tài lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn trên c ử đá rơi vào trầm tư suy nghĩ sau khi tôn quốc tài suy nghĩ được nửa c a n h giờ khi cảm thấy được mình đã mắc sai lầm ở nước thứ tư nước thứ tư không nên dùng pháo tấn công mà nên để pháo lui về đường biên ngang phòng thủ chỉ cần làm tốt bước phòng thủ trước chặn lại đợt tấn công của bên đen để ổn định lại cục diện rồi sau đó mới phản kích nghĩ thông suốt được điểm này tôn quốc tài lại bắt đầu nóng lòng muốn thử xem sao tôi đã nghĩ ra cách để phá giải nó rồi tôn quốc tài lại nói một cách rất là tự tin khi nghe thấy những lời tôn quốc tài nói những người lính đánh thuê đều bất giác lùi lại về phía sau mấy bước chương bốn mươi từ giá tăng gấp đôi còn rót giờ thì lại vui vẻ hỏi thật không tất nhiên là thật rồi tôi đã nói đùa khi nào hả họ công tôn nói tất cả mọi người đều toát cả mồ hôi hột ông già này ở hai ván cờ lúc này cũng rất tự tin thế này nói một cách chắc chắn rằng có thể phá giải nhưng kết quả đều thất bại chẳng lẽ không phải là nói đùa sao nếu đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi thì mau chóng hành động đi nếu không trời sắp sáng đến nơi rồi rót giờ không hiểu cờ tướng chỉ cần tôn quốc tài nói nghĩ ra được phương pháp phá giải thì nhất định phải cho ông ta thử mới được ông ta không muốn lãng phí thời gian nữa mặc kệ phải trả giá như thế nào cũng đều phải lấy cho bằng được kho đó ở nơi này vậy ông mau sắp xếp một người thay tôi chơi cờ đi tôn quốc tài nói h à di đi hỏi những người anh em của anh xem còn có a i bằng lòng chơi cờ thay cho ông quốc minh nữa không mặc kệ kết quả như thế nào tôi đều sẽ thưởng 17 t ỷ 500 t r i ệ u đồng j o t giờ nói h à di chỉ đành phải nói với những người thuộc hạ của mình ai trong các người muốn nhận giải thưởng 17 t ỷ 500 t r i ệ u đồng thì hãy đứng ra chơi cờ thay cho ông ta những người lính đánh thuê đó d ư ơ n g mắt nhìn nhau nhưng không một a i bằng lòng đứng ra nữa mặc dù có phần thưởng 17 t ỷ 500 t r i ệ u đồng nhưng thế cũng phải có mạng mà nhận lấy mới được j o t giờ nhìn ra suy nghĩ của những người lính đánh thuê này liền nói mọi người không cần lo lắng nhận không được tiền ai chịu đứng ra chơi cờ dù cho chẳng may hy sinh tôi cũng sẽ đưa phần thưởng đến cho người nhà của các người mọi người nghe thấy lời nói của rót g i nhưng vẫn không ai bằng lòng đứng ra cái xác đẫm máu của hai người bạn đồng hành vẫn nằm la liệt trước cửa đá khiến cho người ta nhìn thấy mà gây người không ai muốn vì mười bảy tỷ năm trăm i triệu đồng đó mà mất mạng cả rót g i không còn cách nào khác chỉ đành phải tăng giá như vậy đi giá tăng gấp đôi ai chủ động đứng ra chơi cờ thay cho ông c ủ a mình bất kể là sống hay chết đều sẽ thưởng ba mươi năm tỷ đồng khi nghe thấy rót g i nói thưởng ba mươi năm tỷ đồng cuối cùng cũng có người đ ộ c lòng một người lính đánh thuê cao lớn đứng ra nói tôi làm vậy anh ta là nghĩ như vậy tôn quốc tài đã thất bại hai lần rồi tích lũy kinh nghiệm thất bại nói không chừng lần này ông ta sẽ thành công thì sao vậy thì lên nhanh đi tôi là người nói là sẽ giữ lời lúc trở về nhất định sẽ đưa ba mươi năm tỷ đồng cho anh rót giờ nói người lính đánh thuê đó mạnh dạn đi về phía cửa đá ngay sau đó tôn quốc tài lại đứng từ xa và dùng đèn tin hướng dẫn người lính đánh thuê đó chơi cờ khi đi đến nước thứ tư ông ta thay đổi cách đi trước đó và chuyển sang pháo chìm đường biên ngang nước đi này quả nhiên có tác dụng phòng thủ rất lớn và giảm bớt nguy cơ của bên đỏ ngay sau đó tôn quốc tài liền phát huy ra trình độ thật sự của ông ta liên tục điều động binh tướng để ổn định lại cục diện không thể không nói tôn quốc tài thân là ông vua cờ có kinh nghiệm hơn nữa vẫn luôn bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng khi nghiêm túc vẫn là có thực lực nhất định sau khi đi đến bước thứ một ư ơ i ba tình hình bên đỏ đã dần ổn định đồng thời cũng có thể gây ra uy hiếp nhất định cho bên đen tôn quốc tài thấy có chút hy vọng chiến thắng trong lòng mừng rỡ tràn ngập sự vui sướng rót giờ nhìn thấy tôn quốc tài mặt lộ vẻ vui mừng thì đã biết rằng có hy vọng phá giải ván cờ này rồi trong lòng cũng rất mừng rỡ những người lính đánh thuê ở bên cạnh nhìn thấy tôn quốc tài lần này dường như càng chơi càng phấn khích hơn họ cũng cảm thấy có hy vọng phá giải được vá cờ trong lòng đều âm thầm hối hận vì lúc đầu không đứng ra chơi cờ thay cho ông ta bằng không ba mươi năm tỷ đồng sẽ là của mình rồi chương bốn trăm bốn mươi lăm đương nhiên là phải tiếp tục tôn quốc tài chơi một cách thuận buồn sôi gió liên tiếp đi được vài nước cờ hay bước lui được đòn tấn công của bên đen tình thế càng ngày càng tốt nên ông ta liền thừa thắng xông lên tiến hành tấn công thế nhưng khi đến nước thứ hai mươi mốt bên đen lại thực hiện một nước đi khác mà tôn quốc tài không thể ngờ tới được t ì nước h thế đông thay thay khiến cho tôn quốc tài nhất thời thay không trợ diệt đột Tôn Tài mặt, ta đến bông bên bị ông quân nguy vong. nguồn này, nằm cũng ngờ rơi dọa đổi, đỏ đều đổi đổi đ mỗi mơ Quốc cờ cơ sắc có vào bị Sự ợ c có rằng bên đen n lại có một ư đi tuyệt diệu này h ư Nước vậy. tuyệt n đi diệu của bên đen trực tiếp làm gián đoạn việc triển khai tấn công của tôn quốc tài ngay lập tức đẩy bên đỏ vào tình thế cùng cực niềm hy vọng thắng cờ mà tôn quốc tài vừa nhìn thấy đã ngay lập tức tan thành thành mây khói do giờ haji và những người lính đánh thuê này nhìn thấy tôn quốc tài thần sắc đại biến liền biết rằng ông ta lại gặp phải vấn đề nan giải rồi sợ tới mức chạy tới lui về phía sau bước tiếp theo tôi phải đi như thế nào người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ phía trước cửa đá nhìn thấy tôn quốc tài hồi lâu không có động t í n h gì liền quay đầu lại hỏi ngay khi quay đầu lại thì anh ta nhìn thấy tôn quốc tài mặt đầy đổ mồ hôi sắc mặt trắng bệnh anh ta nhất thời bị dọa đến mất vía chạy trốn khỏi cửa đá bởi vì đây là một dấu hiệu của sự thất bại anh ta không muốn đợi cho đến khi việc phá giải thực sự thất bại rồi mới chạy đi đến lúc đó mới chạy thì mọi thứ cũng đã quá m u ộ n rồi nhìn thấy người lính đánh thuê này bỏ chạy cũng không có ai ngăn cản dù sao tôn quốc tài cũng đã ngần người không tiếp tục hướng dẫn cách đi như thế nào nữa v ề người lính đánh thuê này bỏ chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm trước cũng là điều dễ hiểu ông quốc minh ông có chuyện gì vậy Giót giờ nhìn thấy tôn quốc tài ngây ra như phóng liền hỏi nói để tôi suy nghĩ lại đi các người đừng ồn ào nữa tôn quốc tài nói được tôi vậy ông cứ từ từ suy nghĩ đi suy nghĩ được rồi mới tiếp tục đi nước tiếp theo Giót giờ nói tôn quốc tài lại nhìn chằm chằm vào ván cờ trên cửa đá rơi vào trầm tư muốn tìm ra một điểm đột phá xông ra khỏi vòng tây này ông ta nghĩ đi nghĩ lại dần dần cũng trở nên giống như lê h i long và chu nhược mai bắt đầu xuất hiện ảo giác dường như ông ta nhìn thấy được có thiên quân vạn mã đang tiến đến muốn giết chết mình còn đội ngũ của ông ta đều rơi vào vòng đây bất kể s u n g phong liều chết như thế nào cũng không thể nào phá giải được vòng đây còn các tướng sĩ thì từng người một chết trợn chỉ trong chốc lát vẻ mặt của ông ta cũng bắt đầu thay đổi thất thường sắc mặt một lúc thì đỏ một lúc thì xanh một lúc thì trắng mọi người nhìn thấy vẻ mặt của tôn quốc tài thay đổi thất thường cũng không biết là tại sao ông ta lại gặp phải tình trạng này、Phụt. lúc này t h trong miệm tôn quốc tài phun ra một ngụm màu tươi ông quốc minh ông bị sao vậy rót giờ nhìn thấy tôn quốc tài đột nhiên nôn ra máu liền v ộ i vàng bước tới đỡ ông ta sau khi tôn quốc tài nôn ra một ngụm máu tươi thì ông ta cũng đã bước ra khỏi ảo giác và rất nhanh liền tỉnh táo lại tôi không sao tôn quốc tài nói nhớ tới cảnh tượng trong ảo giác lúc nãy trong lòng ông ta nhất thời cảm thấy sợ hãi nhưng ông ta nhất định phải giả vờ bình tĩnh bởi vì ván cờ này được đi đến bước đường này đã hoàn toàn rơi vào t h cục không thể nào phá giải được nữa ông ta nhất định phải giả vờ rằng mình có cách để phá giải nó và để cho người lính đánh thuê đó đi chịu chết chỉ có làm cho ván cờ này bị thua ván t à n cục trên cửa đá mới có thể tự động khôi phục quay trở lại trạng thái ban đầu như vậy mới có thể bắt đầu lại được ông ta đã từ bỏ ván cờ này rồi nhưng ông ta nhất định phải chơi cho xong ván cờ này nếu không sẽ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu vậy ván cờ này ông còn có muốn chơi tức không người lính đánh thuê phụ trách giúp tôn quốc tài chơi cờ nơm nớp lo sợ hỏi mặc dù anh ta không hiểu gì về cờ tướng nhưng khi nhìn thấy tôn quốc tài đã nôn ra máu anh ta cũng có thể đoán ra được tình hình đang rất nguy hiểm anh ta cũng rất hy vọng tôn quốc tài có thể dừng lại ở đây tha cho mình một con đường sống đương nhiên là phải tiếp tục tôi đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi mắt thấy ván cờ đã sắp được phá giải làm sao có thể từ bỏ không tiếp tục chơi được chứ tôn quốc tài lại nói một cách rất là tự tin t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu tỷ người cao minh khác đến thật sao ông không phải là đang nói dối tôi đấy chứ người lính đánh thuê nửa tin nửa ngờ hỏi đương nhiên là thật rồi lúc nãy tôi nghĩ đến nôn ra máu cuối cùng cũng nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi tôn quốc tài nói trình độ nói dối của tôn quốc tài thật sự quá lợi hại ngay cả rót giờ cũng bị ông ta lừa được cũng tin đó là sự thật vì vậy rót giờ cũng nói với người lính đánh thuê anh sắp có được ba mươi năm tỷ đồng trong tay mình rồi Nhanh chóng tiến lên tiếp tục chơi thay cho ông、quốc、mình đi. Được rồi. Người lính đánh thuê đó bị đồng tiền nhìn tôn hiện bình tĩnh đến như vậy, cũng tin tưởng vào ông ta, liền chơi thay cho thuê cho thấy thể ta, phía tục cờ quốc Được quốc có đó tiếp tâm trí, tài tại đi. rồi. lại đi làm lưu vậy, vào mở đá. bị về cửa sau đó tôn quốc tài lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc hướng dẫn người lính đánh thuê đó cách di chuyển nước cờ trên thực tế ông ta đã không thể nghĩ ra được chiêu thức nào nữa chỉ là qua loa đưa đại gia sự hướng dẫn dù sao người phải chết cũng không phải là mình bây giờ có nhiều người lính đánh thuê có thể cho mình sử dụng đến như vậy nếu bị thất bại thì sẽ bắt đầu lại thôi dùng mạng sống của những người lính đánh thuê này để tích lũy kinh nghiệm thất bại rồi cũng sẽ tìm được phương pháp phá giải mà thôi mỗi bước đi của bên đỏ đều có quân cờ bị tiêu diệt tình thế đã thua một cách thảm hại nhưng người lính đánh thuê đó không biết gì về cờ tướng nên căn bản không biết rằng nguy hiểm đang rình rợp từng nước từng nước đi tới bên đen đột nhiên b ó ngựa trực tiếp đánh chết bên đỏ người lính đánh thuê đó cuối cùng cũng cảm nhận được tình hình không ổn lập tức nhấc chân bỏ chạy thế nhưng anh ta mới chạy được hai bước thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cây súng nòng dài chi c t đâm cả người anh ta lên giữa không trung nhìn thấy tình cảnh này mọi người có mặt đều bị dọa đến mất hồn mất v á m khí ẩn giấu xung quanh cửa đá này thật sự rất khó đề phòng một hồi thì có một con dao lớn từ trong cửa đá sẽ qua một hồi thì có một mũi thương từ trên cắm vào một hồi thì có cây súng nòng dài từ dưới đất trồi lên làm sao để phòng được sau khi những cây súng nòng dài đó đâm chết người lính đánh thuê chúng lại nhanh chóng quay trở lại mặt đất trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích、Bùm. người lính đánh thuê đó đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống đất phát ra một tiếng động lớn người vẫn còn sống sờ sờ lúc nãy trong nháy mắt liền biến thành một cái xác bê bết máu nằm bất động trên mặt đất nhìn thấy tình cảnh này những người lính đánh thuê khác suy sụt đồng thời bọn họ cũng bừng tỉnh lại đều biết được rằng lúc nãy tôn quốc tài đang nói dối lừa gạt bọn họ bọn họ cũng không muốn làm kẻ chết thay nữa người nào người nấy bắt đầu lên tiếng phê phán tôn quốc tài cái ông già chết t h t này lần nào cũng nói là đã nắm chắc được nhưng lần nào cũng đều thất bại chỉ với trình độ này của ông cũng dám xưng là vua cờ sao đúng vậy tôi thấy ông chính là một kẻ lừa đảo lừa chúng tôi đi chịu chết ông rốt cuộc có dụng ý gì xem ra ông thật sự chỉ được cái hư danh là một vua cờ qua thời mà thôi thế lại còn cố giả vờ cao thâm tôi sớm đã nhìn ông không vừa mắt rồi cái ông già chết tiệt này căn bản không hề coi trọng mạng sống của tôi ván cờ tàn này ông ta căn bản không có năng lực phá giải chỉ là muốn dùng mạng sống của chúng ta làm cho đùa không ngừng tìm phương pháp để phá giải kẻ lừa đảo này hại chết biết bao nhiêu người anh em của chúng ta tôi phải g i ế t ông ta những người lính đánh thuê này đều vô cùng tức giận muốn xông đến đánh tôn quốc tài tôn quốc tài sợ tới mức vội vàng ngấp đến sau lưng g i ó t giờ và nói ông g i ó t giờ ông phải bảo vệ tôi đừng để anh ta làm c ả n tôi thật sự toàn tâm toàn ý muốn phá giải ván cờ này cho ông ạ rót giờ cũng biết tôn quốc tài thực lòng muốn phá giải ván cờ này nên vội vàng nói với haji ha nhanh chóng khiến cho bọn họ bình tĩnh lại đi tôi sẽ chuyển tiền của người đã khuất cho người nhà của họ nếu muốn tôi khiến cho bọn họ bình tĩnh lại cũng được tôi h nhưng không thể tiếp tục để cho ông già này đi phá giải ván cờ này nữa nhất thiết phải thỉnh người cao minh khác mới được nếu không tôi sẽ không để cho các anh em của tôi đi chịu chết đâu ai thích thay ông ta chơi cờ thì ông tìm người đó làm đi đừng tìm đến các anh em của tôi ha j i liên tiếp tổn thất ba người chiến tướng đắc lực cũng đã rất phẫn nộ rồi hắn sẽ không để cho thuộc hạ của mình chết một cách h o a n h ồ n g nữa được không thành vấn đề đêm nay dừng ở đây ngày khác chúng ta sẽ thỉnh người cao minh khác đến phá giải ván tàn cục này George nhìn thấy tôn thấy tài quốc đã khi ế n c haji o nghe được dóp giờ đưa ra lời hứa hẹn này rồi bèn nói với đám người thuộc hạ được rồi mọi người không cần quá xúc động những người anh em đã khuất của chúng ta đều là tự nguyện đi chơi cờ bọn họ mất rồi cũng có thể nhận được phần thưởng tôi sẽ chuyển những phần thưởng này cho gia đình họ dù sao dóp giờ là chủ nhân của mình haji vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta lúc í n h này quân cờ trên cửa đá sớm đã trở lại trạng thái ban đầu nhưng tôn quốc tài nhìn thấy vừa rồi mình đã gây ra phẫn nộ bây giờ khó khăn làm mới được bình ổn trở lại ông ta cũng không dám tiếp tục yêu cầu phá giải ván cờ tàn này nữa vì thế tôn quốc tài bèn biết thời biết thế mà chủ động đưa ra lời từ bỏ đêm nay trạng thái của tôi có chút không tốt nên sẽ không tiếp tục phá giải ván cờ này nữa đợi khi tôi trở về nghiên cứu lại một phương pháp phá giải hoàn hảo hơn rồi lại đến phá giải vậy ông đừng viện cớ nói cái gì mà trạng thái không tốt theo tôi thấy với cái trình độ như ông dù có nghiên cứu đến chết cũng sẽ không tìm ra được phương pháp phá giải đâu haji nói một cách rất không khắc khí anh anh thì biết cái gì với một ván cờ tàn có mức độ khó đến như vậy tôi có thể kiên trì được hai mươi mấy b ư ớ c đã là tài giỏi lắm rồi quốc minh nói những gì ông ta nói cũng là sự thật ván cờ tàn này ngay từ đầu đã tràn ngập nguy hiểm rồi mà ông ta mỗi lần phá giải đều có thể kiên trì được một lúc lâu lần cuối cùng ông ta đã kiên trì được hơn hai mươi bước thật ra cũng được tính là tài giỏi lắm rồi được rồi bây giờ thời gian không còn sớm nữa chúng ta nhanh chóng trở về đi rót giờ biết rằng đêm nay muốn phá giải ván cờ là không thể nào nữa nên muốn trở về sớm hơn thế là đám người họ lại theo trình tự mà lần lượt rời đi còn ba bộ thi thể đó bọn họ cũng không đem đi mai táng mà để chúng ở lại đó lê bi long đêm nay đã biết rót giờ mang theo đại sư cờ tướng tôn quốc tài cùng với đám lính đánh thuê đến dưới chân núi h ổ sơn để trộm kho máu anh vẫn chưa ngủ mà đang chờ báo cáo tình hình mới nhất của thiên h à n h lúc này điện thoại di động của anh lại văng lên là thiên thành gọi tới lần này lê b i long không dám nghe điện thoại ở trong phòng nữa để tránh lại đánh thức chu nhược mai lần nữa sợ bị chu nhược mai biết được những chuyện cơ mật vì thế anh nhanh chóng rời khỏi phòng rồi sau đó mới bắt máy trả lời tình hình thế nào lê b i long hỏi anh thiên hiện tại rót giờ đã dẫn theo tôn quốc tài và những người lính đánh thuê rời khỏi núi hồ sơn rồi thiên thành nói bọn họ có mang theo di vật khảo cổ nào không lê b i long hỏi không có bọn họ trở về tay không hơn nữa nhìn người nào người nấy đều đủ rũ mất hết tinh thần thiên thành nói nếu nói như vậy thì tôn quốc tài đó không có thể phá giải được tàn cục mở không được cửa đá rồi lê vi long nói đúng vậy nhưng mà chúng tôi phát hiện được khi bọn họ trở về lại mất đi ba người thiên thành nói mất đi ba người chẳng lẽ bọn họ để lại ba người ở dưới hang động lê vi long hỏi tôi cũng không rõ lắm hay là lát nữa chúng tôi dẫn người xuống xem rốt cuộc là có tình huống gì thiên thành nói được tôi đợi sau khi bọn họ rời đi anh hãy dẫn theo đội ngũ xuống dưới đó xem thế nào lê vi long cũng muốn biết đối phương tại sao lại bị thiếu mất ba người cho nên liền đồng ý yêu cầu của thiên thành đối phương chỉ có ba người anh cũng không cần lo lắng thiên thành bọn họ sẽ không thể ứng phó được được thôi vậy lợi sau khi chúng tôi tìm hiểu được nguyên nhân thì tôi sẽ báo cáo với anh thiên thành nói sau khi cúp điện thoại lê b i long dứt khoát ngồi lại trong p h ò n g khách chờ tin tức của thiên thành chương bốn trăm bốn mươi tám vậy chúng ta nên làm gì đây hơn nửa tiếng sau thiên thành gọi lại tình hình thế nào lê b i long hỏi anh thiên chúng tôi đã đến trước cửa đá và nhìn thấy ba người lính đánh thuê đó đã chết trước cửa rồi tại sao bọn họ lại chết trước cửa lê b i long có chút kinh ngạc hỏi căn cứ hiện trường khám s á t và vết thương trên người bọn họ hẳn là bị g i ế t bởi ám khí không kịp phong bị thiên thành nói làm sao các anh biết được bọn họ là bị g i ế t bởi ám khí lê Vi long hỏi cái chết của ba người này rất thảm khốc cách thức chết cũng khác nhau một người bị chém đứt ngang lưng người còn lại bị thương bởi hung khí sắc nhọn từ trên đâm xuống đỉnh đầu trực tiếp bị vũ khí sắc bén xuyên thẳng vào còn một người nữa thì bị vũ khí sắc bén chém từ dưới lên trên khắp trên người đều là dày đặc những vết thương nếu bọn họ bởi vi phạm sai lầm mà bị chết thì ha di căn bản không cần phải xử tử theo cách này chỉ cần trực tiếp bắn chết là được bởi vậy có thể thấy được bọn họ là bị g i ế t bởi ám khí không kịp phong bị thiên thành nói đúng anh nói có lý có vẻ như có những ám khí được gần giấu xung quanh cửa đá lê b i long tán thành với quan điểm của thiên thành vấn đề bây giờ là chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi đều không thể tìm thấy được ám khí được gần giấu ở nơi nào thiên thành nói trí tuệ của người xưa chắc chắn không phải chúng ta có thể tưởng tượng được những ám khí mà họ thiết kế đều là biến hóa xuất thần làm sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy nếu dễ dàng để cho các anh tìm thấy như vậy thì sẽ không được gọi là ám khí rồi các anh không nên hành động hấp tấp để tránh bị ám khí làm cho tổn thương lê vi long nói được rồi vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ thiên thành hỏi các anh không cần phải làm gì cả cũng đừng di chuyển những cái sắt đó mọi thứ cứ duy trì như cũ các anh chỉ cần giúp tôi xem ván tàn cục trên cửa đá bây giờ đã trở thành như thế nào rồi lê vi long nói ván tàn cục trên cửa đá vẫn giống hệt như trước đây thiên thành nói chẳng lẽ bọn họ không hề đụng qua quân cờ trên cửa đá sao lê vi long hỏi quân cờ trên cửa đá trước đây toàn là cho đùi bây giờ cho đùi đã biến mất bọn họ hẳn là đã đụng qua những quân cờ này rồi thiên thành nói nếu đã đụng qua những quân cờ mà bây giờ ván cờ vẫn giống hệt như lúc trước chẳng lẽ ván cờ tàn này có chức năng tự động khôi phục sao lê uy long suy đ o nói n chuyện này thì chúng tôi cũng không biết có cần tôi đi di chuyển những quân cờ đó để xem nó có tự động không phục hay không thiên thành nói tuyệt đối đừng đập vào những quân cờ đó có thể chính là cơ quan kích hoạt t h ám khí các anh tuyệt đối không được tùy tiện đập vào lê uy long v ộ i và ngăn cản nói những người lính đánh thuê đó rất có thể chính là bởi vì quốc minh không thể phá giải được ván cờ nên mới bị g i ế t bởi ám khí không kịp p h ò n g bị được thôi vậy chúng tôi nên làm gì tiếp theo thiên thành lại hỏi các anh mau chóng trở về đi cũng đừng làm gì nữa lê u long nói được rồi bọn họ không thể phá giải được ván cờ tàn này anh cảm thấy bọn họ sẽ làm gì tiếp theo thiên thành nói nếu không ngoài sự suy đoán của tôi thì bọn họ hẳn là sẽ tiếp tục tìm kiếm cao thủ cờ tướng khác để đi phá giải ván cờ tàn này bọn họ khó khăn lắm mới tìm thấy được nơi cất dấu kho máu cho nên tuyệt đối sẽ không chịu dễ dàng từ bỏ như vậy đâu lê bi long nói một ông vua cờ tướng giống như tôn quốc tài vậy còn không thể phá giải được ván cờ tàn này còn có ai có thể giúp bọn họ phá giải ván cờ này đây thiên thành nói anh đừng quên chị dâu anh là một thế hệ vua cờ tướng mới bọn họ chắc chắn sẽ điều tra thông tin trên internet khắp nơi đều có đưa tin về chị dâu anh đã giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng trên toàn quốc bọn họ chắc chắn là sẽ điều tra ra được tôi lo rằng bọn họ sẽ bắt chị dâu anh đi phá giải ván cờ tàn này cho bọn họ bởi vì phía bên đông quốc đã không tìm được đại sư có trình độ chơi cờ tướng cao hơn tôn quốc tài nữa cho nên bọn họ chỉ có thể tìm những cao thủ cờ tướng ở trong nước long quốc của chúng ta để giúp bọn họ phá giải ván cờ này lê bi long nói anh thiên đúng là dự đoán như thần mà nhưng anh không phải nói là chị dâu cũng không thể phá giải được ván cờ tàn này hay sao bọn họ bắt chị dâu đi điều này không phải cũng là hưởng công vô ích thiên thành hỏi bọn họ không biết rằng chị dâu anh cũng không thể phá giải được ván cờ này đêm nay ở nhà cô ấy có thử qua phá giải nó nhưng người ngoài không biết được cho nên một khi bọn họ điều tra ra được chị dâu anh là vua cờ thế hệ mới thì bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách bắt cô ấy đi giúp bọn họ phá giải quân cờ lê bi long nói anh thiên phân tích rất đúng vậy chúng ta nên làm gì đây thiên thành lại hỏi chương bốn trăm bốn mươi chín vua cờ tướng trẻ tuổi và có tài năng nhất từ ngày mai trở đi tôi sẽ hộ tống chị dâu anh từ đi làm đến tan tầm các anh lặng lẽ đi theo tôi toàn lực bảo vệ cô ấy tuyệt đối không được để cho cô ấy rơi vào tay bọ nếu không chị dâu anh mà trở thành con tin thì chúng ta sẽ rất bị động hơn nữa trước cửa đá còn có am khí vì vậy không thể để chị dâu anh đi mạo hiểm được lê vi long nói lúc trước chu nhược mai từng bị bang li ột gặt và nhà họ trương bắt cóc qua khiến cho mình phải đơn thân độc mã đi cứu vợ tình huống vô cùng bị động và nguy hiểm lần này anh sẽ không lặp lại sai lầm này nữa được thôi bắt đầu từ ngày mai tất cả chúng tôi sẽ toàn lực đến bảo vệ anh và chị dâu thiên thành nói sau khi rót giờ trở lại tập đoàn v g lôi thì liền vội vã nói với haji phát huy khả năng tình báo của các anh giúp tôi đi điều tra trong nước long quốc có vị cao thủ cờ tướng tài giỏi nào nữa không tôi phải bắt bọn họ đến giúp tôi phá giải ván cờ tàn đó ông không định để tôn quốc tài cái người được gọi là đệ nhất cao thủ cờ tướng của đông quốc đi phá giải ván tàn cục này nữa sao h à d i hỏi trong khoảng thời gian ngắn này ông ta chắc là sẽ không thể nghĩ ra được cách phá giải rồi chúng ta nhất định phải tìm thêm những cao thủ cờ tướng tới đây để cùng nhau nghiên cứu ván tàn cục này tập trung trí tuệ của chúng phá giải ván cờ tàn này và nhanh chóng lấy được những kho cáo đó càng sớm càng tốt dù sao thì chúng ta cũng đang ở lãnh thổ của long quốc tôi sợ rằng đêm dài lắm nếu những kho đ á o ở đó bị những người bên long quốc phát hiện được thì sẽ rất rắc rối j o t giờ nói được thôi tôi sẽ lập tức gọi người đi điều tra ngay ha di nói ừ vì muốn phá giải ván tàn cục này mà đã khiến cho anh phải hy sinh mất mấy người thuộc hạ tôi đã đồng ý sẽ cho bọn họ phần thưởng thì ngày mai tôi sẽ kêu người chuyển qua cho anh j o t giờ nói được vậy trước tiên tôi sẽ gọi người đi điều tra về những cao thủ chơi cờ tướng tài giỏi của long quốc ha di nói xong liền đi sắp xếp 10 phút sau ha di lại quay trở lại báo cáo tình huống với j o t giờ ông j o t giờ Chúng tôi đã điều tra điều đã đ vị cao thủ cờ tướng tài giỏi này chính là chủ tịch của tập đoàn galaxy vợ của lê vilong chu nhược mai haji nói cái gì chu nhược mai lại là cao thủ chơi cờ tướng tài giỏi của long quốc rót giờ vô cùng kinh ngạc đúng vậy ông không thể ngờ được đúng không h à di nói đúng vậy tôi nằm mơ cũng không ngờ được rằng chu nhược mai sẽ là cao thủ chơi cờ tướng không phải đều là đàn ông chơi cờ tướng tôi sao làm sao một đàn bà con gái như cô ấy có thể trở thành cao thủ cờ tướng được anh có nhầm lẫn gì không rót giờ vẫn có chút không tin tôi không có nhầm lẫn chúng tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi cô ấy đã từng đoạt được giải quán quân của cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở long quốc khi còn học trung học và được xưng là một vị vua cờ tướng có tài năng và trẻ tuổi nhất nếu ông không tin thì ông hãy tự mình xem đi haji đưa máy tính sách tay cho gióp giờ và để ông ta tự mình xem qua gióp giờ nhận lấy và nhìn vào máy tính sách tay nhìn thấy thông tin hiển thị trên đó quả thực là một bản tin nói về chu nhược mai giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng năm đó hơn nữa trên đó còn có một bức ảnh đính kèm đó đúng là bức ảnh thời học sinh của chu nhược mai khi đoạt được giải quán quân thật sự là không ngờ tới cao thủ lại ở gần đến như vậy nếu như chu nhược mai này đã được người xưng là vua cờ tướng trẻ tuổi và có tài năng nhất vậy thì thực lực của cô ấy chắc chắn sẽ không thấp hơn tôn quốc tài cô ấy còn rất có thể sẽ lợi hại hơn một vua cờ qua thời như tôn quốc tài nữa dóp giờ nói đúng vậy chúng tôi còn điều tra ra được chu nhược mai mấy ngày trước từng ở quảng trường chơi cờ tướng với một ông cụ lớn tuổi t h ắ n g được mấy chục triệu trực tiếp khiến cho ông cụ đó tức đến hộp máu ngay tại chỗ h à di nói chương bốn trăm năm mươi hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây rồi vậy thì đúng là tốt quá rồi chuyện này chứng minh được thực lực của cô ấy vẫn như xưa không hề kém so với những năm về trước chuyện này dễ thực hiện hơn rồi chúng ta không cần phải phí sức đi đến nhiều nơi khác nhau để bắt các cao thủ cờ tướng đến rồi dóp giờ vui vẻ nói đúng vậy hiện tại ông có kế hoạch gì không ha di hỏi tất nhiên là đi bắt chu nhược mai xuống dưới núi h ổ sơn để phá giải ván cờ này cho chúng ta rồi j o t giờ nói chỉ là bắt cô ấy phá giải ván cờ này đơn giản như vậy sao chẳng lẽ ông đã quên rồi lần này chúng ta đến đà lạt ngoại trừ việc phải đánh cắp kho b á o kia còn có một nhiệm vụ quan trọng khác nữa đấy haji nhắc nhở nói khi j o t giờ nghe thấy lời nhắc nhở của haji mới bỗng nhiên tỉnh nộ nói tôi nhớ ra rồi chúng ta còn cần phải ám sát lê b i long gần đây tôi chỉ một lòng muốn lấy được những kho b á o đó mà suýt chút đã quên mất chuyện quan trọng này ý của anh là bảo tôi nhân cơ hội này giết chết lê vi long đúng không đúng vậy chu nhược mai vừa đúng lúc là vợ của lê Bì long chúng ta bắt vợ của anh ta đến trong hang động dưới núi hồ sơn vừa hay để dụ lê Bì long đến giải cứu vợ của mình rồi sau đó chúng ta ở trong hang động giết chết lê Bì long hà di nói ý kiến hay trong hang động vừa hẹp vừa tối là nơi tốt nhất để ám sát lê Bì long ngay cả khi lê Bì long có ba đầu sáu tay anh ta cũng không thể đấu lại chúng ta được rót giờ nói đúng vậy cứ như vậy chúng ta liền có thể một công đôi việc chỉ cần bắt được chu nhược mai chúng ta không những có thể bắt ép cô ấy giúp chúng ta phá giải ván cơ tàn mà đồng thời còn có thể lấy cô ấy làm con tin để dụ lê b y long chồng của cô ấy đến đây rồi một lúc giết chết lê b y long hà di nói hay lắm cảm ơn lời nhắc nhở của anh nhưng mà nhất định phải để chu nhược mai phá giải xong ván t à n cục thì anh mới có thể dụ lê b y long đến nếu không trước khi cô ấy phá giải ván cờ mà anh đã dụ lê b y long đến trước mặt cô ấy rồi giết chết lê b y long cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng và không suy nghĩ được gì không còn tâm trạng phá giải ván cờ nữa rót giờ nói được rồi chuyện này không nên chậm trễ tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay lập kế hoạch bắt cóc chu nhược mai và để cô ấy giúp chúng ta phá giải ván cờ vào buổi tối ngày mai rồi diện trừ lê mi long hà di nói ừ chu nhược mai chỉ là một người phụ nữ yếu đuối chắc chắn cũng không thể đẩy được những q u â n cờ trên cửa đá đến lúc đó có thể còn phải nhờ người của anh đến giúp cô ấy chơi cờ để phá giải ván cờ này cũng có thể còn cần phải hy sinh mấy người thuộc hạ của anh đợi sau khi sự việc hoàn thành tôi sẽ đưa thêm cho anh mấy trăm tỷ nữa mong anh hãy toàn lực phối hợp rót giờ nói được rồi thành g i a o tôi sẽ bảo thuộc hạ của tôi toàn lực phối hợp hà di nói ngày hôm sau khi chu nhược mai chuẩn bị đi làm Thì lê vi long nói dư hân dù sao anh cũng không có việc gì ở nhà từ hôm nay trở đi em hãy để anh làm tài xế đưa em đi làm nhé hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay sao một người đàn ông ba năm ăn bám ở trong nhà n à y lại nói muốn đi làm chu nhược mai có chút kinh ngạc nói em không phải là đang thiếu một người tài xế riêng sao vậy hãy để anh làm tài xế của em như vậy là thích hợp nhất rồi lê vi Bi long biết rằng rót giờ sẽ ra tay hành động bắt chu nhược mai đi bất cứ lúc nào cho nên anh cần phải đề nghị làm tài xế của cô và phải như hình với bóng mà đi theo sau cô được rồi em thấy kỹ năng lái xe của anh cũng ổn nên em sẽ giao công việc tài xế này cho anh anh hãy yên tâm đi em sẽ trả lương cho anh chu nhược mai nói lê b i long cả lời cả tập đoàn ga la x y đều là của mình mà bây giờ vợ mình lại nói là sẽ trả lương cho mình sao anh còn ngơ ra đó làm gì còn không mau đi lái xe đi chu nhược mai nói được rồi cuối cùng anh cũng có thể tự tay mình kiếm tiền rồi cảm ơn bà xã đã cho anh cơ hội này lê b i long nói xong liền lập tức đi lái chiếc bù gạ t h v ầ y dần của mình chờ đến khi chu nhược mai lên xe lê vi long liền chở cô đến tập đoàn ga la si thiên thành và hà ngọc lan cùng với những người tinh anh đặc trùng đã từ sớm đứng ở vùng lân cận chờ đợi rồi khi nhìn thấy lê bi long lái chiếc b ủ gạ tỷ vậy dần chạy ra khỏi biệt thự bọn họ lập tức lặng lẽ lái xe theo ở phía sau bảo vệ lê bi long và chu nhược mai trong suốt đường đi chương bốn trăm năm mươi mốt cô bất gọi điện thoại cho tôi đi chu nhược mai cũng không hề biết mình sẽ gặp nguy hiểm càng không biết lê bi long đã bí mật sắp xếp nhiều người đến bảo vệ cô như vậy trước đây anh vẫn luôn nói rằng em không cần phải làm gì cả thì tập đoàn ga la si cũng có thể vượt qua cơn khủng hoảng mà bây giờ đã biết bao nhiêu ngày trôi qua rồi tại sao em không thấy tập đoàn ga la si gờ g ú t vượt qua cơn khủng hoảng? chu nhược mai nói hẳn là sắp rồi lê bi long nói hẳn là sắp rồi vậy là khi nào chứ nếu tình trạng này tiếp tục phát triển tập đoàn ga la x y đến nửa tháng cũng không thể chủ được chu nhược mai nói nếu không ngoài dự đoán của anh thì trong vòng ba ngày tập đoàn ga la x y sẽ không còn đối thủ lê bi long cảm thấy rằng trong vòng ba ngày rót giờ nhất định sẽ ra tay chỉ cần đối phương ra tay đó sẽ là ngày chết của bọn họ anh chắc chắn đến như vậy sao chu nhược mai nửa tin nửa ngờ đúng vậy lê bi long nói một cách vô cùng khẳng định rốt cuộc là ai cho anh sự tự tin chắc chắn đến như vậy chu nhược mai hỏi đến lúc đó em tự nhiên sẽ biết thôi lê b i long nói được rồi em sẽ tạm thời tin anh thêm một lần nữa hiện tại chu nhược mai cũng không còn cách nào khác chỉ có thể lựa chọn tin vào lê b i long trên đường không có gì xảy ra lê b i long đưa chu nhược mai đến tập đoàn ga la x y một cách an toàn sau đó cùng cô đến văn phòng chủ tịch của tập đoàn ga la x y khi đến văn phòng chủ tịch lê b i long cũng không đi đâu cả chỉ ở ngay tại trong văn phòng tự mình pha t r à cũng không ảnh hưởng đến công việc của chu nhược mai chu nhược mai cũng không có thời gian để quan tâm tới lê b i long bắt đầu bận rộn với công việc của cô thiên thành và hà ngọc lan cùng với những người tinh anh đặc trùng đều ẩn nấp xung quanh tập đoàn ga l a x y cũng không có rời đi một ngày bình an vô sự khi đến buổi tối gần đến giờ tan làm thì hà ngọc lan gọi điện đến lê vi long phải đi ra đến bên ngoài văn phòng mới dám trả lời anh thiên lúc này có ba chiếc hot chờ trông có vẻ đáng ngờ vừa lái vào tầng dưới của tập đoàn ga l a x y hà ngọc lan nói trên xe đều là những người nào lê vi long hỏi bọn họ không ra khỏi xe nhưng chúng tôi có thể thấy được đó là người ngoại quốc hà ngọc lan nói có vẻ như bọn họ sắp hành động rồi lê vi long nói vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì hà ngọc lan hỏi tùy cơ ứng biến đợi đến khi tôi đưa chị dâu của cô xuống lầu nếu bọn họ thực sự là những người lính đánh thuê đó một khi uy hiếp đến sự an toàn của chị dâu của cô thì hãy lập tức giết chết bọn họ ngay tại chỗ lê bi long nói vâng hà ngọc lan nhận l ệ n h tại sao thiên thành không gọi cho tôi mà lại để cô gọi điện đến lê bi long hỏi thiên thành canh chừng cả một ngày hiện tại đang ngủ trên xe cho nên mới là tôi gọi điện đến hà ngọc lan nói cô bất gọi điện thoại cho tôi đi vợ tôi đã kiểm tra điện thoại của tôi vào tối qua nếu để cô ấy phát hiện ra rằng tôi đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ cô ấy sẽ lại nổi máu ghen nữa lê bi long nói anh sợ vợ đến như vậy hả hà ngọc lan thật không nói nên lời không phải tôi sợ mà là vì tôi đã là một người đàn ông đã có gia đình tôi vẫn cần phải tránh hiểm nghi mới được lê bi long nói tránh hiểm nghi cái gì nghe như là chúng ta có gì với nhau vậy hà ngọc lan rất bất mãn nói tóm lại là cô b ấ t gọi điện thoại cho tôi đi nếu không thì dù tôi có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể rửa sạch được lê bi long nói hiện tại là do tính chất công việc và tình hình khẩn cấp cho nên tôi mới gọi cho anh anh nghĩ rằng tôi thực sự muốn gọi điện thoại đến cho anh lắm sao hà ngọc lan nói được rồi cô đừng nói nữa mau đánh thức thiên thành dậy đi chuẩn bị chiến đấu lê vi long nói xong liền c ú t máy điện thoại sau khi c ú t máy điện thoại lê vi long liền quay trở lại văn phòng chủ tịch của chu nhược mai anh nghe có cái điện thoại mà còn cần phải chạy ra bên ngoài sao có phải là lén lúc nói chuyện gì bí mật với người đẹp nào rồi phải không chu nhược mai hỏi lê vi long nhất thời đổ mồ hôi hột lần này thật sự là bị chu nhược mai nói c h ú rồi chương bốn trăm năm mươi hai tôi sẽ đi xử lý đúng là sự cái gì sẽ xảy ra cái đó mà lúc nãy mình còn lo lắng hà ngọc lan gọi điện thoại cho mình sẽ khiến mình nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể dựa được bây giờ thì hay rồi thực sự bị chất vấn rồi đây anh sợ ảnh hưởng đến công việc của em nên ra ngoài nghe điện thoại một người đàn ông thẳng thắn cứng rắn như anh làm sao có thể có người phụ nữ xinh đẹp nào gọi điện cho anh chứ lê b i long rất nhanh liền chấn tính lại giải thích nói anh đừng nói n h ả m nữa đem điện thoại qua đây cho em xem chu nhược mai gần đây rất nhạy cảm cô không tin lời của lê b i long lê b i long lại đổ mồ hôi hột nếu như đưa điện thoại cho chu nhược mai kiểm tra nhất định sẽ thấy được cuộc nói chuyện giữa mình với hà ngọc lan vừa rồi anh thực sự hối hận lúc nãy tại sao mình không xóa nhật ký cuộc gọi đi nhưng cho dù có xóa đi nhật ký cuộc gọi đi nữa chu nhược mai cũng biết được mình vừa nói chuyện điện thoại nếu không có nhật ký cuộc gọi thì cô sẽ càng nghi ngờ thêm thôi chuyện đã đến nước này lê vi long dứt khoát thẳng thắn thừa nhận nói lúc nãy là hà ngọc lan gọi điện thoại đến cho anh hà ngọc lan chính là cô bạn chiến hữu không mà ngàn n g dặm đến đà lạt thăm anh đó sao chu nhược mai hỏi đúng vậy chính là cô ấy lê vi long nói anh không phải nói là không có người phụ nữ nào gọi điện thoại cho anh hay sao lẽ nào hà ngọc lan không phải là phụ nữ chu nhược mai nói mặc dù cô ấy là phụ nữ nhưng giữa anh với cô ấy chỉ có mối quan hệ chiến hữu với nhau cô ấy có tình huống khẩn cấp cần phải báo cáo với anh lê b i long nói báo cáo cứ nói như anh giống như sếp của cô ấy vậy cô ấy báo cáo cái gì chu nhược mai hỏi đó không phải là báo cáo anh đã dùng sai từ rồi đó là thông báo cho anh lê b i long sửa lại tình huống khẩn cấp gì chu nhược mai hỏi hiện tại có một nhóm người không rõ lai lịch ở tầng dưới bọn họ có thể gây ra việc bất lợi với em chuyện đã đến nước này lê vi long dứt khoát nói với chu nhược mai về những tình huống này để cô có tâm lý chuẩn bị t hay i ệ t h giả vậy anh không cố ý b i ể u ra loại chuyện này để che giấu mối quan hệ không bình thường của hai người đó chứ chu nhược mai nửa tin nửa l ờ hỏi đó là sự thật anh đã nói rồi em khi nào chưa lê b i long nói lần trước em đã bị bắt cóc một lần ở tầng dưới trong công ty anh tuyệt đối đừng đùa kiểu này với em em không thể chịu đựng được những trò đùa như vậy chu nhược mai nói anh không có nói đùa với em lát nữa em hãy cẩn thận một chút nhớ theo s á t ở bên cạnh anh là được lê b i long nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chu nhược mai hỏi nếu đúng như anh dự đoán thì bọn họ đang muốn bắt cóc em lê vi long nói nếu anh đã biết bọn họ muốn bắt có em tại sao không báo án trước cho người của hộ pháp đi để người của hiệp hội hộ pháp bắt bọn họ đi trước sau đó chúng ta mới đi xuống chu nhược mai nói bây giờ anh không thể trăm phần trăm chắc chắn là bọn họ muốn bắt có em chúng ta đi xuống thăm dò trước đi không sao đâu có anh ở đây lê bi long làm việc không bao giờ thích để cho người của hiệp hội hộ pháp can thiệp anh muốn tự mình giải quyết giết chết những người đó ngay tại chỗ này bọn họ đi theo băng nhóm một mình anh có thể ứng phó được không chu nhược mai hỏi không phải chỉ có một mình anh chiến đấu thiên thành và hà ngọc lan bọn họ đã mai phục ở xung quanh lê bi long nói dù sao thì sớm muộn gì chu nhược mai cũng sẽ biết được những chuyện này cho nên anh dứt khoát nói cho cô ấy biết để cô ấy có thể bình tĩnh lại chu nhược mai nghe thấy lê b i long nói như vậy mới an tâm được một chút được rồi bây giờ đã là giờ tan lầm rồi chúng ta hãy đi xuống đi vì thế lê b i long liền cùng chu nhược mai đi ra khỏi văn phòng sau đó ngồi thang máy chuyên dụng của chủ tịch đi xuống lầu khi họ xuống đến lầu dưới triệu đình tuy đội trưởng bảo vệ mới nhậm chức bước tới nói anh thiên chị dư hân có ba chiếc hót chờ khả nghi đang đậu ở phía trước tôi đã nhìn canh chừng bọn lâu lắm rồi anh có muốn tôi đuổi bọn họ đi ngay bây giờ không không cần anh đừng theo đến đó tôi sẽ đi xử lý lê vi long nhìn thấy triệu đình tuy cũng có thể phát hiện được những chiếc hot chờ đó có điều đáng ngờ khiến anh càng thêm khẳng định về năng lực của anh ta suy xét đến lát nữa có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến đấu cho nên lê vi long không cho triệu đình tuy đi theo là để tránh súng đạn sẽ làm anh ta bị thương nhưng hai người qua đó liệu có gặp nguy hiểm gì hay không triệu đình tuy không yên tâm nói không sao đâu bọn họ chỉ có khả nghi mà thôi nếu họ dám làm điều gì bất lợi với tôi và dư h â n tôi có thể giải quyết bọn họ lê vi long nói triệu đình tuy nghe lê vi long nói như vậy nên cũng không nói nhiều nữa được tôi vậy thì hai người nhớ cẩn thận đấy tôi biết mà dư hân chúng ta đi thôi lê b i long nói xong liền nắm tay của chu nhược mai đi về phía chiếc bù gạ tỷ vẩy dần của mình ba chiếc hot chờ đó đậu ở gần chiếc bù gạ tỷ vẩy dần của lê b i long nếu lê b i long và chu nhược mai muốn đi đến chỗ bù gạ tỷ vẩy dần thì nhất định phải đi ngang qua ba chiếc hot chờ đang được đậu ở bên cạnh chu nhược mai biết rằng những người trong ba chiếc hot chờ đó có thể sẽ gây ra điều bất lợi với cô trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng khi lê b i long nắm tay chu nhược mai băng qua ba chiếc hot chờ đó thì cánh cửa của ba chiếc hot chờ đột nhiên mở ra có hàng chục người ngoại quốc với thân hình vạm vỡ từ trong ba chiếc hốt c h ở đó lao ra ngoài chương bốn trăm năm m đó là kẻ muốn giết tôi những người ngoại quốc này chính là những người lính đánh thuê do ha j i p h ả i đến để bắt cóc chu nhược mai mỗi người đều có súng trong tay bọn họ đã đợi ở đây từ trước chính là đợi chu nhược mai ta n làm sau đó bắt cô đi trong đêm đưa cô đến núi hồ sơn để phá giải ván tàn cục trên cửa đá thế nhưng bọn họ không ngờ rằng lê vi long lại ở bên cạnh chu nhược mai bởi vì lê vi long thường ngày rất ít khi đến tập đoàn galaxy nhưng cho dù lê vi long có xuất hiện cùng với chu nhược mai bọn họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc bắt cóc chu nhược mai bây giờ tình hình đã thay đổi bọn họ quyết định giết lê b i long trước rồi sau đó mới đi bắt cóc chu nhược mai dù sao cũng đều phải giết lê b i long giết muộn cũng là giết bây giờ giết cũng là giết nếu bây giờ không giết lê b i long thì căn bản không thể bắt cóc chu nhược mai được vì thế những người lính đánh thuê này liền nhắm súng vào lê b i long ngay khi bọn họ vừa bước xuống xe khi chu nhược mai nhìn thấy đột nhiên có nhiều người ngoại quốc lao ra như vậy hơn nữa mỗi người họ đều có cầm súng trên tay cô nhất thời bị dọa đến mất hồn mất vía mặc dù cô sớm đã chuẩn bị tâm lý những người này có thể sẽ đến ra tay với mình nhưng đối phương có súng cô vẫn sợ ai đứng đờ ra tại chỗ không biết phải làm sao triệu đình tuy đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật nảy người dù muốn xông đến cứu lê vi long và chu nhược mai nhưng đã không kịp nữa rồi tuy nhiên lê vi long sớm đã có sự chuẩn bị khi nhìn thấy những người này chia súng về phía mình anh lập tức ôm chu nhược mai nhảy lên giữa không trung sở dĩ anh cũng ôm theo chu nhược mai nhảy lên giữa không trung là vì muốn để cho thiên thành bọn họ có thể không cần phải cố kỵ mà bắn súng nếu không chu nhược mai mà bị bao vây bởi những người lính đánh thuê này thiên thành bọn họ sẽ có điều cố kỵ vì sợ làm tổn thương đến chu nhược mai bùng bùng, bùng. một trận tiếng súng kịch liệt đột một vang lên a a a những người lính đánh thuê hòng muốn bắn lê vi long đều bị súng bắn trúng cùng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất chu nhược mai đang ở giữa không trung nghe thấy tiếng súng cho rằng những người lính đánh thuê đó đã bắn vào mình cô sợ hãi nhắm mắt lại hét lên thành tiếng tuy nhiên cô nhận thấy rằng mình không những không bị bắn mà còn nghe thấy tiếng la hét của những người lính đánh thuê đó đồng loạt chuyển tới cô mới dám mở mắt ra để xem đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy ở phía dưới mình có những người lính đánh thuê nếu không phải bị bắn vào đầu thì chính là bị bắn vào ngực tất cả đều ngã chết trong vũng máu cô nhất thời kinh ngạc sau đó nhướng mắt lên nhìn về phía xa cuối h ỉ t cùng c cô cũng tin rồi lúc này hà ngọc lan gọi điện thoại cho lê vi long quả thực là có việc khẩn cấp cần nói cho lê b i long biết mà không phải là nói mấy chuyện bí mật như mình đã nghĩ xem ra vẫn là do mình quá đa nghi rồi suýt chút nữa hiểu lầm người ta triệu đình tuy ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này anh ta cũng vô cùng kinh ngạc anh ta đúng là đã từng gặp qua rất nhiều cảnh tượng đánh nhau nhưng với cảnh tượng chưa nói một lời nào mà đã ra tay hành động thì anh ta cũng là lần đầu tiên gặp được lúc này lê vi long đã ôm chu nhược mai phiêu nhiên đáp xuống mặt đất khi họ cùng nhau đáp xuống đất những người lính đánh thuê trong lúc đó đã bị bắn chết đây mới thực sự là bị g i ế t trong tức khắc tham lợi trước mắt quyên họa sau lưng bọn họ một lòng muốn bắt cóc chu nhược mai nhưng lại hoàn toàn không thể ngờ tới rằng lê vi long đã bày ra một trận mai phục ở xung quanh cho nên bọn họ mới đến cả cơ hội phản kích cũng không có mà đã mất mạng h à di tưởng rằng muốn bắt cóc chu nhược mai không cần thiết phải huy động quá nhiều người vì tránh cục diện đông đảo dễ thu hút sự chú ý cho nên chỉ phái mười mấy người của bọn họ đến còn thiên thành thì có đến hai mươi mấy người hơn nữa người nào người nấy đều có kỹ thuật bắn súng như thần mỗi người một phát là đã quá đủ để giết những người lính đánh thuê này rồi thiên thành và hà ngọc lan nhìn thấy lê vi long và chu nhược mai đã đáp xuống đất liền lập tức chạy về phía hai người họ triệu đình tuy cũng chạy tới khi các nhân viên của tập đoàn galaxy nhìn thấy đã xảy ra một trận đấu súng kịch liệt hơn nữa còn có nhiều người chết đến vậy họ đều sợ hãi mà tránh ra xa n ô v i lúc này vẫn đang tăng ca trong văn phòng đột nhiên nghe thấy tiếng súng cô ấy nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống khi nhìn thấy phía dưới có hơn chục người ngoại quốc bị bắn trúng người và đang nằm ngã trong vũng máu cô ấy nhất thời sợ ngây người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì triệu đình tuy lúc này đã chạy đến hiện trường và hỏi những người này là ai đó là kẻ muốn giết tôi lê vi long nói anh thiên chị dâu hai người không sao chứ thiên thành hỏi tôi không sao những người anh đưa tới là ai vậy chu nhược mai chưa bao giờ nhìn thấy những tinh anh đặc trùng thế này nên mới hỏi chương bốn trăm năm mươi bốn người có quan hệ tốt nhất với chu nhược mai chúng tôi đều là chiến hữu của anh thiên thiên thành nói chu nhược mai hoàn toàn không ngờ được lê vi long lại có nhiều chiến hữu ở đà lạt đến như vậy hơn nữa mỗi người ai cũng đều có súng điều này không phù hợp với lẽ thưởng cô càng ngày càng cảm thấy lê vi long chắc chắn là có bí mật nào đó đang che giấu mình anh thiên nơi này không nên ở lâu anh hãy mo đưa chị dâu rời khỏi đ â y đi thiên thành nói được rồi dư hân chúng ta đi thôi lê vi long nói nhưng mà đã chết nhiều người như vậy chúng ta cứ thế mà đi sao chu nhược mai nói chị dâu h ã y yên tâm chúng tôi sẽ giải quyết thiên thành nói chu nhược mai nghe thấy thiên thành nói như vậy chỉ đành phải theo lê b i long lên xe sau đó rời đi ngay sau khi lê b i long lái xe đi thiên thành liền nói với mọi người mau đi theo tôi tiếp tục bảo vệ anh thiên và chị dâu để lại một người ở lại hiện trường không cho người khác lấy súng của những người lính đánh thuê này đi là được tôi sẽ gọi người của hộ pháp đến đây xử lý vâng hà ngọc lan và những tinh anh đặc trùng liền lập tức theo lên xe tiếp tục đi theo lê vi long thiên thành chỉ để lại một người ở lại đây canh giữ sau đó cũng theo lên xe tiếp tục gâm thầm bảo vệ lê h i long và chu nhược mai xử lý hiện trường là chuyện nhỏ bảo vệ lê h i long và chu nhược mai mới là chuyện quan trọng trong xe thiên thành gọi điện thoại cho cục trưởng vu của hiệp hội hộ pháp khu quận cục trưởng vu có giữ số điện thoại của thiên thành hơn nữa còn biết rằng thiên thành không chỉ là tướng ba sao mà còn là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra nhìn thấy thiên thành gọi điện thoại đến ông ta không dám lơ là lập tức trả lời kính p ầ n hỏi phó tổng c ư anh có chỉ thị gì xin cứ phân phó lúc này ở tầng dưới của tập đoàn galaxy có hơn mười mấy người lính đánh thuê cầm súng đến muốn giết tổng Chỉ huy thiên thiên thành nói cục trưởng vũ nhất thời sợ tới mức đầu đổ đầy mồ hôi kinh ngạc nói c ư nhiên có loại chuyện này hiện tại tình huống thế nào những người lính đánh thuê đó đã bị chúng tôi bắn chết ngay tại chỗ ông đi gọi người của hiệp hội hộ pháp của đà lạt đến đây xử lý hiện trường và đem thi thể đi các ông không cần phải lo những chuyện khác được rồi tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức cục trưởng vũ nói sau khi cút điện thoại cục trưởng vũ lập tức gọi điện thoại cho ánh hạ dặn do cô ấy đến tập đoàn ga la xì xử lý hiện trường chỉ cần thu dọn thi thể là được những chuyện khác không cần quan tâm ánh hạ nhận được mệnh lệnh lập tức dẫn người qua đó xử lý lúc này trong văn phòng của chủ tịch tập đoàn vương lôi ông g i ó t giờ tôi rất xin lỗi chúng tôi đã thất thủ không bắt được chu nhược mai haji u d ũ n ó i tại sao anh lại thất thủ ngay cả chu nhược mai các anh cũng không thể bắt được các anh làm ăn như thế nào hả g i ó t giờ tức giận nói chúng tôi bị rơi vào trận mai phục của lê vi long tất cả những người được phái đi đều bị tiêu diệt sạch sẽ tất cả bọn họ đều bị người của anh ta bắn chết hết tại chỗ haji nói ai đã làm dò gì tin tức để cho lê vi Bi long biết trước được hành tùng của các anh g ó p giờ hỏi chúng tôi đều là hành động tuyệt mật không có ai tiết lộ tin tất cả hôm nay lê bi long đúng lúc đi cùng với vợ anh ta có lẽ lê bi long đã luôn sắp xếp người âm thầm bảo vệ anh ta cho nên chúng tôi mới thất bại hà di nói cho đến bây giờ thì anh cũng biết được sự lợi hại của lê bi long rồi chứ gì tôi sớm đã nói với anh rồi muốn giết lê bi long không phải là chuyện dễ dàng j o t giờ nói chỉ trách tôi đã phái quá ít người đi tôi không ngờ hôm nay lê bi long lại đi cùng với vợ anh ta đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn hà di nói hiện tại đã rút dây động dừng rồi nếu muốn bắt cóc chu nhược mai đã là điều không thể nào nữa job giờ nói vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây h à d i hỏi dù thế nào đi nữa tôi cũng phải bắt chu nhược mai đến thay tôi phá giải ván cờ và giúp tôi lấy được kho b á o dưới núi hồ sơn nếu hiện tại đã không thể bắt cóc chu nhược mai vậy thì hãy điều tra xem ai có quan hệ tốt với chu nhược mai nhất rót giờ nói ông muốn bắt cóc người có quan hệ tốt nhất với chu nhược mai sao h à d i hỏi đúng vậy vụ bắt cóc vừa rồi đã thất bại lê b i long nhất định sẽ càng dốc hết sức để bảo vệ cho vợ của mình chúng ta căn bản không thể ra tay với vợ anh ta được nữa bây giờ tôi chỉ có thể thay đổi chiến lược bắt cóc người có mối quan hệ tốt nhất với chu nhược mai sau đó uy hiếp chu nhược mai đến núi hồ sơn giúp tôi phá giải v ă n cờ j o t giờ nói được rồi tôi sẽ lập tức gọi người đi điều tra ngay ha j i nói xong liền bước ra khỏi văn phòng mười phút sau ha j i lại quay trở lại văn phòng nói chúng tôi đã điều tra ra được ai là người có quan hệ tốt nhất với chu nhược mai rồi là ai j o t giờ hỏi chương bốn trăm năm mươi lăm anh còn bao nhiêu chuyện đang giấu em ha j i nói chu nhược mai có một người bạn thân thiết tên là nguyễn t u cẩm chuyên viết tiểu thuyết trên mạng xã hội hai người họ có mối quan hệ rất tốt thân thiết như chị em ruột thịt nếu như nguyễn t u cẩm bị bắt cóc chắc chắn sẽ có thể uy hiếp được chu nhược mai hà di nói được anh đã t r a được nơi ở của nguyễn t u cẩm chưa j o t giờ hỏi tôi đã t r a được rồi hà di nói vậy việc này không nên chậm trễ anh nhanh chóng đi lập kế hoạch hành động bắt cóc nguyễn t u cẩm đến hang động dưới núi hồ sơn sau đó uy hiếp chu nhược mai vào trong hang động để phá giải ván cờ tối nay tôi nhất định phải lấy được kho báu job giờ nói vâng hà di lập tức đi ra ngoài sắp xếp trên đường trở về chu nhược mai nghĩ đến chuyện đã xảy ra lúc nãy trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi rốt cuộc những người đó là muốn đối phó em hay là muốn đối phó anh đây chu nhược mai hỏi bọn họ vừa muốn đối phó em đồng thời cũng muốn đối phó anh lê bi long nói tại sao bọn họ lại muốn đối phó với em chu nhược mai lại hỏi nếu đúng như anh dự đoán bọn họ hẳn là muốn bắt em đi giúp phá giải ván cờ mà anh đã cho em xem vào đêm hôm qua lê bi long nói phá giải ván cờ ván cờ tàn đó quan trọng đến như vậy sao khiến cho bọn họ phải tốn sức tốn lực đến bắt em chu nhược mai có chút kinh ngạc ván cờ tàn đó có liên quan đến kho tàng đương nhiên là quan trọng rồi bây giờ chuyện đã đến nước này lê bi long đành phải nói ra sự thật chẳng lẽ bên trong cửa đá có cất dấu kho báu chu nhược mai cũng không tốc lập tức nghĩ đến điểm này đúng vậy chỉ cần phá giải được ván tàn cục đó mới có thể mở được cửa đá mới có thể lấy được kho báu lê bi long nói rốt cuộc là có kho báu gì chu nhược mai lại hỏi chuyện này hiện tại anh cũng không biết được lê bi long nói làm sao bọn họ biết được em biết chơi cờ nhỉ chu nhược mai lại hỏi em đã từng giành được giải quán quân của cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng trên toàn quốc trên mạng đều có đưa tin chỉ cần cha là bọn họ có thể biết được thôi lê bi long nói nhưng vấn đề là hiện tại em cũng không thể phá giải được ván tàn cục đó mà chu nhược mai nói bọn họ không biết em cũng không thể phá giải được ván tàn cục đó chỉ biết được em là vua cờ trẻ tuổi và có tài năng nhất cho nên mới muốn em chơi thử lê bi long nói hóa ra là như vậy tại sao anh lại hiểu rõ ý đồ của bọn họ đến như vậy chu nhược mai hỏi là thiên thành và hà ngọc lan bọn họ đã điều tra ra được ý đồ của bọn họ lê bi long nói vậy chúng ta phải làm gì bây giờ liệu bọn họ có còn đến bắt em nữa không chu nhược mai lại trở nên căng thẳng hiện tại những người chiến hữu của anh sẽ âm thầm bảo vệ chúng ta em không cần phải lo lắng em không cần phải làm gì cả sau khi trở về nhà em chỉ cần ngoan ngoan ở trong nhà là được anh sẽ giải quyết chuyện này lê bi long nói hôm nay anh đột nhiên đề xuất làm tài xế cho em không phải chính là muốn bảo vệ em chứ chu nhược mai nhớ tới sự bất thường của lê bi long hôm nay nên lại hỏi đúng vậy lê bi long nói rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện đang giấu em chu nhược mai lại hỏi không còn nữa những chuyện nên nói anh đều đã nói cho em biết hết rồi lê bi long nói nhưng em vẫn luôn cảm thấy rằng thiên thành và hà ngọc lan đều nghe theo lời anh bọn họ thực sự chỉ là chiến hữu của anh đơn giản như vậy sao chu nhược mai lại hỏi những chuyện trong quân đội anh hiện tại không tiện nói cho em biết em cũng đừng hỏi quá nhiều sau này em cũng sẽ biết tôi h lê vi long không muốn nói quá nhiều nếu bây giờ nói cho chu nhược mai biết rằng mình là hộ soái bảo vệ cô chắc chắn sẽ không tin hơn nữa cô rất có thể sẽ nghĩ rằng mình đang nói k h o á chu nhược mai nhìn thấy lê vi long không muốn nói cô cũng không tiện hỏi nhiều dù sao cô chỉ là một người ngoại cuộc cũng không t i ệ n hỏi quá nhiều về các vấn đề quân sự cô cũng biết rằng nhiều chuyện trong quân đội phải được giữ bí mật nghiêm ngặt ánh hạ dẫn đội đi đến tập đoàn galaxy cho người đi phong tỏa hiện trường không cho bất kỳ ai đến gần chương bốn t r ư ơ i sáu tại sao cô ấy lại đen đ u ổ i thế này novi và đám người triệu đình tuy chỉ có thể đứng nhìn từ xa họ cũng không thể đi vào hiện trường trước đó khi xảy ra vụ chiến đấu novi chưa được thấy qua hiện trường cô cũng chỉ là sau khi nghe thấy tiếng súng mới chạy đến cửa sổ nhìn mà thôi lúc đó những người ngoại quốc này đã bị bắn chết và nằm trong vũng máu rồi Cô ấy biết được từ nhân viên bảo vệ nói rằng những người ngoại quốc này cầm súng là muốn giết lê b i long nhưng bọn họ lại bị người của lê b i long giết ngay sau đó các nhân viên bảo vệ đó đều nói một cách rất xúc động khiến cho cô ấy cảm thấy rất hối hận vì đã bỏ lỡ một vở kịch hay như thế này biết được chu nhược mai vừa trải qua một trận đấu sinh tử n ô v i gọi điện thoại cho chu nhược mai hỏi thăm tình hình của cô chu nhược mai nói mình vẫn ổn và cảm ơn sự quan tâm của n ô v i ánh hạ tịch thu súng của những người lính đánh thuê rồi sau đó bảo người đem thi thể của những người lính đánh thuê đó đi đồng thời đợi ba chiếc ốc chờ đó chạy đi cô ấy cũng vội vàng rời khỏi có lệnh của cấp trên căn dặn cô ấy không được điều tra những vụ án này cô ấy cũng không muốn lo chuyện bao đồng cô ấy cũng không phải ngốc mỗi lần lê vi long giết người đều sẽ có người giúp anh ta xử lý hậu quả cô ấy đã cảm nhận được lê vi long không phải là nhân vật đơn giản lần trước ở bệnh viện ngay trước mặt mọi người bắn chết những người ngoại quốc trên ngang hàng đó cũng giống hệt như vậy người tinh anh đặc trùng được cho ở lại canh giữ hiện trường khi nhìn thấy đám người của ánh hạ đi tới thì đã rời đi hội hợp cùng với thiên thành và những người khác hiện tại còn đang trong thời kỳ quan trọng thiên thành không dám lơ là liền dẫn theo người âm thầm triển khai phòng thủ xung quanh biệt thự của lê vi long để ngăn chặn những người lính đánh thuê đó xông vào biệt thự hiện tại đã đến thời điểm cuối cùng của trận quyết chiến không thể xảy ra bất kỳ sự sai s ó t nào được gần đây nguyễn tú cẩm bởi vì cập nhật chương quá chậm mà nhận được rất nhiều lời thúc giục của độc giả có một số độc giả đe dọa sẽ gửi l ư ớ i dao đến cho cô ấy thậm chí có người còn nói rằng họ đã mang theo một con dao lớn đang đi trên đường rồi cô ấy bắt buộc phải đảm bảo với độc giả rằng mỗi ngày phải cập nhật trên năm chương vì vậy những ngày qua cô ấy đều đóng kín cửa viết chuyện cũng rất hiếm khi ra ngoài ngay cả việc ăn uống cũng phải gọi đồ ăn bên ngoài đưa đến tận nhà buổi tối m ộ đêm nguyễn tú cẩm vừa mới phát hành bản cập nhật chương thứ năm khi cô ấy vươn vai như chút được gánh nặng thì đột nhiên bùng một tiếng cửa bị người phá mở ra cô ấy nhất thời bị dọa đến giật mình suýt chút nữa ngã khỏi g h ế cô ấy quay đầu lại thì nhìn thấy bốn người ngoại quốc có thân hình và vỡ khuôn mặt hung tợn đã xông vào trong nhà nhìn thấy tình cảnh này nguyễn tú cẩm nhất thời bị dọa cho hoảng sợ tại sao lại có người ngoại quốc xông vào nhà thuê của mình không lẽ em muốn vào nhà cướp của sao hay là muốn quay dối mình nguyễn tú cẩm cảm thấy cả hai điều này đều rất có khả năng dù sao mình chồng xinh đẹp như vậy sau khi những người ngoại quốc này cướp của cái trước bọn họ nhất định sẽ nảy lòng tham cũng đến cướp sắt mình luôn các anh muốn làm gì hả nguyễn tú cẩm đã bị dọa đến hoa dung thất sắc liền run r à y hỏi những người ngoại quốc này chính là lính đánh thuê do ha di p h ả i đến để bắt cóc nguyễn tú cẩm bọn họ không nói chuyện vô nghĩa với nguyễn tú cẩm một trong những người lính đánh thuê trực tiếp bằng khăn tay bịt miệng nguyễn tú cẩm lại không cho cô ấy la hét nguyễn tú cẩm đột nhiên bị người bịt miệng trong lòng càng thêm hoảng hốt cô ấy không ngừng dãy r u ộ n nhưng cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể thoát khỏi những người lính đánh thuê cao lớn và cường tráng này được ừ ừ cô ấy bị người lính đánh thuê đó dùng bàn tay lớn bịt lấy miệng muốn kêu cũng kêu không được chỉ có thể phát ra vài tiếng ưu ớ nhìn thấy những người ngoại quốc này đều có thân hình to lớn hơn nữa còn rất cường tráng trong lòng cô ấy vô cùng sợ hãi nếu như cô ấy bị bốn người ngoại quốc này thay phiên nhau làm chuyện đó thì làm sao mình có thể chịu đựng được nhất định sẽ bị tra tấn đến chết mất ngay khi nguyễn tú cầm nghĩ theo chiều hướng này thì những người lính đánh thuê đó đã lôi cô ấy ra khỏi phòng nguyễn tú cầm luôn muốn kêu cứu nhưng miệng bị bịt lại không thể kêu thành tiếng cô ấy dây r ù a căn bản là điều vô ích những người lính đánh thuê đó giống như những con đại bảng nhấc một con gà mà trực tiếp nhấc cô ấy đi rất nhanh cô ấy bị đưa đến tầng dưới sau đó bị đẩy vào một chiếc mẹ xe đét bốn người lính đánh thuê lần lượt lên xe sau đó liền phóng xe đi thật nhanh nguyễn tu cầm ở trên xe lấy điện thoại di động ra muốn báo án nhưng ngay khi điện thoại của cô ấy vừa lấy ra thì đã bị một người lính đánh thuê lấy mất ngoan ngoãn ở im đó cho tôi đừng động đậy lung tung nếu không sẽ cho cô chết một cách t h ê thảm người lính đánh thuê đ o ạ t lấy điện thoại đó hung dữ cảnh cáo nguyễn tu cầm nhìn thấy chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi thành phố trong lòng càng thêm sợ hãi cô ấy không biết những người ngoại quốc này muốn đưa mình đến đâu rồi bắt đầu làm hại mình trong lòng cô ấy không khỏi đau bờn tại sao gần đây cô ấy luôn gặp phải những chuyện không hay thế này cô ấy chỉ là ở im trong nhà cả ngày còn không đi ra ngoài mà thai họa vẫn có thể gặp đến tại sao cô ấy lại đen đuổi thế này trước đây cô ấy từng bị bang li ôt gặt bắt cóc tới câu lạc bộ nhân gian t i ê n cảnh bây giờ lại bị những người ngoại quốc này bắt cóc thứ đang chờ đợi mình nhất định là nơi có muôn ngàn sự hiểm trở a lúc này một trong những người lính đánh thuê lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi cho ha j i chương bốn trăm năm mươi bảy tôi đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi khi ha j i nhận được điện thoại biết bắt bọn liền núi đến thuộc thành Tu tức thẳng được đã được đưa của công Cẩm, cầu cô hạ mình họ Hồ Nguyễn yêu ấy lập sau ơ n bọn yên và bảo bọn họ đợi yên ở đó. ở s đó ha di ngay lập tức báo cáo tình hình với dóp giờ ông dóp giờ chúng tôi đã thành công bắt được nguyễn t u cẩm người bạn thân của chu nhược mai rồi Tốt, hiện tại người đang ở đâu dóp giờ hưng phấn hỏi tôi đã yêu cầu bọn họ đưa thẳng đến núi hồ sơn chờ chúng ta ha di nói được anh làm t ố t lắm bây giờ chúng ta nhanh chóng đi đến núi hồ sơn rồi sau đó uy hiếp chu nhược mai đến giúp chúng ta phá giải ván cỡ tằn này dóp giờ nói vậy còn lê vi long thì sao hôm nay anh ta lại giết hơn mười mấy người thuộc hạ của tôi món nợ này đã đến lúc phải giải quyết với anh ta rồi haji nói đúng vậy anh hãy dẫn theo tất cả đội ngũ của mình đến đây đợi sau khi chu nhược mai phá giải được v ắ n cờ chúng ta sẽ để lê bi long đến giải cứu vợ của anh ta sau đó ở trong hang động giết chết lê bi long để trả thù cho những người thuộc hạ đã chết của anh j o t g i ờ nói được tối nay chính là ngày chết của lê bi long haji hung hát nói ừ tôi thực sự không ngờ rằng vợ của lê bi long lại là cao thủ cờ tướng không những có thể bắt vợ của anh ta giúp chúng ta phá giải v ắ n cờ mà còn có thể lợi dụng vợ của anh ta để dồn anh ta vào chỗ chết đúng thật là một công đôi việc job giờ nói mà ngay lúc này tôn quốc tài lại vội va và xung vào kích động nói tôi đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi tôi đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi job giờ và ha di nghe vậy đều không khỏi sửng sốt ông thực sự nghĩ ra phương pháp phá giải rồi ư job giờ nửa tin nửa ngờ hỏi thật mà tôi thật sự đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi tôn quốc tài nói tối hôm qua sau khi từ hang động trở về ông ta vẫn rất không tam tâm liên tục nghiên cứu phương pháp phá giải ván cờ tàn đó sau khi trải qua một đêm suy nghĩ lúc này đột nhiên nghĩ ra được phương pháp phá giải cho nên ông ta mới phấn khích chạy ngay đến nói cho rót giờ biết tôi đã không tin một ông giả như ông có thể phá giải được ván cờ tàn đó nữa bây giờ chúng tôi đã tìm được cao thủ khác tới rồi không có chuyện của ông nữa ông hãy mau cút đi đi haji đã bị tôn quốc tài hại chết ba người thuộc hạng nên mới không chịu tin ông ta đã có thể nghĩ ra được phương pháp phá giải anh lại dám coi thường tôi tôi là ông vua cờ có tiếng tăm lấy lừng nhất các anh còn mời được cao thủ nào tới giúp phá giải ván cờ tàn này tôn quốc tài hỏi cao thủ mà chúng tôi mời đến chính là chu nhược mai vị vua cờ mới trẻ tuổi và tài năng nhất của long quốc h à d i nói chu nhược mai các anh lại đi mời cô nhóc miệng còn hôi sữa đó đến giúp các anh phá giải ván cờ này các anh thật quá ngây thơ đi khi tôi xưng bá trong giới cờ tướng của long quốc cô ấy còn chưa ra đời nước kia tôn quốc tài k i n h thường nói đều là người trong ngành tất nhiên ông ta cũng từng nghe nói đến chu nhược mai đã giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở long quốc vào những năm về trước nhưng lúc đó ông ta đã nhập cư đến đông quốc nên không đến tham gia cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng năm đó có câu nói sóng sau đ ẻ sóng trước nói không chừng khả năng chơi cờ của người ta còn lợi hại hơn ông nhiều h à di nói không thể nào ngay cả tôi cũng không thể phá giải được ván cờ này cô ấy tuyệt đối cũng không thể phá giải được các anh đừng hy vọng hao huyền nữa trên đời này chỉ có tôi mới có thể phá giải được một ván cờ thâm thúy như vậy tôn quốc tài nói được rồi các người đừng nói nữa ông có minh nếu ông đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi vậy thì hãy cùng chúng tôi đến núi hồ sơn đi rót giờ nhìn thấy h à di và tôn quốc tài lại bắt đầu tranh chấp nên h ộ i vàng lên tiếng ngăn cản ông rót giờ nếu ông định đưa ông già này đi vậy chúng ta có nên gọi chu nhược mai đến không haji hỏi đương nhiên là có nếu anh không gọi chu nhược mai đến thì làm sao có thể uy hiếp lê b y long tới tìm cái chết được j o t giờ nói nếu đã muốn gọi chu nhược mai đến thì tại sao lại phải dẫn ông già này đi theo tôi không tin ông ta có thể phá giải được ông đừng để ông ta lại làm hại thuộc hạ của tôi haji rất phản đối việc đưa tôn quốc tài đến núi hồ sơn bởi vì chu nhược mai cũng không chắc là có thể phá giải được nếu nhiều người sẽ có thêm một phần trí tuệ cứ để cho hai vị vua cờ trẻ và già cùng nhau đi nghiên cứu ván cờ tàn này thì sẽ càng có thêm hy vọng hơn job giờ nói tôi lo rằng vua cờ mới và vua cờ cũ có những ý kiến khác nhau rồi sẽ gây ra điểm bất đồng và nảy sinh sự tranh chấp điều này ngược lại sẽ phản tác dụng h à di nói nhưng ông quốc minh đã nói rằng ông ta đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi chúng ta phải cho ông ta thêm một cơ hội để thử lại j o t giờ nói thôi được vậy chúng ta hãy mau chóng hành động đi h à di nói ừ mau chóng triệu tập đội ngũ của anh bây giờ bắt đầu xuất phát j o t giờ nói chương 458 đợi lát nữa cô sẽ biết thôi vì vậy h à di lập tức triệu tập đội ngũ của anh ta sau đó cùng với job giờ và tôn quốc tài đi đến núi hồ sơn lúc này trên đường đi đến núi hồ sơn nguyễn tú cẩm nhìn thấy mình được đưa tới vùng ngoại thành càng đi càng hẻo lánh trong lòng lại càng thêm sợ hãi mặc dù trên xe lúc này những người lính đánh thuê đó đã không còn bịt miệng nguyễn tú cẩm nữa nhưng nguyễn tú cẩm cũng không muốn kêu h é t nữa bởi vì dù có ở trên xe kêu cứu cũng căn bản không có ai nghe thấy cô ấy đang ngồi ở giữa băng ghế sau còn ở giữa cô ấy đều có hai người lính đánh thuê ở bên cạnh canh giữ cho dù cô ấy có muốn nhảy xuống xe cũng không có cơ hội hơn nữa điện thoại di động của cô ấy đã bị tịch thu cô ấy căn bản không thể gọi điện thoại đi kêu cứu các anh muốn đưa tôi đi đâu vậy nguyễn tú cầm hỏi lát nữa cô sẽ biết thôi một người lính đánh thuê nói các anh bắt cóc tôi để làm gì nguyễn tú cẩm lại hỏi đợi lát nữa cô sẽ biết thôi người lính đánh thuê đó dường như chỉ biết nói một câu này bất kể nguyễn tú cẩm có hỏi câu gì anh ta cũng đều trả lời như thế này chiếc xe nhanh chóng được lái vào thung lũng của núi hồ sơn nguyễn tú cẩm bị đẩy ra khỏi xe đêm nay trăng tối gió lớn bầu trời chỉ có lấp lánh vài ánh sao sáng khu vực xung quanh núi hồ sơn tối đen như mực chỉ vọng lại tiếng kêu của một số loài côn trùng không biết tên nhìn thấy xung quanh hoang vắng nguyễn tú cẩm lại càng thêm sợ hãi cô ấy còn tự mình dựng lên rất nhiều cảnh tượng vào đêm trăng tối gió lớn đây là nơi tốt nhất để hàm hiếp xong rồi giết người diệt h ẩ u vào đêm trăng tối gió lớn cô ấy bị bốn gã người ngoại quốc đưa đến thung lũng không một bóng người này ngoại trừ việc muốn hàm hiếp mình xong rồi giết người diệt h ẩ u sau đó ném sát ngoài cánh đồng vắng thì bọn họ còn có thể làm gì nữa lần trước bị bang l ì ột gặt bắt cóc đến câu lạc bộ nhân gian t i ê n cảnh cô ấy đã may mắn được lê vi long đến cứu rút nhưng lần này còn ai có thể đến cứu mình đây xem ra đêm nay mình thật sự khó tránh khỏi cái chết rồi n g u y tu cầm trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung nhưng bốn người lính đánh thuê đó vẫn không có làm gì cô ấy cả cũng không xuất hiện những chuyện như cô ấy đã tưởng tượng mà chỉ là đứng bên cạnh giám sát chặt chẽ cô ấy trong lòng cô ấy cũng không khỏi cảm thấy xấu não chẳng lẽ những người này bắt mình đến đây chỉ để cùng bọn họ ngắm cảnh thôi sao các anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì nguyễn tú cẩm lại hỏi đợi lát nữa cô sẽ biết thôi người lính đánh thuê đó vẫn dùng câu nói này để trả lời nếu các anh muốn tiền tôi có thể đưa cho các anh nhưng tôi chỉ yêu cầu các anh hãy để tôi đi nguyễn tú cẩm nghĩ rằng những người này có thể bắt cóc mình để uy hiếp tống tiền nếu như tiền có thể dùng để đánh đổi mạng sống của mình cô ấy cũng sẽ không chút do dự mà đưa cho bọ trong những năm qua cô ấy cũng đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc viết tiểu thuyết có hơn vài trăm triệu khoản tiền được gửi vào ngân hàng tiền chỉ là vật ngoại thân cùng lắm là đi kiếm lại từ đầu chỉ cần có thể giữ được sự trong trắng và tính mạng của mình là được cứ để cho rừng còn xanh sợ gì không có c ử i đốt chúng tôi không muốn tiền của cô người lính đánh thuê đó cuối cùng đã đưa ra một câu trả lời khác vậy thì các anh muốn gì nguyễn tú cầm hỏi đợi lát nữa cô sẽ biết thôi mười phút sau nguyễn tú cầm nhìn thấy một đoàn xe lớn đang hùng dũng đi về phía thung lũng núi hồ sơn sau khi những đoàn xe này chạy tới và dừng lại người trên xe lần lượn đi xuống nhân số có tới hai trăm người tất cả đều là người ngoại quốc chỉ có một ông cụ dáng d ấ p giống như người long quốc nhìn thấy tình cảnh này nguyễn tú cẩm lại không khỏi bị dọa cho một phen sợ hãi rốt cuộc hai trăm người này đến đây để làm gì không phải tất cả bọn họ đều là nhắm vào mình chứ chương bốn trăm năm mươi chín tôi muốn đích thân gọi điện thoại cho chu h ư ờ i mai lúc này một số lính đánh thuê đã bắt đầu xốc những đống cỏ dại được phủ lấp ở lối vào hang động ra rót giờ đi tới trước mặt nguyễn tú cẩm nói cô hằng cô đừng sợ cô h ã y theo chúng tôi đi xuống phía dưới hang động nào đi xuống phía dưới hang động xuống hang động để làm gì nguyễn tú cẩm vừa nghe đến từ hang động thì đã vô cùng hoảng sợ chẳng lẽ bọn họ muốn đem mình xuống dưới hang động giam giữ lại rồi bắt đầu luân phiên nhau hãm hiếp ngược đ á n mình cô ấy quả đúng là người viết tiểu thuyết trí tưởng tượng rất phong phú hơn nữa tư tưởng cũng có chút đen tối nên lúc nào cũng có thể suy nghĩ đến những cảnh tượng hết sức tối tăm cô đừng hỏi nhiều như vậy khi nào cô đi xuống thì sẽ biết tôi rót giờ không muốn nói nhiều chuyện vô nghĩa với nguyễn tú cầm nữa không tôi không muốn xuống hang động xin các người hay bông tha cho tôi đi nguyễn tú cầm run dậy nói khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong hang động sau đó cô ấy liền sợ hại đến mức hai chân mềm lũn cả người không ngừng run dậy bây giờ cô ấy không chỉ phải đối mặt với bốn người ngoại quốc nữa mà là hơn hai trăm n g ư ờ i ngoại quốc nếu như cô ấy bị bọn họ đưa vào trong hang động hậu quả không thể tưởng tượng nổi thật sự sẽ cực kỳ b i thảm c h ó i cô ấy lại và lôi cô ấy xuống dưới hang động rót giờ đưa ra mệnh lệnh những người lính đánh thuê lập tức lấy dây thừng c h ó i nguyễn tú cầm lại nguyễn tú cầm rất nhanh liền bị c h ó i chặt không thể cử động khi cô ấy nghĩ đến mình đã bị c h ó i b u ộ c thì những cảnh tượng không thể ngăn chặn được lại hiện lên trong đầu cô ấy lúc này những người lính đánh thuê đã lần lượt bước xuống hang động nguyễn tú cầm bị đẩy đến cửa hang động sau đó bị người dùng dây thừng lôi xuống dưới bên trong hang động tối om và sâu hơn chục mét đối với nguyễn tú cẩm mà nói nó giống như một cái hố không đáy vậy trong quá trình bị lôi xuống dưới hang động nguyễn tú cẩm cảm thấy như thể mình đang bị đẩy xuống địa ngục vậy cuối cùng khó khăn lắm mới lôi được nguyễn tú cẩm đến phía dưới hang động những người lính đánh thuê đã đi xuống dưới trước đó đến tháo sợi dây cho nguyễn tú cẩm rồi sau đó áp giải cô ấy đi về phía trước lúc này ở phía trên hang động rót giờ nói với ha j i anh để lại hai người ở đây đợi cho đến khi chu nhược mai đến rồi mới đưa cô ấy xuống dưới hang động những người còn lại sẽ theo tôi xuống dưới hang động bắt đầu mai phục chuẩn bị ám sát lê vi l o n được tôi khi nguyễn tú cầm được đưa đến phía trước cửa đá nhìn thấy trên cửa đá có một ván cơ tàn khiến cô không khỏi kinh ngạc cô ấy không biết tại sao lại có cửa đá ở đây hơn nữa trên cửa đá còn có một ván cơ tàn cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng những người này sẽ nhốt cô ấy vào trong cửa đá giang cầm trong một thời gian dài để mua vui cho bọn họ lúc này nguyễn tú cầm thông qua ánh sáng của đèn tin cô ấy đột nhiên nhìn thấy ba cái s á t chết khiếp người đang nằm trên mặt đất a nguyễn tu c ầ m nhất thời sợ tới mức phát ra một tiếng thét trói thai suýt chút nữa ngất lịm đi vì sợ trong ba cái s á t chết đó có một người bị chém đứt l ị ì a p h ầ n l ư n g b h người c a i người còn lại mình đầy vết thương dưới ánh sáng của đèn tin khiến họ trở nên rất ghê người một lúc sau j o t giờ và haji cùng với tôn quốc tài cũng đồng loạt đi đến trước cửa đá lấy điện thoại di động của cô hàng ra tìm số điện thoại c ủ a chu nhậm ai tôi muốn đích thân gọi điện thoại cho chu nhậm ai job người lính đánh thuê đã tịch thu điện thoại di động của nguyễn tú cẩm trước đó lập tức lấy điện thoại của nguyễn tú cẩm ra nguyễn tú cẩm đã thiết lập mở khóa bằng vân tay người lính đánh thuê đó đã n h ấ c giữ lấy tay của nguyễn tú cẩm lên trực tiếp sử dụng vân tay của cô ấy để mở khóa sau đó anh ta lật lại nhật ký cuộc gọi của nguyễn tú cẩm và chu nhược mai cầm lên bấm máy gọi cho chu nhược mai rồi mới đưa điện thoại cho dốc giờ nguyễn tú cẩm nhìn thấy bọn họ muốn tìm chu nhược mai trong lòng thầm nghĩ những người này bắt có mình chẳng lẽ là bọn họ muốn dùng chuyện này để uy hiếp chu nhược mai rồi đòi một khoản tiền lớn từ cô ấy sao vào lúc này trong biệt lê vi long đang ở trong phòng tắm tắm rửa còn chu nhược mai sớm đã tắm rửa xong đang nằm ở trên giường l ị c h điện thoại cô đột nhiên nhìn thấy cuộc điện thoại của nguyễn tú c ẩ m gọi đến liền bắt máy trả lời tú h ằ n g muốn thế này rồi cậu gọi đến cho mình có chuyện gì không chu nhược mai hỏi cô hân tôi không phải là nguyễn tú c ẩ m đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ chu nhược mai nhất thời cả kinh trong lòng thầm nghĩ nguyễn tú c ẩ m chưa từng có bạn trai rốt cuộc người đàn ông này là ai ông là ai tại sao lại dùng điện thoại của nguyễn tú cầm gọi cho tôi chu nhược mai cảnh giác hỏi tôi là ai không quan trọng điều quan trọng là bây giờ nguyễn tu cẩm người bạn thân nhất của cô đã rơi vào tay chúng tôi chỉ có cô mới có thể cứu được người bạn thân của mình đầu dây bên kia người đàn ông lên t i ế nói g n các anh đã bắt cóc nguyễn tu cẩm chu nhược mai kinh ngạc hỏi đúng vậy nếu cô không muốn người bạn thân của mình chết thì hãy nhanh chóng đến núi hồ sơn ngay người đàn ông ở đầu dây bên kia nói các anh muốn bao nhiêu tiền chuộc đều được chỉ cần các anh đừng tổn thương đến nguyễn tu cẩm chu nhược mai nói chúng tôi không muốn tiền chuộc chỉ cần cô đến núi hồ sơn đồng thời cô chỉ được phép đến một mình người đàn ông ở đầu dây bên kia nói ông muốn tôi đến núi hồ sơn làm gì chu nhược mai cảm thấy thật kỳ lạ bọn bắt cóc không cần tiền chuộc mà chỉ cần mình đến núi hồ sơn chẳng lẽ bọn họ cũng muốn bắt cóc mình sao cô hân cô đừng sợ chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô tôi yêu cầu cô đến núi hồ sơn là vì tôi muốn nhờ cô đến giúp chúng tôi phá giải một ván cờ tàn người đàn ông ở đầu dây bên kia nói phá giải một ván cờ tàn chu nhược mai càng thêm kinh ngạc lập tức nhớ tới đêm nay trên đường trở về lê b i long đã từng nói với mình rằng những người ngoại quốc bị giết ngay tại đó là muốn bắt cô đến giúp bọn họ phá giải ván cờ tàn trên cửa đá chẳng lẽ cái cửa đá đó chính là ngay tại núi hồ sơn đúng vậy cô hân là vị vua cờ trẻ tuổi và có tài năng nhất ở long quốc cho nên tôi muốn nhờ đến cô một chút người đàn ông ở đầu dây bên kia nói chu nhược mai cuối cùng cũng hiểu được rằng người đàn ông đang gọi điện thoại cho mình đây chính là chủ mưu đằng sau của những người ngoại quốc đó người mà đêm nay ông ta cử đến không thể bắt được mình ngược lại còn bị lê vi long giết chết bây giờ ông ta mới thay đổi chiến lược đến bắt cóc nguyễn tu cầm người bạn thân của mình muốn lấy chuyện này để uy hiếp mình đến phá giải ván cờ cho bọn họ đúng thật là khó lòng đề phòng mà lê vi long đã sắp xếp một đội ngũ để bảo vệ mình nhưng lại không ngờ rằng đối phương lại đi bắt người bạn thân của mình nếu cô không tới vậy người bạn thân của cô sẽ phải chết thẳng đấy lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia lại nói tôi sẽ đến ông không thể làm tổn thương cô ấy nếu ông dám chạm vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc tôi có chết cũng sẽ không giúp ông phá giải ván cờ tàn đó chu nhược m a i biết được rằng nguyễn tu cẩm người bạn thân nhất của mình đã rơi vào tay đối phương cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm lơ thấy chết mà không cứu được cô không dám nói với đối phương rằng cô cũng không thể phá giải ván cờ tàn đó vì sợ rằng đối phương một khi biết được mình không còn giá trị lợi dụng sẽ giết nguyễn tu cẩm chương bốn trăm sáu mươi mốt vợ anh chạy đi mất rồi vậy thì cô mau tới đi nhớ kỹ cô chỉ có thể một mình đến không thể nói cho chồng cô biết nếu chồng cô cũng đi cùng với cô chúng tôi sẽ lập tức giết chết nguyễn tu cẩm người chị em tốt của c ô ngay người đàn ông ở đầu dây bên kia nói chu nhược mai nhìn về phía phòng tắm thì nhìn thấy lê vi long vẫn đang tắm ở bên trong có lẽ anh sẽ không biết được mình sẽ đến núi hồ sơn vì vậy cô mới nói đ ư ợ c tôi h tôi sẽ không nói với anh ấy nhưng tôi đi đến đó các anh thực sự sẽ thả cho nguyễn tu cẩm và tôi đi chứ tôi chỉ muốn cô giúp đỡ phá giải ván cờ tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương cô người đàn ông ở đầu dây bên kia nói lúc này Giọng n người. Người người chị em tốt của cô rơi vào tay kẻ xấu cô làm sao có thể lâm trận lối bước thấy chết mà không cứu được cho cô ba mươi phút nếu trong vòng ba mươi phút nữa cô vẫn chưa đến núi hồ sơn vậy thì hãy nhặt xác thay cho người chị em tốt của cô đi người đàn ông ở đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy điện thoại chu nhược mai đột nhiên trở nên khẩn trương núi h ổ sơn nằm ở vùng ngoại thành từ đây đi đến núi h ổ sơn với tốc độ bình thường cũng phải mất hơn 40 phút hiện tại đối phương chỉ cho mình 30 phút cô nhất định phải lập tức đi hành động ngay lái xe với tốc độ nhanh nhất chạy tới đó mới được thế là cô lập tức xuống giường mang giày vào và đi ra ngoài đối phương không cho cô nói với lê b i long nên cô cũng không dám nói với lê b i long còn lê b i long lúc này vẫn đang tắm cũng không biết rằng chu nhược mai đã đi ra ngoài chu nhược mai rời khỏi biệt tự cô lái chiếc làm bồ gộ ý nghĩ của mình và vội vã tăng tốc chạy đến núi hồ sơn thiên thành cùng với đám người hà ngọc lan đang âm thầm canh phòng trong bóng tối thì nhìn thấy chu nhược mai một mình lái xe rời đi hơn nữa còn phóng xe nhanh như vậy đều không khỏi kinh ngạc chị dâu nửa đêm đi ra ngoài một mình không phải là đã g ã i nhau với anh thiên rồi chứ trong thời kỳ quan trọng thế này chị dâu lại nửa đêm đi ra ngoài rốt cuộc là muốn đi đâu anh thiên đâu tại sao anh ấy không đi cùng với chị dâu mọi người đều bắt đầu xôn xao bàn tán hà ngọc lan cô mau gọi cho anh thiên hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra đi thiên thành dự cảm thấy tình hình không ổn liền lập tức ra lệnh cho hà ngọc lan gọi điện thoại cho lê b i long trong trường hợp khẩn cấp hà ngọc lan cũng không nói nhảm lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho lê b i long lê b i long vừa mới tắm rửa xong đi ra khi thấy chu nhược mai không ở trong phòng trong lòng hơi kinh ngạc anh còn tưởng rằng chu nhược mai đã chạy tới phòng khách xem tv nhưng khi anh đi ra tới phòng khách cũng không thấy bóng dáng của chu nhược mai đâu dư hân dư hân em đang ở đâu lê b i long không biết chu nhược mai đã đi đâu cho rằng cô vẫn còn đang ở trong biệt thự vì vậy anh liền lên tiếng kêu gọi thế nhưng anh liên tiếp gọi hết mấy lần nhưng vẫn không nghe thấy chu nhược mai đáp lại lê vi long nhất thời dự cảm đến tình huống không đúng theo lý mà nói mình đã sắp xếp thiên thành bọn họ đến bảo vệ xung quanh biệt thự chu nhược mai sẽ không thể bị người bắt đi được ngay khi lê vi long lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho thiên thành thì hà ngọc lan đã gọi điện thoại đến có chuyện gì vậy lê vi long hỏi hộ x o á i vợ anh chạy đi mất rồi hà ngọc lan bởi vì lo lắng mà đã trực tiếp gọi lê vi long là hộ x o á i cái gì vợ tôi chạy đi mất rồi lê vi long nhất thời cảm thấy cả kinh đúng vậy chuyện gì đang xảy ra vậy hai người đã cãi nhau h hà ngọc lan hỏi chương 462 t ì n h huống khẩn cấp chúng tôi không có cãi nhau cô ấy đã chạy đi khi nào lê vi long hỏi vừa mới chạy đi không lâu hà ngọc lan nói không hay rồi mau chóng đuổi theo cho tôi bây giờ tôi sẽ ra ngoài ngay chu nhược mai rời đi mà không nói một lời nào lê vi long đã dự cảm được tình huống đang rất nghiêm trọng được vậy anh nhanh lên hà ngọc lan nói lê vi long cúp máy điện thoại lập tức chạy ra khỏi biệt thự thiên thành và hà ngọc lan cùng với những tinh anh đặc trùng đã xuất hiện ở xung quanh đợi lê vi long ở lối vào biệt thự anh thiên chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao chị dâu lại ra ngoài một mình vào nửa đêm thế này thiên thành hỏi tình huống khẩn cấp anh đừng hỏi nhiều như vậy đi lên xe rồi mới nói lê Bi long nói được anh thiên mau lên xe đi thiên thành vừa mở cửa chiếc xe dịp vừa nói anh để cho hà ngọc lan lái chiếc xe bù gạ tị vẩy dần của tôi để đuổi theo vợ tôi đi lê Bi long cảm thấy lái chiếc bù gạ tị vẩy dần mới có thể nhanh chóng đuổi kịp chu nhược mai hơn bởi vì chu nhược mai lái một chiếc làm bùa hùa y n i ra ngoài còn tốc độ của chiếc xe dịp có thể hơi khó theo kịp、được. hà ngọc lan từ trong tay lê bi long nhận qua chìa khóa xe lập tức đi qua lái chiếc bủ gạ tỷ vệ dần thiên thành và lê bi long cùng nhau ngồi chiếc bủ gạ tỷ vệ dần còn những người tinh anh đặc trùng đó lần lượt lái chiếc xe dịp đi theo sau lê bi long sau khi lên xe lê bi long liên tục gọi điện thoại cho chu nhược mai nhưng chu nhược mai vẫn không hề trả lời lúc này chu nhược mai đang vội vã phóng xe chạy đến núi hồ sơn không có thời gian để trả lời cuộc gọi của lê bi long bởi vì đối phương chỉ cho cô có ba mươi phút cô nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đó nếu không một khi đến trễ n g u tú cầm rất có khả năng sẽ thật sự bị bọn chúng giết、chết. vâng à lại, đối p h ư thiên n g cho, cô nói chuyện này cho Lê Bi Long l theo mình đến、đây. Nếu mình nói đây. với thành ì anh nhất định cũng sẽ đuổi theo đến. Đến bọn theo họ đuổi lúc m lập tức cho người đi điều tra tình hình ở bên núi hồ sơn một phút sau thiên thành nhận được tin nhắn trả lời sau đó lập tức báo cáo lại cho lê b i long anh thiên đêm nay tập đoàn vương lôi lại dốc hết toàn bộ lực lượng tất cả đều đi đến núi hồ sơn hơn nữa bọn họ cũng bắt theo nguyễn tu cẩm người bạn thân của chị dâu đến núi hồ sơn nguyễn tu cẩm bị bọn họ bắt đến núi hồ sơn sao lê b i long nhất thời kinh ngạc đúng vậy hiện tại nguyễn tu cẩm và người của bên tập đoàn vương lôi đã xuống dưới hang động chỉ để lại hai người lính đánh thuê canh gác phía trên cửa hang thiên thành nói bọn họ bắt nguyễn tu cẩm đi hẳn là muốn dùng chuyện này để uy hiếp vợ tôi đi phá giải ván cờ cho bọn họ lập tức chạy đến núi hồ sơn để ngăn vợ tôi lại. lê vi long lập tức nghĩ ra được ý đồ của đối phương anh vốn đã chuẩn bị ổn thỏa các biện pháp đề phòng xuất động những người tinh anh đặc trùng toàn lực đến bảo vệ chu nhược mai nhưng không ngờ đối phương lại ra tay với nguyễn tu cầm người bạn thân của chu nhược mai để uy hiếp chu nhược mai vâng hà ngọc lan lập tức lái xe về phía núi hồ sơn kỹ năng lái xe của hà ngọc lan vô cùng tốt cộng thêm với việc cô ấy đang lái chiếc siêu xe thể thao như bù gạ tỷ vệ dần quả thực cảm giác như một ngọn gió vậy thiên thành lấy điện thoại thông báo cho những người tinh anh đặc t r ù đó dặn dò bọn họ toàn bộ đi đến núi hồ sơn bởi vì bọn họ có thể theo không kịp tốc độ của hàng ngọc lan cho nên nếu không thông báo cho bọn họ bọn họ sẽ mất dấu mất sau khi thông báo xong thiên thành lại nói với lê vi long đêm nay có thể là một trận quyết chiến đến rồi chúng ta có cần gọi minh hải ra quân đến hỗ trợ không chương bốn trăm sáu m a anh có cách cứu nguyễn tu cẩm bây giờ nguyễn tu cẩm đã nằm trong tay bọn chúng nếu chúng ta tùy tiện xuất binh chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn một khi bọn họ kích động đến lúc đó rất có thể sẽ giết nguyễn tu cẩm chúng ta cứ đuổi theo vợ tôi trước và tìm hiểu tình hình cụ thể rồi mới tính sau lê vi long nói được rồi vậy chúng ta cứ đuổi theo chị dâu rồi mới tính sau thiên thành nói lúc này trong hang động dưới núi hồ sơn ông rót giờ tôi đã nghĩ ra phương pháp phá giải ván cờ tàn này rồi hay là ông hãy để tôi đi thử trước đi nếu như tôi không thể phá giải được thì chúng ta có thể đợi chu nhược mai tới rồi phá giải sau cũng được tôn quốc tài đã nghĩ ra phương pháp phá giải nên mới không thể chờ đợi được muốn thử ngay lúc này ông không đợi chu nhược mai tới rồi nghiên cứu với ông hay sao rót giờ hỏi không cần nghiên cứu nữa cô ấy sẽ chỉ làm phía tôi khi cô ấy đến tôi có thể đã phá giải được ván cờ tàn này rồi tôn quốc tài nói Được thôi, ô vậy nếu g Giọt hãy thử trước đi. Giọt giờ nhìn thấy như vậy, y trước Tôn、quốc、Tài tự tin Quốc đi. giờ nên q u t ta một cơ hội, để cho ông ta đi thử trước. định để đi ông ông n cho hội, cho cơ ế tôn quốc tài thật sự có thể phá giải được ván cờ này thì càng tốt đợi khi chu nhược mai đến họ liền có thể lập tức lợi dụng cô ấy để uy hiếp lê Vi long tiến đến chịu chết nếu tôn quốc tài không thể phá giải thì cứ đợi khi chu nhược mai đến để cô ấy phá giải cũng được dù sao hiện tại chờ đợi ở đây cũng lãng phí thời gian tại sao không nắm bắt thời gian đó để cho tôn quốc tài đi thử trước đi vậy ông mau sắp xếp một người đến chơi cờ thay cho tôi đi tôn quốc tài nói ai muốn chơi cờ thay cho ông quốc minh nào vẫn là luật lệ cũ bất kể thành công hay không thất bại dù sống hay là chết cũng sẽ được thưởng ba mươi năm tỷ đồng g rót giờ nói đối với người lính đánh thuê đã chết hôm qua g rót giờ đều đối xử bình đẳng và đưa đầy đủ số tiền thưởng ba mươi năm tỷ để ha di chuyển cho người nhà của họ vốn dĩ hai người trước đó không được nhận ba mươi năm tỷ đồng nhưng g rót giờ tiền nhiều lại hào phóng nên đều thống nhất đưa ba mươi năm tỷ đồng cho bọn họ bởi vì ông ta biết rằng sau này vẫn cần phải gọi thêm vài người lính đánh thuê đến làm kẻ chết thay mới có thể phá giải được ván cờ này cho nên ông ta không thể nuốt lời được lúc này một tên lính đánh thuê đứng lên nói tôi làm cho dưới phần thưởng hậu hĩnh nhất định sẽ có người dũng cảm đứng ra đối bọn họ mà nói ba mươi năm tỷ đồng đã rất có sức hấp dẫn rồi hơn nữa lỡ như tôn quốc tài thật sự có thể phá giải thành công mình sẽ không cần phải chết chỉ cần giúp ông ta đẩy vài quân cờ là đã có thể kiếm được ba mươi năm tỷ đồng rủi ro này rất đáng để đi mạo hiểm vậy thì hãy nhanh chóng bước lên đi chúc anh may mắn rót giờ nói vâng người lính đánh thuê đó lập tức đi đến trước cửa đá sau đó tôn quốc tài lại sử dụng phương pháp cũ là lấy đèn tin d ọ i vào quân cờ và hướng dẫn người lính đánh thuê đó di chuyển quân cờ đến vị trí mà mình muốn tới cứ như vậy vào lúc chu nhược mai còn chưa đến tôn quốc tài đã bắt đầu phá giải ván cờ tàn trên cửa đá nguyễn tu c ầ m nghe được rằng chỉ cần giúp ông ta đẩy quân cờ thôi mà có thể kiếm được phần thưởng tận ba mươi năm tỷ đồng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ thời buổi bây giờ chỉ cần giúp người ta chơi cờ đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao hà ngọc lan lái chiếc bù gạ tỷ vậy dần phóng như bay suốt quãng đường đi những người tinh anh đặt trùng phía sau dần dần cũng không thể đuổi kịp được cô ấy qua một lúc sau bọn họ đã không thể nhìn thấy bóng dáng của chiếc bù gạ tỷ vậy dần nữa nhưng bọn họ đã biết được đích đến là núi hồ sơn không đuổi kịp thì cũng chẳng、sao. Bọn họ chỉ cần chạy về phía núi、Hổ、Sơn là được. Chu Nhược、mai、lòng nóng như lửa đốt, cũng là một đường phóng xe chạy nhanh đến núi、Hổ、Sơn. Nhưng chỉ chạy phía Hồ Chu chạy Hồ được. về Mai lửa là là đốt, một xe khi ỹ năng lái làm xe của cô làm sao có sao t ể so sánh v ớ Hà Ngọc Lan nữ đội trưởng của Linh Đặc Chủ được. Khi đến ộ i Linh Khi trưởng được. của Đặc đ nửa đường thì hà ngọc lan đã đuổi kịp cô chu nhược mai nhìn thấy một chiếc bù gạ tỷ vẩy dần đuổi theo mình từ phía sau đến trong lòng cô hơi kinh ngạc khi vừa định thần lại thì thấy chiếc bù gạ tỷ vẩy dần này hóa ra là chiếc xe của lê vi long sau đó cô nhìn thấy người đang lái xe lại là hà ngọc lan còn lê vi long và thiên thành đều ngồi ở trong xe bây giờ đã đuổi kịp vợ anh rồi anh có muốn ngăn cản cô ấy không hà ngọc lan hỏi cô tuyệt đối đừng làm vậy kỹ năng lái xe của cô ấy không được tốt lắm nếu để cô ấy lao ra ngoài vân đường thì sẽ mất mạng mất lê bi long nói vậy tôi nên làm gì đây hà ngọc lan hỏi cô chạy theo cô ấy tôi sẽ ra hiệu cho cô ấy dừng xe lại lê bi long nói được tôi h thế là hà ngọc lan giảm tốc độ xe lại duy trì tốc độ chạy cùng với chu nhược mai lê bi long ra hiệu cho chu nhược mai dừng xe lại trước chu nhược mai nhìn thấy lê bi long đã đuổi theo đến tận đây cô cũng biết được là không còn cách nào trốn tránh được nữa nên chỉ đánh tấp xe dừng lại vào lề đường hà ngọc lan cũng lập tức phanh gấp tấp xe vào bên lề sau đó lê h i long bước xuống xe về phía xe của chu nhược mai anh đuổi theo em làm gì vậy chu nhược mai có chút tức giận hỏi dư h â n em đang muốn đi đến núi h ổ sơn phải không lê h i long hỏi đúng vậy làm sao anh biết chu nhược mai hỏi anh vẫn vậy em đi núi h ổ sơn làm gì lê h i long hỏi nguyễn tú cẩm bị người bắt cóc đến núi h ổ sơn rồi em muốn đi cứu cô ấy chu nhược mai nói em làm chuyện nguy hiểm như vậy tại sao lại không nói cho anh biết lê h Bi u long hỏi nói cho anh biết có ích lợi gì bọn họ không cho em nói với anh càng không để cho anh đi cùng với em nếu không bọn họ sẽ lập tức giết nguyễn tú cầm ngay chu nhược mai nói một mình em đi cũng là chịu chết em không thể cứu được nguyễn tú cầm lê b i long nói dù không cứu được em cũng phải đi cứu cô ấy là người bạn thân nhất của em em không thể thấy chết mà không cứu được em không nói những điều vô nghĩa với anh nữa bọn họ chỉ cho em ba mươi phút nếu trong, trong vòng ba mươi phút em không đến được núi hồ sơn bọn họ sẽ giết nguyễn tú cầm mất chu nhược mai nói xong lại muốn tiếp tục lái xe đến núi hồ sơn chờ một chút lê vi long nhìn thấy chu nhược mai cứ cố chấp muốn đi vội vàng ngăn cản còn chần chờ gì nữa chờ thêm một chút nữa nguyễn tú cẩm sẽ mất m ạ n g mất hiện tại em đã bị anh làm lỡ mất mấy phút thời gian rồi anh có biết không hả chu nhược mai lo lắng nói anh có cách cứu nguyễn tú cẩm em đừng x ó t ruột nếu em cứ manh động sông lên núi h ổ sơn như thế này không những không thể cứu được nguyễn tú cẩm mà đến em cũng sẽ gặp nguy hiểm lê vi long nói chương bốn trăm sáu mươi b ố anh đã nghĩ được cách rồi anh có thể có cách gì chu nhược mai hỏi cho anh ba phút để anh suy nghĩ đã lê vi long nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào vào lúc này vậy thì anh mau nghĩ đi thời gian không còn nhiều bọn họ chỉ cho em ba mươi phút đến chạy đến núi hồ sơn nếu không sẽ giết chết nguyễn tú cẩm chu nhược mai nói bọn họ chỉ là đang uy hiếp em mà thôi họ sẽ không thật sự giết nguyễn tú cẩm đâu lê vi long nói tại sao không chứ chu nhược mai hỏi bọn họ khó khăn lắm mới bắt được nguyễn tú cẩm còn muốn lợi dụng nguyễn tú cẩm để uy hiếp em giúp bọn họ phá giải v ắ n cờ làm sao có thể dễ dàng giết cô ấy được nguyễn tú cẩm là con tin để bọn họ lấy ra thương lượng với chúng ta bọn họ sẽ không dễ dàng giết được đâu lê vi long nói chu nhược mai nghe thấy lê vi long nói như vậy cũng cảm thấy là có đạo lý nên mới cho anh nghĩ cách giúp mình lúc này thiên thành và hà ngọc lan cũng đã xuống xe và đi tới một lúc sau những người tinh anh đặc trùng đó cũng đuổi k ị p đến đều lần lượt dừng xe tại xung quanh chu nhược mai chu nhược mai không ngờ rằng lê vi long lại gọi nhiều chiến hữu đến như vậy chỉ có điều lúc nói chuyện điện thoại câu nghe thấy được nguyễn tu cẩm nói rằng đối phương có hơn hai trăm n g ư ờ i còn chiến hữu của lê vi long lại chỉ mới có hai mươi người ít hơn số người của đối phương gấp m ộ ư ơ i lần cô cũng không dám hy vọng rằng những người của lê vi long có thể từ trong tay đối thủ giải cứu được nguyễn tu cẩm anh thiên tại sao chúng ta không trực diện tấn công và giải cứu con tin ra ngoài thiên thành nói không được phía dưới hang động không có ánh sáng bọn họ khẳng định đã có sự chuẩn bị nếu như chúng ta đi xuống đó e rằng chân còn chưa bắt đầu chạm đất thì đã bị bọn họ họ đánh chết rồi lê b i long nói vậy thì kêu minh hải xuất binh trợ giúp đi thiên thành lại nói chu nhược mai nghe thấy thiên thành nói kêu minh hải xuất binh trợ giúp trong lòng một phen kinh ngạc chẳng lẽ lê b i long và thiên thành bọn họ có thể mời một nhân vật quyền lực lớn như minh hải xuất binh đến hỗ trợ sao chẳng lẽ minh hải sẽ vì cứu một người bạn thân của mình mà đi xuất binh ra trận dù minh hải có phái binh đến đây cũng vô ích đối phương đã chiếm được địa thế có lợi chỉ cần người của chúng ta trèo từ trên đi xuống dưới hang động khi đến giữa không trung e là đã bị bọn họ đánh chết rồi lê bi long nói vậy phải làm sao đây hay là chúng ta trực tiếp dùng thuốc nổ phá tung cái hang động này để chết hết tất cả bọn họ nếu như vậy chúng ta không cần tốn sức cũng có thể tiêu diệt được tất cả bọn họ rồi thiên thành nói đây đúng là một cách hay nhưng anh đừng quên rằng nguyễn tú cẩm cũng đang ở dưới đó anh muốn nguyễn tú cẩm chết cùng bọn họ sao lê bi long nói thiên thành t o á t mồ hôi hột cũng không dám nói nhiều nữa lê vi long cũng đang rất đau đầu bởi vì nguyễn tú cẩm đã rơi vào tay kẻ thù hơn nữa kẻ thù còn chiếm được lợi thế của địa hình khiến anh không biết đường mà xoay sở nếu không có nguyễn tú cẩm làm con tin anh sẽ có trăm phương ngàn kế để tiêu diệt bọn họ nhưng bây giờ muốn từ trong tay của hai trăm người kẻ thù mà giải cứu nguyễn tú cẩm thì đúng là khó hơn cả lên trời nữa nếu vì muốn tiêu diệt kẻ thù mà hại cho nguyễn tú cẩm chết ở dưới hang động thì loại chuyện này anh cũng không làm được bây giờ đã gần đến ba mươi phút rồi anh đã nghĩ ra được cách nào chưa lúc này chu nhược mai sốt sáng hỏi lê vi long lúc này vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp bảo toàn nào cả nhưng thời gian gấp rút anh chỉ đành nhất tâm quyết định mạo hiểm một phen anh đã nghĩ được cách rồi lê bi long nói chương bốn t r ư ơ i lăm anh muốn cùng chị dâu đi xuống dưới hang động sao cách gì chu nhược mai hỏi anh sẽ cùng em xuống hang động để cứu nguyễn tu c ầ m lê bi long nói cái gì cơ anh thiên anh muốn cùng chị dâu đi xuống dưới hang động sao thiên thành nhất thời kinh ngạc nói đúng vậy tôi không thể để cô ấy một mình đi mạo hiểm được lê bi long nói vậy còn chúng tôi thì sao có phải chúng tôi cũng sẽ theo xuống dưới hang động luôn phải không thiên thành hỏi không các anh sẽ ở lại phía trên cửa hang động lê vi long nói không được chúng tôi không thể để anh cùng với chị dâu một mình đi xuống dưới mạo hiểm được thiên thành lập tức trở nên lo lắng lê vi long thân là hộ soái bảo vệ vũ khí quan trọng của nước nhà làm sao có thể để anh lấy thân mạo hiểm một mình đi vào trong hang động được đúng vậy anh thiên nếu anh muốn đi xuống thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống chúng tôi không thể để anh một mình đi xuống dưới mạo hiểm được hà ngọc lan cũng nói những người tinh anh đặc trùng đó nghe thấy lê vi long nói muốn một mình đi xuống dưới hang động tất cả bọn họ cũng đều trở nên lo lắng lần lượt nói anh thiên anh hãy để chúng tôi đi xuống đó đi anh ở lại trên đây là được phải đó anh cứ để chúng tôi đi xuống đó cứu người còn anh và chị dâu cứ ở lại trên đây nếu anh mà xảy ra sơ suất gì chúng tôi biết phải nói như thế nào với bể trên đây cho dù chúng tôi có phải chết một trăm lần cũng khó mà thoát tội chu nhược mai nghe thấy những người chiến hữu của lê vi long lại lo lắng đến như vậy còn nói cái gì mà ăn nói với bể trên trong lòng cô càng thêm kinh ngạc chẳng lẽ lê vi long là cấp trên của bọn họ hay là một nhân vật vô cùng quan trọng tôi đã quyết định rồi các anh không cần phải nói nhiều nữa nếu như các anh đều đi xuống bọn họ nhất định sẽ t ứ c nước vỡ bờ mà giết chết con tin hơn nữa các anh cũng sẽ bị bọn họ bắn chết còn hai vợ chồng chúng tôi đi xuống bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi đến đây để chịu chết nên bọn họ sẽ không ra tay nhanh như vậy bởi vì bọn họ vẫn còn muốn bắt vợ tôi phá giải ván cờ tàn cho bọn họ lê bi long nói anh chính là muốn đánh cược một phen đánh cược đối phương bởi vì muốn cho chu nhược mai phá giải ván cờ mà sẽ không lập tức giết mình bởi vì những kho báu ở đó đối với bọn họ hẳn là rất quan trọng nếu không bọn họ cũng sẽ không điều động nhiều binh lính đánh thuê đến như vậy hơn nữa còn không tiết tiêu tiền mà đầu tư vào một tập đoàn vương lôi để che mắt người khác anh đang đánh cược rằng trước khi còn chưa phá giải được ván cờ đối phương sẽ không giết mình bởi vì nếu như anh bị giết thì nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chu nhược mai khiến cô không thể phá giải được ván cờ cho bọn họ nếu muốn chúng tôi trơ mắt nhìn anh đi xuống dưới hang động chịu chết tôi không làm được thiên thành lần đầu tiên khám n g ệ n h anh ta nhận lệnh của quốc vương long quốc phải bảo vệ lê vi long tuyệt đối không được để lê vi long đi mạo hiểm như vậy thiên thành lẽ nào anh muốn kéo theo những người anh em này cùng đi chịu chết sao lê vi long nhất thời nổi giận tôi không dám nhưng tôi cũng không thể để anh đi chịu chết được thiên thành nói tôi đi xuống không phải để chịu、chết. tôi đã nói rồi bọn họ sẽ không lập tức giết chết tôi đâu bọn họ còn muốn chị dâu anh giúp bọn họ phá giải ván cờ tàn đó nữa mà nếu như tôi chết rồi chị dâu anh chắc chắn sẽ không còn tâm trạng giúp bọn họ phá giải ván cờ tàn đó nữa những món kho đ á u trong cửa đá thật sự rất quan trọng đối với bọn họ bọn họ sẽ không giết tôi trước khi cửa đá này mở ra được đâu lê bi long nói vậy thì anh đi xuống có ích gì nếu anh một mình đi xuống đó cũng không thể cứu được nguyễn t u cẩm thiên thành nói tôi đi xuống để tìm kiếm cơ hội tấn công bọn chúng và làm gián đoạn việc bố trận chiến của bọn họ sau đó các anh mới từ trên đó xuống đây cùng phối hợp với tôi đi tiêu d i ệ t bọn họ lê bi long nói thế nhưng bọn họ có nhiều người như vậy một khi anh đánh nhau với bọn họ tôi lo lắng rằng chúng tôi còn chưa xuống được tới giới hang động thì anh đã bị bọn họ đánh chết rồi thiên thành nói anh còn không hiểu rõ thực lực của tôi hay sao cuộc chiến nguy hiểm nào mà tôi chưa từng trải qua chứ chỉ với hai trăm người lính đánh thuê trong thời gian nhất định cũng không thể hạ gục tôi được chỉ có tôi đi làm gián đoạn việc bố trí trận chiến và thu hút hỏa lực của bọn họ chỉ bằng cách này các anh mới có thể xuống một cách an toàn nếu không Các anh một khi đi xuống dưới mũi súng của bọn họ sẽ chia vào phía dưới cửa hang động thì các anh sẽ bị giết chết mất anh có hiểu không lê bi long nói chương bốn t r ư ơ i sáu rốt cuộc anh có thân phận gì tôi hiểu nhưng anh đã lâu không xuất trận cũng đã lâu không đích thân ra trận giết địch bây giờ chỉ có một mình anh đơn thân độc mã đi vào địa thế hiểm nguy như vậy tôi không yên tâm thiên thành nói tình hình hiện tại rất đặc biệt anh không còn lựa chọn nào khác chỉ có như vậy mới có thể cứu được nguyễn tú cẩm đồng thời tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ở dưới hang động lê bi long nói thiên thành còn muốn tiếp tục thuyết phục anh nhưng lê bi long đã kéo anh ta sang một bên để thảo luận bởi vì có một số chuyện cơ mật anh không muốn để cho chu nhược mai nghe được sau khi vợ chồng tôi đi xuống anh lập tức chuyển mệnh lệnh của tôi bảo minh hải đưa quân đến núi hồ sơn cùng các anh hội hợp lê b i long phân p h ố nói được vậy chúng tôi khi nào mới tấn công vào phía dưới hang động thiên thành hỏi anh ta cũng biết một khi lê b i long đã quyết định chuyện gì thì rất khó có thể thay đổi được nên cũng không muốn lãng phí thời gian chỉ có thể để anh đi chờ tôi thông báo đợi lắm nữa một khi tôi chiến đấu với bọn họ tôi có thể không có thời gian để gọi điện thông báo cho các anh dưới hang động rất có thể cũng không có tín hiệu anh bảo những người tinh anh đặc trùng của chúng ta mang một cái máy cảm biến cho tôi khi tôi nhấn máy cảm biến các anh nhận được tín hiệu thì hãy lập tức tấn công vào trong hang động cùng nhau phối hợp với tôi tiêu diệt hết tất cả kẻ thù lê b i long đã quyết định rồi bất kể đêm nay có thể mở được cửa đá phía dưới hang động kho gáo này hay không anh đều phải tiêu diệt sạch những kẻ thù xâm lược đất nước này được thiên thành lập tức cho người đi lấy một cái máy cảm ứng nhỏ rồi đưa cho lê b i long lê b i long nhận lấy máy cảm ứng sau đó nói các anh đừng đi theo tôi để tránh cho bọn họ biết rằng tôi đã bày ra bố c u c này đợi đến khi tôi và dư hân đi khỏi đây các anh mới đi đến núi hồ sơn tôi hiểu rồi anh nhất định phải cẩn thận thiên thành nói tôi biết rồi thời gian không còn nhiều lê b i long nói xong liền đi về phía xe của chu nhược mai khi đi ngang qua hà ngọc lan hà ngọc lan hỏi anh thiên anh thực sự quyết định muốn tự mình đi xuống dưới hang động sao đúng vậy tôi đã quyết định rồi cô không cần phải thuyết phục nữa đợi lát nữa các người sẽ nghe theo sự sắp xếp của thiên thành xuống dưới hang động phối hợp với tôi lê b i long vừa đi cũng không quay đầu lại nói khi đi đến bên cạnh chiếc lạm bộ vừa ị n g của chu nhược mai lê vi long nói với chu nhược mai dư hân em để anh lái cho anh thực sự muốn đi cùng em đến giải cứu tú hằng sao chu nhược mai có chút ngạc nhiên hỏi đúng vậy anh không thể c h ơ mắt nhìn một mình em đi xâm nhập vào trong hang cột được tú hằng là người bạn thân của em anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được chính em là người đã nói như vậy mà thời gian không còn nhiều nữa mau ngồi qua bên kia đi lê b i long nói chu nhược mai đương nhiên biết thời gian không còn nhiều cũng không nhiều lời nữa lập tức xuống xe ngồi vào bên hàng ghế phụ lê b i long ngồi vào hàng ghế lái rồi phóng xe chạy nhanh về hướng núi hồ sơn thiên thành và hà ngọc lan cùng với những người tinh anh đặc trùng đó đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn theo lê vi long lái xe rời đi đợi đến khi xe của lê vi Bi long biến mất khỏi tầm mắt thiên thành lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho minh hải sau khi minh hải nhận được thông báo của lê vi long vào đêm qua anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng và vẫn đang đợi lệnh của lê vi long lúc này nhìn thấy thiên thành gọi điện thoại đến anh ta cũng lập tức bắt máy nghe nói tướng quân cương có chuyện gì không trường quân hải lúc nãy hổ soái bảo tôi truyền đạt mệnh lệnh của anh ấy cho anh hổ soái mệnh lệnh anh lập tức xuất quân đi đến núi hồ sơn cùng chúng tôi hội hợp đi tiêu diệt tất cả những kẻ thủ đến xâm lược đất nước、vâng. minh hải sớm đã căn dặn những đội thủy quân tinh nhuệ nhất ở đây chờ đợi mệnh lệnh của lê vi long rồi nên liền có thể lập tức bay đến núi hồ sơn hiện tại tình hình đã thay đổi người bạn thân của vợ hồ xoái đã bị kẻ thù bắt làm con tin hồ xoái và vợ anh ấy đã đơn phương độc mã chạy đến núi hồ sơn để cứu người và sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào anh nhất định phải nhanh chóng xuất quân cùng chúng tôi đi phối hợp với hồ xoái thiên thành nói tôi hiểu rồi phía tôi đã chuẩn bị ổn thỏa và có thể điều động bất cứ lúc nào chúng tôi lập tức điều động phi cơ vận tải để đưa những đội thủy quân tinh nhuệ nhất của tôi đến núi hồ sơn minh hải nói được rồi vậy thì nhờ vào trưởng quan hải rồi thiên thành nói sau khi cúp điện thoại minh hải lập tức hạ lệnh điều quân đến núi núi hồ sơn hỗ trợ trong phút chốc đội thủy quân từ chiến vực phía nam lần lượt bước lên máy bay sử dụng phi cơ vận tải quân sự cất cánh khẩn cấp bay về phía núi hồ sơn bởi vì thời gian cấp bách nên lê u i long phóng xe lao đi nhanh đến địa điểm đây là lần đầu tiên chu nhược mai đi xe nhanh như vậy cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy lê u i long có thể lái xe nhanh như vậy cho đến tận bây giờ cô mới biết được rằng kỹ năng lái xe của lê uy long hóa ra lại tốt đến như vậy trước đây cô cũng từng ngồi trên chiếc xe mà lê bi long lái nhưng lê bi long chưa bao giờ thể hiện kỹ năng lái xe của mình đều là lái xe với tốc độ bình thường cho nên cô không biết rằng kỹ năng lái xe của lê bi long lại tốt đến như vậy anh lái xe nhanh như vậy không sợ xảy ra tai nạn xe sao chu nhược mai nhìn thấy lê bi long xem chiếc làm b ù a hựa ị nghị của mình thành chiếc máy bay mà lái cô không khỏi có chút sợ hãi lúc trước em không phải đã nói anh làm lãng phí rất nhiều thời gian của em sao bây giờ anh bù lại thời gian mà anh đã lãng phí đây lê bi long nói vậy thì anh hãy cẩn thận một chút đi anh nhớ đừng làm cho chúng ta vẫn còn chưa đến được núi hồ sơn thì đã mất mạng ở đây đấy chu nhược mai nói em đừng nói những lời xui xẻo như vậy chứ loại tốc độ này nằm trong tầm kiểm soát của anh em cứ yên tâm đi lê bi long nói lát nữa em tới nếu em không thể phá giải được ván cờ liệu bọn họ có nghĩ rằng em không còn có giá trị lợi dụng mà giết cả em và nguyễn tú cờ không chu nhược mai nói có anh ở đây hai người sẽ không sao cả bất kể em có thể phá giải được ván cờ đó hay không em cũng phải cố gắng thử để trì hoãn thời gian chờ viện binh của anh tới lê bi long nói liệu minh hải có thực sự xuất quân đến hỗ trợ anh không chu nhược mai hỏi anh ta sẽ làm thôi lê bi long nói rốt cuộc anh có thân phận gì mà có thể khiến cho một nhân vật lớn như minh hải chịu xuất quân đến hỗ trợ anh cuối cùng chu nhược mai cũng hỏi ra câu hỏi nghi hoặc trong lòng mình chương 467 làm sao có thể thấy chết mà không cứu được bất kể thân phận của anh là gì bọn anh đều là quân nhân còn những người ở đội bên kia là lính đánh thuê của các quốc gia khác bây giờ những người lính đánh thuê này đang có mưu đồ đánh cắp kho b á o của vương quốc long quốc thì đó chính là kẻ thù chung của chúng ta nếu thế thì minh hải làm sao có thể thấy chết mà không cứu được lê b i long nói hóa ra chính là lính đánh thuê bắt cóc nguyễn tú cầm đi chu nhược mai nhất thời kinh ngạc cô chỉ từng nghe nói về những người lính đánh thuê này nhưng cô lại chưa bao giờ được nhìn thấy họ cô chỉ nghe nói rằng lính đánh thuê đều rất lợi hại đúng vậy người muốn giết anh ở tập đoàn galaxy hôm qua chính là lính đánh thuê lê b i long nói em nghe nói rằng lính đánh thuê đều rất lợi hại vậy hai chúng ta đi đến núi hồ sơn thế chẳng phải là cựu chui vào miệng hồ rồi cũng trở thành con tin của bọn họ sao chu nhược mai nói thế cũng không còn cách nào khác chuyện này là do em cứ nhất quyết muốn đi mà anh có thể không theo đi được sao lê bi long nói em cảm thấy lo lắng quá lỡ như lát nữa em không phá giải được ván cờ đó bọn họ sẽ giết cả hai chúng ta mất chu nhược mai nói nói không chừng có cơ duyên may mắn nào đó em đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ ra được phương pháp phá giải thì sao lê bi long nói làm sao có thể dễ dàng tỉnh ngộ đến như vậy được cho dù em có thể phá giải được ván cờ tan đó thế chẳng phải là em đã giúp bọn họ mở được cửa đá và để bọn họ lấy được kho đ á u của long quốc của chúng ta sao chu nhược mai nói bọn họ không thể lấy đi những kho b á o đó được bởi vì một khi đội quân của minh hải đến chính là ngày chết của bọn họ lê bi long nói rốt cuộc phía trong cửa đá đó có những kho b á o gì mà có thể khiến cho bọn họ không m à n g cách xa ngàn dặm điều động binh lực đến long quốc của chúng ta chu nhược mai nói hiện tại anh cũng không biết bên trong đó có những kho b á o gì mọi thứ đều phải đợi sau khi mở cánh cửa đá mới có thể tiết lộ được lê bi long nói một lúc lâu sau lê bi long liền chạy tới núi hồ sơn khi hai người lính đánh thuê phụ trách đứng canh ở phía trên cửa hang động nhìn thấy lê bi long và chu nhược mai cùng nhau đến đây đều không khỏi kinh ngạc hai người bọn họ đều không ngờ rằng chu nhược mai lại dám mang theo chồng mình đến đây rót giờ đã từng căn dặn với bọn họ rằng tuyệt đối không được phép cho lê vi long theo đến đây hai người bọn họ lập tức rút súng muốn bắn chết lê vi long thế nhưng lê vi long đã nhanh tay mở cánh cửa xe và lao thẳng đến trước mặt họ bùm bùm lê vi long đồng thời tung hai quả đấm đập vào mặt bọn họ a a hai người lính đánh thuê đó thảm thiết kêu lên một tiếng nhất thời bị đánh bay ra ngoài khẩu súng trong tay cũng rơi theo xuống đất khi bọn họ từ trên mặt đất đứng lên chuẩn bị tấn công về phía lê vi long thì lê vi long đã nhặt lấy khẩu súng của bọn họ đừng núp n í c lê b i long hai tay cầm súng chỉ thẳng về phía bọn họ lạnh lùng nói hai người lính đánh thuê đó lập tức không dám nút n í c h tất cả mọi chuyện thay đổi quá nhanh đến nỗi chu nhược mai cũng chưa kịp phản ứng lại thậm chí cô còn chưa kịp bước xuống xe thì lê b i long đã không chế được hai người lính đánh thuê đó rồi chu nhược mai ông g i ó t giờ không phải là đã nói với cô rằng không được phép mang theo chồng của cô đến sao tại sao cô lại mang theo anh ta đến đây lẽ nào cô không sợ chúng tôi giết chết con tin sao trong đó có một người lính đánh thuê tức giận nói anh đừng nói nhầm nữa nhanh chóng thông báo cho g ó p g i và nói với ông ta rằng lê vi long tôi và vợ tôi đã cùng nhau đến đây nếu như ông ta muốn vợ tôi giúp phá giải ván cờ thì hãy cho hai chúng tôi cùng nhau xuống dưới hang động nếu như ông ta dám giết con tin thì đừng hòng vợ tôi sẽ xuống dưới giúp phá giải ván cờ đó cho ông ta lê bi long chính là đang đánh cược tâm lý đánh cược rằng bọn họ sẽ không dám giết nguyễn tu cẩm một trong những người lính đánh thuê đó nghe thấy lê bi long nói như vậy liền lập tức lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho giót g i lúc này giót g i đang ở dưới hang động quan sát xem tôn quốc tài phá giải ván cờ mặc dù trước đó tôn quốc tài rất tự tin nói rằng ông ta đã nghĩ ra được phương pháp để phá giải rồi thế nhưng sau vài n ư ớ đi ông ta lại phát hiện ra có gì đó không ổn khuôn mặt lúc này cũng đã toát đầy mồ hôi nhìn thấy biểu hiện của tôn quốc tài gióp g i biết rằng tôn quốc tài vẫn không có cách nào phá giải được v ắ n cờ trong lòng mong nóng chu nhược mai có thể đến sớm hơn một chút để xem cô có thể phá giải được nó hay không đúng vào lúc này điện thoại di động của gióp g i đột nhiên đổ t r ô n g ông ta liền bắt máy trả lời alo tình hình thế nào hiện tại chu nhược mai đã đến đây chưa gióp g i hỏi chu nhược mai đã đến rồi nhưng còn có lê bi long chồng của cô ấy cũng theo cô ấy đến đây người lính đánh thuê đó nói